t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín không câu được quá dọa người t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín không câu được quá dọa người tiểu huynh đệ phe v ẽ có thể cướp được hai trăm tấm cá tầm châu âu v ẽ tàu nếu như không phải hắn thật có dự kiến trước đầu cơ trục lợi năng lực đó nhất định là dùng khoa học kỹ thuật xét thấy này tiểu huynh đệ phe v ẽ cho người cảm giác cũng không t ệ lắm trần phong cũng không có ý định truy đến cùng liền để hắn đem còn lại phiếu lui là được rồi lui cái khác bình thường bạn câu là có thể vì bình thường giá cả mua nếu là không lui kia trần phong an bại như vậy tiếp theo s á c thực hắn này cũng bán đã không tốt làm không lùi thì toàn bộ nện trong tay cho nên mặc dù hắn không tình nguyện vậy cũng đúng không có cách nào này một đợt tiếp theo hắn xác thực kiếm lời mười mấy cái có chân được rồi thì trong phòng nghỉ nhà đơn sơ tiểu huynh đệ phe vé bắt đầu ở trước mặt làm việc trả vé cái khác phiếu tại hắn trong xe cái khác trên điện thoại di động thì toàn bộ lấy tới lui trần phong suy nghĩ một lúc lại nói với vân vân vân v â ngươi n cùng kỹ thuật nói một chút hiện nay đã bị dự định vẽ thuyền câu cá tầm châu âu không nói không bao giờ bị dự định ngày bắt đầu về sau chỉ mở ra tương lai bảy ngày dự định không làm một tháng mỗi ngày dự định đổi mới thời gian xác nhận tốt thì trên tài khoản công khai phát ra ngoài n h ư n g bạn câu nhóm đều biết khi nào đổi mới dự định bọn hắn tốt đ o ạ n tốt hiểu rõ tỷ phu ừng phe vẽ khúc nhạc dạo ngăn xong trần phong ra phòng nghỉ trước không có lại xuống đi bên hồ chứa nước đi dạo mà là đi lên siêu thị bên này tìm tất vân đảo buổi sáng lúc tất vân đảo đang ngủ lúc này đã là xế chiều tất vân đảo nên đi làm đồng thời hai mội mội thì tại đi vào siêu thị trước cho hai mội mội một người cầm một bình thủy trần phong lúc này mới đến quầy thu ngân đã thấy tất vân đảo không tại vương mai nhà ngươi kia hàng đâu hôm nay không phải đến rồi rất nhiều vắng hổng hắn vừa chạy xuống đi lấy dễ l m đi ta sát Cửa đi u t h vào trong đội trần phong nhìn chung tiểu đ n n n g thật h i quanh ngay phía trước là đang lộng khu cầu tôn bên trái đằng trước bên ấy là liên tiếp đội hai cùng cây bạch quả đường tại tu bên phải quá khứ cũng là nhà dương ngọc lan phương hướng bên này đang dựng sân khấu đồng thời đã là dựng không sai bịt lắm chủ yếu là bộ phận kỹ thuật kỹ thuật viên công đ ă n g l ộ n ngoài ra đồng đồng dưới mắt thì ở chỗ này phối hợp với điều chỉnh thử thiết bị trần phong chính là đến xem cái này hồ chứa nước ngọc long thôn cồn sợt buổi tối hôm nay muốn bắt đầu mỗi tuần một hồi trận đầu đồng đồng ca hát rất thêm hay nhưng không thể chỉ có đồng đồng ca hát trần phong dự định về sau này cồn sợt sân khấu cũng được có chút những tiết mục khác tỉ như tập kỹ tỉ như rèn sát hoa và vả vì phong phú đến hồ chứa nước ngọc long thôn nghị phép dung o ạ n các du khách niềm vui thú trải nghiệm chẳng qua trước mắt tạm thời là chỉ có đồng đồng ca hát làm nhưng tại dưới võ đại mặt còn có thể tổ chức các du khách cùng nhau nhảy đó t i ể u gì tám giờ tối nay bắt đầu có vấn đề gì hay không không sao hết tám h tối đến mười giờ tối đúng không đúng a hai giờ ok ok phong ca ngươi yên tâm đi xem ta ưu tú trần phong đối trên sân khấu đồng đồng gửi đi ánh mắt tán thưởng sau đó thì không có ở bên này chờ lâu đơn giản c h u y ể n nhất c h u y ể n liền lại cưỡi lấy tiểu xe điện hồi hậu sơn loan đại lộ gãy cần hai bên gãy cần ngày càng dày đặc hay là một tầng kề sắt một tầng cái t r ù n g loại kia cắm pháp đồng thời bây giờ còn không chỉ có đoạn cầm tay như nhìn kỹ đi còn có thể trông thấy một ít hư hao cần lụ là thực sự hùng bị a pháo nhi ngươi sao không có câu được đi vào trên sông núi chỉ thấy một đám người vây quanh lý pháo theo hồ chứa nước trên phương hướng tới xa xa trông thấy trần phong cưới lấy xe điện đến toàn thân tích thủy lý pháo kém chút không có khóc lộ ra vẻ mặt hủy khuất hét lớn ca ta không câu được quá dọa người thế nào trần phong v ẻ mặt động chương năm trăm năm mươi chuẩn bị chiến đấu chương năm trăm năm mươi chuẩn bị chiến đấu ta bị kéo xuống nước còn chứng kiến thật lớn một cái cá tầm châu âu theo ta phía dưới đi qua làm ta sợ muốn chết ta kém chút bị ăn lý pháo mặt h o ả n g â trần phong im lặng nói ta cái này cá tầm châu âu không ăn thì người không sao không sao vậy hôm nay không câu được trước trầm rãi ngày mai tiếp tục không câu được v i d e o không làm này tiêu câu đi ca ngươi ngày mai theo giúp ta cùng nhỏ câu được trần phong vui vẻ gật đầu nói vậy ngươi đi thay giặt trang phục rửa mặt đi khu cắm trại bên ấy có nước nóng có phòng t ắ m ta lại xuống đi dạo chơi tốt chờ chút ta làm xong xuống dưới tìm người chơi ak không sao hết tiểu xe điện linh hoạt trần phong không muốn đi đường thì cưới lấy này tiểu xe điện đi tới bên hồ chứa nước lại bắt đầu bắt đầu đi l o n quanh khu câu đại không cần phải nói nay lại là buổi xế chiều khu câu đài là tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thích câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng người là thật không ít ta các loại cần câu rút cất cánh hơn mười cân một cái liên dung thỉnh thoảng thì có người dắt lật lên bờ, trang diện này quả thực nóng n ả y náo nhiệt mặc dù nhiều hơn nữa người là tại hồ chứa nước khu cá tầm châu âu vây xem nhưng dưới mắt khu câu đài nhìn bên này câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng người cũng xa vùng nước cá tầm châu âu trần phong cưới lấy tiểu xe điện chậm du du thoáng qua một cái đến bên này xa xa liền thấy trên mặt nước một cái thuyền lù kia t h u y lù trên bốn người theo thứ tự là n g đại bùn cùng h Thúc a vợ Ngư c tả la hai người dưới mắt cũng là ở chỗ này giống như trước đó đang giúp minh đệ tất vân đ ả o ngay tại bên cạnh đối lợi dễ ảm trần phong cá tới lấy xe điện trên qua đám người đi vào tất vân đào bên cạnh đ tất vân đào hưng ú phấn quay đầu thì cùng hắn trong tay phòng lấy dễ ảm nói ra phòng lấy dễ ảm các minh đệ tối nay khoa chặt phòng lấy dễ ảm của ta tối nay ta cùng phòng còn có đại bùn tả la bọn hắn cùng nhau khiêu c h i ế n hai tấn trở lên cá tầm châu âu trần phong vốn định lại đi xem xét đại tranh tử tiểu hà m ẹ cùng cách cách nhưng thấy dưới mắt tất vân đảo nói như vậy lại rất rõ ràng tên chó chết này đã ước định cẩn thận đại bồn tả la hai người tối nay thì cùng nhau vậy tối nay muốn khiêu c h i ế n hai tấn trở lên cá tầm châu âu cái này cần làm một ít chuẩn bị a hai tấn trở lên cá tầm châu âu cái này thể thật thì rất lớn trưởng đều là siêu mười m miệng kia ba thì tuyệt đối là nhỏ không được này không làm một ít tính nhắm vào chuẩn bị cái này có thể được phong l y dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn là cầu nhi ca tại l y dễ ảm trần phong tiếp tục hướng phía trước tì một、hồi. Tìm đ ư ợ chuẩn rồi cậu n i nói tối i ca thì cùng phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn đám fan hâm mộ nói tối nay thì thôn phòng hồ hâm h long lấy dễ ảm đám mộ k ê chiến cá châu Cái cưới chúng câu c h lại tiểu xe điện quay về, têu lên tất vân đảo nói, đi đảo, chúng ta đi là tối tấn lên này lên vân nay trở tầm têu tất ta một ít lấy là làm đêm Âu sau. quay u xe đảo đảo, về, bị đơn i cái Đi. Chuẩn Chuẩn bị bị gì đ giản cũng là trang bị câu cá phương diện chuẩn bị cụ thể chính là mồi câu tuyến này bao giờ cần câu cùng máy câu không cần cần câu cùng máy câu thì dùng cha vợ cùng ngoại công bọn hắn kia hai cây kia hai cây cường độ tuyệt đối là đủ đủ này nếu đều không đủ đây cũng là không có biện pháp mỗi câu tuyến phải tăng cường chương năm trăm năm mươi mốt cự câu cự ngồi chương năm trăm năm mươi mốt cự câu cự ngồi đầu tiên là câu không chỉ phải lớn còn mạnh hơn độ cường độ này không nói nhiều đại yếu bao lớn trần phong cảm giác không thể thiếu muốn thành người một cái lớn chừng bàn tay thậm chí là đây này lớn hơn chút nữa cũng có thể có sao làm trần phong nói ra ý tưởng này về sau tất vân đào suy nghĩ một lúc thật là có lớn như vậy lại cường độ thì tuyệt đối đủ chẳng qua là tại huyện hắn thành cửa hàng làm nhưng cái này cũng đơn giản lúc này tất vân đào thì gọi điện thoại để người theo huyện thành đưa tới tiếp theo là tuyến không muốn dây leader hay là trực tiếp pe dây chính thông tuyến tuyến hào lời nói cuối cùng hai người quyết định muốn số ba mươi tăng cường e tuyến nay cường độ tuyệt đối đủ phối hợp không thể so với trưởng thành bàn tay tiểu nhân tăng cường móc thỏa thỏa nay tuyến thì bên này thì có là t ấ t vân đ à o nhằm vào cá tầm châu âu cầm hàng trở về mạnh nhất e tuyến bởi vì này tuyến hào quá lớn quan hệ một thẳng thì không có bán đi bao nhiêu móc dây chính thỏa còn lại chính là mồi móc đều dùng lớn như vậy tăng thêm là nhằm vào hai tấn trở lên siêu dài mười mét siêu cấp cự vật cá tầm châu âu nay mồi dùng nhỏ thì khẳng định là không được bình thường câu lù m ù i giả hoặc là tôm vàng rộn này cũng không được thật là treo cái gì m ù i lại cũng đủ lớn cá tầm châu âu lại y ê u t h í c h đâu treo viên thịt heo chưa có thử qua a hồ i cái ê n cứu gì à. h chứa nước khu câu đài một góc dưới mắt trần phong cùng tất vân đảo hai người đang bên này nghiên cứu vừa vận lý pháo rửa mặt xong thay quần áo xong cùng hắn đoàn đội người cùng nhau tiếp theo gặp được nhìn thấy lý pháo trần phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói chúng ta đang nghiên cứu tối nay khiêu chiến câu hai tấn trở lên cá tầm châu âu làm chút ít chuẩn bị công tác hai tấn trở lên lý pháo xứng sở trần phong v ộ i vàng cầm điện thoại di động lên đánh cái h ẹ chặt điện thoại cho lâm đại p h ả n quá khứ hỏi khu câu tôm bên kia tôm càng xanh có mua sắm không có kết quả thật là có lâm đại p h ả n nói là vì thí nghiệm khu câu tôm câu tôm ao thích đứng vấn đề hôm nay vừa vận đã trước làm một nhóm tôm càng xanh quay về vậy cái này chẳng phải thỏa sao tôm càng xanh này có thể so sánh tôm vàng rộn lớn hơn tuyển mấy cái cỡ lớn nhất tôm càng xanh dùng cho tối nay làm mồi khiêu chiến hai tấn trở lên âu hoàng ca nay có không có vấn đề thì dùng tôm càng xanh nay tôm đại trong đội khu câu tôm bên ấy đã có cũng không biết này dùng tôm càng xanh làm mồi phụ không phù hợp cá tầm châu âu khẩu vị à, đi đảo chúng ta đi trong đội tuyển tuyển pháo nhi ngươi đi không a đi thôi hôm nay ta còn lại thời gian dù sao không sao với các ngươi chơi thôi làm đi vào trên sông núi tất vân đảo cùng lý pháo hai cái lại đều tự tìm chiếc tiểu xe điện tổng cộng ba người cái này hưng phấn hướng trong đội chạy tới rất nhanh đi vào khu câu tôm bên này ba người gặp được tôm càng xanh chỉ thấy những thứ này tôm càng xanh cái đầu lớn nhỏ không đều nhưng nhỏ nhất cá thể cũng đều muốn so bình thường tôm vàng rộn lớn rất nhiều dùng cho tối nay làm mồi nhằm vào hai tấn trở lên âu hoàng ca phối hợp kia siêu cấp to lớn móc đó là chân chân phù hợp này tôm màu xanh dương cái kìm a tôm càng xanh cứ như vậy đến chúng ta nhiều tuyển mấy cái lớn nhất cái mang đi một phen dày vỏ ba người sử dụng công cụ đem nơi này lớn nhất tôm càng xanh chọn lấy tổng cộng vừa vặn mười con mỗi một cái thể trọng cũng tiếp cận với một cân cá thể chiều dài đều là không sai biệt lắm có ba bốn mươi cm buổi tối treo m ộ i lúc trực tiếp dùng hai cái dao vòng đem tiêu móc thật chặt cột vào này tôm càng xanh trên lưng nên là rồi không có vấn đề a chương năm trăm năm mươi hai hai cái chiến đấu tiểu tổ chương năm trăm năm mươi hai hai cái chiến đấu tiểu tổ hôm nay thời gian kế tiếp không nói nhiều làm tốt tối nay làm hai tấn trở lên cá tầm châu âu chuẩn bị về sau trần phong mấy người chính là người lại b ả y hát tối lúc trần phong nhường phòng ngăn bên ấy chuyên môn lưu lại một cái gian phòng làm một bản thức ăn ngon trong đó có cá tầm châu âu trứng cá m ố i ngoại công cha vợ ngư thúc lưu đại sư đại b u ồ n tả la tiểu hàm mễ cách cách ly pháo thường lạc mấy người trần phong cũng kêu đến cùng nhau đồng thời trần phong đại tranh tử tiểu c ứ u tử tất vân đào hồng tỷ vân vân và những người này tiếp khách và những người này cùng nhau vô cùng náo nhiệt sau khi ăn xong trong đội đồng, đồng bên kia cồn sập thì lại bắt đầu vì khoảng cách nguyên nhân hồ chứa nước bên này nghe không được âm thanh câu cá sẽ không bị quấy nhiễu trấn phong cùng đại tranh tử mang theo thường lạc đại bồn tạ là tiểu hà mễ cách cách mấy người sang đ â y xem chỉ thấy trong đội sân khấu bên này đã là tụ tập c h í ít bản nhỏ ngàn người mà trên sân khấu ánh đèn chiếu rọi đồng đồng cầm m ị p rổ phồn ngồi một mình ở phía trên đăng ca hát đồng đồng hay là mở ra nàng lấy dễ ảm nàng là ngồi ở nàng lấy dễ ảm trước đăng hát nói cồn sắt hơi cường điệu quá này bằng với chính là đồng đồng nàng tại làm lấy dễ ảm tiện thể sướng cho hiện trường khán giả nghe làm nhưng chủ yếu chuyển động cùng nhau là tại hiện trường hiện trường có thể đêm ca Chỉnh thể ả mà giác m nói, còn có thể. Không khí hiện trường còn có thể. Chủ yếu là đồng đồng tính cách này có có chủ cách châu thể. thể, khí yếu là bởi ò còn ca có cùng có, cuộc nhau sau hát thiên phú thì mạnh, còn có thể kéo theo hiện trường khán giả cùng nhau sướng. Làm nhưng thì trường tỷ vết thì có. rốt trận tin t giả sướng. Làm kéo đầu, là về đây n đồng đồng sẽ ngày càng g sẽ có k n nghiệm, h làm câu ũ n càng ngày càng g sẽ c Mà tốt. bởi tối chính lửa nóng cái giờ này ở chỗ này nghe đồng đồng ca hát chơi thì cơ bản đều không phải là câu cá phần lớn đều là đi theo bạn câu nhóm cùng đi ra thuộc hay là đơn thuần đến hồ chứa nước ngọc long thôn du ngoạn du khách trong đó vì nữ nhân hải từ chiếm đa số làm nhưng cũng không thiếu được đến bên này chơi ngọc long thôn nguyên trụ những thôn dân khác nhóm dù sao chính là m ộ t chữ náo nhiệt chỉ cần náo nhiệt lên vậy liền không kém được hai mội mội thì ở chỗ này trần phong len lén nói với trần lý quân quân quân ngươi chờ chút đi lên cùng ngươi đồng đồng tỷ nói một chút nhường nàng cũng được m ờ i xin các khán giả xem ai vui lòng hát cũng được đi lên sớm nha t ư ơ n tốt trần phong mấy người tại bên này chờ lâu sau khi khoảng hơn chín giờ đêm dáng vẻ bên này còn chưa kết thúc trần phong mấy người liền đi phòng nghỉ nhà đơn sơ ngoại công cha vợ ngư thuốc lưu đại sư bốn người theo ăn cơm tối sau bọn hắn thì không có câu được này lại thì không biết là ở đâu chơi lý pháo đoán chừng cũng là muốn nghỉ ngơi đại tranh tử cách cách tiểu hà mễ nàng nhóm này lại còn đang ở trong đội chơi vân vân cũng đã tan tầm dưới mắt trần phong đại bồn u tả l à thường lạc dừng cá ngao tiểu cứu tử tổng cộng sáu người đi vào phòng nghỉ làm lấy tối nay trước khi chiến đấu công tác đều là nghĩ tối nay cùng theo một lúc khiêu chiến hai tấn trở lên âu hoàng ca nếu như tính l u ô n tất vân đảo cùng khương thượng lời nói kia tổng cộng chính là tám người lưu giật phi thì không tính đến đợi không được hắn tan tầm thu thập xong trần phong mấy người liền muốn làm đi. tám người vừa vận chia làm hai tổ bốn người một tổ cuối cùng một phen bàn bạc trần phong tiểu cứu tử khương thượng đại bồn u bốn người một tổ tất vân đào tả la thường lạc rừng cá ngao bốn người một tổ thì nhìn xem tối nay tổ nào có thể khiêu chiến hai tấn trở lên cá tầm châu âu thành công trần phong bốn người tổ này tiểu cứu tử hoàn toàn chính là chỉ phụ trách l á i thuyền không có kỹ thuật câu có thể nói như bức là khương thượng cùng đại bồn u trần phong cảm giác chính m ì n h một tất vân đào bốn người tổ này như bức chính là tả la trình độ nào đó tả la đây đại bồn còn muốn châu bò tiếp theo tất vân đào thường lạc rừng cá ngao ba người nhà ba người này cảm giác không sai bị lắm thường lạc cùng rừng cá ngao đây đều là giải trí hình câu cá trù blog cũng không phải chuyên nghiệp thi đấu câu tay chỉ có thể nói câu hoang dã kinh nghiệm tương đối phong phú hai tổ tuyển thủ thực lực tổng hợp t r ê n lệch không lớn mặc dù trần phong bên này có khương thượng cùng đại bồn hai cái n g ư ỡ bức nhưng có một cái thuần lưu manh tiểu cứu từ đâu tất vân đảo bọn hắn nhóm này nhưng không có thuần lưu manh một tổ một cái thuyền lù đồng thời tối nay trần phong bên này biết lái lấy dễ ảm tất vân đảo bên ấy cũng biết lái lấy dễ ảm đây chính là hắn cùng tất vân đảo nhất định phải tách ra nguyên nhân nếu không đều muốn mở lấy dễ ảm cũng tại cùng một cái thuyền truyền bá cùng một câu hướng lời nói, không tốt. Cứ như vậy, n à y lại đã có không ít thuyền l ũ c h ố n g đi ta gọi điện thoại hô tất vân đảo cùng khương thượng hai cái tiếp theo xuống chúng ta trực tiếp đi mở làm chương 553, làm câu mặt nước chọn lựa chương 553, làm câu mặt nước chọn lựa tối nay mục tiêu là hai tấn trở lên âu hoàng ca thân dài vượt qua mười mét kiểu này trừ ra trần phong cùng tất vân đảo biết lái lợi c h dễ ảm bên ngoài đại bồn u cùng thường lạc mấy người bên này bọn hắn còn biết tự mình thu video chờ thêm đi sau đặc biệt nhằm vào kiểu này thể tích mục tiêu khiêu chiến trần phong tiểu cứu tử mấy người vô cùng hưng phấn đại bồn thường lạc và kia cẳng là hơn không cần nói bọn hắn vốn là dự định bạch tiên bình thường mua vé câu lục video ra tác phẩm không ngờ rằng tối nay còn có thể có miễn phí chuyên trường hơn nữa là muốn khiêu chiến hai tấn trở lên càng thêm kích thích t i ể u này tất cả chuẩn bị sẵn sàng cha vợ cùng ngoại công kia hai bộ cần câu trang bị thì cầm tới trần phong gọi điện thoại về sau không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ dáng vẻ tất vân đ ả o mang theo khương thượng thì cùng nhau tới áo phao bụng đỉnh găng tay quay phim trang bị và và toàn bộ chuẩn bị đầy đủ xác định không có vấn đề gì về sau mười giờ tối ra mặt buổi câu tối còn chưa kết thúc trần phong tám người thì một đường chờ mong đi tới vùng nước cá tầm châu Âu khu câu Tìm thấy hai cái không ra tới thuyền lũ, dựa theo phân tổ một người một cái, tiếp lấy liền toàn hai không phân lấy ra dựa cái người cái, liền lũ, bộ đại ề lên thuyền, lên thuyền u sau chuyện lên lên là nhất, chính là cố định quay phim ông kính. thứ phim quay cố đ b u ồ n cùng thường lạc bọn hắn muốn quay phim video trên thuyền chụp video lời nói có thể cố định ống k í n h chỉ có lợi ích dễ ảm có thể muốn cầm ở trong tay thuận tiện một ít làm nhưng quay phim video cố định thị giác chỉ có một góc độ khẳng định không tốt đại b u ồ n cùng thường lạc dừng cá ngáo tả la bốn người cũng đều chia ra mang lên trên treo cái cổ máy ảnh trần phong cùng tất vân đào muốn lợi ích dễ ảm vậy cái này liền phải để người lấy tay cầm trần phong bên này hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm liền để tiểu cứu tử cầm tiểu cứu tử còn chiếu cố lái thuyền t ấ t vân đào bên đấy hắn là nhường rừng cá ngao giúp đỡ cầm lấy dễ ảm ngay tại bên bờ vô số người ánh mắt vây xem d ư ớ i trần phong tám người tại hai cái thuyền lụ phía trên trước chuẩn bị xong những thứ này sau đó mới mang lên trang bị cùng tôm càng xanh mở ra thuyền cách bờ trước tiên tìm tìm thích hợp mặt nước cùng lúc đó trần phong cùng tất vân đào lấy dễ ảm đã mở ra trần phong bên này là nhường cầu nhi ca ngừng phát sóng hắn nơi này lại tiếp lấy mở còn chưa tới cùng phòng lấy dễ ảm h ô theo lộ a phòng lấy dễ ảm các minh đệ trước đó cùng mọi người nói tối nay chính chúng ta muốn câu cá hiện tại lại bắt đầu tối nay chúng ta là muốn khiêu chiến hai tấn trở lên trọng điểm cá tầm châu âu tổng cộng có hai cái thuyền lụ hiện tại ta bên này là ta cùng ta t i ể u cứu tử còn có khương thượng cùng đại bồn đại bồn tại chúng ta bên này phòng lấy dễ ảm nhân số điên cùng dâng lên cùng thì công bình nổ tung bồn nhi đến chào hỏi các minh đệ chào buổi tối ta là tăng đại bồn ta hiện tại là tại hồ chứa nước ngọc long thôn tối nay đi theo lão bản bọn hắn làm một trận cự vật hai tấn trở lên loại đó tốt gà nhi người da đen còn không biết có thể hay không làm đến hiện tại chúng ta đang tìm mặt nước đại buôn cũng không quay đầu lại vừa nói chuyện một bên lộng lấy cái kia cần câu đang kiểm tra các nơi chi tiết không có không sao hết loại hình trần phong dơ điện phải nói các huynh đệ dù sao tối nay kích thích tối nay chúng ta trang bị phe dây chính đều dùng là số ba mươi mọi dùng là lớn nhất cái đầu tôm c à n g xanh tổng cộng thì mười con chúng ta một cái thuyền nắm con xem xét này nằm con chúng ta bên này tối nay có thể hay không cao chung hai tấn trở lên cá tầm châu âu ây hai tấn trở lên có phải hay không ta nơi này vừa cá tầm châu âu a không kém bao nhiêu đâu bất quá ta nơi này vua cá tầm châu âu thể trọng hẳn là có hai giờ năm tấn vừa vặn hai tấn hoặc hai tấn ra mặt một chút cái này cũng chưa tính vương lập tức tìm thấy thích hợp mặt nước liền bắt đầu câu bù nhi n chờ chút ngươi tới trước thử một chút chờ ngươi chơi xong một con tôm chúng ta lại thay phiên đến được vậy ta thì không khách khí nha nay có cái gì khách khí trần phong tiếu cười lại cùng khương thượng nói khương thượng dùng ra ngươi siêu năng lực ngươi xem một chút tối nay chúng ta đi cái nào viên mặt nước câu phù hợp khương thượng ngồi ở đôi thuyền nghe vậy hắn hướng phía bốn phía nhìn nói cá tầm châu âu loại cá này ta không có kinh nghiệm a chương năm h ì n ra trăm năm mươi t ố n kiếm hàng bị cất trước chương năm trăm năm mươi bốn kiếm hàng bị cất trước đó là một chỗ lũ lụt mặt tương đối sang bên vị trí chẳng qua mặc dù bên ấy tương đối sang bên nhưng bên kia thủy không cạn cũng thuộc về là nước sâu lại khoảng cách bên bờ thì còn có ít nhất hơn một trăm mét dáng vẻ chân phong là từ trước đến giờ không có ở khối kia câu qua hắn chỉ cần lên thuyền câu cá tầm châu âu đều là thích tại lũ lụt mặt vị trí trung ương được vậy liền nghe ngươi bồn u nhi ngươi cảm thấy kiểu gì có thể thử một chú ta r tốt tiểu cứu tử đem thuyền lái qua có ngay tiểu cứu tử lái thuyền quá khứ đồng thời khoảng cách không xa tất vân đ ả o tả là thường lạc rừng cá ngao bốn người chỗ cái kia thuyền lù ngừng lại bọn hắn là dự định thì bên này vị trí câu được bên này chính là lũ lụt mặt vị trí trung ương bọn hắn không có lại đi theo trần phong bốn người bên này tiếp tục hướng bên ấy bên cạnh đi đã là hơn một mươi h đêm khoảng cách m ộ ư ơ i một giờ đêm buổi câu tối kết thúc cũng không xa khu câu lủ vùng nước khu cá tầm châu âu những kia trên thuyền lù câu được một ngày có số ít tại đây cái điểm đã không câu được phần lớn đều làm ở đến bây giờ còn đang trên mặt nước hoạt động thuyền l ụ cơ bản thì bảy tám chục cái dáng vẻ đến khương thượng nói khối này mặt nước thuyền dừng lại trần phong chính mình này lại không có câu vẫn như cũ lời đầu tiên mình cầm di động tại lây tắt dễ ảm mà tiểu cứu tử cùng khương thượng thì vây xem đại bồn u đi đầu bắt đầu ném cẩn tôm càng xanh đã bị trói tại móc bên trên đại bồn u buộc vững vàng tiếp cận một cân trọng lượng ném cảm giác rất tốt không trải qua tượng cần câu biện mạnh như vậy ném cẩn đồng thời ném cẩn tử muốn lưu một ít tuyến không thể đem tuyến thu sạch xong rồi lại ném vì tôm là sống sợ rào tuyến cũng sẽ không quá cố sức Vì ngay t ạ i t bùn thuyền, đứng ở đầu thuyền bong thuyền mặt vững vàng bước ra ngoài hướng phía khương thượng trị phương hướng đại khái là ném ra ngoài đi bản nhỏ một mươi mét cũng đủ rồi Đóng lại ổ chứa dây, đại bùn đứng đ một bên thu dây một bên cười nói cợt mờ nờ không có dính cá này thu dây đều tốt nặng cảm giác ta sợ đợi lát nữa dính cá ta một người gánh không được la o bản ngươi nhóm nhất định phải kịp thời giúp ta a yên tâm dính cá đóng cá sau trước tiên trước lòng nhà lực chuẩn bị tâm lý thật tốt hoặc là buồn nhi ngươi phải sợ lời nói hiện tại là có thể trực tiếp nhiều lòng một chút nhà lực và cá tầm châu âu ăn ngồi ăn ổn sau đó lại gấp nhà lực đóng cá như vậy cũng được vậy ta trước lòng nhà lực nếu thật là hai tấn trở lên quan điểm cá tầm châu âu cắn ngồi lời nói vậy ta cảm giác đóng cá trong nháy mắt kia liền xuống đi không có cơ hội lòng nhà lực ha ha ha trước lòng nhà lực là đúng câu lù làm cá lớn là như thế này càng lớn ngư trí ít trên trăm cân trở lên loại đó càng phải trước lòng nhà lực nguyên nhân chủ yếu là có hai giờ điểm thứ nhất n g ư càng lớn kỳ lực khí càng lớn ngươi nếu không trước lòng nhà lực mà là vì trước tiên đóng cá mà tăng cường nhà lực lời nói k i a dính cá một nháy mắt hay là đóng cá đồng thời vậy ngươi liền có khả năng trực tiếp bị kéo xuống điểm thứ hai n g ư càng lớn thì càng phải cầu ổn không muốn nó chạy mất lời nói vậy cũng đúng muốn trước lòng nhà lực không nên gấp gáp đóng cá làm như vậy mục tiêu chính là có thể nhường con cá này trước hào hào không có tính cảnh giác đem mồi an ổn chạy trước chạy tuyến cũng không quan hệ chờ nó an ổn sau đó ngươi lại gấp phanh nhà lực lại đóng cá minh bạch đi cho nên bồn u nhi dưới mắt lựa chọn trước lỏng nhà lực là đúng như vậy thì tương đối an toàn hơn một ít chờ chút dính cá có đầy đủ phản ứng thời gian ngay tại trần phong khương thượng tiểu cứu t ử ba người chờ mông dưới cùng với phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn vô số người chờ mông dưới đại bồn u thứ nhất c á n c h ậ m dại n ắ m trong tay tiết tấu lục x o á t đi lên không có ngư cắn câu g i ố n g ngồi vẫn còn ở đó k i a to lớn tôm càng xanh còn treo lấy phía trên loạn động đấy thứ hai cán đ tiểu cứu từ nói tỷ phu có phải hay không cá tầm châu âu không thích ă n cái này mới thứ nhất cắn đâu sốt ruột cái gì nói chuyện giơ điện thoại trần phong một quay đầu nhìn về tất vân đảo l à quân thường lạc dừng cá ngao bốn người bên ấy lập tức xứng sở bốn người kia đi theo trên thuyền nhảy múa dường như là đã trúng hàng ta sát trong bọn họ chương 555, n à y một cây ném cá tầm châu âu trong miệng chương 555, n à y một cây ném cá tầm châu âu trong miệng mọi người vội vàng quay đầu chỉ thấy bên kia tất vân đảo bốn người cái kia thuyền lụ bốn người đứng trên thuyền là kích động không được cầm cần câu tựa như là thường lạc đúng là đã trúng kia ngoài ra một bên bốn người cùng cần câu đối phương hướng kia kia mặt nước cũng nhắc lên từng đợt to lớn bọn nước kia cần câu cũng cong khương thượng nói trong bọn họ nhưng không lớn trần phong gật đầu nói ừ n hoát con đều không có thành niên loại đó tiểu cứu tử nói thị phu bọn hắn vận khí tốt ta tất vân đào bốn người dẫn đầu chúng rồi đầu thứ nhất cá tầm châu âu xác thực không lớn nếu cũng đủ lớn lời nói như vậy thời gian ngắn như vậy cá tầm châu âu không thể nào bị bọn hắn đội lên trên mặt nước đến càng không khả năng còn có thể trông thấy q u ấ y bọn nước cũng là bởi vì cá tầm châu âu có nhỏ mới biết bị làm đến trên mặt nước đến đồng thời xuất hiện bọn nước nếu quả như thật là c o to như hơn ngàn trên tân cái chủng loại kia vậy là không có mấy giờ căn bản không nhìn thấy một tơ một hào tiếng động tất cả dưới nước bọn hắn cũng là dùng tôm càng xanh nhanh như vậy liền lên đầu thứ nhất kia chứng minh tối nay chúng ta dùng này mồi không có vấn đề cá tầm châu âu thì là đại bồn u cố lên hiện tại mồi không sao hết thì nhìn xem vị trí có đúng hay không ừ mừng thứ hai cán tiếp tục không nhưng nghe đến trần phong nói như vậy đại bồn u trong nháy mắt càng thêm tràn ngập nhiệt tình khương thượng lại nhìn một chút khối này bốn phía mặt nước nói l ã bản mồi không có vấn đề bọn hắn tia tốt bên trong cá tầm châu âu nhưng đều là tiểu nhân c h nhưng c n nơi này mặc dù khẩu không nhiều, nhưng thứ nhất liền hắn là con to. Tối nay, hai chúng ta bên cạnh nếu cũng bất động vị trí, có khả năng nhất khiêu chiến thành công hai tấn trở lên âu Hoàng ca là chúng ta. hắn hai chúng cạnh khả khiêu chiến Hoàng chúng nhất liền con nay bên nếu cũng động năng công lên là là kia phải có ca ta. Âu vị Ừ, mà hơn một giờ về sau làm buổi câu tối đang tiến hành trả cá lúc vùng nước khu câu lũ cá tầm châu âu trên bờ người cũng đã đi rồi hơn phân nửa lúc tất vân đ ả o bọn hắn cũng bên trong điều thứ ba trần phong bốn người bên này hay là hào đều không có lại tất vân đ ả o trong bọn họ điều thứ ba này còn không nhỏ trước hai cái s ắ c thực đều là tiểu nhân nhưng điều thứ ba này lại là một cái hơn trăm cân tiếp cận một ngàn cân trần phong bốn người ở chỗ này cũng nghe được tất vân đ ả o bốn người bọn họ ở bên kia tiếng thét gào tiếng gào thét càng trói thai đại bồn còn đang ở ném cần quay máy câu nói tay ta cũng cho ta lay mệt rồi à nếu không cái này thu đi lên chúng ta đ ổ i chỗ cảm giác vị trí này không được nói thật chứ nay trọng lượng cấp bậc câu lũ trang bị lại thêm kia tôn càng xanh m ồ i trọng chính là không dính cá cứ như vậy tấp nập g ném cần quay máy câu thu dây thì là thực sự mệt mỏi tiểu c ứ tử ngay cả vội và nói nếu không đại bồn lao sư ngươi nghỉ ngơi để ta tới dưới đại bồn u lắc đầu nói không không không ta cái này tôn càng xanh còn chưa chơi xong ta nói là ta nghĩ đổi chỗ thử một chút một cái điểm không được không thể lao thủ này một cái điểm trần phong mắt nhìn trong tay mình lấy t dễ ả m màn hình công khai nói được thôi khương thượng lại ném một cây nếu không để ta tới ném một cây ta cái này nếu là không có vậy chúng ta đổi lại vị trí sau đó đại bồn u ngươi tiếp tục đại bồn u suy nghĩ một chút nói được rất nhanh đại bồn u cái này thu đi lên vẫn như cũng là không có hắn đem trang bị đưa cho khương thượng tránh ra vị trí khương thượng lập tức n g phấn giá hỏa này đã sớm không dằn nổi mớn thử nhìn kỹ ta cái này tất chúng hai tấn trở lên đại gia hỏa đến rồi hưu khương thượng điều chỉnh tốt đã làm xong tư thế qua vai đem này một cây vứt ra ngoài phù phù một tiếng tôn càng xanh vừa dứt thủy đập vào xa xa mặt nước liền nghe khương thượng ôm cần câu kêu lên chúng rồi thần chết tiệt chúng rồi nhanh như vậy là ném cá tầm châu âu trong miệng chương năm trăm năm mươi sáu một tấn mở một chút dạ dày chương năm trăm năm mươi sáu một tấn mở một chút dạ dày trần phong đại bồn u tiểu cứu từ ba người cảm giác khương thượng là đang nói đùa cá tầm châu âu tại tầm dưới chót không phải trung thượng tầm hoạt động loài cá Mở nở, chân dính cá chân phong ba người xứng sở vội vàng lên tinh thần đại bùn càng là hơn vội vàng đứng dậy hai tay từ phía sau ôm lấy khương thượng phong lấy t ứ c dễ ảm nổ chân phong đối điện thoại lấy thức dễ ảm hưng phần nói các minh đệ khương thượng chân dính cá đây là mẹ nó ném cá tầm châu âu trong ảm n h n g a đại b u ồ n thì tại biện giải cho mình nói các h i n h đệ hắn đây là vật khí tuyệt đối vật khí còn không phải thế sao ta sẽ không chơi câu lũ à? ha ha ha s ắ c thực hương thượng chiêu này tuyệt đối vấn đề vật khí nếu không tuyệt đối là không có khả năng như thế vừa ném xuống thì có còn mẹ nó ném cá tầm châu âu trong miệng này đây tiếp lời còn hung hạ ca phanh nhả lực là vừa n ã y đại b u ồ n r ộ n g là nới lỏng không ít nhả lực cho nên dưới mắt dính cá hương thượng ôm cần câu không hề có quá p h i sức hắn thì không có gấp đóng cá mà là đang chờ đầu này cá tầm châu âu â n ổn một ít sao phán đoán ăn ổn đơn giản đóng lại ổ chứa dây sau còn đang ở ra bên ngoài da dây này chứng minh là bị ngư cắn mồi đang động hoặc là đang chạy này thời điểm này còn chưa ổn muốn nhìn ra dây tốc độ đ ỗ n g nhiên đột nhiên da tốc vậy cái này chính là ăn ổn này đột nhiên da tốc chính là ngư nuốt vào mồi sau cảm giác không đúng hoặc bị móc đâm tới cho nên mới chấn kinh dẫn đến điên cuồng chạy trốn mang đến da dây tốc độ tăng gấp b ộ i dưới mắt rốt cuộc đã đến đầu thứ nhất ngư trần phong mấy người hưng phấn thương thượng càng là hơn mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng hắn này ném đi thì có hay là mồi vừa dứt thủy liền bị cắn cũng là cho hắn trâu bỏ lên vận khí là thật vị tiên khương thượng ôm cần câu mất khống chế ra dây tốc độ tăng nhiều chỉ gặp hắn thừa cơ đưa tay gấp một chút nhà lực sau chính là nhấc cắn một đông một giây sau khương thượng ôm cần câu đại b u ồ n ôm thương thượng hai người một cây cùng nhau hướng phía phía trước không bị khống chế nào h ra ngoài trần phong kinh hãi hắn một tay cầm điện thoại lấy dễ ảm một tay phản xạ có điều kiện bắt lấy đại b u ồ n khương thượng biến s á c bận bịu lại khẽ vươn tay nối lỏng một vòng nhà lực áp lực lập tức đ ạ i giảm khương thượng ôm cần câu cả người vừa nảy cũng kem chút rơi xuống nước đại bùn cả người cơ hồ là nằm sấp trên bong thuyền tạy ôm t ư ơ n g thượng mà trần ph vì lại nới lỏng không ít nhà lực quan hệ lúc này áp lực mặc dù lại giảm nhưng này ra dây tốc độ nhưng lại tăng nhiều máy câu đều bị kéo hưng phấn buốc lên thuốc lào cờ mờ n ở ta nhanh chịu không được đại b u ồ n một bên nín cười một bên lại tại ra sức ôm khương thượng trần phong bội nói tiểu cứu tử nhanh l á i thuyền khương thượng đầu này cảm giác lớn bao nhiêu một tấn nên có hai tấn không có không có xoa tối nay mục tiêu là hai tấn trở lên đâu hoàng ca n g h e xong khương thượng này giọng khẳng định nói hai tấn không có trần phong lập tức cũng có chút thất vọng rồi làm như nay một tấn cấp trước tiên làm cái món ăn khai vị tới chơi, chơi. cũng không tệ ít nhất là đây tất vân đảo bọn hắn bên kia lớn hơn nhiều tiểu cứu tử đem thuyền mở bắt đầu chuyển động vốn là núi lỏng không ít nhà lực áp lực giảm nhiều tình hương dưới cái này lại có thuyền nhanh bắt đầu đi theo áp lực lập tức lại giảm bớt không ít thưa cơ khương thượng cùng đại bồn u hai người vội vàng điều chỉnh làm tốt chính xác tư thế chiến đấu vì chuẩn bị nên đón tiếp xuống gấp nhà lực d ấ m thanh g i á c cá Trưng 557, ra ngoài, trưng 557, ra ra buồn nhi ngoài, buồn nhi ngoài bay bay hai người giao tiếp đ ổ i vị trí đại bồn u đem cần câu ô m trong tay ngồi ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong dùng chân đập d ừ n g khương thượng ngồi ở bong phía sau phía trên kéo ô m hắn cảm thụ lấy trong ngực cần câu sức kéo cảm giác đại bồn u hưng phần nói đến la bản ngươi giúp ta gấp một chút nhà lực không thể để cho nó lại nhẹ nhàng như vậy chạy ừng chuẩn bị tâm lý thật tốt ta đến rồi trần phong dội ra một tay giúp đỡ vặn chặt nhà lực trực tiếp thì vặn một vòng đại bồn u cả người đều hướng trước đưa tới khá tốt khương thượng ở phía sau ô n lấy hắn nhưng dù là như thế đại bồn cả người cũng không tốt hắn cái mông đã rời khỏi t r â ngồi toàn bộ nh ha ha ha cảm giác này không gì hơn cái này nặng một tấn cá tầm châu âu thì cảm giác này ta cảm giác có thể lại gấp một ít lại gấp một ít trần phong nhìn một chút lái thuyền tiểu cứu tử sở dĩ gấp một vòng nhà lực đại bồn còn có thể khó khăn lắm ổn định hoàn toàn là bởi vì tiểu cứu tử tại lái thuyền đi theo đây này nếu thuyền bất động vừa nãy lần này đại bồn đã bay ra ngoài bồn nhi ta cảm giác cứ như vậy c h ầ m ã i trượt được rồi ngươi xác định còn phải lại gấp một ít lại gấp một ít trượt nhanh lão bản ngươi giúp ta lại vặn nửa vòng trần phong đưa tay lại vặn nửa vòng ai ngờ thì n à y nửa vòng vừa vặn hết đồng thời mở ra thuyền tiểu cứu tử đột nhiên cho thuyền giám tốc cũng là lúc này nguyên bản thì cơ bản bay lên không toàn bộ nhờ chân đạp cùng phía sau khương thượng kéo ô m đại bồn u đột nhiên thì bay ra ngoài là chân bay ra ngoài khương thượng rời tay phù phu một tiếng ba người tập thể sửng sốt khương thượng trước hết nhất phản ứng nói cợt mờ nở lão bản ta không có bắt hắn lại trần phong bay đầu nhìn về phía tiểu cứu tử nói tiểu cứu tử ngươi làm gì giám tốc thì phu ta cho rằng ngư biến p ư ơ n g h ư ớ rồi đại bồn cũng bay ra ngoài biến cái t r u a t u t còn họ để không lớn đại bồn mặc áo phao đang trong nước bơi lội hắn là đang bay ra đi rơi xuống nước trong nháy mắt đó thì vứt bỏ cần câu c h â u bỏ khá tốt tối nay lần này là cho cần câu trói lại dây bảo hiểm cần dây bảo hiểm cần này một đầu là cột vào thuyền xuôi theo trên lan can giờ phút này kia dây bảo hiểm cần đã là băng thẳng tắp bồn u nhi một phen cứu viện trần phong cùng khương tượng h cùng nhau đem đại bồn u lại kéo lên thuyền đại bồn u ngồi ở trên thuyền toàn thân nước chạy nhưng vẫn là vẻ mặt hương phấn thở hồn hề nói n trời ạ vừa nãy lục đến ta bay ra ngoài không có lục đến quá dọa người ha ha, ha. nay cá tầm châu âu đột nhiễm phát thật lớ lực vừa vặn lại gấp nhà lực làm ta sợ muốn chết khi mọi người thông qua dây bảo hiểm cần đem cần câu kéo trở về lúc ngư hết rồi không có đứt dây chính là trải qua này dày vò ngư tuột lưỡi móc đều không có biến hình tuột lưỡi hẳn là bị k i a cá tầm châu âu ráy rủi lấy bỏ rơi mùi tôm càng xanh cũng mất vẫn còn may không phải là cá mục tiêu không sao còn có bốn cái tôm càng xanh lại đến ừ mừng bồn nhi ngươi nghỉ ngơi một chút cái kia ta tới biểu diễn ta qua cái kia khương thượng thương thượng qua sau đó lại đến ngươi tối nay chúng ta liền đem những thứ này tôm càng xanh chơi xong ừng tiểu cứu từ cuối cùng cũng sẽ để ngươi trải nghiệm dưới có thể đại bồn nghỉ ngơi nay đại hạ thiên buổi tối trên người ước sẽ không cần thay quần áo khương thượng trước đó nói vị trí kia kỳ thực có thể mặc dù trên ngư chậm nhưng cũng xác thực đều là đi lên chính là đại hàng đối với vị trí kia ra hai tấn trở lên mục tiêu âu hoàng ca trần phong có chút chờ mong tiếp xuống trần phong ra sân hắn nhường tiểu cứu tử lại đem thuyền mở trở về sau đó kiểm tra cần câu bộ dây câu xác định không sao hết lại trói lại một con mới t ô m càng xanh đứng ở đầu thuyền b o n g thuyền điều chỉnh tốt tư thế đồng dạng là qua vai ném đi q một tiếng tôn càng xanh thì bay ra ngoài phu phu một tiếng rơi xuống nước Trần trở tôm phong này càng xanh h lấy k vì buổi câu tối đã đều sớm kết thúc quan hệ giờ phút này bên hồ chứa nước trả cá mặc dù còn chưa triệt để kết thúc nhưng vùng nước cá tầm châu âu khu câu lụ trên mặt nước trước đó những tia thuyền lụ là đã toàn bộ cập bờ hiện tại trên mặt nước còn lại cũng chỉ có trần phong bốn người cùng tất vân đào bốn người này hai cái thuyền l ụ còn đang ở chiến đấu trần phong bốn người bên này trần phong bắt đầu vào tay câu cá tầm châu âu n à y thứ nhất cán bước ra ngoài lại thu hồi lại không có cảm nhận được có khẩu thứ hai cán ném ra ngoài đi trước trần phong điều chỉnh một chút móc trên tôn càn xanh ném ra ngoài về phía sau tiếp tục lắc nhìn máy câu thu dây tìm ngư giờ phút này tất vân đào bốn người, người bên này không xa ngậm nhờ ánh đèn mắt thường đều có thể nhìn thấy này lại tất vân đào bốn người bên ấy đang làm câu người là thường lạc t r a n chủ bồ nhi ta phòng lợ ích dễ ảm hiện tại bao nhiêu người hơn hai trăm chín mươi gần ba trăm vạn ha ha ha trần phong một bên đong đưa mãi câu một bên hướng về phía lợi í c dễ ảm h ồ phòng lợi í c dễ ảm các m i n h đệ chúng ta tối nay cái này cũng mới không có bắt đầu câu bao lâu tối nay đối với hai tấn trở lên cá tầm châu âu ta cảm giác khiêu chiến thành công khả năng tính còn là rất lớn tối nay chúng ta là tám người hai cái thuyền lụ ngoài ra cái thuyền lụ như khiêu chiến thành công vậy cũng t í n h à, bây giờ tại cho các ngươi lợi í c dễ ảm là đại bồ nhi thứ hai cán vẫn như cũng giống trần phong không tức giận chút nào lần nữa điều chỉnh một chút mùi câu hắn này một cái đội phương hướng ném hướng về phía bên bờ phương hướng ném tiểu cựu tử vội nói tỷ phu chúng ta vốn là cách bờ bên cạnh gần ngươi còn hướng về phía bờ bên ấ y ném kia không thể nào có à. lỡ như đâu ngươi khoan hay nói khối này là nước sâu trần phong này đột nhiên hướng phía bên bờ thủy vực ném ra ngoài đi này một cây khoảng còn chưa lay mấy lần máy câu đột nhiên liền phát hiện này máy câu lay bất động cùng mắc kẹt cái gì một không phải máy câu mắc kẹt mà là trong nước đầu kia xoa mắc đáy trần phong s ữ n g sở hắn trước quan sát vài giây đồng hồ máy câu đúng là lay bất động một tơ một hào cũng lay bất động nhưng cũng không thấy có muốn ra dây ý nghĩa thực sự là mắc đáy t í c tấu ha ha tỷ phu ngươi nhìn xem ta liền nói không muốn hướng bên ấy n e m à mắc đáy đợi chút nữa ta xem một chút trần phong đang muốn tiến hành thao tác nhấp đáy sau lưng khương thượng vẻ mặt nghi ngờ nhận lấy cần câu hắn trước ôm cần câu hơi lung lay một chút thì lay bất động lập tức chỉ gặp hắn khóa gấp một chút n h ả lực một tay ôm cần câu một tay theo cần câu phía trên dùng sức đem tuyến nhắc tới một ít sau đó như thế bắn ra đây thật ra là câu lũ thao tác nhấp đáy nhưng mà khương thượng tại như vậy một làm việc về sau chỉ thấy hắn sắc mặt đại biến nhanh chóng lại nới lòng không ít nhà lực nói cỡ mờ không có mắc đáy lao bản có ngư Có ngư trần phong v ẹ mặt xứng sở thế nào cá tầm châu âu thì đóng cọc sao chẳng qua thấy hương thượng bộ dạng này phản ứng trần phong thì lập tức h ư n phấn đại bùn thì trong nháy mắt càng thêm tinh thần vội vàng liền đem trong tay lấy dễ ảm ống kính nhắm ngay một ít hương thượng đem cần câu đưa cho trần phong trần phong vừa mới tiếp được đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ đại lực đánh tới chỉ gặp hắn trong tay cần câu trên m ạ n câu bắt đầu ra bên ngoài điên cùng ra dây trực tiếp thì tuột lưỡi tuột cá một p h ú c không coi đóng cá tuột lưỡi tuyệt đối không ngờ rằng này cá tầm châu âu nó thì đóng cọc quá tâm cơ à. trần phong thổ huyết này kinh hỉ đến nhanh đi cũng nhanh chủ yếu là đầu này cá tầm châu âu còn không nhỏ vừa nãy bỗng nhiên phát lực ra d â y lúc trần phong liền đã cảm nhận được khổng lồ sức kéo sở dĩ hắn năng lực ổn định hoàn toàn là bởi vì khương thượng tại đem cần câu trả lại đến trước nối lòng không ít nhà lực nhà lực phanh hoàn toàn là bung lòng trạng thái vì chính là tránh tại giao tiếp quá trình từ ngư đột nhiên phát lực không chế không ở không ngờ rằng hay là hết rồi quay máy câu đi lên không chỉ chạy ngư phía trên kia tôm càng xanh cũng không thấy chỉ còn lại một cái trống rông đại móc ha ha ha tỷ phu ngơi ư mồi hết rồi cái kia thay người ta đến đây đi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín tối nay cảm giác không giống nhau à t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín tối nay cảm giác không giống nhau à cái kia khương thượng không sao l ã o bản hắn muốn chơi trước liền để hắn chơi trước ôi trần phong cảm giác chính mình này một con mồi chơi quá nhanh cứ như vậy một chút liền không có hiện tại bốn người bên này chỉ còn lại ba con mồi này ba con mồi chính là đại bồn u khương thượng tiểu c ứ u tử một người một con ta chính mình mẹ nó tối nay chính là như thế một chút liền không có tiểu cữu tử n g ư ơ i muốn dối dây lời nói cũng đừng có câu được ta thay ngươi yên tâm yên tâm ta máy câu dọc không dối dây tiểu cữu tử hưng phấn v ộ i vàng cầm qua cân câu đồng thời cùng trần phong đ ổ i vị trí trần phong ngồi xuống ngay cả sắp xếp vị trí lái tay lái t i ệ n đứng ở trên thuyền khương thượng giúp tiểu cữu tử trói kỹ một con mới tôm càng xanh về sau tiểu cữu tử cái này c h ờ không nổi điều chỉnh tốt dọn xong tư thế sau đó tuyển một cái phương hướng cái này hai tay nắm cắn đột nhiên vứt ra ngoài khoan h ã y nói tiểu cữu tử không có dối dây đồng thời này một cây ném ra ngoài đi khoảng cách còn không ngắn ha, ha. cảm thụ một hạ quan trên ổ chứa dây tiểu cứu tử liền kích động chờ mong bắt đầu quay m á y câu kế tiếp này một đợt làm việc trần phong khương thượng đại bồn u ba người đều bị khiếp s ợ đến vì tiểu cứu tử này thứ nhất cán tựa như thì cùng khương thượng vậy sẽ giống nhau thì trực tiếp ném cá tầm châu âu trong miệng cũng còn không có lay mấy lần thì dính cá mà nó thần kỳ như vậy sao ba người trận mắt há h ố c mồm tiểu cứu tử thì hưng phấn ngao ngao gọi hai tay ôm thật chặt cần câu nói ha ha ha ta dính cá dính cá còn không nhỏ tuyệt đối không nhỏ ccc máy câu tại ra bên ngoài điên cùng da dây tiểu cứu tử nương tựa theo tự thân cho tải c ộ n g thêm trên phía sau khương thượng lôi kéo hắn cứ như vậy đứng ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong thì ổn định đoán chừng cũng là đầu này cá tầm châu âu còn chưa đủ lớn làm nhưng bất luận lớn không lớn đối với tiểu c ứ u tử mà nói có thể tự mình bên trong một con cá liền đã rất ngưu bức hắn dưới mắt chính là hương phấn không được <cười> thị phu các ngươi nhìn xem nó thế nào không phát lực tiểu c ứ u tử đột nhiên nói chuyện ba người hướng phía tiểu c ứ u tử trong ngược máy câu trên nhìn lại s ắ c thực máy câu không có da dây khương thượng hỏi còn cảm giác được sức kéo không cảm giác ca rất nặng ngư tuyệt đối còn đang ở phía trên vậy ngươi trực tiếp công cá thử một chút đoán chừng ngươi đầu này ngư cũng không có quá lớn không có tiếp tục phát lực ngươi thừa dịp hiện tại vội vàng công cá à. có ngay tiểu cứu t ử vội vàng hưng phấn bận bịu i xuống lại mà liên tại khoảng cách bốn người đầu này thuyền lũ cách đó không xa tất vân đào bên kia bốn người trong đó cầm cần câu thường lạc dưới mắt cũng vội vàng xuống lại không phát lực không phát lực ha ha đầu này không nhỏ có thể bắt đầu công cá aqmn thật nặng cảm giác đầu này cảm giác ít nhất hơn trăm cân thường lạc trang chủ một bên bận rộn một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn tất vân đào giơ hắn điện thoại là ít dễ ảm vừa hướng chuẩn thường lạc cho thường lạ một bên cũng là hưng ơ phấn nói ra các minh đệ đây là tối nay trong chúng ta đầu thứ năm cá tầm châu âu thường lạc nói ít nhất hơn trăm cân hiện tại chúng ta thì xem xét thường lạc có thể hay không đem đầu này cá tầm châu âu cho rất lợn tả la ở phía sau ông thường lạc d ư ơ n g cá ngao đang chuẩn bị tùy thời l á i thuyền công cá d u n g hai vòng thường lạc đột nhiên quay m á y câu cảm giác trở nên cực kỳ cố hết sức nói cợt m ở nở nó đây là ý gì thật nặng lay bất động thì không chạy không đúng nó đang chạy nhưng chạy rất chậm ta dựa vào đây là không tôn trọng ta à lâm ngươi lai thuyển lai thuyền chậm rãi đi theo giút ta ta một bên quay máy cầu thu nó tuyến không sao hết trần phong bốn người bên này tiểu cứu tử công cá làm việc cũng biến thành có chút cố hết sức nói tỷ phu con cá này thật lớn nó còn không sợ chúng ta thì không chạy ta công cá thu dây thật phí s ứ c nếu không ngươi lái thuyền ta theo thuyền nhanh thu dây đi xoa tối nay hô hoàng ca cũng chơi như vậy chúng ta sao được vậy ta mở c h ậ m một chút ngươi chậm rãi đi theo thu dây là được ừ, ừ. 560, quá độ 560, quá độ tối nay câu này hô hoàng ca cũng là có chút điểm cắt nói cảm giác thì rất kỳ diệu hiện tại đã là không điểm nhiều mặc dù hết hạn hiện nay tối nay muốn khiêu chiến hai tấn trở lên âu hoàng ca mục tiêu còn không có đạt thành nhưng hai cái thuyền lụ phía trên thỉnh thoảng cũng có tại dính cá cũng liền không được đẻ đồng thời hai tấn trở lên âu hoàng ca cũng liền còn có hy vọng dưới mắt là hai cái thuyền lụ tại khác biệt vị trí cũng bên trong cá tầm châu âu trần phong bốn người bên này bắt đầu theo ngư vị trí lái thuyền phụ trợ công cá thu dây thất vân đ ả o bốn người bên ấy cũng là như thế tổng cộng tám người cũng đối với mình thuyền đầu này cá tầm châu âu tràn đầy trờ mong mà theo hai cái thuyền thúc đẩy chậm dãi phụ trợ công cá thu dây hai cái thuyền lụ ở trên mặt nước thì càng ngày càng gần ra bây giờ đối phương tầm mắt. tất vân đ ả o bốn người bên đấy tất vân đào dơ hắn điện tất vân đảo người bên ấy. Tất vân đảo tả h i lợi đi nha, n g ư là thường lạc ba người xương sở nhìn hai thuyền cách càng ngày càng gần trần phong thanh đem thuyền chậm rãi ngừng lại bất động mà tất vân đ ả o bốn người chỗ thuyền còn đang ở chậm rãi lai tới tiểu cứu tử tiểu h phu, n g ư ơ thế nào không mở? ta lây bắt、đầu. Ta sát. t không nào mở, lây lại đầu. Đáp i cứu tử là lắm một tiếng nói tụ. Rất nhanh, hai thuyền không sai biệt nói hai sai nhanh không còn á ráng vẻ, đối diện rừng cá ngáo cái cái cá công cá c rắc công cần câu cộng cả sức cả cứu h nhau hắn thuyền thì Hai thuyền hai thì phản xa ra kia diện rừng bọn ngừng tương tương lần này tổng người ứng. đầu đều đều Tiểu mét mở lụt tất tất tử vẻ, đối đối, đối, lại. kịp sợ có một chút không cam lòng thầm nghĩ này này này điều đó không có khả năng à. tiểu cứu tử bắt đầu càng thêm ra sức thu dây rất nhanh ngư liền lên đến rồi một cái kết nối hai cái thuyền lủ hai cây cán ve dây chính theo trong nước theo quay máy câu chậm rãi xuất hiện cũng rời khỏi mặt nước vị trí trung tâm hai con tôm càng xanh còn quấn quít lấy nhau tại loạt động tựa như đang đánh nhau、Phúc. thật lớn một cái cá tầm châu âu ta nhổ ha ha ha ha ha, ha, ha. làm hồi lâu làm ộ t mặt này đậu bỉ ta dựa vào nay mẹ nó muốn cười chết ta à cười tê trừ ra tiểu cứu tử cùng thường lạc hai người cười lấy muốn khóc bên ngoài những người còn lại cũng không nhịn được cười cười tê hai bên phòng lấy dễ ảm càng là hơn nổ t r ầ n phong ngồi ở trên thuyền đốt một điếu thuốc cười nói nhanh chớ trì hoãn thời gian các người lái thuyền đến tới gần mau đem móc tách ra tối nay hai tấn trở lên cá tầm châu âu mục tiêu à, nếu tối nay chúng ta chân khiêu chiến thành công lục video tiếp theo đang ngồi có một cái tính một cái tuyệt đối hỏa hoạn l ã o bản cái này muộn chúng ta nếu điều chỉnh hai tấn trở lên cá tầm châu âu thành công đó là n g ư ờ i này khu câu cá không được nổi tiếng cả nước à. sai lầm rồi đã sớm nổi tiếng toàn quốc nếu tối nay chân khiêu chiến hai tấn trở lên cá tầm châu âu thành công đó là nổi tiếng toàn cầu như phê như phê nhanh đi liền nói tiểu cứu từ con cá này cảm giác không đúng Nguyên l、so. tiểu cứu tử cái này tôn càng xanh vẫn còn hắn tiếp tục ném cần làm câu không được không được tối nay ta nhất định phải câu một cái cá tầm châu âu đi lên các ngươi nhìn tiểu cứu tử này sinh ngắc độc trần phong đại bồn khương thượng ba người vây xem đồng thời một bên lợi c h dễ ảm thất vân đào bốn người bên ấy thì đang cố gắng chương năm trăm sáu mươi mốt cuối cùng đến đại hàng chương năm trăm sáu mươi mốt cuối cùng đến đại hàng tiếp xuống không tỉ mỉ nói thời gian chạy c h ậ m chậm trôi qua trần phong bốn người bên này tiểu cứu tử này một con tôm càng xanh là thực sự cứng chắc một mực không có ném khoảng tại d ạ n g sáng lúc một giờ rưỡi tiểu cứu tử cũng là cuối cùng c h ú n g rồi một cái cá tầm châu âu mặc dù đầu này cá tầm châu âu không lớn nhưng cũng là hoàn thành chính h ắ n mục tiêu về phần đầu này cá tầm châu âu có nhiều tiểu nhỏ đến thuyền đều không cần cập bờ, bờ thì không có trượt bao lâu trực tiếp thì làm cho lên thuyền thương thượng cùng đại bồn giúp đỡ lấy xuống câu về sau tiểu cứu tử hưng phấn không thôi nói ha của ta cái này tôm vẫn còn nên ta tiếp tục ca đại b u ồ n cùng khương thượng nhìn về phía t r â n phong trần phong dơ điện thoại lấy dễ ảm mắt nhìn màn hình công khai nói đừng làm tiểu cứu tử ngươi này không sai biệt lắm một giờ mới trúng rồi đầu này lại để ngươi tới kia lại là muốn chờ bao lâu đi phong lấy dễ ảm các huynh đệ và không ở ngươi này một đợt đều bị ta rơi hơn mười vạn người ngươi cái này t ô m ta tới giúp ngươi tiếp tục ca vì hồ chứa nước ngọc long thôn này vùng nước cá tầm châu âu cá tầm châu âu mật độ một giờ tiểu cứu tử mới trúng rồi đầu này ngư tự nhiên là vì tiểu cứu tử sẽ không câu đưa đến phong l ấ dễ ảm rơi kia hơn mười vạn đ o á n chừng đều là chạy tất vân đào cái kia cầu nhận phòng lấy dễ ảm đi trong thời gian này tất vân đào bốn người bọn hắn bên ấy ít nhất lại là làm đi hai ba cái làm nhưng cũng là cũng không lớn tiểu c ứ u tử bất đắc dĩ tiếp nhận điện thoại lấy dễ ảm trần phong vui vẻ tiếp nhận cần câu đang chẳng nói bồn nhi khương thượng hai n g ư ờ i đừng có gấp à ta rất nhanh còn thừa lại hai con tôm càng xanh các ngươi một người một con đấy đại bùn không sao ta có thể đợi khương thượng nhanh mà tiểu c ứ u tử cái này tôm càng xanh đã chết mới từ cá tầm châu âu trong miệng móc ra tới chẳng qua nên vấn đề không lớn chết rồi cũng có thể câu trần phong nhanh chóng điều chỉnh tốt về sau tuyển sau một cái phương hướng cái này hai tay dùng sức ném đi x o ạ t một tiếng tôm càng xanh mang theo móc trực tiếp bay ra ngoài rơi xuống nước trần thủy đóng lại ổ chứa dây ôm cán quay máy câu trần thủy lục x o á t ngư quay máy câu thủ pháp trần phong thích rút ngừng nhảy ngừng như vậy đến chỗ tốt như vậy chính là có nhanh có chậm mùi ở trong nước dụ ngư tiếng động thì tương đối toàn diện duy nhất không tốt chính là như vậy hơi m ệ n chút người đặc biệt dưới mắt dùng cấp bậc này cần câu cùng cấp bậc này tôm càng xanh làm n i như vậy quay máy câu lục soát ngư lên đó là càng thêm mệt mỏi lực c à n rất lớn không có quá nhiều biết thứ nhất c á n không có ngay tại thứ hai c á n vứt ra xuống dưới tát hai cái về sau ngay tại một cái dừng lại trần phong vừa muốn tiếp n à y lúc đột nhiên một cô đảo ngược lực đánh tới c ợ mờ n ở đến rồi trần phong toàn thân chấn động hắn không có gấp đóng cá mà là vội vàng dùng hai cánh tay cùng nhau ôm cần câu ổn định muốn chờ đợi cá tầm châu âu đem ngồi ăn ổn trước nhưng mà cũng là lần này hai tay vừa nắm trên cần câu cả người hắn ôm cần câu chính là hướng phía trước đưa tới đại bùn cùng khương thượng hai người một ngực nhìn thấy trần phong không đúng hai người phản xạ có điều kiện một đồng loạt ra tay bắt lấy trần phong trần phong ổn định đồng thời cả người cũng không bình tĩnh. hắn túi đầu mắt nhìn trong ngực cần câu trên m á y câu sau đó vội vàng ngồi ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong đem đầu cần xử tại lòng bàn chân hai tay giữ chặt cần câu cả người về sau hơi nghiêng hai chân nâng lên đạp ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong khương thượng vội vàng nói lão bản ngươi nhả lực không có bông ra sao vừa nãy kêu một chút ngươi kèm chút thì cùng đại bồn lao sư trước đó giống nhau bay ra ngoài mở ra lúc này trần phong toàn thân tế bảo cũng đang nhảy nhót nội tâm hắn gấp t r ư ơ n g hưng ơ phấn cực kỳ nhả lực đúng là mở ra hơn nữa là vô cùng lòng vì tối nay mặt sau này mấy người làm câu bất luận là ai đều là đi muốn n h ư ờ n g ngồi ăn trước ổn lại gấp nhà lực đóng cá chiến thuật cho nên này nhà lực không chỉ có là mở ra còn mở ra đặc biệt nhiều nhưng mà chính là như vậy tình huống vừa nãy kêu một chút cả người hắn cũng kém một chút đi có thể thấy được dưới mắt hắn bên trong đầu này cá tầm châu âu là lớn đến bao nhiêu nghe được trần phong nói mở ra đại bồn u cùng khương thượng hai người thì trong nháy mắt càng thêm tinh thần hai người bọn họ cũng ý thức được hình như đại hàng rốt cục đến rồi a chương năm trăm sáu mươi hai lại bị lôi kéo chạy chương năm trăm sáu mươi hai lại bị lôi kéo chạy hô chờ chút đợi thêm dưới trần phong hai tay nỗ lực lôi kéo cần câu hai mắt c h ầ m c h ầ m vào trong ngực máy câu phía trên tuyến chỉ thấy này tuyến ra tốc độ cũng không vui cứ như vậy nhìn khoảng lại qua hơn mười giây dáng vẻ máy câu trên tuyến đột nhiên bắt đầu r a tăng tốc độ phi tốc ra bên ngoài ra máy câu bị lôi ra tư tư thanh âm thì lập tức càng biến đổi thêm van r ộ i cùng dày đặc đến rồi các ngươi bắt gấp ta、Tốt. tiếng ố t t nói rơi trần phong vẫn như c ũ là như vậy ngồi không nhúc đ í c h nhưng chỉ gặp hắn đem cần câu hướng phía trước để ép thân thể thì hướng phía trước đưa ra một tay đến nhanh chóng sờ lên máy câu trên van nhà lực trực tiếp đem nhà lực một cái vận chặt nguyên một vòng dường như trong né mắt hắn lại hai tay ôm cần câu cả người đột nhiên về sau ngửa mặt lên đồng thời mang theo cần câu cũng là như thế lúc trước về sau như thế ngửa mặt lên là cái này đóng cá khổng lồ sức kéo lập tức đánh tới trần phong trong nháy mắt biến sắc đại bùn cùng khương thượng hai người một người theo khía cạnh một người theo khía cạnh hai người ôm thật chặt trần phong thì trong nháy mắt cờ mở nở lối ra hai người bọn họ sắc mặt đều đã b ơ m méo trần phong giống to tiểu cứu tử lái thuyền lái thuyền a a n h a tiểu cứu tử tại lấy dễ ảm nghe được giọng trần phong hắn này mới phản ứng được vội vàng một tay cầm di động một tay nhanh chóng lái thuyền theo dường như hoàn toàn bị kéo thành góc vông cần câu hắn chỗ đối phương hướng khởi động lái thuyền t h ị phu đầu này bao lớn a đại đại nói không chừng tối nay hai tấn trở lên mục tiêu chính là ta đầu này n g ư ờ i hào hào lái thuyền trần phong toàn thân cũng tại dùng k ì n h thì không che giấu được hắn lúc này nội tâm kích động bởi vì này một cái là thực sự lớn hắn cắn răng nói xong những lời này toàn thân càng thêm dùng sức kéo ô m cần câu hai tay trên cánh tay gân xanh mạch máu bạo khởi trên tay là mang găng tay câu l ụ nếu không có mang găng tay lời nói tuyệt đối không thể nào kéo ở mà theo tiểu cứu tử đem thuyền nhanh chậm rái t h u c đẩy lên rất nhanh trần phong bên này bao gồm ôm trần phong đại bổn cùng khương thượng hai người bên này cũng cảm giác gáp lực lập tức nhỏ một chút nhưng cũng chính là nhỏ một chút mà thôi nhưng mắt trần có thể thấy thuyền tốc độ lại càng lúc càng nhanh hô hô trần phong tim đập rộn lên nói tình huống thế nào tiểu cữu tử ngươi thuyền cũng mở nhanh như vậy ta bên này cảm giác biến hóa không lớn là tình huống thế nào đại bổn đúng vậy a khương thượng có chút không đúng tiểu cữu tử có chút bồi r ố i nói ta không có mở bao nhanh hẳn là chúng ta tại bị ngươi con cá này cho lôi kéo chạy là ngư đem tốc độ của chúng ta cho kéo nhanh ta sát. tiểu cứu tử tiểu nói này trần phong đại bồn khương thượng ba người càng thêm phân chấn cũng càng thêm giá sức l i ề u mạng l i ê n nói thuyền nhanh này càng lúc càng nhanh có thể kia giảm bất áp lực lại vẫn không có mở rộng là chuyện gì xảy ra nguyên nhân là đạp mã bị ngư lôi kéo đang chạy đây chính là thuyền l ũ không phải thuyền bơm hơi nay đủ để chứng minh dưới mắt bên trong đầu này cá tầm châu âu là thực sự đại gia hỏa đoán chừng tối thiểu cũng muốn đánh vỡ theo mở ra câu cá mấy ngày nay đến nay lớn nhất ghi chép lóc bản ha ha ha đầu này đều có thể lôi kéo chúng ta thuyền lụ chạy đầu này có phải hay không có hy vọng hoàn thành tối này khiêu chiến a có có khả năng hiện hẳn tại tấn đảm bảo hẳn là chương k h t h ư ợ năm g ngươi hai chịu được, trăm sáu mươi ba thuyền lụ ngươi ngươi đụng nước đôi chương năm trăm sáu mươi ba thuyền lụ đụng nước đôi giờ khác này tiểu cữu tử cũng khẩn trương cực kỳ hắn một tay bên trong phòng lợi t c dễ ảm dưới mắt bên trong màn hình công khai bên trên phòng lợi t c dễ ảm gần ba trăm vạn ăn dưa quần chúng đã sôi trào màn hình công khai cỡ mờ nờ nhìn mấy giờ cuối cùng đến đột nhiên châu bò cỡ mờ n sáu trăm sáu mươi sáu hai tấn trở lên cá tầm châu âu muốn khiêu chiến thành công cỡ mờ nờ chịu được a đ ầ u này đại đ ầ u này tuyệt đối đại cuối cùng trở đến ta suýt chút nữa thì ngủ lôi kéo thuyền chạy khoa trương như vậy a a a a ổn định a lão bản ổn định a lại buồn mà nó nhìn tốt kích thích châu bò ta đã mở lục bình rất rõ ràng nếu là dưới mắt trần phong đầu này chạy cũng không nói trần phong mấy người phòng lấy dễ ảm những người này đoán chừng đều muốn chụp đùi không ngủ được bên ấy cách đó không xa tất vân đảo bốn người bên này bọn hắn bên này dưới mắt là rừng cá ngao tại làm câu thuyền định ở trên mặt nước không hề động bọn hắn này lại không có d i n h cá nhưng đ ộ t nhiên bọn hắn nhìn thấy xa xa trần phong bốn người chỗ kia một cái thuyền lụ vì tốc độ cực nhanh theo bên ấy x e qua bốn người đều là sửng sốt t ấ t vân đảo trời hạ trong bọn họ lại hàng t h la tại lái thuyền g i ắ cá tốc độ thật nhanh thường lạc ta dựa vào Tốc độ này có tất vân đào còn đang ở lấy dễ ảm nói các vinh đệ phong phong bọn hắn bên ấy làm đến lớn thuyền nhanh cũng lái đến tám chín mươi bước tại giắt cá chúng ta đi xem xét nhìn xem có phải hay không hai tấn trở lên cá tầm châu âu tiếng nói rơi màn hình công khai nổ tung nhưng mà tất vân đào nhìn hắn phòng lấy dễ ảm biểu hiện nhân số lại là tại mắt trần có thể thấy rơi xuống nguyên bản hắn bên này mới vừa rồi là có tiếp cận ba mươi vạn rất nhanh liền rơi mười mấy vạn tất vân đào phản ứng trong nháy mắt nhanh khóc nói phốc phốc phốc đ ừ n g chạy a các linh đệ ta bên này mang bọn ngươi đi xem đ ừ n g đi hắn phòng lấy tất dễ ảm trần phong bốn người bên này làm xa xa nhìn thấy bờ nước đuôi xuất hiện một khắc này trần phong tim đập l o ạ n nhớ ra cùng cha vợ cùng ngoại công dùng thuyền bơm hơi câu lúc hắn lập tức không bình tĩnh nếu đầu này cá tầm châu âu tại tới gần nước đuôi lúc cho đến cái cấp bách phanh lại tiêu cường đại quản tính lại muốn dẫn n h ì đầu này thuyền lủ suý vị đục vào đục vào bờ nước đôi tại đục bờ loại tình huống này thuyền lụ có thể so sánh không được thuyền bơm hơi nếu vị cường đại quán tính tượng thuyền bơm hơi bên ấy đụng vào bờ nước đôi tiêu đầu tiên đầu này thuyền lụ muốn phế không nói tiếp theo người đ o á n chừng cũng muốn vô dụng a thuyền bơm hơi nhẹ còn mạo xưng là khí thể đụng vào chỉ cần có thể ổn định người không bay ra ngoài liền không sao n à y thuyền lụ không thể được a tiểu cứu tử giảm tốc a giảm tốc giảm tốc chuẩn bị kỹ càng nên đón biến hướng đại b u ồ n khương thượng hai ngươi ôm lấy ta ổn định chúng ta không nên đụng mở tiểu cứu tử ngươi giảm tốc chuẩn bị kỹ càng nên đón biến hướng ta lòng nhà lực chân phong giống to lên tiếng nghe vậy trong nháy mắt nhìn thấy bờ nước đôi u tới gần đại b u ồ n cùng khương thượng hai người thì trong nháy mắt phản ứng lại hai người cờ mở nở nhìn lập tức c ự c s ợ đồng thời tiểu c ứ u tử bên này cũng nghe lời nói bắt đầu giảm tốc đại giảm nhanh cũng là đồng thời tại tốc độ đại giảm tiếp theo trước đó trần phong bên này bận bịu khẽ vươn tay nhanh chóng l ỏ n g một chút nhà lực này buông lỏng thì núi lỏng không ít c h ỉ ít một vòng nhiều chương năm trăm sáu mươi bốn tốc độ thoát chương năm trăm sáu mươi bốn tốc độ thoát là cái này trần phong điện quang hỏa thạch trong lúc đó nhanh chóng nghĩ ra tới ứng đối phương pháp giảm đi tự thân chủ động tốc độ lại thông qua đại tùng nhà lực giảm đi đầu này cá tầm châu âu mang tới bị động tốc độ cũng là bị lôi kéo chạy quán tính tốc độ như vậy nên là có thể ổn định lần trước cùng ngoại công cha vợ bọn hắn trên thuyền bơm hơi sở dĩ không có làm như vậy là bởi vì kia thuyền bơm hơi quá nhẹ một sáng nhìn thấy nước đôi u ở chỗ nào cường đại quán tính lực tốc độ phía dưới cơ bản thì không còn kịp rồi mà hiện tại không giống nhau hiện tại mặc dù cũng là nhìn thấy bờ nước đôi u nhưng trừ thuyền lụ tự thân chủ động tốc độ tình huống dưới lại dựa vào thuyền lụ tự thân tự t r ọ n lại lớn đại tùng rơi nhà lực giảm xuống kéo dài quán tính lực tình huống dưới cái này sẽ tốt hơn nhiều lại thêm chờ chút nếu vẫn sẽ đụng vào nước đôi cái kia còn có thể để cho tiểu cứu t ử lái thuyền đánh phương hướng sử dụng này thuyền lụ chủ động động lực đến cái q u ẹ o cua hoặc đột nhiên thay đổi như vậy là có thể triệt tiêu còn thừa lại có thể đụng vào bờ nước đôi quán tính lực về phần đại đại tùng nhà lực đâu n à y cá tầm châu âu sẽ sẽ không xuất hiện tuật lưỡi loại hình tình huống thừa cơ c h ạ y mất hẳn là sẽ không bởi vì này một cái cá tầm châu âu thế nhưng để nó ăn trước ổn lại đóng cá kia đại móc phía trên thì có ngạnh ngược chỉ cần gai ổn ngắn n g i dây chính lỏng nên ảnh hưởng không lớn không còn cách nào đến rồi đến rồi trong chấp n h ó này trần phong bốn người tại mỗi người quản lý chức vụ của mình ổn định đồng thời thì dường như đều là nín thở hai trăm m một trăm m năm mươi m hai mươi m ngay tại khoảng cách bờ nước đôi vẹn vẹn hai mươi m không đến lúc này còn xuất lại quán tính lực đã rất chậm khoảng chỉ có hai ba mươi bước dáng vẻ trần phong hét lớn que cua gia tốc nhận được tiểu cứu tử thì giống to hắn đã đem điện thoại lấy dễ ảm vứt sang một bên hắn một tá phương hướng đồng thời tăng lớn chân ga tăng lên chủ động tốc độ cuối cùng bốn người chỗ đầu này t h u y ề lụ tại khoảng cách bờ nước đôi vẹn vẹn mấy thước khoảng cách thành công quay đầu bỏ trốn Cơ m ơ n ở m á ơi làm ta sợ muốn chết kích thích ha ha ha ha ha, tiểu cứu tử tiếp tục đi theo đầu này cá tầm châu âu tốc độ lên đem điện thoại lợi dễ ảm n h ặ t lên tiếp tục hào hào lợi dễ ảm ừng có ngay bồ nhi khương thượng nắm chặt ta đập rừng ta quan trọng hồi nhà lử ha ha đến đây đi tất vân đào bốn người thị giác tất vân đào bốn người mở ra bọn hắn thuyền lũ đi theo đến muốn nhìn náo nhiệt ngay tại vừa nãy kia một chút bọn hắn nhìn thấy bọn hắn trơ mắt nhìn trần phong bốn người chỗ thuyền lũ hướng phía bờ nước đôi phong đi ngay tại nhìn sắp đụng vào một khắc này trần phong bốn người thuyền l ũ khẩn cấp kẹo cua quay đầu lại tăng tốc rời đi nhìn xem hắn tất vân đảo bốn người cũng k e m chút toàn thân toát ra khí lạnh rất nhanh trần phong bốn người thuyền l ũ lại từ tất vân đảo bốn người bên này cách đó không xa khía cạnh bay qua chỉ nghe trần phong bốn người ở chỗ nào thuyền l ũ trên hương phấn kích động ngao ngao kêu to chơi ạ bọn hắn chơi tốt này a không được ta nhịn không nổi chúng ta thì tiếp tục trượt rất lâu mới được chúng ta muộn giờ lại đi xem bọn họ một chút có thể hay không trượt cập bờ ủng hộ làm đi trở về đi lâm ngươi vừa này chơi xong tới phi ta không nên đổi ta sao đúng cái kia l à quân khu khu trần phong bốn người bên này dưới mắt trần phong bốn người là cái cũng hưng phấn kích động tại ngao ngao trực khiếu gọi vì là thực sự kích thích thật thoải mái a làm nhưng quay đầu sau khi trở về bốn người thì lại là thừa dịp đầu này cá tầm châu âu tốc độ còn chưa lên đồng thời thì cũng để ổn định nhà lực thì v ẫ n chặt trở về không có tuần lưỡi tối nay chúng ta không chỉ có lợi dễ ảm bốn phía còn cố định ca mê ra tối nay chúng ta đầu n à y video nếu biên tập ra ngoại phát các ngươi không biết ca bên này tuyệt đối lại h à n h tặc toàn bộ lưỡi đảm bảo ít nhất nghìn vạn lần tán ha <cười> thuyền chủ động tốc độ đi theo đầu này cá tầm châu âu tốc độ mặc dù áp lực giảm nhẹ đi nhiều trần phong thì vẫn như cũ toàn thân cũng tại dùng tình nghe được trần phong lời này tại mặt bên gắt gao ôm hắn trần phong đại bồn u thì hưng phấn nói ta ít nhất cũng tới trăm vạn tán hay là phải đem đầu này cá tầm châu âu thành công rắt lật nhìn thấy mới được nếu là thật hai tấn trở lên đó mới nổ tung a hương thượng ta hiện tại liền sợ này cần câu không kiên trì nổi tiểu cứu tử yên tâm yên tâm này cần câu máy câu là cha ta tìm người đạt chế ta nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề ta lo làm tuyến trần phong tắn g i n g nói số ba mươi bè thông tuyến chỉ cần không khóa kín nhà lực tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề tiểu cứu tử ngươi không chế tốt tuyển nhanh đầu này cá tầm châu âu ta hiện tại bảo đảm nó chân ít nhất một năm tấn trở lên ít nhất hai tấn khả năng tính phi thường lớn chính là siêu việt hai tấn thì có khả năng ổn định ổn định ha ha ha đại b u ồ n kích động cười to có thể một giây sau ánh mắt của hắn đột nhiên quét đến trần phong trong ngược máy câu phía trên lập tức sắc mặt biến hóa lộ ra sợ hãi gặp lão bản muốn hết dây chương năm trăm sáu mươi lăm chúng ta là anh hùng chương năm trăm sáu mươi lăm chúng ta là anh hùng muốn hết dây đại bùn này hứng một tiếng trần phong khương thượng tiểu cứu từ ba người trong nháy mắt đều bị giật mình têu lên trần phong vội túi đầu nhìn lướt qua quả nhiên là sắp hết dây chỉ thấy ổ chứa dây bên trong còn thừa lại tuyến khoảng cũng chỉ còn lại có mấy chục mét ráng v ẹ là cái này vừa nãy lẩn tránh đụng bờ nước đôi đại giới nguyên bản vì để cho đầu này cá tầm châu âu ăn trước ổn lại đóng cá ban đầu liền đã nhường hắn nhiều kéo ra ngoài không ít tuyến đóng cá qua đi như thế vật khổng lồ trần phong cũng không có nghĩ muốn công cá thu dây chỉ là cầu ổn định nhường tiểu cứu từ lái thuyền đi theo thuyền nhanh cũng không có vượt qua đầu này âu hoàng ca du nhanh vừa nãy lẩn tránh đụng bờ nước đôi lại là một chút đồng thời còn giảm mạnh thuyền lụ chủ động tốc độ theo này bắt đầu đến bỏ trốn thành công lại điên cuồng bị kéo ra ngoài không ít tuyến bỏ trốn sau khi thành công đến lần nữa ổn định trong lúc đó trần phong thừa dịp dây chính lòng thu một ít tuyến nhưng cũng không có thu quá nhiều tăng thêm chỉ cần thuyền nhanh không có vượt qua âu hoàng ca du nhanh vì đạt tới rắt cá hiệu quả muốn duy trì nhất định sức kéo nhà lực không có khóa chết tình hùng dưới duy trì sức kéo cũng sẽ một thẳng chậm rãi mang theo r a dây cho nên cuối cùng tiếp theo dưới mắt thì này mấy chục mét làm sao bây giờ thì phu không muốn hết dây a gia tốc người gia tốc nhường thuyền nhanh vượt qua đầu này cá tầm châu âu du nhanh để cho ta thu một ít tuyến không muốn siêu nhiều Tốt. đây là hiện tại tránh cho bị hết dây biện pháp duy nhất lớn như vậy vật khổng lồ không thể nào tại thấp hơn nó du nhanh tình huống dưới đi công cá thu dây không thể nào công di chuyển cho nên chỉ có thể như thế nhà lực hiện nay là thích hợp cũng không thể lại đi gấp nhà lực chỉ chờ thuyền nhanh lên vượt qua đầu này cá tầm châu âu du nhanh một ít thừa cơ thu dây cũng có thể nhân cơ hội này giảm bớt một chút áp lực nhường đại bồn cùng khương thượng hai người chỉ hoãn một chút thì phu được rồi sao chưa đủ chưa đủ ta lay bất động tốc i rãi lại ế p tục t chậm hướng lên ra tốc. ta Tốc bảo ngươi ngừng lúc ngươi lại ngừng. mừng. lại Ừ lúc độ từng điểm từng điểm lên đối diện đụng tiếng gió thì ngày càng vang làm trần phong cảm nhận được trong tay áp lực giảm nhiều lúc bốn người đầu này thuyền lũ tốc độ đã là đạt đến một trăm bước trình độ đủ rồi đủ rồi trần phong giống to hắn bắt đầu một tay nằm cán một tay điên cuồng quay máy câu thu dây đại b ồ n cùng khương thượng hai người thì trong nháy mắt dễ dàng không ít nhưng hắn hai không có chủ quan vẫn như cũ thật chặt một bên một sau tóm lấy hắn trần phong mà nó kém một chút thì hết dây rất nhanh dựa vào thuyền nhanh che lại đầu này cá tầm châu âu du nhanh trần phong nhanh chóng thu hồi lại t r ư ờ n g hai trăm thước sau đó liền gọi tiểu cứu tử dần dần chậm rãi giảm xuống tốc độ đem tốc độ khống chế đến trước đó cái tia có hiệu rắt cá trình độ khổng lồ sức kéo cũng theo đó đánh tới trần phong khương thượng đại bồn u ba người n h i ệ t hết u y sôi trào tiếp tục tắn răng cứng chắc lão bản ta cảm giác chúng ta đầu này làm xong cho dù nó không có trên hai tấn chúng ta thì tiếp tục làm không được nữa người phế đi ha ha không sai biệt lắm đ ầ u này khoảng còn muốn trượt bao lâu a lúc này mới không sai biệt lắm nửa giờ còn sơm a muốn đưa nó triệt để rắt lật duy trì hiện nay như vậy chí ít còn muốn hai đến ba giờ thời gian đi ta ta. đại b u ồ n tuyệt đối là nhân sinh lần đầu tiên trải nghiệm cường độ như thế giắt cá làm nhưng bất luận kẻ nào đến rồi cũng đều là nhân sinh lần đầu tiên cường độ như thế giắt cá bình thường mà nói bất luận là ai cường độ như thế giắt cá muốn kiên trì ba hai giờ đó là tuyệt đối không thể nào tuyệt đối không kiên trì nổi nhưng có một loại tình huống ngoại trừ vậy chính là có bờ uff được ra đây liền có khả năng kiên trì chịu đựng mà này bờ uff chính là ạ diện lìn chính là người câu cá đối với câu cá như thế cự vật kích t ỉ n h cùng tín nhiệm tuyệt đối có thể kích phát nhân thể cực hạn tiềm năng ra đây chịu đựng làm lật đầu này chúng ta chính là anh hùng còn đang ở vẫn đang còn tiếp càng nhiều sách điện tử hãy ghé thăm yêu hạ sách điện tử dạng tờ h ờ hế h ờ tờ tờ tờ tờ tờ h ờ hế t tờ t ờ tờ t ờ s x z tám tp đút u hồ sương năm trăm sáu mươi sáu chúng ta không có kỹ thuật câu chứ năm trăm sáu mươi sáu chúng ta không có kỹ thuật câu trần phong một câu làm lật đầu này chúng ta chính là anh hùng trong nháy mắt cho ba người dường như là điên cồn u g bình thường ba người ngao ngao cồn thiếu phòng lợi ít dễ h m các minh đệ bị này không khí lây nhiễm trong lúc nhất thời cũng tất cả đều trở nên nhiệt huyết sôi c h o giơ nệ di cỏ chiến đấu kế tiếp kéo dài đầu này khổng lồ âu hoàng ca cũng không có tượng trước đó cùng ngoại công cùng cha vợ cùng nhau cái kia giống nhau một thằng qua lại kéo ngang đụng nước đuôi chính là vừa nãy kia một chút sau đó đầu này âu hoàng ca ngay tại đáy nước buôn tàu khắp nơi xây dịch phạm vi rất lớn nhưng không có lại hướng bờ nước đuôi bắn vọt tình huống xuất hiện chỉ cần không tới đụng bờ nước đuôi t r ầ n phong bốn người cũng không cần mạo hiểm đầu này vật khổng lồ cuối cùng làm trở thành công suất cũng sẽ lên cao như vậy hiện tại t r ầ n phong bốn người chỉ cần ổn định đầu này âu hoàng ca duy trì tốt hữu hiệu dắt cá sức kéo tốc độ gìn giữ bất động vậy là được rồi cũng là chỉ phải kiên trì lên bảo trì lại là được làm nhưng tiểu cứu tử bên này lái thuyền khống chế cũng vẫn là khảo nghiệm đặc biệt cả cua chẳng qua chỉ cần không hướng nước đuôi bên ấy sông như vậy thì không có đột nhiên đột nhiên thay đổi xuất hiện nói chung cũng là khoanh tròn như vậy muốn tương đối tốt khống chế hơn nhiều lão bản không kiên trì nổi thì hô thay người ta vẫn được để sau hay nói tối nay đầu này trần phong không có ý định bệnh mạnh thực sự không kiên trì nổi lúc vì đem đầu này hô hoàng ca thành công rất lật cái k i a thay người lúc là muốn thay người cũng may đầu cần là xử t ạ i ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong trừ ra phía trên trần phong hai tay kéo ô n bên ngoài phía giới cũng còn chống đỡ dựa vào nếu không hoàn toàn là dựa vào trần phong thân thể chính mình lực lượng lời nói mặc dù có chủ động tốc độ vậy cũng không tiên trì được bao lâu rốt cuộc vì hữu hiệu rắt cá duy trì tốc độ cũng có cường đại sức kéo tiểu cứu tử làm không tệ ha ha ha ta l á i thuyền thị phu ngươi yên tâm ừ n nó không hướng bở nước đuôi vọt lên chỉ cần chúng ta ổn định chịu đựng như vậy tối nay đầu này bị ta làm lật sát xuất thành công rất lớn phong lấy dễ ảm các v i n h đệ đầu này cá tầm châu âu tuyệt đối là muốn đánh vỡ hết hạn hiện nay ta hồ chứa nước ngọc long thôn bị câu lớn nhất ghi chép tối nay các ngươi có phúc được thấy đã dạng sáng nhanh hai giờ cái giờ này bên hồ chứa nước trừ ra khu câu cá nhân viên công tác cùng với trên mặt nước hai con đường á thuyền bên ngoài đã triệt để không có bất kỳ người nào khác trần phong bốn người bên này tại chiến đấu kịch liệt ở trên mặt nước giữ lại kia một cái vật khổng lồ chạy tới chạy lui mà tất vân đảo bốn người bên này tiếp tục mở câu về sau cũng là lại có dính cá là la quân bên trong chẳng qua bởi vì là thuyền lũ quan hệ chỉ cần bị chúng cá tầm châu âu không vượt qua một ngàn cân trở lên đó là tuyệt đối không cần lái thuyền trượt rốt cuộc tuyến cũng có hơn trăm mét ngay tại trên thuyền trượt cũng đầy đủ lên một ngàn cân vậy cũng muốn nhìn tình huống có phải lái thuyền đi theo trượt chỉ có trên tấn nặng âu hoàng、Ca. đó là trăm phần trăm muốn lái thuyền trượt mới được bọn hắn bên ấy cái kia còn chưa chạy còn đang ở mở ra thuyền trượt là chân không nhỏ cảm giác ca vì sao chúng ta bên này thì toàn bộ là tiểu ca rẻ mi thất vân đ ả o cầm điện thoại lấy dễ ảm châm biếm thường lạc ngồi ở mũi thuyền vẻ mặt rung động nói lại ca chúng ta này cũng không nhỏ đều là mấy trăm cân mấy trăm cân một c á i a tả la ôm thật chặt lấy c â n câu cắn răng nói nhỏ đây là cá tầm châu âu hay là hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu mấy trăm cân là tiểu ngư thất vân nào không sai không nói tối nay hai tấn trở lên mục tiêu do chúng ta tới hoàn thành thời i t i cái nghiền cá ôi, ể u quà thuật câu chúng được cá chúng có không Phát động từ khóa. đến trên tấn Dừng ngão, ta ta từ t đã động ư kỹ n g lạc v nói, nói bạn. đến bậy lại Chờ chút để cho ta lại đến một con các ta một tồn, ta để để gian ư ơ xem xét thuật cái câu, gọi là kỹ b o tấn. dần ừ n ngão, đại châu bò. Trưng 567, chịu đựng, nhanh, trưng 567, chịu đựng, nhanh.、Thời、gian g cá ca châu chịu chịu đại Thời bò. d dần trôi qua rất nhanh ca đêm nhân viên rút xong lưu giật phi mang theo mấy cái nhân viên không c h u y ệ n làm cũng cầm trang bị câu cá đến câu cá giỡn hẹn cỏ chẳng qua tối nay lưu giật phi không mang những nhân viên này đến câu cá tầm châu âu rút cuộc câu cá tầm châu âu hay là có nhất định tính nguy hiểm cho nên tối nay bọn hắn là tại ở gần vùng nước cá tầm châu âu chỗ tại cá hồi tại mẹn bên này câu cá hồi tại mẹn trước đây mấy cái này nhân viên là nghĩ đi chơi cần tay nhưng hiểu rõ tối nay lão b ả n cùng đại bồn u thường lạc và vong hồng ở chỗ này câu cá tầm châu âu cho nên bọn hắn cũng là nghĩ cách gần chút ít một bên chính mình câu cá hồi tại mẹn còn vừa năng xem xét lao bản bọn hắn làm cá tầm châu âu trần phong bốn người bên này kiên trì đến rạng sáng lúc ba giờ trần phong không tiếp tục kiên trì được đ thận trọng khống chế nhìn đổi lại đại bồn u đại bồn u hắn muốn đến trải nghiệm trải nghiệm đó là một cảm giác gì đại bồn u trọng tài chưa đủ nhưng kỹ thuật có lại thêm thương thượng ô m thật chặt lấy hắn tại không có gì ngoài ý muốn tình huống d ư ớ i cũng là ổn định về phần trần phong hắn mỗi lần bị thay đổi lập tức cảm giác toàn thân trên giới đều muốn tan ra thành từng mảnh hắn nằm ở đuôi thuyền b o n g thuyền thở hưng hộp khẽ động cũng không muốn di chuyển thủy thủy trên thuyền có thủy không có, có tỷ phu ngươi có thể tự mình cầm xuống không ta một tay lái thuyền một tay còn cầm điện thoại lấy dễ ảm được dãy r u i lấy ngồi xuống trần phong c một hơi trực tiếp rót nửa bình xuống dưới còn lại nửa bình trực tiếp bị hắn từ đầu r ộ i xuống tùy theo vô lực hai tay trở xuống cả người lại một chút nằm xuống và nó mẹ nó các ngươi chịu được a mặc dù gian nan nhưng trần phong bốn người bên này có một cực kỳ tốt thông tin đó chính là đầu này âu hoàng ca chứ ra vậy sẽ vừa mới bắt đầu kia một chút bên ngoài mặt sau này nó chân không tới đụng nước đôi cho dù là chạy đến bên ấy đi nó cũng là tại ly bờ nước đôi còn rất dài một khoảng cách lúc liền biến hướng cũng là bởi vì đây hết hạn hiện nay không có gì bất ngờ xảy ra vẫn như cũng là vững như vậy vẫn như cũng là tại kiên trì như vậy mà dưới mắt đại b u ồ n cùng khương thượng bên này đại bùn u nửa người cũng toàn g a cả sắp thân bên trong, mỗi một tế bào cũng phảng phất đang liều mạng hắn từ trong hàm răng nói ra lời nói nói lão bản đầu này đầu này đoán chừng còn muốn khám một giờ ít nhất còn muốn một giờ Ta nghỉ h ta cảm i giác á c cảm ta sắp k ngơi như g ỉ n g thế liền đến ta cùng a u đ một chút lại uống nửa bình thủy trần phong cảm giác trạng thái của mình đã khôi phục không ít nhưng cơ thể vẫn như cũng giống như là muốn phá thành mảnh mà một nhưng bây giờ tình huống này không có cách nào trần phong giang chống đỡ nhìn lên ngồi xuống đại bồn một bên đ ạ p ở chân một tay tiếp tục phía sau một tay nắm lấy cần câu giúp đỡ đại bồn cùng nhau dùng sức kéo ở ừ m dùng ý c h í lực lập tức đại bồn cũng cảm giác toàn thân thoải mái hơn phía sau khương thượng áp lực cũng giảm bớt một chút đại bồn nén cười nói ta ta lần đầu tiên như vậy câu cá thật là l ớ lực sướng hay không thoải mái ha ha kiên trì chịu đựng ta phòng lấy dễ ảm ba trăm vạn h u y n h đệ nhìn trở lấy nhìn xem đầu này cá tầm châu âu rốt cục là lớn đến bao nhiêu nhanh ý gờ nọ ẩn c ộ g ì nhét ở a r t e r như t ự đề có nện c ó p y đắp loạt ở xe e c o v c h s o n e g nọ hẩn có tỉ hình chương năm trăm sáu mươi tám thuyền đã hết dầu chương năm trăm sáu mươi tám thuyền đã hết dầu rất nhanh cũng không lâu lắm lại có một cái tình huống khẩn cấp phải xử lý đó chính là duy trì lấy nhất định sức kéo làm hữu hiệu, hiệu rắt cá ổ chứa dây làm ộ t mực da dây mặc dù da vô cùng chậm chạp nhưng gian cách như thế một hồi tiếp theo Giờ n ẹ di cỏ cái này lại cái kia muốn công cá thu dây nếu không chờ đợi lại là muốn xuất hiện hết dây tình huống lần này do đại bồn đến làm việc tiểu cứu tử đem tốc độ n h ấ t lên về sau đại bồn u đứng dậy đột nhiên công cá thu dây lần này trực tiếp thu ba trăm mét tuyến sau đó h ư u kinh vô hiểm chậm rãi lại khôi phục lại h ư u hiệu r ắ t cá trạng thái bao gồm tiểu cứu tử ở bên trong tối nay trần phong bên này bốn người vì đầu này cá tầm châu âu có thể nói là cũng ghép ra mười hai phần nỗ lực một t h ằ n g chưa dám thư giãn cỡ mờ nờ bọn hắn còn đang chạy còn đang ở trượt còn giống như là kia một cái mấy giờ đi bọn hắn đầu này lên hai tấn không biết nhưng đoan chừng nhỏ không được nhìn xem tâm ta đáy tốt lửa nóng chúng ta chỉ còn lại cuối cùng một con tôm ai câu Ta đến. tất a đến. t vân đ ả o bốn người bên này cuối cùng một con tôm mọi người tặng cho thường lạc trang chủ tất vân đ ả o trong tay cầm di động lấy dễ ảm cũng không có đoạn trước đó vậy sẽ thường lạc nói hắn muốn hiện ra hắn kỹ thuật câu muốn làm cái trên tấn đến mức dưới mắt tất vân đ ả o ba người còn có tất vân đ ả o phòng lấy dễ ảm bên trong người hiện tại cũng là đối với hắn thường lạc tràn đầy trờ mong nhưng mà kết quả lại là có chút chiêu cười t ạ la cầm lấy cuối cùng này một con tôm giúp thường lạc lên đi lên thường lạc mới đi ra ngoài này thứ nhất cán kết quả là hết rồi tôm hết rồi ngư còn không có đi lên là thường lạc đem này một cây vứt ra ngoài kết quả cảm nhận được có ngư ăn đột nhiên một g i ậ t cần đóng cá kết quả đánh hụt quay máy câu đi lên tôn đã không thấy tăm hơi bốn người đưa mắt nhìn nhau thương lạc lúng túng nói ta và các ngươi nói vừa nãy này khẩu nếu không phải đánh hụt kia tất nhiên là trên tấn đại di d ư ơ n g cá ngao h à to miệng nhìn về phía tất vân đào nói làm sao xử lý không có tôn tả la cũng nhìn về phía tất vân đào nói còn sớm trời còn chưa sáng còn có tôn sao lại tìm mấy cái đến tất vân đào nhìn chung q u n h tôn cọ à tại trong đội chẳng qua bây giờ không tốt đi lấy a nếu không chúng ta đi xem bọn hắn dắt cá kỳ thực dễ cầm tất vân đ à o nhìn thấy lưu giật phi bọn người ở tại bên ấy câu cá hồi tại mẹn có thể sai sử người nhường lưu giật phi sắp xếp người đi trong đội khu câu tôm bên ấy lấy tới nhưng hắn tất vân đ à o muốn lấy dễ ảm phòng lấy dễ ảm đã nhanh r ứ t phá mười vạn tăng thêm cũng chạy phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hắn muốn đi lấy dễ ảm trần phong bốn người bên ấy thấy tất vân đ à o bên này nói mặc dù thường lạc tả la rừng cá n g á o ba người cũng còn muốn lại tiếp tục câu vậy cũng đúng không có biện pháp chỉ có thể là mở ra thuyền chạy tới đi theo trần phong bốn người bên ấy dắt cá cũng là con chiến cũng may trần phong bốn người bên này cho người cảm giác rõ ràng đầu này cá tầm châu âu lớn đến đáng sợ cũng coi là cho thường lạc ba người nhất định tỏ mỏ lực hấp dẫn nhưng mà tất vân đào bốn người mới mở ra thuyền l ũ đã chạy tới đi theo trần phong bên này bốn người thuyền l ũ phía sau cũng mới theo không nhiều một chút bọn hắn liền phát hiện phía trước trần phong bốn người chỗ thuyền l ũ chỉ hoang chậm lại tốc độ cuối cùng qua một hồi trần phong bốn người thuyền lụ ngừng ở trên mặt nước bất động tình huống thế nào tất vân đào, người thuyền lũ chống gần, tất vân đào tinh thần đại chấn giơ điện thoại lây dễ ảm đứng ở đầu thuyền thượng nhận không ở lớn tiếng cười nói ha ha làm sao vậy phong phong các ngươi thế nào bất động ngư chạy qua ta chạy em gái ngươi không có chạy vậy mọi người làm gì bất động g i á t lật không có còn kém chút vậy mọi người đây là làm gì mẹ nhà hắn thuyền đã hết dầu Phúc. ý gờ nọ h ẩn có tỉ hình nhét tờ adder tơ như tờ đề có nẹn có tỉ đắp loạt ở xế có vạch sơn ý gờ nọ h ẩn có tỉ hình chương năm trăm sáu mươi chín phá c ủ c chương năm trăm sáu mươi chín phá củ trần phong nhường hồng tỷ cùng lâm đại phản mua sắm này một nhóm thuyền lũ là đốt dầu làm nhưng đại bộ phận thuyền cơ bản đều là đốt dầu dỡ nệ di cỏ mà nay một nhóm thuyền lụ v ì phối chi động lực tương đối tính hơi cao quan hệ vận hành hao sang lượng tự nhiên còn không tính thấp ngay bình thường dầu cũng là muốn lâm đại phản bộ phận thu mua đi mua mua quay về là cùng bộ phận thủy vực nhân viên cùng nhau thêm đến trong thuyền đi mà cá tầm châu âu vận hành này vài ngày những thứ này thuyền lụ h ứ a ra vừa trở về thời vì không có dầu tăng thêm một lần dầu bên ngoài mặt sau này hẳn là còn chưa thêm qua dầu vì sao một là vì bình xăng đại tăng mát một lần đủ chạy thật lâu hai là bạn câu nhóm dùng những thứ này thuyền lụ a căn bản là lái đến trên mặt nước chọn tốt vị trí câu mặt nước về sau sẽ không sao di chuyển chỉ có câu được loại đó tương đối lớn nhất định phải dựa vào thuyền nhanh đi trượt cái chủng loại kia thể lượng đó mới biết lái thuyền di chuyển mới biết hao s a n g trần phong bên này dưới mắt chiếc thuyền này có thể là trải qua vài ngày như vậy quan hệ tối nay vì trượt dưới mắt đầu này cá tầm châu âu lại liên tiếp c h í ít ba giờ một mực chạy cho nên chạy trước chạy trước này đã hết dầu cái gì tình huống ngoại ý muốn trần phong đều nghĩ đến qua nhưng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng dưới mắt tình huống này vậy mà sẽ mẹ hắn đột nhiên đã hết dầu làm sao bây giờ có chuẩn bị dùng dầu chẳng qua này lại đêm hôn k u y khát bộ phận thu mua người cái giờ này đã ngủ dầu tại trong k h u phòng này lại tự nhiên là không tiện thêm tăng thêm ngư còn đang ở câu trên đâu liền xem như lấy ra cũng không tốt thêm giờ k h ắ c này đại bồn khương thượng tiểu cứu tử cũng cấp bách trần phong cũng gấp dưới mắt đại bồn cùng khương thượng cộng thêm tiểu cứu tử cùng nhau ba người cũng tại dùng sức l i ề u mạng ôm cần câu điện thoại lấy dễ ảm trần phong cầm ở trong tay ba người nhường trần phong nhanh nghĩ biện pháp phong lấy dễ ảm màn hình công khai phía trên lit nha lit nhít vô số báo bình luận cũng đều nóng lại không được nếu nhìn này ba bốn tiếng tiếp theo kết quả là vì thuyền đã hết dầu đầu này để người đầy hiếu kỳ cá tầm châu âu cũng cuối cùng hết rồi kia k ổn định, ổn định, đồng thời cũng may mắn trải qua này ít nhất ba giờ chiến đấu dưới mắt đầu này cá tầm châu âu mặc dù còn không có bị g ắ t lật nhưng cũng là hơi một chút không hề cũng có lúc trước sau sinh động nếu không dưới mắt tình huống này cũng nhất định không có thấy tất vân đảo bốn người mở ra thuyền lụ theo đến tạ ấ t vân、Đào、còn n đảo ó la ờ i i k Trần Phong n suy một câu bừng tỉnh trân phong trước mắt mọi người sáng lên đây coi như là hiện nay biện pháp duy nhất nhanh dừng cá ngáo ngươi lái thuyền dính sát đến rồi tổng cộng tám người tinh thần đại c h ấ n tất vân đào bốn người thuyền lưu chậm rãi kéo đi lên tất vân đào bốn người trên thuyền tránh ra thân vị tất vân đào tại lây tất dễ ảm rừng cá ngao lai thuyền tả la cùng thường lạc trang trụi hai người chuẩn bị tiếp cần câu trần phong bốn người bên này tiểu cứu t ử ba người chuẩn bị giao tiếp cần câu trần phong dơ điện thoại đứng ở một bên bận bịu dặn dò con cá này rất lớn muốn ổn định hiện tại kéo căng c ă n g sức các ngư i nhận trong quá trình phải có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận đi muốn trước tiên ngồi xuống đem đầu cần chống đỡ tại khoang thuyền ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong người ngồi cơ thể ngửa ra sau. Hai tay ôm lấy. hai chân đạp ở phía trước không được tốt như vậy chúng ta trước lòng một ít nhà lực các n g ư ơ i tiếp nhận đi ổn định sau lại gấp tiếp nhận đi ổn định sau gấp nhà lực dừng cá n g á o ngươi phải phối hợp lái thuyền giúp đỡ giảm bớt áp lực dừng cá n g á o ngươi lái thuyền trượt không trượt muốn khống chế tốt tốc độ còn muốn đề phòng ngư cả cua lão b à n g ư ơ i yên tâm ta từ nhỏ đã lái thuyền i gờ nọ hẳn c ô n ty hình nhét ở adder như tựa đề con ẹ n c ô n ty đắp loạt ở s ợ c o v ạ c h sơn ý gờ nọ hẳn c ô n ty hình chương năm trăm bảy mươi ổn kiếm hàng chương năm trăm bảy mươi ổn kiếm hàng giờ khắc này giờ nẹ gì có Tất vân đ o b ố n n g thời bên này, tả la cùng thường lạc n hai người ba n g bên này cũng là thành công ổn định thành thành ha ha ha châu bỏ các ngươi muốn ổn định chưa tốt hiện tại đầu này cá tầm châu âu đã không sai bị lắm chạy một chút nó muốn ngừng lại đã nhanh muốn rất lật tổng cộng tám người cực kỳ hưng phấn nhưng mà ngay tại tất vân đ ả o bên này bốn người thuyền động chuẩn bị lúc rời đi trần phong một c ư ớ c phóng ra vừa xài bước đến tất vân đ ả o bốn người bên này trên thuyền đến rồi ngày ngươi đã chạy tới làm gì xoa lão tử không thể đến trần phong trực tiếp ngồi ở đ u ô i thuyền tất vân đ ả o cũng ngồi ở đ u ô i thuyền hai người cũng d ơ điện thoại lấy dễ ảm ngồi ở đ u ô i thuyền thấy tình huống không đúng hai người còn có thể từ phía sau tùy thời đưa tay giúp đỡ đường này á thuyền gánh chịu năm người là không có vấn đề rốt cuộc đều không có tiểu cứu tử mập như vậy tình huống bây giờ chính là như vậy tả la ôm cần câu Thường lạc ngồi ở khía cạnh cùng nhau giúp đỡ dừng cá ngạo lai thuyền chậm rãi rời khỏi khối này không muốn hai thuyền rán đồng thời còn muốn chuẩn bị tùy thời để phòng đầu này cá tầm châu âu phát lực ngoài ra tả la cùng thường lạc hai người cũng muốn chuẩn bị đem nhà lực cho v ạ n trở về thấy năm người bên này ổn định chậm rãi rời khỏi bên này trên thuyền đại bồn u khương thượng tiểu cứu t ử ba người cũng lập tức buông xuống nỗi lòng lo lắng trên mặt lộ ra nụ cười có thể một giây sau thấy trần phong năm người thuyền lụ đi xa ba người mới kịp phản ứng khương thượng cợt mờ lão bản đại bồn lão bản chúng ta đây chúng ta làm sao bây giờ thuyền này đã hết dầu a tiểu cứu tử thị phu xa xa trần phong cười ha ha một tiếng quay đầu lại nói thuyền này nhiều nhất ngồi năm người không có biện pháp ba người các ngươi tự nghĩ biện pháp lên bờ đi p h ú c nhìn ly gần đây bên này bờ ít nhất khoảng cách mấy trăm mét đại b u ồ n ba người thổ hết u y mà trần phong năm người bên này tả la vừa gấp hết nhà lực dưới nước này cá tầm châu âu lại bắt đầu phát l ự c chạy chẳng qua tốc độ của nó đã xa xa không có trước đó nhanh như vậy đồng thời phương hướng chính là cá hồi tại mẹn phương hướng thấy bên ấy có người đang câu cá tựa như là có lưu dập phi và tới gần chút ít trần phong hô lưu dập phi có phải hay không lưu giật phi lão bản là ta đi bên ấy trên mặt nước một con đường á thuyền đã hết dầu đại b u ồ n bọn hắn trên thuyền người đi mở con đường á thuyền mang lên dây thừng đem bọn hắn kéo về bên bờ còn nhớ đăng ký ngày mai nói cho ca sáng cho cái kia thuyền cố lên t ố t nhận được t ố t đại b u ồ n ba người bọn hắn trở lấy cứu việt đi trần phong năm người bên này trần phong một bên lấy dễ ảm vừa quan sát tả là cùng thường lạc hai người trạng thái cũng đồng dạng coi như là quan sát đến dưới nước đầu này cá tầm châu âu t r ạ thái lại qua khoảng mười phút đồng hồ d á vẻ rạng sáng bốn giờ không đến trần phong mang theo vui mừng nói với phòng l ợ i t t dễ ảm các vinh đệ nhanh nhanh lần này là thật nhanh đầu này cá tầm châu âu cảm giác muốn lật ra ổn tạ la dùng đến kình nói thêm nó đã không hướng đâm xuống cảm giác sắp nổi trên mặt nước bây giờ cách h ơ i dài thuyền nhanh lên chút ít ta công cá kiểm chế tuyến thường lạc ta nghĩ có thể d ừ n g cá não g ta gia tốc trần phong thêm tất vân đào đứng lên ha ha ha ha các vinh đệ lập tức liền năng nhìn thấy cá lập tức liền năng nhìn thấy cá phong phong đầu này bào lơn a trần phong hai tân tả hữu ố c thao nghe vậy bốn người đều là toàn thân chấn động trải h ấ t to Vân Đào mở mắt nhìn nói, lại c qua mấy giờ gian khổ phấn đấu cuối cùng sắp nhìn thấy cá trần phong đám người không nói phòng lấy dễ ảm các huynh đệ đã trông mòn con mắt giỡn hẹn gì cỏ dưới mắt tình huống này hiện tại đầu này cá tầm châu âu đã ở vào sắc bị rắt lật bên liên giới thỉnh thoảng bơi lội hai lần muốn ngừng một chút là có thể thừa cơ đem tuyến thu lại ngắn một chút sau đó chờ nó bị rắt lật liền có thể hướng bên bờ khống dương cá ngao nói hắn từ nhỏ lại thuyền nhưng mở ra thuyền rắt cá hay là trượt đầu này khổng lồ cá tầm châu âu phương diện này hắn kinh nghiệm không đủ hay là đem tốc độ khống chế không tốt cũng là dựa vào tả la k h ô n g chế điều chỉnh nhà lực thu dây loại hình mới vững vàng không có gì cái khác bất ngờ xảy ra rất nhanh nói là s ắ p bị rắt lật sắp nổi trên mặt nước cuối cùng lại là không sai biệt lắm qua nửa giờ dáng vẻ lúc này mới cuối cùng phải kết thúc mở ra ta dựa vào nó không ra thủy a chỉ thấy một chút hình dáng trực tiếp hướng bên bờ khống hướng bên bờ khống tìm chỗ nước cạn tả la bên đấy tốt chậm rãi hướng bên ấ y mở kích động lòng người thời khắc muốn tới lúc này bao gồm tả la ở bên trong trấn phong năm người đã cũng coi như là hai mắt tỏa ánh sáng đồng thời đại b u ồ n khương thượng cùng tiểu cứu từ ba người bọn hắn đã đã sớm bị kéo lên bờ hiện tại bao gồm lưu giật phi và những nhân viên kia bọn hắn hiện tại cũng đều tại bên bờ chờ d ư ơ n g cá ngao bắt đầu lái chậm chậm nhìn thuyền hướng phía một chỗ bên bờ t r ỗ ở nước cạn di động tả la thì điều chỉnh nhà lực dưới sự giúp đỡ của thường lạc theo thuyền khống chế đi trần phong dơ điện thoại nhịn không được hưng phân nói phong lấy dễ ảm các minh đệ mở ra đầu này cá tầm châu âu hẳn là lật ra chẳng qua vì nó quá lớn quan hệ này không tốt đưa nó hoàn toàn đỉnh nổi trên mặt nước mặt hiện tại chúng ta trực tiếp hướng bên bờ khống chờ chờ tất vân đảo cũng đang cùng hắn phòng lấy dễ ả m nói các linh đệ lập tức chứng kiến kỳ tích phong phong nói có hai tấn chờ chút chúng ta thì nhìn xem có hay không có d ư ơ n g cá ngão mở ra thuyền cũng hưng phần nói này muốn làm sao x ư n g a h ạ n đúng phong phong sao x ư n g cái này để sau hay nói rất rõ ràng muốn x ư n g hắn thể trọng này không có cần cầu hẳn là không được nhưng bây giờ đi tìm cần cầu đến x ư n g đầu này cá tầm châu âu cũng không thực tế cho nên liền chờ nhìn xuống nhìn xem hiện tại trước không nóng này ngoài ra nói một chút nói là rất lật nhưng kỳ thật cũng không phải nói đầu này cá tầm châu âu thì như con cá chết như g bụng cái c ỉ lên là không núp nít, n trời rồi mới chết h đây vậy Đồng thời chân nếu thời liền à như vậy, k a nghĩa vì vậy vậy dưới du dây dài. hướng nước được. nhưng Như tải, rồi đi, cái, i mắt đầu này cá tầm chìm mặc nắm một rắt trọng thật lật hết bất sót, thỉnh thoảng thể tấn suất đầu động, động châu Âu tải, vậy sẽ chìm xuống, câu không không này căn bản bên cạn không không nên con này căn bản còn sống nó cũng còn có thể động một cái, chính là tấn suất khoảng là là là là cá Cho chỉ cá lực cho có cách khí sẽ sự bờ bị l ý xem như bị giắt lật tính tạm thời chết chủ động hành động lực thấy cách này bên cạnh bên bờ châu nước cạn càng ngày càng gần nhìn kia trên bờ chờ đợi không sai biệt lắm gần mười người trần phong lại xa xa hồ lưu giật phi người sắp xếp người nhanh đi cầm dây thường đến cầm hai cái dài ngoài ra lại tìm cây t h ư ờ đến lập tức đầu này phải nhờ vào bờ tốc độ trên bờ có hai người vội vàng liền chạy đi lấy đồ vật trần phong năm người bên này tại ở gần chỗ nước cạn lúc tả la lại tiếp tục công cá thu dây đem t u y ế n thu không sai biệt lắm chỉ còn lại có mười mét khoảng t r ư ờ n g lúc này mới chuẩn bị tiếp cận bờ ổn giơ điện thoại trần phong vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói thuyền lên trước chỗ nước cạn ngư lời nói chờ bọn hắn đem dây t h ư n g lấy tới bục lên chúng ta lại đem nó thu được đi m ô n người chú ý thời khắc đến lúc này đang ở trên thuyền trần phong năm người đã năng nhìn thấy dưới mặt nước to lớn bóng tối hình dáng nhưng thông qua điện thoại phòng l ê dễ ả m các huynh đệ còn không nhìn thấy dù sao cũng là buổi tối chẳng qua lập tức bọn hắn cũng liền năng nhìn thấy trên thuyền bao gồm trần phong cùng tất vân đảo ở bên trong theo trên thuyền chỗ nước cạn nhìn tiêu ngày càng rõ ràng bóng tối hình dáng tổng cộng năm người toàn bộ cũng n h ị n không được cml ý gờ nọ hẳn cóp đi hình n é t ở adder như t ự đề có nẹn cóp đi đắp loạt ở xe có vạch sơn ý gờ nọ hẳn cóp đi hình chương năm trăm bảy mươi hai cự vật sợ hai chứng năm trăm bảy mươi hai cự vật sợ hai t r ứ n g ta nhổ a Giờ nẹ dịch cỏ như thế đại hù chết người a nổ tung lục bình châu bỏ cờ mn này mẹ nó có chút dọa người a a thật lớn thiên bồ tát đây là trong nước q u á i thu a cờ mn ờ yêu thú đến gần khoa học kinh đ i ể n truyền kỳ tham dò phát hiện địa lý hoa hạ tự nhiên truyền kỳ hồ sơ đại vạch trần bí cảnh quan sát lao lương chuyện xưa hợp thành cờ mn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ta đã mã đây là xuyên qua sợ tân điếu a linh khí khôi phục n g ư ơ tiên cự vật sợ hai chứng phạm b ả o sợ sệt làm trong nước này một đầu cá tầm châu âu bóng tối hình dáng trở nên ngày càng rõ ràng phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn cùng với tất vân đảo phòng lấy dễ ảm hai cái phòng lấy dễ ảm bão bình luận triệt để cất cánh tất cả mọi người dần dần nhìn thấy toàn bộ là các loại dấu chấm than toàn bộ là các loại tràn ngập kinh sợ ngắn gọn mấy chữ không hề nghi ngờ tối nay hai phòng lấy dễ ảm những người này bọn hắn tuyệt đối không có buồng vỉ vả có thể nhìn thấy dưới mắt một màn này tuyệt đối siêu giá trị mà nương theo lấy phòng lấy dễ ảm màn hình công khai trên lít nha lít nhít nhanh chóng nhấp đ ồ đứng ở trên thuyền trần phong năm người dưới mắt cơ bản cũng là giống như phòng lấy dễ ảm thậm chí là so với phòng lấy dễ ảm tất cả mọi người cảm thụ càng thêm bị rung động cho dù là hắn trần phong cũng giống như vậy có thể nghĩ tại đây dạng sáng sau dưới bóng đêm đứng ở một cái chẳng qua sáu mét trên dưới dài thuyền l ư bên trên mà một bên trong nước lại là một đầu cực lớn đến ít nhất là con đường này á thuyền gấp hai trở lên chiều dài một con cá nó kia đen nhánh bóng tối hình dáng tại nổi lên di chuyển ngày càng hiển giống như theo đáy nước xuất hiện đại khủng bố bình thường làm người sợ h ai cũng chưa từng gặp qua cá lớn như thế quả thực là có thể so với trong hải dương đại k ì n h bình thường tăng thêm cá tầm châu âu là cá tầm loại cái chủng loại kia đặc biệt mọi hình lại là khổng lồ như vậy cá thể loại đó tim đập nhanh cảm giác có thể nói không cách nào ngôn ngữ đứng ở trên thuyền trần phong năm người thấy đầu này khổng lồ cá tầm châu âu ngày càng hiển cũng không khỏi lui về phía sau một bước ổn định ổn định và dây thường đến trần phong nuốt nước miếng một cái đứng ở người bên bờ cũng có thể nhìn thấy một chút tiểu cứu tử ở chỗ nào hưng phấn hô tỷ phu ta thấy được đầu này thật sự đại a hai tấn nhất định là có a trần phong dài mười mét nhất định là có hai tấn được x ư ơ n g nhìn đầu này cá tầm châu âu là khẳng định trên hai tấn rốt cuộc này chỉ ít siêu dài mười mét cá thể ở chỗ này nhưng vẫn là được x ư ơ n g sau mới có thể xác định bởi vì đây là ngư đặc biệt cá tầm cái này ngư đầu của nó đuôi cũng tương đối dài nhỏ bình dẹp nhìn rất lớn thực tế trọng lượng có thể muốn so với dự đoán nhẹ một chút chẳng qua đối với dưới mắt đầu này cá tầm châu âu phá hai tấn thể trọng trần phong hay là cảm giác hy vọng rất lớn thậm chí càng vượt qua một ít nhưng vẫn là được x ư n g thương lạc trang chủ tại cờ mờ nờ tạ la ôm、um、thật chặt lấy cần câu con mắt chăm chú chằm chằm vào trước mặt không xa mặt nước thanh â m run r à y nói này này cái này tử này m á y câu quá mạnh mẽ tất vân đào tại đối hắn phòng lấy t ứ dễ ảm khoa tay m ỗ a chân d ư ơ n g cá n g á o một bên không chế thuyền chờ đợi một bên hắn cũng lấy ra điện thoại di động của hắn tại bắt đầu quay video trên mặt hắn nét mặt đó là lại sợ lại kích động một bên quay video một bên cũng là tại lại n h ả y nói lời nói không hề nghi ngờ nay một đợt hồ chứa nước ngọc long thôn lại muốn tại trên mạng oanh tạc tốn dưới mắt trần phong đấy lòng cũng là có chút kích động vì tối nay qua đi hồ chứa nước ngọc long thôn lần này tuyệt đối chân thật sự muốn ở nước ngoài đều muốn ra dây thừng đến rồi i gờ nọ hẩn có ọ tỉ hình nhét t h ở adder như tựa đề có nẹn copy đắp loạt ở xe c ọ v ê képatson i gờ nọ hẩn có ọ tỉ hình chương năm trăm bảy mươi ba đặc hiệu video chương năm trăm bảy mươi ba đặc hiệu video trên bờ đại bồn giống to một tiếng bọn hắn tại trên bờ mong m ỏ i cùng trông mong chỉ thấy lưu giật phi mang theo một người đi lấy dây thừng đến giờ nẹ d ì c cỏ. vậy kế tiếp chính là cùng trước đó một lần kia giống nhau thừa dịp hiện tại trước ổn định tả lan nắm thật chặt cần câu khống chế lưu giật phi kỹ năng bơi tốt liền xuống thủy bô ngư hai cái m í một cái cái chốt đầu một cái, cái chốt đôi và cái chốt tốt trên bờ người thì cùng nhau rồi đồng thời thuyền lụt r i ệ t để lên bờ tả la khống chế cần câu tại ngư không có triệt để trên chỗ nước cạn trước m u ố n một thẳng ổn định phong phong chúng ta bây giờ hai cái phòng lấy dễ ảm cùng nhau nhiều người như vậy đêm hôm đó trên kia ngư cũng có bạn câu nhóm đã chạy tới tối nay này tại sao không ai đến ngăn đón không qua được tất vân đào nói rất đúng lần trước cũng là sau nửa đêm trên đại cá tầm châu âu tại ngọc long thôn qua đêm những bạn câu kia đang xem lấy dễ ảm nhịn không được đã chạy tới nhìn xem tối nay đây càng đại phòng lấy dễ ảm người cũng nhiều hơn hiện tại mỗi lúc trời tối tại ngọc long thôn không đi người cũng ít nhất hơn bạn cái giờ này nhìn lấy dễ ảm cũng khẳng định có nay không đến nguyên nhân cũng là bởi vì lần trước kia sau nửa đêm nhìn lấy dễ ảm trực tiếp chạy tới quá nhiều người ra ngoài an toàn suy xét ngày thứ hai trần phong cũng là m người ta cùng bộ phận an ninh người nói n h ư ờ n g bộ phận an ninh sắp xếp người bổi u câu tối sau khi kết thúc muốn tại hạ thủy kho bên ấ y trực ban trông coi không nhường người tiếp theo m a i đến khi mở bổi u câu sáng không nói nhiều hiện tại trần phong đám người tăng thêm trên bờ đại bồn khương thượng đám người cảm xúc bành trướng đều chờ đợi lưu giật phi xuống nước hữu kinh vô hiểm đem dây thừng cũng buộc t bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đem đầu này khổng lồ cá tầm châu âu thu được chỗ nước cạn tốt các ngươi trên bờ cầm dây thừng cùng nhau phát lực dừng cá ngáo ngươi lai thuyền hướng phía bên bờ đ ầ m chết sau đó chúng ta liền xuống thuyền từ mừng tiếp xuống quá trình vẫn như cũng là hữu kinh vô hiểm đầu này làm người sợ hai thế lực bá chủ là thực sự bị giắt lật từng điểm từng điểm bị mọi người hợp lực thu được chỗ nước cạn trong lúc đó cũng liền khẽ vẫy một chút cái đuôi bày một chút đầu mà theo ngư trên chỗ nước cạn đầu này siêu cấp cá tầm châu âu trừ ra bụng của nó còn dán thủy bên ngoài còn lại cơ thể bộ vị tự nhiên cũng lộ ra mặt nước càng ngày càng nhiều cuối cùng tất cả mọi chuyện lắng xuống hai cái dây thường kia một đầu bị buộc tại đường ván gỗ cọc bên trên về sau hắn thân thể cao lớn đã bày ra không thể nghi ngờ hai cái nhân viên tiến lên gỡ lưới cất k ỹ cần câu trần phong đại bồn u thường lạc tả là khương thượng tất vân đào rừng cá ngao tiểu c ứ u tử lưu giật phi và tất cả mọi người thì từng cái tất cả đều đứng ở chỗ nước cạn đầu này cá tầm châu âu trước người tất cả đều giơ tay lên cơ các n h i ê n đệ tối nay chúng ta là tại hồ chứa nước ngọc long thôn cùng ngọc long lão bản hồ chứa nước cùng nhau đem câu cá tầm châu âu thấy không đầu này cá tầm châu âu chính là chúng ta phân chiến mấy giờ theo buổi t Cho đại bùn g giờ, buổi sáng, nhanh 5 giờ, mới ố thường cục làm được, n thu ợ c c h lạc n Xin h Đây dừng cá ngão khương thượng đám người một bên lục nhìn video một bên tại hưng phấn đối điện thoại nói trần phong bên này hiện tại ngư trên chỗ nước cạn trần phong cũng là lại nhiều cho phòng lấy dễ ám nhìn một chút lúc này mới quay đầu nói lưu giật phi ngươi mang cây thức ở đâu nơi này l á p bản nghe vậy lưu giật phi bận bịu thu hồi điện thoại theo trên bờ đã lấy tới một quyển mềm xích sau đó không cần trần phong nói hắn cứ gọi một cái nhân viên cùng nhau trực tiếp bắt đầu đo đạc ý gờ nọ hẳn có tỉ hình nhét t h ở adder như tựa đề có nẹn có tỉ đ á p loạt ở xe c o v ê k é p s o n ý gờ nọ hẳn có tỉ hình chương năm trăm bảy mươi bốn một ba m tự vật chương năm trăm bảy mươi bốn một ba m tự vật chất lượng đầu này cá tầm châu âu độ dài thân thể ánh mắt mọi người cùng ống kính hội tụ chỉ thấy lưu giật phi hai người một người đem mềm xích một đầu đối u đầu này cá tầm châu âu cái đuôi tối nơi đuôi song song nhìn đặt tại một bên một người thì lôi kéo mềm xích g dâm trong nước đi vào đầu này cá tầm châu âu đầu tối nơi đuôi dưới mắt đầu này cá tầm châu âu cơ thể chính là thẳng xác định không có vấn đề gì thất vân đào dơ điện thoại không kịp chờ đợi hỏi bao nhiêu một hai c h ấ m tám không một hai c h ấ m chín một hai trăm chín m tám m l ã bản châu bò hiện trường mọi người trong nháy mắt h é t lên đồng thời một cái hai nhịn xuống sợ hãi của nội tâm giơ điện thoại liền đi tới lưu giật phi bên này là muốn đối mềm xích khoảng cách gần đặc tả lục một chút trần phong giơ điện thoại cũng theo đến cho phòng lấy dễ ảm một cái đặc tả các huynh đệ một hai trăm chín tám m không sai ta con mẹ nó kém hai cm chính là một dài ba m ta thì a t hỏi châu không châu bỏ phòng lấy dễ ảm nổ tung thân dài đó xong thấy lại b u ồ n đám người vây quanh ở đầu này cá tầm châu âu đầu nơi này đối đầu này cá tầm châu âu đầu vì tự thân làm sự so sánh lại là lục video lại là chụp ảnh bên trong một cái nhân viên còn muốn xem xét đầu này cá tầm châu âu miệng nhưng làm sao cá tầm châu âu cá tầm miệng là sinh trưởng ở dưới đầu mặt lấy trước mắt đầu này cá tầm châu âu chính nằm sấp tư thế căn bản không nhìn thấy muốn lấy tay thôi động cũng không đẩy được không nói chủ yếu là còn không dám sợ quấy n h i ề u đến đầu này lịch thiên tự vận bất quá thì vì đại b u ồ n đám người vì tự thân đối đầu so với cùng đầu này cá tầm châu âu đầu đến lục vi d e o chụp ảnh hiệu quả đến xem đầu này cá tầm châu âu miệng có thể hay không một ngụm đem tiểu cứu tử nuốt vào này không biết nhưng một ngụm đem đại b u ồ n nuốt vào đây cũng là vấn đề không lớn Vòng ngươi eo tối h ấ y đ ư nay không là vững vàng đột phá bốn trăm linh vạn người tuyến trên xem online các nghệ một hai chín mươi tám m này không sai biệt lắm liền xem như một dài ba m chúng ta đợi một chút và lưu giật phi đo xong tiện thể chúng ta nghĩ làm như thế nào đến x ư n g một chút đầu này cá tầm châu âu sao sưng thể trọng nghe được trần phong tại như vậy nói đại bồn u thường lạc đám người quay video chụp ảnh xong rồi cũng đều cầm di động vây quanh trần phong nói các ngươi có cái gì biện pháp tốt như thế đại không tốt xưng à trừ phi cần c ậ u hoặc lên làm lại chuẩn bị ta nhìn xem lão bản ngươi bên này hình như cũng không có có sao không có mọi người đều lắc đầu đồng thời mọi người đ ấ y lòng cũng đều là có chút không cam tâm làm như n g trần phong chính mình đ ấ y lòng cũng là có chút không cam tâm thật không dễ dàng lên như vậy một đầu siêu cấp thế lực bá chủ này không xưng hạ thể trọng còn như trước kia giống nhau chỉ lượng chiều dài đây nhất định là không được nhất định nhất định phải ngay trước tối nay hiện tại phòng lấy dễ ảm nhiều người như vậy m ặ t đem thể trọng cho xương ra đây này đ ấ y lòng mới biết dễ chịu đồng thời hồ chứa nước ngọc long thôn tối nay này một đợt oanh tạc toàn bộ lưới không là oanh tạc toàn cầu giới câu cá mới biết càng thêm hoà n mỹ không tì vết chút nào thị phu hỏi một chút phòng lấy dễ ảm à đúng tiểu cứu t ử một câu nói kiêng lưu bức hiện tại phòng lấy dễ ảm ba trăm hơn mười vạn người à thứ này cũng ngang với là có ba trăm hơn mười vạn cái đầu góc nhiều như vậy đầu góc cùng nhau không càng có biện pháp các hình đệ ai có biện pháp tốt hiện tại chúng ta đầu này cá tầm châu âu các ngươi cũng nhìn thấy không sai biệt lắm một dài ba mét quá lớn này thể trọng sao sưng ta chỗ này hiện nay là không có lên làm lại chuẩn bị loại hình ai có hay không có cái khác biện pháp tốt ta ý gờ nọ hẩn có tỉ hình nhét t h ở adder như tựa đề c ó n nẹn có tỉ đ á p loạt ở sê e c o v ạ c h s o n i gờ nọ hẩn có tỉ hình chương năm trăm bảy mươi năm tàu sung s ư ơ n g tượng chương năm trăm bảy mươi năm tàu sung s ư ơ n g tượng tiếng nói rơi g i ờ nẹ dị cỏ chân phong thật chặt màn hình công khai thỉnh thoảng dùng ngón tay định trụ nếu không thấy không rõ đồng thời trần phong này hỏi một chút ra đây phòng lít dễ ả m như vậy nhiều người tự nhiên lúc này thì có lít nha lít nhít các loại cách địa ra có đáng tin cậy hay không không nói trước dù sao trong lúc nhất thời là các loại bày mưu tinh k ế lít nha lít nhít nhìn mấy phút đại b u ồ n thường lạc k hương thượng tạ la mấy người cũng r ố i cổ tại trần phong bên cạnh thân nhìn mấy phút cuối cùng quả nhiên không hổ là có nhiều người như vậy phòng lít dễ ả m trần phong hay là xác định có hai cái tương đối biện pháp khả thi là cái gì cái thứ nhất cân chìm Tìm người tặng đất đờ tào ì sung xưng tượng lại nói thời cổ tào tháo có một đứa con tên là tào sùng hắn năm bảy tuổi lúc đúng lúc gặp hắn phụ tào tháo bị người nhận lấy một đầu voi nay voi vô cùng to lớn tào tháo ý tưởng đột phát liền mọi u đầu voi nặng bao nhiêu, quanh ố n này nặng mình biết bao voi thời hỏi một tào tháo làm m người nói ai có biện có ai pháp đều e m một Mọi này trọng xưng người đây. thể đầu đ voi cho ra lắc đầu mà hắn bên cạnh chính vào bảy tuổi tào sung lại nói hắn có biện pháp hắn nói có thể đem voi gặp phải một cái thuyền lớn voi lên thuyền về sau thuyền bởi vì thừa trọng quan hệ tất nhiên trầm thủy càng nhiều đến lúc đó tại trầm thủy thân thuyền chỗ lưu lại một thần ký lại đem voi đuổi xuống thuyền sau đó lại dùng tảng đá cho thuyền tăng thêm làm tảng đá đủ nhiều vừa vặn cùng voi trên thuyền thời tại thân thuyền trên lưu lại kia ăn một lần hình mở nhớ ngang hàng thì có thể chứng minh những đá này tổng trọng lượng cùng voi giống nhau trọng lúc này chỉ cần lại chia ra sưng một chút những đá này trọng lượng c h ồ n g chất lên nhau như vậy cái kia trọng lượng chính là đầu này voi trọng lượng là cái này tào sung sương tượng chuyện xưa nếu này chuyện xưa làm thật như vậy cổ trí tuệ con người thực sự là có thể thấy được lồn đốm thời năm tào sung là mới bảy tuổi a cái này tốt mọi người vẫn cảm thấy tương đối đi tìm cân chìm hay là sử dụng tào sung sương tượng biện pháp này càng tốt hơn chủ yếu là không d à y vỏ dưới mắt mọi người có thể sưng có thể trần phong nhìn lại chính mình những thứ này thuyền lụ do dự một chút lắc đầu nói không được những thứ này thuyền lụ tại đây cái cá tầm châu âu trước mặt quá nhỏ sưng không được lần này thì khó rồi trần phong quay đầu mắt nhìn chỉ thấy tất vân đào còn đang ở cái k i a cá tầm châu âu bên cạnh đối cho phòng lấy dễ ảm hưng p h ấ n lấy dễ ảm nhân tiện nói đào à n g ư ơ i biết nơi nào có loại đó cần cầu không có chúng ta này huyện lưu vân cảnh nội năng hiện tại liên hệ với ta nào biết được xoa lần này là chân không có biện pháp trần phong quay đầu ngay tại muốn cùng hiện trường mọi người bàn bạc bất đắc di bỏ cuộc cân nặng lúc một chút phòng lấy dễ ảm đã thấy màn hình công khai phía trên vô số trả tiền báo bình luận bay bình bên trong, trong đó một cái nói ra lào bản ta có cần cầu mang cái cân cái chủng loại kia đúng là ta huyện lưu vân hiện tại có thể lái xe đưa tới cho ngươi nửa giờ đến miễn phí không lấy tiền cợt mờ n ở trần phong tinh thần chấn động vợ nói tứ hỉ sưởng đồ gia dụng minh đệ ngươi cái kia có cần c ậ u à? nếu ngươi bây giờ dễ dàng vậy thì nhanh lên cho ta đưa tới đi xác định có thể xương đầu này cá tầm châu âu hà ờ à, à. tứ hỉ sưởng đồ gia dụng chờ ta đến rồi châu bò này chẳng phải thỏa à. các minh đệ t ố t hiện tại chúng ta liền chờ tứ hỉ minh đệ đem cần cầu đưa tới hắn nói hắn nửa giờ có thể đến chẳng qua bây giờ cũng đã rất muộn đợi lát nữa trời cũng sắp sáng rồi có trong một đêm còn chưa ngủ các n i n h đ ệ các ngươi trước tiên có thể đi ngủ bạch thiên ta sẽ ra tác phẩm đến lúc đó đa trọng ta sẽ nói cảm tạ sự ủng hộ của mọi người thực sự không ngủ được muốn chờ lời nói vậy mọi người cũng được chờ lấy ta không liên quan truyền bá quá mệt mỏi ta ngồi xuống ý gờ nọ hẳn c ô n t ỷ hình nhét tờ adderter như tờ đ ề con nện c ô n t ỷ đắp loạt ở xế cỏ bạch sơn ý gờ nọ hẳn c ô n t ỷ hình chương năm trăm bảy mươi sáu giờ dị mỹ họa chương năm trăm bảy mươi sáu giờ dị mỹ họa bnm giờ nệ dị cỏ rất nhanh liền ngồi tướng dãy cũng đều hút thuốc thôn vân thổ vụ theo thứ tự là trần phong đại bồn u thường lạc tả la rừng cá ngao khương thượng mấy người trần phong trong tay lấy dễ ảm ống kính đối trong nước cái k i a cá tầm châu âu đại bồn u mấy người cũng một bên tại hưng phấn làm điện thoại di động đã thấy tất vân đ ả o hắn còn đứng ở trong nước ở chỗ nào cái cá tầm châu âu bên cạnh đối truyền bá khi thì bên này truyền bá một chút cái này bộ vị khi thì chạy bên ấy truyền bá một chút cái đó bộ vị tiểu c ứ u tử cùng mấy cái dơ điện thoại di động nhân viên còn đang ở b u i tiếp hắn cùng nhau cũng là phòng lấy dễ ảm cho tới bây giờ chưa từng có nhiều người như vậy tối nay coi như là cho cái thằng chó này sướng đến phát rồi rồi. đại b u ồ n lão bản chỉ bằng đầu này cá tầm châu âu ta cảm giác người này khu câu cá từ nay về sau chính là muốn biến thành toàn cầu đình tiêm trân phong không có ngồi t h ư ờ n g lạc tối nay chúng ta này cá tầm châu âu đ i chép lão bản n g ư ờ i này khu câu cá đoán chừng một đoạn thời gian rất dài trong đều không có người phá trân phong khẳng định tối nay chúng ta trước sau mấy người tiếp nhận cần câu bình thường bạn câu nhóm đến câu từ đầu tới cuối không thể đổi tay nếu quả thật có vị tia bên trong đến lớn như vậy cá tầm châu âu từ đầu tới cuối không đổi tay rất lật vậy hắn lợi hại rừng cá ngão muốn thật có dạng này người đó nhất định là vị tia Trần Phong, n ai? d quá ngưu bức chân phong đây là ta khu câu cá năng như thế n g ư bức hạch tâm bí mật không thể nói rừng cá ngão giờ gì mi họa hiện tại bao nhiêu tuổi rừng cá ngão a rừng cá ngao đ ố i rối một chút hắn chính là đậu bị một chút không ngờ rằng trần phong còn nghiêm túc lên hắn nói ta không biết cái này muốn lục soát một chút rợ di mi họa có thể đại đa số người cũng không biết người kia là ai nhưng lại cũng đối với danh tự này sẽ có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc mà xem như một tên hợp cách người câu cá trần phong tự nhiên là hiểu rõ người kia là ai làm như thế nào giới thiệu đâu nói như vậy ở trung quốc giới câu cá đ ạ n đại sư lưu đại sư loại hình là cái này đ ỉ n h tiêm giới câu cá danh nhân nhưng muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong giới câu cá mà nói vậy cái này giờ di mỹ h o a chính là toàn cầu giới câu cá đỉnh tiêm danh nhân giờ di mỹ h o a tên đầy đủ giờ di mỹ ước hàn g ngoại đức hắn là vương quốc anh nhà sinh vật học câu cá chuyên gia tác giả cùng truyền hình người dẫn chương trình bởi vì chủ trì một ngàn kênh phim tài liệu trong sông cự quái mà toàn cầu nổi danh ở nước anh hắn là quốc dân cấp nhân vật mà ở toàn cầu địa phương khác liền xem như không biết người của hắn phần lớn cũng có thể đều quen thuộc hắn một ít n mạch đồ xoắt từng tới cùng hắn tương quan một ít mạn gạ cùng tiết mục ngắn tổng hợp mà nói hắn toàn cầu lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng không thấp tại tự nhiên phim tài liệu cùng mạo hiểm thăm dò câu cá lĩnh vực có thể nói hiện tượng cấp tồn tại lại hắn bị ca tụng là câu cá giới in the adams có một cái khác thể trong sông cự quái chương trình trong lúc đó hắn thăm dò toàn cầu các nơi dòng sông hồ bạc truy tung các loại tự hình cá nước ngọc Nhiên cùng những sinh vật này tường quan truyền cùng sự kiện thần thông hắn cùng tiễn, sáng như Amazon lòng, sông、mê、công、Cử、niêm, sông ninh lương ngư và không ít trong sông quái chân、thực、sinh thuyết khoa học khu thực hải thực thái. quái mê cứu câu cá câu cá cá cự cự qua sự vật và tỏ tựa ít làm là bí, đương nhiên cá tầm châu âu người ta cũng nghiên cứu cùng với câu cá qua nhưng tin tưởng tượng hồ chứa nước ngọc long thôn lớn như vậy cá tầm châu âu hắn hẳn là không có nghĩ tới a bang vào một ngăn chương trình đưa thân toàn cầu đỉnh tiêm nhà mạo hiểm ngành nghề dùng một cái cần câu khiêu động công chúng đúng nước ngọc sinh thái lòng tính sợ nếu vị này đại lão hiệu rõ ta hồ chứa nước ngọc long thôn có thể hay không tới ta nơi này đi tới một lần nếu có hắn ra chỉ lời nói tiêu ta hồ chứa nước ngọc long thôn tại toàn cầu phạm vi bên trong giới câu cá lực ảnh hưởng nổi tiếng đem càng thêm đỉnh tiêm a cái này đi theo trong nước một nhà bình thường khu câu cá đ ạ n đại sư đột nhiên chạy tới cổ động mang đến tuyên truyền lực cùng lực ảnh hưởng giống nhau đấy trần phong mọi người ngay tại bên này trở lấy trước đó đã an bài một cái nhân viên chạy tới trong đội trở lấy nên đón vị kia tứ h ỉ huynh đệ mặc dù mọi người nhịn một đêm nhưng trừ ra trên thân thể mệt bên ngoài mọi người tinh thần vẫn như c ũ là có chút phấn khởi đều không cảm thấy buồ rất nhanh ngay tại s á t trời có hơi có một chút tỏa sáng lúc tia tứ hỉ s ư ở n g đổ r a dụng huynh đệ cuối cùng lái một chiếc tiểu xe ba gác lôi kéo tia cần cầu đến rồi trần phong đám người trong nháy mắt càng thêm tinh thần bên ấy đến rồi ý gờ nọ hẩn có tỉ hình nhét tờ adderter như tờ đề có nẹn có tỉ đ á p loạt ở xê có vạch sơn ý gờ nọ hẩn có tỉ hình chương năm trăm bảy mươi bảy cân nặng chương năm trăm bảy mươi bảy cân nặng thiên tài bắt đầu sáng lên chẳng mấy chốc sẽ đến buổi câu sáng thời gian trần phong vốn là dự định tại buổi câu sáng bắt đầu trước vội vàng làm xong đem đầu này cá tầm châu âu thả giỡ nệ gì có nhưng nghĩ lại Cái câu câu các khách sáng khiến buổi này đến bạn câu nhóm các du theo ậ n mắt t ấ y này tuyên truyền đầu động tầm châu Âu rung hiệu quả nói, không càng thêm động bọn hắn, càng cá có thêm thêm t h lời kia sao.、Theo、trên sống núi đến bên hồ chứa nước xe là có thể mở xuống nhưng muốn theo bên hồ chứa nước chuyển lên một vòng lời nói trước kia là có nhiều chỗ qua không được hiện tại thì có thể vì làm đường ván gỗ đầy đủ r ộ n g đường ván gỗ bình thường tứ luân xa cùng tiểu xe t ả i là có thể thông hành lo lắng duy nhất chính là sợ đem này đường ván g ỗ đẻ làm hư nhưng vì sưng đầu này cá tầm châu âu ép hỏng đường cũng phải làm tại sao bất động vậy ai ngươi chạy mau quá khứ để bọn hắn trực tiếp đi lái xe tới đây chờ chút lượn quanh một vòng liền đi ra ngoài không cần quay đầu được rồi lão bản trần phong chờ không nổi đứng dậy rất nhanh một cái nhân viên chạy tới bên kia trước kia tiểu xe ba gác lại tiếp tục hướng phía bên này lái tới đợi đến tới gần trần phong mấy người nên đón tiếp lấy trần phong dơ điện thoại nhìn theo vị trí lái xuống một nam t ử nói vất vả đại ca cái giờ này còn làm phiền ngươi lão bản tốt không nói những thứ này ta là ngươi f a n hâm mộ tứ hỉ huynh đệ bước lên phía trước đưa tay có vẻ cũng là có chút h ư n ấ n trần phong mỉm cười cùng hắn nắm chặt lại nói cái t i a c á tầm châu âu ngay tại khối kia đại ca ngươi nhìn muốn làm sao làm việc ngươi đến sắp đặt được ta tới cần cậu người ta người ta thao tác tương đối chuyên nghiệp thấy trần phong nói như vậy tứ hỉ huynh đệ việc nhân đức không đ g ừ n g a i lại cùng đại b u ồ n thường lạc mấy người chào hỏi về sau hắn nghiên cứu nhìn một chút liền lại lên xe tiếp tục hướng phía trước mở một chút trực tiếp lái đến cá tầm châu âu chỗ bên này điều chỉnh một chút đem đằng sau đuôi xe cho nhắm ngay hồ chứa nước bên trong cái tiệc á tầm châu âu đầu xe thì hướng về phía sơn lưu giật phi đám người phối hợp giút đỡ Trần phong đám người ngay tại t r u n g quanh nhìn tứ hỷ huynh đệ làm việc xuống xe tứ hỷ huynh đệ lại lên phía sau thùng xe đem bốn phía cũng mở ra sau khi vùi đầu chính là một phen dày vò rất nhanh tại lưu giật phi đám người dưới sự hỗ trợ cần cầu ngay tại thùng xe trong xe không cần lấy xuống là vươn hai cái cánh tay máy theo đuôi xe nghiêng kéo dài xuống dưới chống đỡ tại trên mặt đất tạo thành một cái trèo chống lực tứ hỷ huynh đệ ở trên xe đối phía dưới nhìn một chút đến l á o bản ngươi tấm ván gỗ này dưới đường mặt là thật tâm không chống không sợ chờ chút nhịn không được trần phong vội vàng nhìn về phía lưu giật phi lưu giật phi lại bận bịu nhả đứng ở trong nước nhìn từ phía dưới nhìn xem ngẩng đầu lên nói khối này phía dưới là t r ụ tại thật tâm trên mặt đất không có vấn đề vậy là tốt rồi tiếp tục giày v ò cố định treo trống chuẩn bị xong về sau tứ hỷ huynh đệ đứng ở phía trên đơn giản thao tác một chút chỉ thấy này cần cậu chậm rãi giơ lên một cái người máy cánh tay sau đó lại rối dài khoảng tại khoảng cách chỗ nước cạn đầu này cá tầm châu âu phía trên còn có ba năm m ở khoảng cách thời dừng lại hẳn là chưa đủ dài ra thì cùng đào cơ cái đó cánh tay máy giống nhau nhưng không có lớn như vậy đại tất cả làm việc hoàn thành tứ hỷ huynh đệ nhảy xuống tới hắn lại tại chung quanh nhìn một chút mà sau đó đến trần phong bên cạnh nói lao bản ta này không thành vấn đề dùng r ắ n chắc dây thừng hoặc lớn túi lưới đem ngư buộc lại giữ được treo ở ta kia câu phía trên là có thể xứng â trần phong dơ điện thoại lời nói còn chưa lối ra một bên tiểu cứu tử lên đường ra tiếng lòng nói ca đầu này cá tầm châu âu chúng ta đoán chừng là có hai tấn tạ hữu ngươi cứ như vậy năng xứng sao đừng đem xe của ngươi cho ép vịnh lên đầu ha ha ta này mười tấn trong vòng đều có thể xứng yên tâm yên tâm, yên tâm có ở sệ c i b ạ c h sơn ý gờ nọ h ẳ n có t ì hình chương năm trăm bảy mươi tám mục tiêu hoàn thành chương năm trăm bảy mươi tám mục tiêu hoàn thành trần phong bọn người không chuyên nghiệp g i ờ n nẹ gì cỏ nhìn cũng cùng tiểu cứu tử ý nghĩ giống nhau nhưng này tứ hỷ huynh đệ nói như vậy đó phải là không sao hết trần phong bay đầu nói đến lưu giật phi bây giờ chuẩn bị xương dây thừng không cần lưu dài như vậy đem hai cái dây thừng đem đầu này cá tầm châu âu vị trí trung tâm cũng cho chói ký đánh một cái trụ sau đó treo lên mở xương、Tốt. dây thừng là không có vấn đề chất lượng có thể so với đại sức kéo xe kéo dây thừng vấn đề là đầu này cá tầm châu âu không sai biệt lắm một dài ba mét được trói kỹ vị trí chờ chút mới tốt bị nâng lên x ư ơ n g lại là một phen chờ đợi cuối cùng lưu giật phi mang theo hai nhân viên cho hai cái dây thừng cũng gãy đôi mấy lần về sau cột vào đầu này cá tầm châu âu cơ thể tương đối ở giữa hai bên tứ hỷ huynh đệ nhìn xác định được rồi kia tiếp, tiếp xuống tới chính là mở sưng ơ hai cái dây thừng sắn cùng nhau đánh cái t r ụ treo ở cần cầu cánh tay móc nối bên trên bốn phía tất cả mọi người tránh ra tứ hỷ huynh đệ lên xe đấu đứng ở cần cầu bên cạnh bắt đầu làm việc cần cầu cánh tay một bên có một màn hình điện tử là cái này tự mang cân nặ đến rồi đến rồi mở xứng các linh đệ thất vân đào ở một bên giơ hắn điện thoại lấy dễ ảm hưng phấn giống to giờ k h á c này bao gồm trần phong ở bên trong tất cả mọi người chờ mong không thôi chỉ thấy theo lên trọng t í chậm rãi dốc lên trong nước đầu này cá tầm châu âu chậm rãi di động lên nặng tay trên cánh tay kia cân nặng màn hình cũng phát sáng lên đồng thời phía trên số lượng cũng bắt đầu ở nhanh chóng nhảy lên kéo lên trần phong đem điện thoại di động của mình nhắm ngay cho phòng lấy dễ ảm nhìn xem nói xương đi lên xương đi lên không có vấn đề các linh đệ và đầu này cá tầm châu âu hoàn toàn ly thủy về sau vậy cái này phía trên biểu hiện chính là trọng lượng của nó ngay tại trần phong bọn người ở tại bên này bắt đầu cân nặng đồng thời lúc này sắc trời đã là sắp sáng rồi buổi câu sáng lập tức liền muốn bắt đầu cho nên cái giờ này tất cả hồ chứa nước bên này cũng có càng ngày càng nhiều bạn câu nhóm mang theo các loại trang bị câu cá và các loại xuống những k i a hôm nay muốn câu số đỏ hay là đơn thuần đến người xem náo nhiệt cũng theo hồ chứa nước hai bên đang hướng phía bên này chạy đến chẳng qua cái giờ này tự nhiên là câu nhiều người nhìn xem người không có nhiều như vậy bởi vì nhìn nhân đại đa sẽ không dậy sớm như thế rốt cuộc hiện tại mới buổi sáng sáu giờ không đến nhưng mà trần phong đám người bên này không nhiều hạ cũng là bắt đầu lục tục tụ người lại người càng ngày càng nhiều không ít người hay là d ơ điện thoại chạy chưa đến cảm giác đây là nhìn lợi í c dễ ảm tới hiểu rõ bên này có chương trình 2 1 4 n 5 h cân l à công cân hay là cân l à công cân cỡ mờ n ở hơn hai tấn châu bò châu bò hai một một tấn không ngoài dự đoán tối nay mục tiêu hoàn thành trần phong và bên này cách gần tất cả mọi người xôi c h à o hai cái phòng lợi í c dễ ảm trong tất cả mọi người nổ t u n g nhìn một đêm lần này bọn hắn là cuối cùng phá mãn có thể tắm một cái chuẩn bị đi ra ngoài đi làm mà khối này những k i a chạy tới đây càng tụ càng nhiều bạn câu nhóm các du khách bọn hắn cách tới gần xa xa nhìn thấy k i a bị treo lên vật khổng lồ không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi miệng phun hương thơm cợt mờ nở liên tục Tốt, kết thúc công việc lưu giật phi ngươi mang người cùng đại ca đem ngư lấy xuống mở dây thường thả sau đó mang theo này đại ca đi lên ăn cơm chúng ta đi trước đúng trang bị câu cá ngươi giúp ta thu một chút phóng tới phòng nghỉ phòng lấy t dễ ảm các linh đệ tối nay chúng ta điều chỉnh mục tiêu hoàn thành hai một một tấn kém hai cm một dài ba m cảm tạ tối nay các minh đệ làm bạn cảm tạ mọi người món quà chuẩn bị quan truyền bá một giờ cầu nhi ca sẽ lại cho mọi người lên sóng ý g nọ ẩn cộng tỉ hình nhét thở adder như tựa đề có nẹn cộng tỉ đắp loạt ở xế có vạch sân ý g nọ ẩn cộng tỉ hình chương năm trăm bảy mươi chín hắc bạch song sát chương năm trăm bảy mươi chín hắc bạch song sát thư thái c h â n phong vừa lòng thỏ a ý giờ nẹ dị cỏ tối nay đại b u ồ n thường lạc rừng cá ngảo tả la mấy người cũng là không có buồng phi chơi cùng theo một lúc cũng tuyệt đối là thoải mái đến đồng thời bọn hắn còn có thể ra bạo khoản video đây thất vân đ à o tên chó chết này càng là hơn không cần nói hắn tối nay là ít dễ ảm đánh vỡ hắn là ít dễ ảm nhân số ghi chép đi rồi chúng ta cũng tới đi ăn cơm ăn xong ta muốn trở về ngủ một chút không cẩn thận lại trời đã sáng trần phong quan truyền bá chào hỏi tiểu cứu t ử đại b u ồ n thường lạc tạ la đám người kết quả đại b u ồ n thường lạc mấy người muốn trở dưới bọn hắn muốn thu thập một chút ban đầu cố định trên thuyền quay video thiết bị khương thượng cùng bọn hắn cùng nhau như thế trần phong cũng không đợi liền mang theo tiểu cứu từ đi trước tất vân đ à o còn lưu l u y ế n không rời cho thêm phòng lấy t dễ á m nhìn một chút sau đó hắn cũng không có đóng truyền bá vẫn như c ũ d ơ điện thoại bận bịu đuổi theo cùng rời đi vui thích trần phong đáp lại bên này đã tụ tập các loại bạn câu nhóm chào hỏi mang theo tiểu cứu từ tất vân đ à o một đường xuyên qua đám người đối diện c ò n vừa hay nhìn thấy hồng tỷ đi theo ca sáng nhân viên đến rồi hồng tỷ lão bà ngươi nhóm u ì n h lại một đêm à, ngư đâu hồng tỷ vô cùng tinh thần nhìn nàng bộ dạng này trần phong liền biết nàng cũng là nghe được thông tin hướng về phía cái kia cá tầm châu、Âu、tới trần phong thiếu nói ở bên kia đâu nên còn chưa phóng hồng tỷ ngươi nhanh đi nhìn、xem. một dài ba m hai một nặng một tấn lợi hại ta ta cảm giác hiện tại mạnh đến mức đáng sợ đồng đồng thân là m người câu cá hồng tỷ cũng là hiếu kỳ không được nàng vội vang muốn đi qua trần phong chợt nhớ tới chuyện gì lại nói đúng rồi hồng tỷ l ý pháo bọn hắn này lại nên còn chưa t ỉ n h ngủ m u ộ n giờ ngươi cùng hắn đúng dưới nhường hắn hôm nay lời đầu tiên mình chụp vỗ hoặc là ngươi giúp hắn ra kính ta thì không ra kính. Ta không kính. ra đi lên ăn một chút gì muốn trở về ngủ một chút ừng t u t đã sáu giờ ra mặt trần phong một đoàn người cho chuyện đáp lại các loại bạn câu nhóm chào hỏi đi ngang qua khu câu đài bên này một chỗ lúc còn điện rơ trần h nhiên hai o Đào ạ tại i lợi Tất đột mắt tỏa t dễ ám sáng, Vân phong bước chân dừng lại nhìn lại chỉ thấy tất vân đảo chào hỏi đối tượng là hai người nước ngoài tiểu c ứ u tử cũng nhìn sang hắn sửng sốt một chút lập tức vui mừng mà nói tỷ phu một cái h ắ c á m một cái trắng quỷ h á c bạch song sát trần phong chừng tiểu c ứ u tử một chút rất rõ ràng người ta ở trung quốc bao nhiêu năng nghe được tiếng trung tiểu cữu tử như thế sưng hô quá không lễ phép quả nhiên vừa trở về tất vân đảo một câu ta một cơm hai cái ngoại quốc bạn bè thì nhìn lại trần phong bất đắc dĩ. Đi l ê nhìn p í a trước n hai nhìn phía Đạo, người ta là cám, này i người không chừng h dương có ta t Tiểu cũng là cười nói tư tất khắc hủy đi đi ngày người da trắng bản thân k h é o lộ ba tư hơi nhìn xem đặc hủy đi ngươi n à y hơi ai n h ị đạp ngũ lĩnh bởi vì hủy đi kia dầu ai n h ị hơi mà hơi vô dụng n h ư sĩ hát nhi hơi á hát nhi nôn vô dụng hứa trần phong một lần cắt thụy nén năm ngạch cổ đức thái mẫu người da đen bản thân ba c h ụ người da trắng bản thân ba chụp ba tư vô cùng đơn giản một cái đối thoại nhìn trần phong quay người bóng lưng rời đi tất vân đào dơ điện thoại lấy dễ ảm sợ ngây người tiểu cứu tử cũng sợ ngây người vì hồ chứa nước ngọc long thôn quan truyền bá quan hệ không ít người chạy đến tất vân đảo phòng lấy dễ ảm dưới mắt tất vân đảo phòng lấy dễ ảm nhân số là có hơn mười vạn chỉ thấy hắn m lão bản sẽ tiếng anh châu bò akmn này tiếng anh sáu trăm sáu mươi sáu lão bản quá đẹp ta đi lão bản còn có thể tiếng anh nước siết người nước ngoài cũng đi hồ chứa nước ngọc long thôn ngược lại ta còn chưa có đi qua đến ta cho mọi người phiên dịch một chút lão bản hỏi bọn hắn có thể hay không nói t r u n g văn người da trắng nói bọn hắn sẽ không bọn hắn là đến hoa hạ chơi nghe nói hồ chứa nước ngọc long thôn vô cùng nổi danh bọn hắn đến câu c á chơi lão bản hồi hắn rất tuyệt chúc bọn hắn chơi vui vẻ lão bản châu bò hảo g i a hỏa này hai người nước ngoài mở hay là m ộ i một lam tức thanh x u â bản chẳng qua nhìn hai người bọn họ nên lên không được bờ sợ trễ hãm mẹ trở đi thì truyền bá người nước ngoài để cho ta xem bọn hắn bao n h i ê u cân lượng người nước ngoài câu cá giống như ta i gờ nọ h ẩn c ọ n g t ì hình nhét t h ở adder như tờ đề có nẹn c ọ n g t ì đắp l o ạ t ở c ọ i bạch s o n i gờ nọ h ẩn c ọ n g t ì hình chương năm trăm tám mươi từ nữ khiêu chiến chương năm trăm tám mươi từ nữ khiêu chiến hồ chứa nước ngọc long thôn hết hạn hiện nay mặc dù gầy dựng thời gian không lâu lắm mới khoảng ba tháng thời gian nhưng tích lũy tiếp đãi bạn câu nhân số lại là cái khác bất luận cái gì khu câu cá cả đời đều khó có khả năng đạt tới Giờ nẹ d i cỏ trước đây đến câu cá hoặc là đơn thuần đến chơi người nước ngoài trần phong mặc dù chưa từng nhìn thấy nhưng cũng hẳn là có mấy cái nhưng người da đen đây tuyệt đối là lần đầu nếu không phải d ư ớ i mắt trần phong cảm giác chính mình quá mệt mỏi h ắ n hẳn là lại ở chỗ này nhìn nhiều nhìn xem chơi một chút ta hồ chứa nước ngọc long thôn tên tuổi cũng đã bên ngoài mới bắt đầu truyền bá a đặc biệt hôm nay đầu này hai một bốn tấn cá tầm châu âu không có gì ngoài ý m u ố n và phía sau tới chơi các loại người nước ngoài hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều thất vân đào thì chơi lên hắn mắt nhìn màn hình công khai lại nhìn một chút phòng lấy dễ ả m hiện tại nhân số nhìn không được hưng p h ấ n nói ai nha các linh đệ các ngươi muốn nhìn người nước ngoài câu ca à, ta này cho các ngươi truyền bá một đêm cũng còn chưa ngủ à, bụng cũng nói nếu không như vậy đi ta tiếp tục kiên trì kiên trì cho các ngươi truyền bá một truyền bá nhưng các ngươi có tiểu tâm tâm tiểu mặc kính cái gì cho ta đưa tiện à, nhân khí phiếu cũng được buổi sáng đánh người khí bảng tốt đánh có điều kiện cho ta đưa tiện nhân khí phiếu đi sau đó ta lại treo cái xe v à n g nhỏ mọi người có cần cũng xem xét hôm nay ta chính là ở đây tiếp tục cho mọi người truyền bá mang mọi người xem xem người nước ngoài đến chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá kỹ thuật chờ ta để người cầm ghế cùng nạp điện bảo đến thất vân đào không đi hắn vừa mới nói xong đầy bình các loại món quà cất cánh mặc dù không có hoa tử đầy trời nhưng cũng là các loại đặc hiệu món quà không ngừng cũng không cực hạn tại tiểu tâm tâm thấy một màn này giá hỏa này lập tức miệng đều nhanh cười một chút hôm nay đại tranh tử muốn cùng tiểu hà mễ cùng nhau câu cá tầm châu âu cùng tiểu cứu tử cùng đi đến phòng ăn trần phóng mắt nhìn thời gian cảm giác đại tranh tử nên còn chưa có tình ngủ nhưng mà chờ hắn cùng tiểu cứu tử điểm tâm mới ăn vào một nữa đại tranh tử mang theo ba nữ nhân liền đến trần phong tập trung nhìn vào này ngoài ra ba nữ nhân theo thứ tự là tiểu hàm ễ cách cách cùng với phong âm lão bản sớm a đại tranh tử mang theo ba người nữ nhân này đường kính đi tới trần phong cùng tiểu cứu tử hai người bên này trần phong nhìn về phía phong âm nói sớm a phong âm ngươi không đi à ta cho là ngươi sớm đã đi không có ở bên này đâu ta là lại tới hôm nay đến cùng với các nàng cùng nhau câu cá tầm châu âu rất tốt trần phong tiếu cười nhìn ngồi ở bên cạnh đại tranh tử nói ta còn tưởng rằng ngươi cùng h à mễ hôm nay câu cá tầm châu âu là muốn tìm lộ nhã vương như mộng nàng nhóm hai nàng về nhà hai ngày nữa lại tới đại tranh tử có vẻ hơi hưng phấn cùng chờ mong làm nhưng tiểu hà m ẹ cách cách phong ngâm ba người cũng thế đặc biệt trong lúc các nàng đã hiểu rõ trần phong đám người chiến đấu một buổi tối chơi lên đến rồi kêu một cái hai một bốn tấn cá tầm châu âu đại tranh tử nhường tiểu cứu tử đi gọi ăn tới đồng thời c h o hỏi tiểu hà m ẹ ba người ngồi xuống nói đợi chút nữa chúng ta ăn xong liền xuống đi mở thủy chuẩn bị lao công ngươi chờ chút là muốn trở về đi ngủ đúng không ừ a trần phong gật đầu nhìn một chút bao gồm đại tranh tử ở bên trong này từ nữ chơi câu lủ không hề nghi ngờ này trong tư nữ thực lực mạnh nhất hẳn là p h o n g âm cái khác ba cái câu lũ thực lực hẳn là cũng không được tốt lắm có thể cho dù là có p h o n g âm trần phong cảm giác hôm nay này bốn nữ nhân xuống dưới cùng nhau câu cá tầm châu âu lời nói cũng là có chút có thể đoán trước phân khích các ngươi nhất định phải chú ý an toàn à áo phao muốn mặc tốt an toàn đệ nhất ta chỗ này cá tầm châu âu đ ạ i đừng bị kéo xuống nước hoặc bị thương yên tâm yên tâm không có chuyện gì l ã o bản chúng ta sẽ chú ý an toàn bảo vệ tốt đại tranh tử ngươi không cần lo lắng hôm nay chúng ta mục tiêu là muốn trên cái ít nhất hơn ngàn cân ta còn muốn lục video ta cũng muốn i gờ nọ ẩn có tỉ hình nhét t h ở adder như t ự a đề có n ẹ n có tỉ đ ạ p loạn ở c e c o v c h s o n i gờ nọ ẩn có tỉ hình chương năm trăm tám mươi một mới dắt cá đại pháp chương năm trăm tám mươi một mới dắt cá đại pháp này bốn nữ nhân muốn đi khiêu chiến cá tầm châu âu còn mục tiêu ít nhất hơn ngàn cân cá tầm châu âu trần phong là thật lo lắng an toàn của các nàng giờ n ẹ d i cỏ nhưng chiến đấu một đêm hắn cũng là mệt mỏi thật sự cho nên đem nên nói đều nói rồi hắn hay là quyết định liền trở về đi ngủ và tắm rửa ngủ một giấc tỉnh lại đi nhìn một chút các nàng cầu kiểu gì lại cho chuyến hội và ăn cơm hết trần phong thì cùng tiểu cữu tử đồng thời trở về không ngờ rằng trở về biệt thự trên đường ngoại công cùng cha vợ cũng đi lên lưu đại sư lại vẫn cùng ở bên cạnh họ mấy người tinh thần phấn chấn trần phong cha ngoại công lưu đại sư ngư thuốc tiểu tử ngươi dậy sớm như thế a các người mới lên làm sao biết ta câu được một đêm cá tầm châu âu chơi lên đến rồi một cái trọn vẹn hai một bốn tấn một dài ba mét cá tầm châu âu tắm nước nóng nằm trên giường thì vô cùng dễ chịu này một giấc trần phong đường kính ngủ thẳng tới ba h chiều dáng vẻ mới lên tối hôm qua làm kia một cái cá tầm châu âu tiêu hao tinh thần và thể lực lúc này mới triệt để khôi phục trên thân thể mọi m h cũng trở thành hư không chính là hai cái cánh tay trong lúc lơ đãng vẫn như c ũ là còn có khẽ khẽ đau n h ấ t cảm giác phong ca ngươi tỉnh ngủ a ăn cơm không cũng cái giờ này cơm tối cùng nhau đi ngươi tối hôm qua biểu hiện kiểu gì làm dù không sai á đ ô n g đ ô n g ngồi ở lầu một trần phong một đường cùng với nàng trò chuyện rất mau ra m ô n liền đi tới sống núi bên này đi trước siêu thị nhìn một chút kia hai mội mội sau đó trần phong liền một đường mỉm cười đáp lại các loại trò hỏi xuống dưới bên hồ chứa nước dự định đi trước xem xét này lại còn đang ở câu cá tầm châu âu đại tranh tử tứ nữ、ừ. vương ai nói xong vân đảo cái kia c ậ u nhật này lại cũng còn đang ở phía dưới không có đi lên chẳng qua lúc nói vương mai trên mặt không một câu đoán hơn nào nhìn ra tất vân đảo tối hôm qua thêm cho tới bây giờ là ít dễ ảm khẳng định là lấy được đi theo ta cái gì phong ca tối hôm qua các ngươi câu được một cái siêu cấp cá lớn a hai một tấn một dài ba mét a lớn như vậy châu không châu b ò châu b ò khu câu đài một chỗ trần phong mang theo đồng đồng đi ngang qua nơi này chỉ thấy tất vân đảo cái thằng chó này còn ở nơi này là í dễ ảm hắn không chỉ có là ở chỗ này lấy dễ ảm còn làm che nắng dù ngoài trời cái bàn b à bắt chéo hai chân ngông trà mà hắn lấy dễ ảm ô n g kính thì là vì một cái không tệ góc độ đối bên bờ hai cái chính làm câu bạc câu không sai chính là kia hát bạch song sát hai người này còn đang ở câu đồng thời hiện tại là tại câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trần phong đi vào tất vân đ ả o sau lưng giữ cổ lên nhìn một chút tên chó chết này phòng lấy dễ ảm chỉ thấy phía trên biểu hiện nhân số hơn ba mươi ba vạn người xoa ngươi bây giờ phòng lấy dễ ảm còn có nhiều người như vậy ngay ngươi đạp mã dọa ta một hồi trần phong nhìn một chút bên bờ trên hắc bạch song sát thấy này hai người nước ngoài chính bóp ngồi ném cần bận bịu i không nghỉ liền lại nhìn tất vân đào nói hai người bọn họ câu kiểu gì nhìn xem kia tất vân đào hướng về sau một chỉ trần phong nhìn sang chỉ thấy mặt sau này một chỗ lại có một đống gãy cần nói ít cũng có bảy tám cây cần câu lượng vì không cản đường mới làm phía sau phóng một đống trần phong kinh ngạc nói hai người bọn họ nổ nói nhảm tất vân đào bình chân như v ậ y ngồi ở ghế câu phía trên cầm di động nhìn phòng lấy dễ à nói này hai gã chính là tân thủ căn bản là không có gặp qua loại cá này tình thuộc về lại thái lại thích chơi loại đó Buổi sáng hai sáng n g ưu ờ i bọn họ c â cá chép miễn cưỡng vẫn được, phía miễn vẫn sau là tú r trắng. ở về và vài chiều liền mềm một muốn mẹ mẹ thỉnh ta, ta tiếng thế t nửa này liên dung hai người bọn họ căn bản sẽ không, nhưng lại muốn chơi. đến thỉnh giáo ta, ta giáo bọn hắn Người Anh, nào Phiên phần hai hoa kia A. phí họ chơi, dịch câu cá. Mẹ hoa và cá mẹ trắng. Người kia vài câu cá cá câu Buổi Yêu giáo giáo giáo? lại sẽ trần phong vui vẻ lại nói buổi sáng vậy sẽ ta nhìn hắn hai một người thì một cái cần câu ở đâu nổi nhiều như vậy đi ngươi k i a mua nhất định tất vân đảo có vẻ hơi đắc ý nhưng mà một giây sau hắn liền tinh thần chấn động một cái đứng dậy cầm lên điện thoại lấy dễ ảm liền lên trước nguyên lai là hắc bạch song sắt bên trong tiểu hắc tử dính cá trần phong hai mắt tỏa sáng cũng là hứng thú tiến lên hai bước đến một bên cũng nhìn lại hiện tại khu câu đài chỉ nhìn không có câu ăn dưa u ầ n c h ú n g ít vì cũng tại vùng nước cá tầm châu âu bên ấy đi trần phong muốn nhìn một chút này tiểu hắc tử bên trong ngư lớn không lớn lại là sao dắt cá kết quả này xem xét không cần g ấ p cả người đều bị sợ ngây người một bên đồng đồng cũng sợ ngây người ta sát chẳng trách này hai người nước ngoài cũng không thế nào trên ngư cậu vận phòng lấy t dễ ảm còn có hơn ba trăm ngàn người trông coi nhìn xem Đạo loạt. Ở、Sệ、cò so n nọ hẳn hình chương Y g có tỷ s với cái vô dụng hứa, ư ơ ngứa so với cái vô dụng hứa. hát mi gột. Giờ ngứa so với cái vô dụng ngứa phổ lợi này g phổ lợi này g phổ lợi này g so với cái vô dụng h ứ a a mẹ bận điệu a trồng điện phổ lợi này g a a a so với cái vô dụng h ứ a phổ lợi này、so、g so, so với cái bổ đào nóng nhi phổ lợi này tất vân đào dơ điện thoại ở một bên đối tiểu hắc tử vẻ mặt tinh thần vẻ mặt tươi cười không chỉ là trần phong cùng đồng đồng nhìn xem ngây người ngay cả hai bên trái phải khoảng cách không xa cái khác bạn câu nhóm cũng đều nhìn sang mặc dù đại bộ phận chỉ nhìn không câu a n dưa q u ầ n chúng cũng tại vùng nước cá tầm châu âu nhưng bên này giải rác nhìn khoảng cách vẫn có một ít thấy khối này tiếng động dưới mắt kia từng cái cũng tất cả đều kinh ngạc cười cũng đều tò mò cũng tụ tập đến mà giờ khác này tất vân đ ả o phòng lấy t dễ ả m màn hình công khai bên trên càng là hơn các loại ha ha ha rất rõ ràng tiểu hắc tử rút chúng đầu này hoa hoa có chút lớn tiểu hắc tử kích động hưng phấn không được đến mức hắn triển hiện ra rắt cá phương pháp có chút đặc biệt chẳng qua mặc dù đặc biệt nhưng cũng tính thông thường rất nhiều người câu cá đều sẽ đó chính là câu khẩn thức rắt cá đại pháp cụ thể làm việc cách thức chính là mặt trữ ý nghĩa chúng rồi ngư sau kích động hoặc nói là theo bản năng các loại kêu to khẩn cầu cầu khẩn ngư đừng chạy loại hình kỳ đặc điểm chính là để cho gọi không ngừng trong tay kỹ thuật rắt cá không có mấy chiêu toàn bộ nhờ miệng hô là cái này cầu khẩn thức rắt cá đại pháp bình thường mà nói tiểu này rắt cá đại pháp còn tốt sẽ không như vậy chiều cười nhưng bây giờ này tiểu hát tử không giống nhau da hỏa này trong miệng không ngừng nét mặt phong phú cầm cần câu đồng thời còn mang theo n ô n ngữ tay chân tất cả trạng thái cũng là bởi vì chúng r ồ i cá lớn mà xuống ý thức kích động g ầ m rú các loại cầu khẩn có vẻ hơi khoa trương có thể nói là đem cầu khẩn thức g i ắ t cá đại pháp vận dụng đến thực hạng tăng thêm còn gọi là tiếng anh tổng hợp tiếp theo thì vô cùng thu hút ánh mắt để người không nhịn được cười thật lâu không có nhìn thấy kiểu này g i ắ t cá phương pháp thực sự là đ ộ u bỉ không ngờ rằng người nước ngoài g i ắ t cá cũng sẽ chiêu này ôi thôi không có bất ngờ dưới tình huống bình thường sử dụng ra cầu khẩn thức rắt cá phương pháp người đều là tài câu cá rất bình thường hoặc nói là t â n thủ tăng thêm ngư lại lớn tình huống cho nên loại tình huống này tuột cá sát xuất là phi thường lớn trần phong vui vẻ nhìn tự mình một câu vừa mới nói xong chỉ thấy tiểu hắc tử bên trong đầu này v ẽ tranh hướng phía nước sâu nổ đi tiểu hắc tử không có không ở ở tại trong miệng liên tiếp phổ lợi n g à y phía dưới tiểu hắc tử về sau một cái lào đảo kém chút ngã s ắ p xuống ngư hết rồi là đất dây còn d ừ n g là dây chính theo trôi tọa hạ mặt các nước từ đầu tới cuối hắn bằng hưu kia người da trắng bản thân cũng là không có giúp đỡ đoán chừng cũng là hiểu rõ hồ chứa nước ngọc lòng thôn quy củ trừ da cá tầm châu âu bên ngoài cái khác ngư chủng câu cá chỉ có thể ở rắt lật chép ngư lúc mới có thể g ú t dây chính bị dừng tiểu hắc tử ổn định sau tại chỗ m ờ m ị t một cái trước mắt lập tức lại gọi hô lên chết thiệt chết thiệt mua so với cái vô dụng hứa so với cái vô dụng hứa ô ô theo đặc lực tư đặc bay p h ụ thể béo giấy bay p h ụ thể béo giấy a a tiểu hắc tử thương tâm cực kỳ còn nói hắn vừa đầu này ít nhất có năm mươi cân trần phong kém chút cười ra tiếng nhiều nhất hai ba mươi cân được rồi lắc đầu trần phong chào hỏi đồng đồng một tiếng tiếp tục đi về phía trước tất vân đào dơ điện thoại cười không ngừng nói phong phong có ý tứ chứ có chút ý tứ nhưng hắn dùng tuyến bao lớn hảo không phải ngươi dạy người ta câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng sao dừng dây chính ha ha ta nhường hắn dây chính muốn so dây theo đại hắn à không mười mười câu thói xấu ý gờ n h ẩn có ọ t ì hình nhét tờ h adder như tờ đề có nẹn có ọ t ì đ ạ p l o ạ t ở c d bạch s o n ý gờ n h ẩn có ọ t ì hình chương năm trăm tám mươi ba câu cá tầm châu âu tình huống mới chương năm trăm tám mươi ba câu cá tầm châu âu tình huống mới không có nhiều cùng tất vân đào trò chuyện trần phong tỏ mỏ muốn đi xem này lại đại tranh tử tình huống của các nàng giờ nệ gì có rất mau rất n h ì n đồng đồng cùng nhau hai người tới vùng nước cá tầm châu âu vùng nước cá tầm châu âu là thực sự nóng nảy a tất cả hắn thủy vượt phạm vi bên bờ các nơi dường như tất cả đều là người còn dường như đều là người t r ê n người trình độ đại đa số người cũng đều giơ điện thoại cảm giác so sánh hôm qua hôm nay này vùng nước cá tầm châu âu bên này người còn càng nhiều một chút đâu không đúng hôm qua là thứ sáu hôm nay là thứ bảy so với hôm qua người càng nhiều cũng bình thường mượn qua mượn qua mọi người nhường một chút chú ý an toàn ha Hải, lão, bản. lão bản tốt ta là người p a n hâm mộ lão bản lão bản đến rồi Hốt thuốc láo đồng h đồng người ghi lại chuyện gì cá tầm châu âu bên này quá nhiều người cho dù không phải cuối tuần theo ngày hôm qua người mà nói cũng quá nhiều muốn nói với hồng tỷ nhìn xem ăn bài thế nào khống chế một chút không muốn vào nhiều người như vậy được rồi cũng có người đang cùng đồng đồng chào hỏi hiện tại đồng đồng tại hồ chứa nước ngọc long thôn vậy cũng đúng một cái có nhất định danh khí tiểu danh nhân nàng giờ ho ui -y -y nờ phan hâm mộ cũng phá trăm vạn là hai ngày này v ừ a phá mắt nhìn thời gian trần phong một đường đi tới đáp lại các loại chào hỏi thỉnh thoảng nhìn về phía mặt nước cha vợ ngoại công lưu đại sư bọn hắn này lại khẳng định cũng là tại vùng nước cá tầm châu âu bên này làm câu ly pháo bọn hắn này lại cũng hẳn là ở chỗ này a tối hôm qua nhịn một cái suốt đêm đại bồn thường lạc bọn hắn này sẽ không biết có phải hay không là còn đang ngủ không ngủ khẳng định cũng ở chỗ này trần phong một đường tìm kiếm rất nhanh gặp được lâm tiểu h ổ hỏi lâm tiểu h ổ lâm tiểu h ổ lúc này mới nói đại tranh tử tiểu hà mễ nàng nhóm này lại là còn đang ở câu là ở bên trong một chỗ thủy vực một con đường á thuyền bên trên bên này còn không nhìn thấy phù phu một tiếng thật lớn một thanh â m vang lên chuyển đến ngay sau đó là phóng đại tiếng ồn ào trần phong theo phương hướng âm thanh truyền tới vội vàng đem ánh mắt nhìn quá khứ chỉ thấy phía trước khoảng cách rất gần một chỗ vô số người tranh nhau chen lấn chen chúc mà tụ trần phong sửng sốt phản ứng hắn vội vàng cũng chen lấn đi lên làm sao vậy để cho ta xem xét lão bản người này tại trên bờ câu cá tầm châu âu bị kéo xuống nước trần phong chen đến gần nhất đã thấy chỉ thấy gần bờ một chỗ trên mặt nước một người mặc áo phao bản thân rất gầy trong nước còn ôm thật chặt cần câu còn chính ở trên mặt nước bị câu bên trong cá tầm châu âu kéo lấy chạy lại tốc độ mắt trần có thể thấy càng lúc càng nhanh xoa tào xuân người buông tay a trần phong hô to làm sao người ta có thể căn bản nghe không được cũng không có buông tay này tào xuân chính là lấy trước k i a cái sơn dương h ổ câu xuyên ao hình đẹ kia bên cạnh có người dơ điện thoại cười nói lão bản ngươi không cần lo lắng h ắ n biết bơi còn mặc áo phao Đều xuống bị lôi n ư ớ chân n i ề u l phong nhìn nhìn xem, mắt sáng như bước tại có khả năng nhìn thấy trên mặt nước nhìn nhiều nhìn xem rất nhanh hắn liền phát hiện ở trên mặt nước cầm cẩn ngựa câu bị cá tầm châu âu kéo lấy chạy bạn câu còn mẹ nó xa không chỉ hai người c ý gờ nọ ẩn công ty hình nhét tờ aderte như tử đề có nẹn công ty đạo loát ở c ecovatson ý gờ nọ ẩn công ty hình chương năm trăm tám mươi bốn thành lập chuyên nghiệp đội cứu viện chương năm trăm tám mươi bốn thành lập chuyên nghiệp đội cứu viện là kinh doanh nơi trốn vấn đề an toàn không thể coi thường Giờ nệ di c cỏ. mặc dù tất cả câu cá tầm châu âu bạn câu nhóm cũng vô cùng nghe lời mặc vào áo phao lại áo phao cũng là có tuyệt đối chất lượng kia một loại nhưng này bị ngư lôi xuống nước còn không b u n g tay còn không chỉ một người hai người như thế không muốn sống trần phong hay là cảm giác được có chút nguy hiểm trong chốc nhóm này hắn nhìn qua trên mặt nước đại bồn u nghĩ tới hai cái phương án cái thứ nhất mỗi ngày bốc lửa như vậy như thế kiếm tiền vì phương diện an toàn suy xét là nên thành lập một cái chuyên nghiệp trên nước đội cứu viện hai người một tổ một cái tàu cứu viện ít nhất làm cái mười tổ chí ít năm tổ muốn phân tán tại vùng nước cá tầm châu âu như vậy tiếp theo có chuyên nghiệp đội cứu viện lại thêm câu thủ môn đều mặc áo phao còn có bên bờ cách mỗi năm mét một cái phao cứu sinh công trình tia an toàn phương diện này nên triệt để không cần quá nhiều lo lắng cái thứ hai tại tài khoản công khai h ẹ chặt hồ chứa nước ngọc long thôn mua v ẽ câu cá giao diện bên trong phải dùng rõ ràng thêm đen to thêm chữ lớn đánh dấu tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá trừ bởi vì bất ngờ bị kéo xuống nước b ắ t cá bởi vì bất ngờ bị ngư kéo xuống nước tại hạ thủy sau cũng nhất định phải trước tiên buông tay ném cần nếu như không tuân thủ cái kia quy định tất cả tự gánh lấy hậu quả lại vĩnh cự không thể lại tại hồ chứa nước ngọc long thôn mua phiếu làm câu bất luận cái gì ngư trùng như vậy tiếp theo nên triệt để sẽ không có vấn đề tại phương diện an toàn ta có thể làm cũng đều triệt để làm đến nơi đến trốn không đúng còn có một cái cho tại hồ chứa nước ngọc long thôn mua phiếu làm câu mỗi một cái bạc câu cũng c ư ơ n g chế mua sắm một phần bất ngờ hiểm chính làm ấy khối tiền loại đó đơn lần mua phiếu làm câu trong lúc đó tại hồ chứa nước ngọc long thôn cùng ngày cả ngày đều hữu hiệu, hiệu cái này muốn tìm cái công ty bảo hiểm đi làm khẳng định là năng nói tiếp như vậy tổng hợp tiếp theo đ ế ta khu câu cá du ngoạn làm câu an toàn bảo hộ khối này thụ chân triệt để không có vấn đề có an toàn khối này hoàn mỹ bảo hộ k i a tương ứng bạn câu nhóm đến ta này chơi cũng liền càng yên tâm hơn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng sẽ thêm thu hút một ít bạn câu nhóm đến ta trong lúc này chơi đến câu còn có vẻ ta khu câu cá bức cách cao hơn quả thực hoàn mỹ nghĩ như vậy trần phong nhìn trong nước hoạt động đại bồn u trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quay người lại hắn vừa định nói với đồng đồng nhường nàng đi lại kết quả đồng đồng người không thấy hẳn là mất dấu hoặc đi nơi khác ngược lại đại bồn u bọn hắn không phải là mẹ nó buổi sáng trở về thì không ngủ h trần phong im lặng nhìn một chút đại bồn còn có tại mặt nước các nơi những người khác trần phong quay người một bên tiếp tục đi tìm đại tranh tử n ằ g nhóm một bên cầm điện thoại di động lên cho ca chưa tổ trưởng dương mai đánh cái mẹ chặn điện thoại quá khứ dương mai lão bản làm gì nha trần phong khi làm việc dương mai tại a trần phong vùng nước khu cá tầm châu âu trên mặt nước có mấy người rơi xuống nước vội vàng sắp xếp người chằm chằm vào đốc xúc những người này lên mở vừa có không đối lập tức cứu viện dương mai đã hiểu đã hiểu điện thoại c ủ a máy bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn các bộ môn đều cũng có chủ quản hồng t h trợ thủ hình như hai ngày này cũng tới ban mấy ngày nay tại hồng tỷ an b à i xuống các bộ môn chủ quản cũng tại các loại hàng loạt nhận người đặc biệt bộ phận thủy v ư ợ c khối này bây giờ mỗi ngày lửa này nóng trình độ tự nhiên cần nhân viên càng nhiều ít căn bản làm không qua tới hiện tại bộ phận thủy vực ba cái cấp lớp mỗi cái cấp lớp cũng tại chạy sáu mươi người đi cũng là bộ phận thủy vực ba cái cấp lớp cộng lại muốn tổng cộng có một trăm tám mươi tên nhân viên mà tất cả khu câu cá tất cả bộ môn tất cả nhân viên cùng nhau là muốn chạy năm trăm n g ư ờ i đi đây là hồng tỷ mỗi ngày nhìn các bộ môn tình huống an bại cho nếu còn có cái đó bộ môn bận không qua nổi vậy liền nội bộ điều phối đây là hồng tỷ hai ngày này trọng điểm chú ý chuyện một trong chẳng qua bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn lại muốn nhiều gia tăng một cái bộ môn đó chính là bộ phận thủy vực đội cứu viện thành lập có thể tên là cứu viện bộ môn một bên gạt ra đám người hướng phía đại tranh tử nàng nhóm chỗ bên trong thủy vực đi đến một bên trần phong cầm điện thoại suy nghĩ một lúc lại cùng vân vân đánh cái h ẹ chặt giọng nói trần phong đang bận không vân vân vân vân v ẫ n được thì phu ngươi nói trần phong ta nói mấy chuyện ngươi ghi lại sau đó báo cho hồng tỷ h vân vân được trần phong cái thứ nhất vùng nước cá tầm châu âu bên này hiện tại mỗi ngày làm trái quy tắc quần chúng quá nhiều rồi dễ xuất hiện an toàn thai hỏa ngầm cùng ảnh hưởng đến tại trên bờ làm câu cá tầm châu âu b ạ n câu phải nghĩ biện pháp khống chế hạ người vây xem lưu lượng t r â n phong cái thứ hai mua vé câu cá hệ thống bên trong muốn làm cái bước vào nhắc nhở phía trên văn bản rõ ràng viết xong tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá nghiêm cấm xuống nước dắt cá bị ngư bất ngờ kéo xuống nước xuống nước sau cũng muốn lập tức ném cần không tuân thủ tự gánh lấy hậu quả lại một khi phát hiện vĩnh cửu bờ lóc t r â n phong cái thứ ba tìm lớn công ty bảo hiểm tâm sự cho chúng ta tất cả ngư chủng mỗi một tấm vé cũng tăng thêm một cái bất ngờ hiểm thì mấy khối tiền đơn lần đ người nói với nàng trân phong cái thứ tư hồ chứa nước bên này muốn thành một cái cứu viện bộ môn muốn chuyên nghiệp nhân viên cứu viện thành lập ra tới đội cứu viện tàu cứu viện và thiết bị sắp đặt mua sắm chuyên nghiệp nhân viên cứu viện có thể đi cùng chúng ta huyện thành trời x a n h đội cứu viện hoặc đội phòng cháy chữa cháy bên ấy câu thông bọn hắn có người hoặc là có thể giúp chúng ta huấn luyện người người tới chúng ta bên này sau là thuộc về chúng ta toàn chức nhân viên đề nghị của ta là mỗi người năm nghìn khối tiền tiền lương bao ăn bao ở bao năm hiểm cụ thể hồng tỷ làm chủ hai người một tổ một、tuyển. thấp nhất không thể thiếu tại mười tổ a hết rồi chỉ những thứ này vân vân được rồi tỷ phu ta nhớ kỹ ta lập tức nói với hồng thị trần phong ửng treo xong t h à n h như trước mặt nói những thứ này an bài xuống lại thêm cấp cho hồ chứa nước ngọc long thôn an bài một cái bác sĩ cũng nhanh vào ở như vậy tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn phương diện an toàn chuyện từ nay về sau thì triệt để không cần lo lắng trần phong không khỏi tâm trạng thư sướng những việc này một chuẩn bị cho tốt trong đội một đến đội hai cùng với cây bạch quả bên kia đường cũng làm tốt trong đội đến trên trấn con đường mở rộng một làm tốt khu câu tôm hai ngày này cũng sáp lại thêm lâm tiểu hồ mẹ nhà hắn nuôi dưỡng mấy ngày nay cũng đã bắt đầu đang chơi đùa như vậy về sau tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn phương hướng phát triển chính là đang cố gắng để cao để cao phục vụ cùng với câu cá trải nghiệm phương diện đúng rồi mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhanh hoàn thành không biết lần này lại sẽ rút c h ú n g loại cá gì chẳng qua bất luận cái gì ngư t r ù n g khẳng định cá thể lớn nhỏ là không có khả năng có cá tầm châu âu lớn như vậy tốt nhất là đến cái tương đối đặc biệt có đặc điểm bên trong cỡ lớn ngư t r ù n g trần phong một đường chờ mong trước đây hắn dự định là lần này hơn tám vạn người mục tiêu kinh doanh hoàn thành muôn chiếc tiêu hao lần này cơ hội nâng cấp đến khôi phục đã có các ngư chủng số lượng nhưng lòng dạ hết lần này tới lần khác lại nghĩ tiếp tục rút đúng rồi hệ thống ta không phải còn cất một lần diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp sao t r ầ n phong theo bên hồ chứa nước bên cạnh tại đi hắn xa xa nhìn thấy một chỗ phía trước trên mặt nước một con đường á thuyền hình như phía trên là đại tranh t ử nàng nhóm thái dương đại trên thuyền nàng nhóm còn chi có rủ đúng vậy ký chủ vậy dạng này ngươi thấy được không được đem ta tồn diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp ta tới bắt tiêu hao dùng cho khôi phục đã có ngư trùng số lượng có thể ký chủ YG nọ hẳn hình nh có tì t r ư ớ c năm trăm tám mươi sáu tứ nữ kiếm hàng lúc trước sở dĩ năng tích chữ lần này cơ hội nâng cấp cũng là bởi vì trước giờ thiết định là diện tích mặt nước thăng cấp không phải nâng cấp loại cá sẽ không ảnh hưởng kế tiếp mục tiêu kinh doanh hoàn thành yêu cầu mới có thể tồn Giờ n ẹ dịch cỏ mà khôi phục đã có ngư chủng số lượng mật độ là chỉ cần tiêu hao một lần cơ hội nâng cấp cũng không có hạn chế nói đã trước giờ thiết lập phương hướng cơ hội nâng cấp không thể cho nên trần phong này linh quang l ó e lên này hỏi một chút không ngờ rằng là thực sự có thể như thế quả thực mà mỹ tạm thời là không cần đến tồn lấy một lần kia diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp như vậy vừa vặn hiện tại thì có thể đem ra tiêu hao dùng cho khôi phục đã có ngư chủng số lượng mật độ mà đồng thời sắp hoàn thành lần này nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đạt được cơ hội nâng cấp là có thể trực tiếp dùng để nâng cấp loài cá thì an bài như vậy muốn thăng cấp diện tích mặt nước sau này hay nói nhưng đoán chừng lại đến gấp một ư ơ i thăng cấp hẳn là sẽ không rốt cuộc hiện tại đã đủ lớn hệ thống mới tháng tám năm một nghìn chín trăm hai mươi người nhiệm vụ hết hạn hiện nay hoàn thành bao nhiêu hồi ký chủ trước mắt nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đã hoàn thành sáu mươi chín năm trăm năm mươi một người chán còn vạn kém một vạn tà hôm qua thứ sáu càng nhiều một chút hôm nay thứ bảy so với hôm qua còn nhiều hơn nhưng câu người tự nhiên là không có có nhiều như vậy đoán chừng tất cả ngư t r ù n g và nhân khí cũng tổng hợp cùng nhau nhiều nhất một phần năm người tại câu bốn phần năm người đ a n g xem trong đó bốn phần năm n h ì n xem nhân trung ít nhất chín thành cũng đều tại vùng nước cá tầm châu âu tăng thêm bây giờ thôi động nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh chỉ có cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn cho nên cái này đem gần một tuần tả hữu thời gian tiếp theo vì bây giờ tổng hợp nhân khí còn kém hơn một vạn chọn người mới có thể hoàn thành cũng là bình thường mặc dù hôm nay thứ bảy người càng nhiều nhưng bởi vì chỉ có cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn mới có thể thôi động nhiệm vụ quan hệ này còn kém hơn một vạn chọn người chỉ dựa vào hôm nay còn lại buổi câu tối khẳng định là không được được ngày mai ngày mai chủ n h ậ t người cũng không ít ngày mai tiếp theo thì khẳng định đủ chứ ta cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn câu cá nhiệt độ có thể nói là gần với cá tầm châu âu đây này tiếp theo là câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cùng cá ngáo cá chép những thứ này vậy thì chờ ngày mai coi lại khôi phục đã có ngư chủng số lượng mật độ làm việc cũng chờ ngày mai nâng cấp l o à i cá lúc cùng nhau lại làm nhìn thấy trên mặt nước đại tranh tử nàng nhóm chỗ kia một con đường á thuyền trần phong không có càng đi về phía trước chính là ở đây hắn muốn chút điếu thuốc tới nhưng bởi vì hôm nay thứ bảy mang nghỉ hè tất cả vùng nước cá tầm châu âu trên bờ an dưa quần chúng thực sự quá nhiều quan hệ cảm giác hút điếu thuốc cũng không văn minh vì căn bản là đâm vào trong đám người liền xem như l ố t lên cũng phải thu điểm tay sợ bỏng đến người khác chẳng qua khá tốt tại trên bờ làm câu cá tầm châu âu bạn câu bên cạnh mọi người hay là văn minh cũng cho người ta lưu lại một chút thi triển không gian chính là không đủ lớn nếu dính cá kia tại trên bờ thi triển t r ư ợ t lên hay là được cuốn ra đám người b ằ n nước dưới mắt lần này b u ổ i t r ư a khu câu đài bên ấy chỉ có câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cái giờ này cá tầm châu âu bên này ngay cả câu mang nhìn xem cùng nhau sợ không phải có năm và người lão bản ngươi t à i khoản giờ o u i nở phá sáu vạn f a n hâm mộ chúc mừng a ha ha ta cũng không biết cảm ơn huynh đệ a đến hút đ i ế u thuốc cảm ơn nhiều người trước không gọi vì khoảng cách có chút xa quan hệ trần phong cầm điện thoại di động lên muốn cho trên mặt nước đại tranh tử gọi điện thoại hỏi nàng một chút nhóm câu kiểu gì kết quả là nhìn thấy đại tranh tử nàng nhóm chỗ thuyền l ụ chính là muốn chuẩn bị tiếp cận bờ còn giống như dùng cần câu kéo lấy một con cá trong nước trần phong lập tức tò mò vội vàng p h t tay hô bên này bên này bảo các ngươi hướng bên này g ầ lại ta tiếp các ngươi c á ý gờ nó ẩn n có tỷ đ hình nhét thờ adder như tờ đề có nện có tỷ đắp loạt ở sếp có vạch sơn ý gờ nó ẩn có tỷ hình t h ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy nữ trung hào kiện chương năm trăm tám mươi bảy nữ trung hào kiện hà mễ cách cách phong âm nàng ba người đang câu cá giới bên trong coi như là đỉnh lưu nữ câu tay mà đại tranh tử bây giờ danh khí tự nhiên cũng là không thấp giờ nệ giết có nay tứ đại mỹ nữ hôm nay cùng nhau làm câu cá tầm châu âu không hề nghi ngờ là hấp dẫn không ít người chú ý dưới mắt thấy tứ nữ cá hô cập bờ không chỉ trần phong tò mò chờ mong chung b u n h cái khác ăn dưa c u ầ n chúng cũng là như thế bọn hắn trong đó đại đa số người vẫn là vì lục video đi phát nghe đến bên này tiếng động đại tranh tử bốn người chú ý tới lập tức chỉ thấy con đường của các nàng á thuyền bắt đầu chậm dai hướng phía bên này gần lại tới và cách gần chút ít trần phong có thể xác định chính là mang theo ngư là phong ngâm cùng hà mễ hai người ôn cần câu cách cách tại lái thuyền đại tranh tử tựa như là tại là í dễ ảm nước xiết trong các nàng đầu này cá tầm châu âu xem ra không nhỏ a ta dựa vào có ngư là hà mễ hà mễ cùng phong ngâm tại tiếp tục cần câu ta đã sớm chú ý tới các nàng nàng nhóm con cá này hẳn là trượt không ít thời gian ta cảm giác ít nhất nàng có hơn ngàn cân nữ trung hào kiệt t r u n g quanh ăn dưa còn chúng cũng hưng phấn sở dĩ gọi bọn nàng đem thuyền hướng bên này gần lại là bởi vì bên này cũng có chỗ nước cạn thấy càng ngày càng gần trần phong vội vàng thăm dò điện thoại di động tốt theo bên cạnh chỗ nước cạn vị trí trực tiếp xuống nước đứng ở trong nước chờ đợi lão bản có muốn hay không ta cũng xuống giút người a ừng có thể có ngay đến rồi <cười> khác tiếp theo nhiều thì hai người liền tốt đi lên trần phong mặt sạp lại những thứ này nam bạn câu nhóm quá tích cực hắn này cùng đồng ý tiếp theo trong nháy mắt thì một đám người liền chuẩn bị nhảy xuống này chỗ nào được rất nhanh càng ngày càng gần làm thấy rõ ràng đại tranh tử tứ nữ lúc trần phong s ư n g sở chỉ thấy bao gồm đại tranh tử ở bên trong này bốn nữ nhân toàn thân tất cả đều là ở ư ớ t hào r a hỏa rất rõ ràng là cũng xuống nước này đ ạ i hạ thiên may mắn đều mặc áo phao nếu không chờ chút trên bờ những người kia sợ là con mắt đều muốn thẳng lao công lao công chúng ta đầu này thật lớn lợi hại ngư lật ra a hà mễ ngươi cùng phong ngâm trước l ò n g điểm nhà lực sau đó đem cần câu đưa cho ta ta tới đón、Tốt. tứ ố t t nữ vô cùng hưng phấn trên thuyền chỗ nước cạn dần dần dừng hẳn trần phong đi tới thuyền một bên đưa tay trước tiếp cần câu đúng là đã triệt để rất lật tiếp c ầ n câu trong quá trình không có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện tiểu hà mễ cùng phong ngâm hai nữ làm ệ n h không được trần phong tiếp vào cần câu ổn định về sau hai nàng đi theo xuống thuyền cách cách cũng xuống thuyền tam nữ hạ thuyền trực tiếp đặt mông liền toàn bộ đều ngồi ở chỗ nước cạn trong nước đúng lúc này đại tranh tử giơ điện thoại cũng nhảy xuống thuyền tiểu hà mê hết lên chính mình mang thủy tóc nói lão bản chúng ta đầu này trượt có ba giờ đem chúng ta mệt muốn chết rồi cách cách đầu này tuyệt đối không nhỏ phong âm đúng chẳng qua hẳn không có chúng ta trước đó kia hai cái đại trước đó kia hai cái đem chúng ta đều kéo xuống nước một cái không rơi xuống đại tranh tử lão công ngươi nhanh thu dây đem ngư ơ i lấy tới xem xét trần phong ừng các ngươi nghỉ ngơi ta đến làm còn có bao nhiêu b ú n gạo ở bên ngoài phong âm nên còn có hơn một trăm mét ách cũng rất lật cập bờ còn lưu lại hơn một trăm mét ở bên ngoài a Chúng cũng hại hại, ta lợi hại à? Lợi à? đây ề u đầu thu còn sống một cái không ý, rất bức. Chúng sống không ngư nữ mắt trở trắng, Trần Phong một mắt ít, rất trở bắt d chính ô n Còn g cá. có ơ n tuyến ở bên ngoài, trước đây Trần Phong cho rằng này công cá thu dây sẽ rất gian nan, rốt cuộc ngư lớn, là là ngươi quang một người đứng trên như công cũng chuyển nó. mét một làm trước thu rất rốt rắt lật, thế thu rất cuộc quả đây dây dây, Đây ở ở bờ cho cho là đi di cá cá c khó h dù sẽ là vì cái gì muốn tại r i ắ t lật chuẩn bị tiếp cận b ờ lúc muốn trước tiên ở trên thuyền trước giờ thu dây nhiều nhất chỉ lưu chừng hai mươi mét như vậy mới phải làm việc chẳng qua này lay động vòng trần phong kinh ngạc rất nặng nhưng cũng còn thu di chuyển ý gờ nọ h ẩn có tỉ hình nhét tờ adder như tờ đề có n ẹ n có tỉ đắp l o ạ t ở xe có vạch sơn ý gờ nọ h ẩn có tỉ hình chương năm trăm tám mươi tám xỉ n ụ c chương năm trăm tám mươi tám xỉ n ụ nhìn tới các ngươi là chân cho nó triệt để r ắ t lật ta đến đây đi nhường ta xem các ngươi câu đầu này rốt cục là lớn đến bao nhiêu giờ nẹ dị cỏ hai ngươi ở bên cạnh lôi kéo ta điểm ta không có mặc áo phao chờ chút sợ con cá này nó đột nhiên phát lực đem ta dẫn đi được rồi lao bản ngươi yên tâm tiếp theo giúp đỡ hai anh em vội vàng tại sau lưng một tạ một hữu giữ chặt trần phong cắn hàm răng gấp một chút nhà lực về sau trần phong bây giờ liền bắt đầu đột nhiên công cá thu dây cơ thể làm trước sau lắc lư động tác đồng thời phối hợp quay máy c ầ u thu dây phía sau trên bờ litna h litnit h liên tiếp quá khứ ít nhất hơn nghìn người tại vây quanh nhìn xem bên này tối hôm qua trần phong mới chiến đấu qua hay là cùng k i a m ộ t cái hai một bốn tấn một dài ba m siêu cấp vô hoàng ca chiến đấu trước đây cánh tay thì còn có một chút đau nhức không có khôi phục triệt đ ể lần này lại đến làm thành như vậy không thể nói và đem tuyến thu không sai bị lắm hai cái hai tay chuyển đến cảm giác thật sự là quá toan sướng rồi xong rồi lần này đoán chừng không nghỉ ngơi tầm bài ngày là triệt để khôi phục không được nữa túi đầu nhìn một chút cần câu trên m á y câu trần phong cảm giác khoảng thì còn lại hơn mười mét dáng vẻ này hơn mười mét đã coi như là rất đoạn nếu ngư lớn lời nói kia đã năng rõ ràng thấy rõ thế nhưng dường như không thấy được a tứ nữ đã đứng ở lên nàng nhóm ở bên cạnh chỗ nước cạn trong nước cũng nhìn qua ngư vị trí tiểu hà mệ quay đầu hầu nghi nói la o bản ngư chạy à nhà trần phong giật giật trong tay cần câu cảm thụ một chút nói không có à, còn đang ở phía trên có phải hay không các ngươi con cá này không lớn a cách cách không thể nào đầu này chúng ta trượt hơn ba tiếng ta cảm giác không có lao bảng ngươi nhóm tối hôm qua cái kia đ ạ i vậy cũng nên có một nửa các ngươi lớn như vậy trần phong có chúng ta một nửa vậy coi như trên tấn hai ngàn cân phong âm lão bảng ngươi lại kiềm chế tuyến có thể ta tính ra sai lầm rồi hẳn là còn có hơn mấy chục mét tuyến ở bên ngoài trần phong tiếp tục lõi quay m á y câu ở đây tất cả mọi người l ặ n g lặng chờ mong đại tranh tử trong tay phòng lấy dễ ảm hiện tại là có hơn một triệu người những thứ này đám f a n hâm mộ này lại cũng đều rất chờ mong ngư xác định không có chạy trần phong lại rung vài vòng về sau rốt cục nhìn thấy cá chỉ là thấy đến con cá này Tứ nữ đâu nay g n cá tầm châu âu đã là cùng một cái đại chư tử dường như hơn một trăm cân hẳn là có trưởng cũng hẳn là lên chừng hai mét nhưng này đối với cá tầm châu âu mà nói n à y không phải liền là cá tầm sữa nhỏ sao cũng mẹ nó không thành niên thì điểm ấy đại các ngươi còn trượt trí ít ba giờ à đội thành ta đến ta trực tiếp thì cưỡng ép cho nó trống lên đến, đến rồi nhiều nhất một mươi phút đồng hồ đại tranh tử tiểu hà m ẹ lung túng phong â m cách cách hẹ m ù i không nói giúp đỡ hai anh em muốn khoảng cách gần xem xét ngư vội vàng chạy đi lên tiện thể còn hỗ trợ đem móc cho hái được trong đó một huynh đệ nói lão bản không nhúc n í c h ta cảm giác đầu này không chỉ là bị g ắ t lận còn giống như bị trượt chết rồi ha ha ha chết hẳn là không chết giúp ta thả đi có ngay trần phong vui vẻ đem cần câu đưa cho phong â m nói các ngươi không câu được a cũng coi như đã nghiển đi đi lên nghỉ ngơi thật tốt không a ta muốn tiếp tục câu các ngươi câu không câu p h o ngâm chỉ cảm thấy mặt bị hao tổn hôm nay trần phong là tuyệt đối sẽ không lại đi câu được lại câu người kia tựu chân muốn phế cuối cùng tứ nữ lên thuyền tiếp tục trần phong rời khỏi giờ nẹ gì cỏ hôm nay thời gian còn lại nha trần phong cũng là làm ăn dưa con chúng tại bên hồ chứa nước đi dạo các loại nhìn xem gặp được quen thuộc vương cường hướng thụy trương đức khai phạm thắng kiệt lý kiến b à và cũng cùng nhau hút điếu thuốc cho c h u y ệ n chút hỏi bọn họ một chút đúng khu câu cá các phương diện có không có ý kiến gì hoặc đề nghị không chỉ là tại vùng nước cá tầm châu âu tất cả hồ chứa nước cái khác ngư trùng bên bờ trần phong cũng quản một chút đồng thời cũng gặp phải lý pháo đ o à n đội cùng với cha vợ ngoại công lưu đại sư các loại tám h tối đại tranh tử bốn người không câu được cha vợ bọn hắn cũng không câu được trần phong hô bằng gọi hữu đem hồng tỷ đại bồn thường lạc bọn hắn cũng kêu lên lại an bài một bàn lớn cái gì cá lao hấp cái gì cá tầm châu âu hai m g ồ i m g ụ i cũng tại đồng thời lần này còn gọi lên lâm đại phản cặp vợ chồng còn cho siêu thị tất vân đào cặp vợ chồng cầu nhi ca cặp vợ chồng và ngọc lan thẩm lưu có tiểu đồng cùng đồng đồng không cần này hai tại trên ghế cùng theo một lúc ăn tối nay một trận này chỉnh có chút lớn theo giá trị mà nói không tính cá tầm châu âu trứng cá muối kia đều muốn giá trị cực lớn mấy vạn khối tiền có việc ăn nhanh không sao muốn uống điểm ăn chậm trần phong coi như là không nhanh không chậm chờ hắn ăn không sai bị lắm gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có cha vợ ngoại công ngư thúc cùng lưu đại sư và đại bồn la quân những người này còn đang ở uống những người khác tất cả mọi người đi rồi đại tranh tử cũng mang theo tiểu hà mễ nàng nhóm cùng với hai mội mội còn có tiểu đồng cùng nhau hồi biệt thự đi chơi đồng đồng thì bị mụ n ộ i nó mang về dấu ngủ cảm giác nói rằng hiện nay giới câu cá trên mặt nhìn một nhà thần kỳ thực vụ t r ộ n có danh tiếng chức nghiệp câu tay hoặc võng hồng câu tay đều cũng co vòng tròn một vòng vì đặng đại sư cầm đầu một vòng vì lưu đại sư cầm đầu một cái khác vòng tròn chính là những k i u cảnh câu tán nhân hoặc nói là không phải chức nghiệp câu tay một ít tấm lưới hồng cụ thể đều là nào vì đặng đại sư cầm đầu cái này không cần phải nói đặng đại sư là chí ít hiện nay trong nước giới câu cá bên ngoài lão đại cùng hắn trộn lẫn lên không ít mà lưu đại sư mặc dù coi như là nhị ca nhưng cùng hắn cùng nhau chơi đùa vòng tròn nhân số lại là muốn so đặng đại sư bên ấy còn nhiều cũng tỉ như đại bồn u lưu tùng tùng chu thanh đám người thậm chí là hóa lao bên ấy cũng càng thân cận lưu đại sư bên này một ít cũng đúng thế thật vì sao đại bồn u la quân cùng lưu đại sư ngoại công cha vợ bọn hắn uống đại bồn u bọn hắn cùng lưu đại sư rất quen cuối cùng cái vòng này là trước hai vòng tròn bên ngoài tính cá nhân n có đại biểu tính nhân vật chính là lý đại mao lao thôi thường lạc nhị mao các loại nay thời gian còn sớm a mười giờ tối vẫn chưa tới thì phu ngươi làm gì đi ta ta xuống dưới dạo chơi. người đi bồi bồi v â n v â n được tỷ phu nếu như n g ư ơ i muốn đi câu cá còn nhớ gọi ta ta cùng n g ư ơ i a được rồi ăn uống no đủ trần phong dự định tiêu cơ một chút xuống nước kho đi ngang qua nhà đơn sơ bên này lúc hắn do dự một chút ngẫu nhiên đi tới nhà đơn sơ bên này vào khố phòng một phen chuyển rất mau ra lúc đến trần phong một tay nhấc nhìn cái bàn ghế một tay cầm c ă n cán lại thêm dây chính dây thẹo phao dạ quang lại xác định trong túi khói đầy đủ vậy liền coi là đầy đủ cao phi lão bản lão bản ngươi k ắ c cái nào điểm xuống dưới câu cá tay ngươi rất nhiều không xuống dưới theo giúp ta a tốt h u hơn nhiều được a ngạch một tay n ă g câu kia đi n g ư ơ i đi trước cầm trang bị cầm đến phía dưới bên hồ chứa nước tìm ta ta ngay tại một chút đi chỗ nào c ầ u tối nay làm đơn g i ả n điểm đúng ta không mang con mồi ngươi mang cho ta hộp run ok ok i gờ nọ hẩn c ộ n tỉ hình nhét t h ở adder t như tờ đẻ có nẹn c ộ n tỉ đắp loạn ở xê có b ạ c h sơn i gờ nọ hẩn c ộ n tỉ hình chương năm trăm chín mươi trời sập chương năm trăm chín mươi trời sở ngắn ngủi một hai ngày không gặp người cao phi tiếng phổ thông tiêu chuẩn không ít t Có vẻ không có như vậy luộn sột, cũng có lạc chủ tiêu chuẩn, không sai, không sai. Giờ nẹ dịch vẻ vậy không không không như thường luộn trang nẹ Giờ tiêu sột, sai sai. cỏ. đêm hôm đó vì tay bị thương cao phi đi bệnh viện phía sau quay về một chút hình như hẳn là có việc trở về một chuyến hôm nay hẳn là mới trở về cao phi bận i ệ u chạy tới cầm đồ vật trần phong thì mang theo chính mình trang bị một đường đáp lại các loại bạn câu nhóm chào hỏi đi bộ bỏ vào hồ chứa nước thì dưới sống núi tới hồ chứa nước bên này nhìn chung quanh một chút trực tiếp lựa chọn một chỗ bông xuống trang bị bên này không có cái khác bạn câu khu câu đài cái khác bạn câu cũng tập trung ở hai bên nhưng bởi vì là trực tiếp xuống nơi này phía sau lui tới người vẫn là vô cùng nhiều cái giờ này tiêu thực tùy tiện chơi đùa cũng đã lâu không có câu tiểu ngư chưa nói xong có từng điểm từng điểm hoài niệm đâu ngồi trên ghế đầu nhỏ trần phong trước đốt lên điếu thuốc bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị cần câu là bốn m năm mang bộ dây câu là hai tám móc là số bốn kim hải tịch t h a o dạ quang lắp đặt cũng l ờ i chính t h a o trần phong dự định trực tiếp câu chạy trì chính là trọng trì rốt cục trực tiếp ném trong nước đẩy ra mắt đếm mở ra ghế trì đ ư n g đem ghế trì khóa kín lên tốt nơi này phải chú ý hai cái chi tiết mặc dù là trọng chỉ rốt cục đại chạy chỉ câu pháp nhưng người này chỉ cũng đừng quá nặng bảo đảm có thể kéo trôi vào nước là được rồi quá nặng đi cũng không tốt một cái khác chính là ghế chỉ cũng đừng mở ra quá lớn tốt nhất liền mở ra năm cm là được sau đó câu mục đích lời nói khoảng chính là câu hai ba mắt là được trần phong không thích câu nhiều nhiều nhất thì câu hai mắt tất cả chuẩn bị sẵn sàng cao phi thì xách hắn đổ vật xuống không chỉ mang có run còn cho mang có nước tìm thấy trần phong ở một bên phóng đổ vật lên đường lao bản ngươi cần câu dùng ngắn như vậy câu cái gì, gì? ta này bốn m năm thì câu run cá giết cá chép cá h ồ i vân tiêm ngạch giống như ngươi cũng bốn m năm tạo ổ không không có đánh đấy đánh điểm được thôi nơi này bốn m năm nước sâu khoảng một m năm h trần phong không có ý định câu quá lâu chẳng qua bên này vị trí này là bình thường cơ bản sẽ không có người câu vị trí cảm giác hay là được đánh một c h ú t ổ cao phi theo hắn thùng câu bên trong xuất r a rượu mễ trần phong tiếp nhận rượu mễ lấy tới đánh hai thành sau đó liền bắt đầu treo run treo tốt ném ra ngoài đi bây giờ liền bắt đầu vào khẩu nhưng mà lần chờ này trần phong liền có chút xứng sờ không phải bên này bình thường không ai câu không ai nuôi hoa tử cũng không nên như vậy à hơn mười phút không n ú c đ í c h lão bản mới hơn mười phút ta bằng vào ta nơi này tài nguyên hơn mười phút không n ú c đ í c h thuộc về trời sập d â u đạo lý trần phong hoài nghi là không phải mình dây thẹo xảy ra vấn đề hắn để cán bên trên đến xem nhìn xem dây thẹo không sao hết d u n cũng còn treo hào hào như thế trần phong đứng dậy hướng bên cạnh đi vài bước đ ổ i chỗ lại lần nữa ném cần này một cây xuống dưới lại là không sai biệt lắm mười phút đồng hồ vẫn như cũ không n ú c n í c trở về chỗ cũ trần phong ngồi ở bàn ghế bên trên tiếp tục ném xuống và đồng thời cũng chú ý một bên cao phi tình huống bên kia cao phi có động tĩnh nhưng cũng giới hạn thế là có động tĩnh ngay cả khẩu cũng không tính chính là chỉ đỏ một chút liên động làm đều không có kiểu này lại hết hạn hiện nay cũng liền đỏ lên một chút lão bản là người sao lão bản là ta a nhiều người như vậy vây quanh ta nói là ai không ngờ rằng là l ã o bản a ta là chuyên môn đến ngươi này ăn đ a u ngư năng hợp cái ảnh sao ý g nọ ẩn công ty hình nhét t ở aderte như tựa đề có nẹn công ty đắp loạt ở xe có vạch sơn ý g nọ ẩn công ty hình chương năm trăm chín mươi một hai giờ thu hoạch c h ư ơ n ă m trăm chín mươi mốt hai giờ thu hoạch trần phong vừa quay đầu lại phía sau tụ tập một đám người nhóm phần lớn còn cầm điện thoại g i ờ n h ẹ dị cỏ lại cúi đầu xuống nhìn xuống ghế đầu nhỏ chỗ ngồi trần phong hiểu rõ vì sao không có động tĩnh thứ nhất nơi này tới tới lui lui đi lại nhiều người thanh âm nói chuyện nhiều câu lại gần tự nhiên sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng ngư khẩu thứ hai nơi này bình thường câu người cơ bản tính không có cũng liền chẳng khác gì là bình thường không ai ở chỗ này tạo ổ ngư cũng không cần hướng bên này tăng thêm hắn cùng cao phi hai người đánh rượu mẹ đến bây giờ cũng mới nửa giờ còn chưa phát ổ còn có thứ ba này thứ ba chính là cá giết cá chép cá hồi vân thăng cấp ra đây cũng có thời gian rất lâu mỗi ngày nhiều người như vậy câu có mang đi lại thêm diện tích mặt nước thăng cấp tổng hợp tiếp theo cho đến ngày nay ngư mật độ tự nhiên cũng không có trước đó cao như vậy tóm lại ba giờ thuật lúc này mới dẫn đến dưới mắt trước đây sau nửa giờ không gặp c h u đệ nhất đệ nhị không nói này thứ ba lời nói chân cái kia sử dụng cơ hội nâng cấp khôi phục mật độ cá ngại quá tiểu tỉ tỉ n à y đêm hôn quyết m á t ta này còn câu cá và bạch thiên nhà bạch thiên gặp được ta ta hội hợp ảnh đến k h u hiu trần phong vẫn đang n ó trường phao câu trận thấy phao câu đ ỏ lên gần như đồng thời liền hướng b ữ a tiếp theo thì hai mục đích trôi một trận này trực tiếp cùng mặt nước cân bằng phản xạ có điều kiện trần phong trong nháy mắt dương lên tán dính cá đến rồi cao phi kiếm hàng trần phong lộ ra nét mừng cả người trong nháy mắt tinh thần ngư không lớn trực tiếp cung cần câu nổi trên mặt nước kéo gần xem xét cá giết một đôi trên cân không sai biệt lắm vừa vặn có một cân dáng vẻ ngạch cũng bên trong cao phi bên ấ y cao phi cũng đột nhiên dương lên tán cũng dính cá câu hoang dã chính là như vậy c â cùng một chỗ vị trí một không có khẩu là đều không có khẩu thứ nhất khẩu là cũng đến khẩu nhưng mà một giây sau cao phi bên ấy chính là một tiếng ôi thôi ngư hết rồi trần phong lấy xuống ngư lại ném hồ chứa nước trong nói thế nào tuần lưỡi khắc tuyến đ o á n chừng là câu được cá hồi vân cá hồi vân phải dùng phòng cắn dây thẹo người là câu linh à. câu ngừng một ít câu ngừng có thể tránh cá hồi vân ừ mừng tiếp xuống vui vẻ bắt đầu có thể là rượu mẹ phát ổ cũng có thể là vì cái khác nguyên nhân gì dù sao tiếp xuống khẩu không ngừng đương nhiên khoảng cách thời gian hay là hơi có chút dài vì đã tại bắt đầu buổi câu tối trả cá không có trần phong tại đây một mình hắn ở chỗ này câu lời nói sẽ bị ca tối nhân viên hoặc bộ phận an ninh người trò thanh đi trần phong bên này tổng cộng câu lấy được mười một đôi trong đó là có một cái hai đôi phần lớn đều là cá diếp sau đó chính là cá chép cá chép không lớn lớn nhất mới một cái tiếp cận mười cân rốt cuộc câu gần bờ nước cạn cá hồi vân có một cái tiểu nhân cao phi cũng kém không nhiều may mắn là cao phi bên ấy còn lấy được một cái cá đao làm nhưng đao này ngư cũng là câu đi lên trần phong liền để hắn lập tức để lại chỗ cũ rồi hệ thống trước mắt nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đã hoàn thành bao nhiêu người hồi ký chủ trước mắt nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đã hoàn thành bảy mươi sáu nghìn sáu người、ừ. quan g cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn một cái b ổ i câu tối tăng lên hơn sáu n g h n người còn kém hơn năm nghìn từng chút một vậy cái này buổi sáng ngày mai có thể hoàn thành chương năm trăm chín mươi hai kém chút bỏ lỡ thật nhiều ức chương năm trăm chín mươi hai kém chút bỏ lỡ thật nhiều ức hiện nay nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh là chỉ có cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn mới có thể thúc đẩy một cái b ổ i câu tối thì tăng lên hơn sáu n g h n người c ũ n g liền đại biểu hôm nay thứ bảy đơn nhất cái b ổ i câu tối đoạn thời gian là tổng cộng có hơn sáu n g h n người làm câu cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn như thế số liệu tuyệt đối không thấp tính cả buổi câu tối cái khác ngư trùng liên quan cá tầm châu âu Chỉ ít hơn một vạn khắp thiên hạ đến tăng thêm buổi câu sáng cùng buổi chiều câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cùng nhau hôm nay thứ bảy một ngày c h u n g quy làm câu được người đ o á n chừng là đạt đến hai ba vạn mà xem như cuối tuần thứ bảy là người nhiều nhất nhưng chủ nhật kỳ thực cũng không kém c h ỉ ít chủ nhật buổi câu sáng có phải không kém chủ nhật buổi câu tối mới biết giảm xuống cho nên hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh còn kém hơn năm ngàn chọn người nếu tốt chân buổi sáng ngày mai buổi câu sáng kết thúc là được rồi huy phong ngươi ở đâu làm gì đi xuống dưới câu cá điên rồi a hồi biệt thự trên đường tiếp tất vân đảo một chiếc điện thoại trần phong trực tiếp cho hắn treo tối nay là tuyệt đối không thể nào lại xuống đi suốt đêm câu cá đi ngủ không tốt sao lại nói ta vừa mới câu hết đi lên đấy cá đao cá hồi vân cá hồi tai mẹn cá tầm châu âu cá ngao cá c h ắ m đen cá chép hoa hoa cá diếp dù sao tiêu hao một lần cơ hội nâng cấp đã thăng cấp ra tới ngư trùng tất cả đều có thể tự do lựa chọn khôi phục làm sơ vừa thăng cấp ra đầy thời mật độ và số lượng vậy những này liền toàn bộ đều muốn khôi phục trừ ra tứ đại thần thú hướng phía biệt thự bên ấy đi đến trần phong mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng trầm o n g nhưng mà một giây sau hắn trợn bước chân dừng lại bên ấy khu hồn t ầ y vực có người đang đánh t r o hỏi gọi lão bản trần phong con mắt nhìn quá khứ là buổi câu tối kết thúc vừa hồi hết ngư một cái b ạ n câu hắn hẳn là đặt trước đến gian phòng dưới mắt chính sách trang bị câu cá đứng ở cá về phòng cửa cửa mở ra bên trong còn có một cái nữ nhân cùng một cái tiểu nữ h à i rõ ràng một nhà ba người lão bản ngươi đi đâu vợ ta làm thái đến uống chút huynh đệ ngươi m u ộ n như vậy mới ăn cơm ta đây không phải vừa mới kết thúc buổi câu tối hồi hết ngư nhà đến uống chút có mao tử cảm ơn huynh đệ ta này còn có việc các ngươi ăn được thôi lão bản kia ngươi bận điệu ở kiểu gì có không có ý kiến gì nâng nâng ở được ngươi này bốc lượn như vậy còn hai trăm khối tiền một thiên quá có lời chính là căn phòng không tốt đoạn chúng ta đều là cướp được căn phòng mới đến chơi chán tám mươi tám gian phòng s á c thực ít và phía sau ta nghiên cứu thêm một chút không có lò vi ba nếu căn phòng có một lò vi ba liền tốt l ờ i này là đứng ngoài cửa cô bé t i ế u nói trần phong tiếu nói sắp đặt ngày mai ta cũng làm người ta sắp đặt ha ha nam nhân cười lớn một tiếng không có nhiều trò chuyện người một nhà vào nhà trần phong bên này dần dần nụ cười thu hồi sắc mặt biến được có chút ngưng trọng vội vàng mẹ nó không để ý đến một cái cơ hội phát tài ta đạp mã kém chút thì ngu xuẩn không tiếp tục hướng phía biệt thự bên ấy đi đến trần phong bay người lại hướng phía sông núi phương hướng quá khứ cùng lúc đó hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút hiện tại là buổi tối m ộ ư ơ i hai giờ nữa cũng nhanh muốn trời vừa d ạ n g sáng cũng may bây giờ nghĩ dậy rồi thì còn kịp vừa đi trần phong một bên cho hồng t ỷ gọi điện thoại hồng t ỷ bên ấ y h à n là ngủ chẳng qua nhiều vang lên một chút sau vẫn là bị kết nối uy hồng t ỷ đã ngủ chưa ừng làm sao vậy Có một chuyện hồng tỷ ngươi bây giờ an bài một chút ăn uống sau bếp bên ấy tất cả cần ngư cá đao cá hồi vân cá hồi tại mẹn này ba loại ưu tiên nhường tan việc không có chuyện có thể tăng ca tất cả mọi người hiện tại trong đêm tất cả đều đi vớt đi vùng nước cá tầm châu âu mở đường á thuyền dùng lưới đánh bắt lưới không đủ nhiều ngay cả đêm để người nghĩ biện pháp đi mua ta suy nghĩ nhiều cho sau bếp chuẩn bị điểm hàng càng nhiều càng tốt gia tăng dưỡng khí thiết bị vớt lên đến rồi tất cả đều đuôi trong đêm làm hồng tỷ ngươi điện thoại an bài một chút chuẩn bị nhiều như vậy làm gì là có đến đại đoàn mua thức ăn sao ây là siêu cấp đại đoàn đồng thời người ta còn không thiếu tiền dù sao hồng tỷ n g ư ơ i nghe hiện tại của ta thì sắp đặt chuẩn bị càng nhiều càng tốt này lại trong đêm thì làm thật sự là làm không qua đến vậy thì tìm người chuyên nghiệp đến thừa dịp này sau nửa đêm bên hồ chứa nước không a i trực tiếp trái linh phải hỏa đánh bắt cá tầm châu âu cũng được cả dự trữ trứng cá cái này không ảnh hưởng câu cá sao không sao n g ư n nhiều lớn như vậy hồ chứa nước cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu hồ ta bên ấy con đường cũng còn có hiện tại mấu chốt là trước ứng phó này ba siêu cấp đại đoàn bọn hắn không phải người bình thường ta có t r ư ờ n g mực không tỷ được cúc điện thoại trần phong đi vào sống núi bên này nhìn tất vân đảo kia trong siêu thị này lại lít nha lít nhít toàn bộ là kết thúc bởi câu tối trả cá trên tới mua đ ồ người do dự một chút trần phong một bên xuống dưới hồ chứa nước một bên cầm điện thoại di động lên mở ra lại cho lâm tiểu h ổ gọi một cú điện thoại quá khứ vang lên hồi lâu lâm tiểu h ổ lúc này mới tiếp lâm tiểu h ổ phong thúc làm gì nha ta đang bận a trần phong cái giờ này ngươi bận bịu cái gì lâm tiểu hồ đang giút ta mẹ làm việc trần phong c ư i lên tiểu xe điện hiện tại đến bên hồ chứa nước vùng nước cá tầm châu âu tìm ta tốc độ lâm tiểu hồ thế nào chân phong đến rồi liền biết nhanh lên lâm tiểu hồ nha d ạ n g sáng hơn mười hai giờ cái giờ này buổi câu tối trả cá còn chưa kết thúc không sai biệt lắm còn có một phần năm người còn đang ở trả cá chẳng qua tất cả bên hồ chứa nước bây giờ nhìn nhìn người đã là ít đi rất nhiều chân phong một đường đối diện đáp lại rời đi bạn câu nhóm chào hỏi một đường rất nhanh liền đi tới vùng nước cá tầm châu âu bên này cá tầm châu âu làm câu thời gian là theo buổi sáng sáu giờ đến tối mười hai giờ nói cách khác câu cá tầm châu âu người là mười hai giờ mới kết thúc mà dưới mắt một đường nhanh chóng đi vào bên này thời gian đã là trời vừa d ạ n g sáng cá tầm châu âu bên này người cơ bản cũng tất cả đều tản nhưng tại vùng nước cá tầm châu âu mấy chỗ bên bờ còn tụ tập một số người những người này ở đây vây xem nhìn là những kia tới gần mười hai giờ mới dinh cá hoặc còn đang ở r ắ t cá dưới mắt mới lấy tới bên bờ đến đang chở lượng thân dài đăng ký cũng là hôm nay thứ bảy có chút bận điệu bình thường cũng trời vừa d ạ n g sáng cái giờ này bên này là tuyệt đối sẽ không lại có người bình thường liền xem như đến mười hai giờ khuya kết thúc còn đang ở trượt cũng sẽ thúc giục người ta cưỡng ép cập bờ lão bản lưu giật phi bên này còn có cá tầm châu âu không có đăng ký tốt thì còn có bốn cái đều đã ghi danh là bọn hắn những người kia nghĩ chụp ảnh chụp ảnh t r u n g lục video yên tâm lão bản ta để người nhìn này bốn cái đều b a o lớn có một cái có hai cân khoảng còn lại đều là hơn trăm cân khoảng bảy tám trăm cân tả hữu là khẳng định có đi mau chóng tới đừng để bọn hắn đem lưu thả a lưu giật phi s ư n g sở thấy trần phong đi qua hắn cũng vội vàng đuổi theo rất nhanh tổng cộng này còn có bốn cái cá tầm châu âu trần phong nhìn thấy như lưu giật phi nói giống nhau lớn nhỏ may mắn đến nhanh này bốn cái một cái đều không có nhường phóng và bạn câu nhóm cũng đi rồi này bốn con cá trần phong cũng làm cho lưu giật phi gọi ca đêm nhân viên đến cho chúng nó theo bên bờ dùng dây thừng đều kéo ở cùng nhau lão bản không tha làm cái gì hữu dụng m ớ i bốn cái chẳng qua đầu này lớn nhất thật có không sai biệt lắm nặng một tấn dài sáu bảy mét đoán chừng có thể đi vào chu bảng trước mười cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm trần phong gật đầu một cái đứng ở bên bờ lại nói lưu giật phi này bốn cái cá tầm châu âu một cái lớn nhất trước hết cái chốt nơi này còn lại ba đầu ngươi chờ chút quá k ứ nhường sau bếp người đến lấy đi lấy tử bọn hắn chờ chút sau đó tới được người đi làm việc trước đi làm xong lại tới tìm ta ta ngay tại bên này ừ n chương năm trăm chín mươi b ố bán cá chương năm trăm chín mươi b ố bán cá liệu giật phi đi rồi bên này những người còn lại cơ bản cũng liền đi đến trần phong vui vẻ tại ngồi xuống bên này đốt một điếu thuốc nhìn bên bờ trong nước bị buộc lấy k i a bốn cái cá tầm châu âu đợi lâu dưới đại tranh tử gọi điện thoại tới hỏi ở đâu sao không trả lại được trần phong cùng với nàng nói thêm vài câu điện thoại vừa treo lâm tiểu hổ thì cưới lấy tiểu xe điện đến, đến rồi phong thúc người đang này a để cho ta dễ tìm đến đến ngồi chuyện gì nha không sao chính là để cho ngươi tới chơi thuận tiện hỏi hỏi ngươi những thứ này thiên tình huống nha xuống xe lâm tiểu hồ đến ngồi ở trần phong bên cạnh trần phong nhìn hắn du du nói ra những thứ này thiên ngươi bên ấy cùng hà đông hai người làm chuyện tiểu gì hiệu quả và lợi ích làm sao vẫn được lâm tiểu hồ cười nói phong thúc hiện tại khu câu cá càng giận ta bên kia làm ăn cũng liền càng tốt câu hộ chúng ta đã không làm thì quá lãng phí n h â n công hiện tại ta cùng đồng ca thì chủ yếu làm b ằ n cá một thiên năng kiếm bao nhiêu chứ bỏ nhân công phí chuyên t r ở phí tổn khoảng một thiên năng có một mấy v ạ n viên hai ngươi một người một thiên kiếm mấy v ạ n viên sao có thể à hai ta cùng nhau mấy vạn v i ê n khoảng t r ư ờ n g còn có cái khác mềm tiêu xài không có tính đâu xoa vậy ngươi hai cũng không ít kiếm à. kiếm vất vả tiền a lâm tiểu hồ dáng vẻ như người lớn hắn lại nói tiếp phong thúc nếu cá đao cùng cá tầm châu âu ngươi có thế để cho ta làm thì xứng rồi này hai mới là kiếm nhiều tiền có thật nhiều lao bản mỗi ngày tìm ta hỏi cái này hai ngươi đấy có sao có a một lát sau trần phong cầm lâm tiểu hồ điện thoại tại làm việc là vào lâm tiểu hồ tại hắn tài khoản giờ rơ ui n f a n hâm mộ trong đám lâm tiểu hồ hiện tại hạng này gần mười vạn f a n hâm mộ năm trăm n g ư ờ i f a n hâm mộ nhóm có mấy cái hắn làm tài nguyên sửa sang lại đem có tiêu phí năng lực nhiều lần tại hắn bên này mua cá các l o bản cũng tập trung vào bên trong một cái trong đám dưới mắt trần phong chính là tại làm việc cái này nhóm hồ chứa nước ngọc long thôn hồ ca toàn thể thành viên các l o bản có muốn hồ chứa nước ngọc long thôn cá đao cùng cá tầm châu âu sao ta bên này có thể bán bảo đảm là hồ chứa nước ngọc long thôn cá n t ầ o n n có thể bán hồ chứa nước ngọc long thôn hiện trường giao dịch chỉ hạn từ giờ trở đi đến thứ hai buổi sáng. muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hồ chứa nước ngọc long thôn hồ ca cái khác hồ chứa nước ngọc long thôn ngư trùng cũng tăng lớn phạm vi bán vẫn như cũng là chỉ hạn từ giờ trở đi đến thứ hai buổi sáng qua này thời gian điểm nhưng là không còn nhiều như vậy tốt nhất đến cái có thực lực lão bản bào tròn lấy đi Thích hoa, trứng mắt. Tại hạ đạo y huyền, đoá, tình huống thế、nào? Trứng mắt. Thứ tầm thôn, thể trường hoa, hạ huyền, huống không, châu Âu, muốn bao nhiêu có nhiêu?、Xác、định là hồ chứa nước ngọc long thôn, có thể đến hiện trường giao dịch. Sao không tin cá cùng cá có Xác nước ngọc có đạo nào? đao bao long giao sao muốn đến y bấy Âu, bó, là hồ chứa nước ngọc long thôn cá đ à o cũng không cho câu càng không khả năng để người lầm câu đi lên mang đi cá tầm châu âu cũng là câu được muốn trả về cá hoa tử hồ chứa nước ngọc long thôn hồ ca hồ chứa nước ngọc long thôn hồ ca thật sự là hồ chứa nước ngọc long thôn trong ngư quá nhiều rồi hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản muốn đem tiểu chút ngư b á n đi nhiều làm hơi lớn hàng vào trong nếu không tin ta nói có thể hiện trường đến giao dịch toàn bộ hành trình để các ngươi nhìn theo hồ chứa nước trong đánh bắt còn có có phải hay không hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong n ư hương vị các ngươi cũng là năng ăn ra tới dù sao thì hai ngày này cơ bất khả thất lần này không tiêu tàn bán có thực lực bao tròn có thể bê m t a hư không c t mờ nở mãn tiên phi n g u y ệ t c t mờ nở võ n g n g u y ệ t cá đao cùng cá tầm châu âu giá bao nhiêu hồ chứa nước ngọc long thôn hồ ca chương năm trăm chín mươi lăm trộm h ả o cầm trọng chương năm trăm chín mươi lăm trộm h ả o cầm trọng hồ chứa nước ngọc long thôn hồ ca cá đao một n g h n năm trăm khối tiền một cân cá tầm châu âu không chỉ bán cá tử theo toàn bộ đến đơn đầu hai ngàn cân trong vòng giống cái mang trứng năm nghìn khối tiền một cân đơn đầu hai ngàn cân trở lên giống cái mang trứng tám nghìn khối tiền một cân không trứng giống cái thống nhất một nghìn viên một cân giống được thống nhất năm trăm một cân chú ý một một cái mang trứng trưởng thành giống cái thể trọng thì ít nhất tại năm trăm cân trở lên rất ưu đãi giá tiền thì hai ngày này có ý tưởng tư gần ta bị xỉn đắt như thế thụy sĩ thuốc lá ta sao vẫn luôn cảm giác trộm hào cảm trọng hổ ca ngươi sẽ không vụng trộm làm địa phương khác tới giả mạo là hồ chứa nước ngọc long thôn a cá o hoa tử mua không nổi nhà hàng hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong bán cá đao làm khoán làm quen cũng mới một n g h n viên một cân ngươi này muốn một n g h n rưỡi mùa xuân đến rồi đúng vậy a cá tầm châu âu giá cả cũng q u đắt một cái năm trăm cân giống cái mang trứng còn không bao ra trứng bao nhiêu muốn hai trăm năm mươi vạn ngoài ra cá tầm châu âu những thứ này giá cả đã rất rẻ là có thực lực lao bản mấy đầu đóng gói giá mua một cái một cái tiểu này giá cả muốn ngoài ra nói còn muốn tăng hớ đa đa kỳ thực giá cả còn có thể nhưng thì cùng mặt trên minh đệ kia nói giống nhau trộm h ả o cảm trọng liền sợ không phải hồ chứa nước ngọc long thôn ngư hồ chứa nước ngọc long thôn l ã o bản hắn mở khu câu cá khu câu cá làm ăn búp lửa như vậy hắn làm sao có khả năng bằng cá cảm giác h ồ ca ngươi nói những kia định lửa gạt t a nhóm muốn lửa gạt chúng ta một đợt t a một tấm dây trắng là được c ầ u đầu bắc kinh hương nhã quốc tế khách sạn h ứ a đa đa trước mấy ngày còn có người t ì m ta nói có hồ chứa nước ngọc long thôn cá đao hỏi ta có thu hay không chỉ cần tám trăm viên một cân có mấy ngàn cân ta hỏi hắn có cái gì bằng chứng chứng minh là hồ chứa nước ngọc long thôn cá đao kết quả hắn thì phát ta một cái tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá video khóc cười trần phong cầm di động lâm tiểu hồ d ố i cái đầu cũng ở một bên nhìn giờ phút này lâm tiểu hồ mặt đều đã đỏ lên bên ấy trần phong đã nghe được tiếng động hẳn là hồng tỷ an bài các công nhân viên tiếp theo bắt cá tiếng động rất lớn không ít người d á n g vẽ suy nghĩ một lúc trần phong đứng lên đem lâm tiểu hồ điện thoại trả lại hắn nói đến lục ta cái video sau đó phát trong đám ừ mừng lâm tiểu hồ vội vàng đứng lên mở ra thu nhắm ngay trần phong không cần trần phong nói lâm tiểu hồ trước hết mở miệng nói phong thúc bọn hắn nói ta là lừa đảo ngươi thì nói có phải không ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn cá đao cùng cá tầm châu âu muốn bán đôi ống kính trần phong đứng ở bên hồ chứa nước cười nói muốn bán ta hồ chứa nước ngư quá nhiều rồi lần này chủ yếu là ta hiểu rõ một ít tiểu ngư nhiều làm hơi lớn hàng làm nước và o kho cá đao cùng cá tầm châu âu thì buổi tối hôm nay cùng trời tối ngày mai hiện tại ngư đều còn tại hồ chứa nước trong có ý tưởng lại có thực lực lão b ả n phải nắm chắc muốn tự mình sang đây xem nhìn ngư theo hồ chứa nước trong r a tới ở cách xa tốt nhất hiện tại liền tìm chuyến bay đi máy bay chạy đến lâm tiểu hổ vội vàng thì làm việc đem video này cho phát đến vừa này đám kia trong sau đó trong đám nổ chương 596, h ổ ca ngươi nhẹ nhàng chương 596, h ổ ca ngươi nhẹ nhàng kém chút bỏ lỡ một cái phát tài cơ hội chính là cái này bán cá video đã muốn chuẩn bị sử dụng một lần cơ hội nâng cấp khôi phục các ngư t r ù n g ngay từ đầu mật độ và số lượng kia trước đó hồ chứa nước bên trong ngư nếu là không bán hoặc không cho phòng ăn bên ấy nhiều chuẩn bị điểm này không tinh khiết lãng phí sao đặc biệt giá trị tương đối cao cá đao cùng cá tầm châu âu trần phong cũng nghĩ tạm dừng kinh doanh một quanh t q u ã g t h ờ h ả o h ả o triệt để ra b ằ n cá cho dù bán sạch đều không có chuyện nhưng này không được vì hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi ngày nhiều người như vậy ngươi này đột nhiên muốn tạm dừng kinh doanh không có trước giờ nói đây nhất định là không tốt huống hồ rất nhiều người hành trình dừng chân đặt trước v ẽ câu cá các loại phương diện đã bao trùm những thứ này này ngươi thật muốn đột nhiên tạm dừng kinh doanh lời nói vậy những ngày làm sao bây giờ ít người còn chỗ tốt lý có thể trả v ẽ hoặc tiến hành một ít cái khác để ngủ nhưng mỗi ngày nhiều người như vậy đây nhất định là không được cho nên không thể tạm dừng kinh doanh chỉ có thể một bên kinh doanh một bên thừa dịp sau nửa đêm bán cá đồng thời vì làm hết sức không ảnh hưởng bạn câu nhóm câu cá trải nghiệm này bán cá còn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành hoàn thành lập tức liền phải khôi phục các ngư t r ù n g số lượng mật độ chỉ có thể như vậy mới được cho nên trần phong liền quyết định thì tối nay cùng trời tối ngày mai là bán cá và phòng ngăn sau bếp m á n h các nhu cầu ngư t r ù n g đ ổ phụ tùng thời gian có thể bán bao nhiêu nghe theo mệnh trời thứ hai buổi sáng buổi câu sáng trước liền phải khôi phục các ngư t r ù n g mật độ và số lượng ngày mai chủ nhật m ộ t tiên những tiêu câu đi lên ngư có thể đều không cần trả về giữ lại bán hoặc phòng ngăn đồ phụ tùng bao gồm cá tầm châu âu ở bên trong n à y một đợt tiếp theo n ă n g quá mức nhiều kiếm không í t ta. chủ yếu là trong đó cá đao cùng cá tầm châu âu nhìn xem có thể bán ra bao nhiêu kỳ thực này b á n cá trần phong có thể chính mình mở lấy dễ ảm tại mấy trăm vạn người phòng lấy dễ ảm nói chuyện kia thật sự không sợ bán không được càng không lo tìm thấy chân chính c ó thực lực l ắ o bản nhưng như vậy không tốt mở ra lấy dễ ảm ngay trước mấy trăm vạn người mặt nói muốn bán cá lời nói kia không hề nghi ngờ vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn lực ảnh hưởng đó là muốn lên hot xê ấp lực ảnh hưởng sẽ rất lớn đồng thời rất có thể sẽ cho hồ chứa nước ngọc long thôn đem lại một ít tiêu cực dư luận cũng tỉ như sẽ tin đồn hồ chứa nước ngọc long thôn không làm khu câu cá làm ăn loại hình đến lúc đó không tốt giải thích các loại tóm lại chính là vô cùng p h i ế n p h ứ c cho nên này biện pháp tốt nhất chính là nhìn xem lâm tiểu hồ bên này sử dụng hắn lao bản của nơi này tài nguyên nhìn xem có thể hay không tìm thấy có thực lực lao bản trực tiếp nhanh chóng hai ngày này xử lý một ít như vậy đúng khu câu cá ảnh hưởng là có thể xuống đến thấp nhất trở nhìn lần này ta cũng ra video nói như vậy bọn hắn khẳng định tin tưởng cứ yên tâm tiểu hồ ngươi tối nay muốn một thẳng giút ta chằm chằm vào ngươi bên này a xem xét có cái gì có thực lực lão bản liên hệ ngươi trừ ra cá đao cùng cá tầm châu âu bên ngoài cái khác ngư trùng cũng được hàng loạt b á n ra tựu theo ngươi bên này trước đó giá cả t ừ v ừ n g lâm tiểu hồ có vẻ vô cùng hưng phấn lại nói lần này khẳng định là có thể bán ra đi không ít t i u phong thúc bán đi ích lợi phương diện này chúng ta làm sao chia đâu trần phong sửng sốt một chút không thể tưởng tượng nổi nhìn lâm tiểu hồ nói hộ ca ngươi nhẹ nhàng bình thường để ngươi cùng hà đông ở ta nơi này như vậy làm thu bạn câu nhóm ngư đi đầu cơ trục lợi coi như xong ta này chính mình muốn bán cá thì dùng một chút ngư cái này lão bản tài nguyên ngươi còn muốn điểm ta này một đợt bán cá tiền â ta đạp mã cho ngươi một c ước ngươi cùng hà đông bên ấy làm có công việc ngư thiết bị a chưng dụng nhanh chạy tới đem các ngươi những kia thu ngư công việc ngư thiết bị làm đến giúp đỡ còn có ngươi hai những nhân viên n h ữ kia cũng kêu đến giúp đỡ mặc vào áo phao trong đêm bắt cá làm tối nay tiền lương ta cho bọn hắn mở cha ngươi trước kia bắt qua ngư để ngươi cha đến phụ trách lãnh đạo bắt cá cùng ngươi cha nói nếu công việc ngư thiết bị chưa đủ phòng ăn sau bếp bên ấy cũng chuẩn bị đầy thì dùng lưới trong hồ chứa nước đem những kia ngư vòng tại bên bờ trong nước đã hiểu chương năm trăm chín mươi bảy siêu cấp đại thổ hảo lâm tiểu hồ đi trần phong nhìn cái kia tiểu bóng lưng cũng là có chút muốn cười gia hòa này bây giờ làm lên c h u y ệ n đến là thật có mấy phần đại nhân bộ dáng thời gian kế tiếp trần phong không có nhàn rỗi hắn cũng phải giúp bật điệu chẳng qua hắn muốn làm có chút đặc biệt đó chính là là tối nay tất cả bắt cá các công nhân viên chỉ dẫn tại hồ chứa nước vị trí nào bắt cái gì ngư không có cách có hệ thống có thể để cho nào đó ngư tập trung ở mộ viên t h ủ y vực chính là như thế sâu tối nay trong đêm tăng ca tất cả mọi người đại khái là chia làm ba cái bộ phận một cái bộ phận muốn đi trong đêm tìm hoặc chọn mua bắt cá thiết bị và nuôi nốt công việc ngư thiết bị một cái bộ phận là vận chuyển chủ yếu là hướng phòng ăn sau bếp công việc hổ cá trong vận chuyển một phần khác chính là lên đường á thuyên bắt cá cá tầm châu âu tối nay không cần bắt thì hiện nay kia bốn cái còn lại có thể đợi hôm nay mạch tiên chủ nhật những bạn câu kia câu đi lên dắt lật cập bờ dùng dây thừng buộc lấy không cần lại trả về là được tối nay bắt cái khác ngư trùng trừ ra cá đau bên ngoài còn lại cơ bản cũng đều là vì phòng ăn đồ phụ tùng vì muốn ra bên ngoài bán cũng được Và bạch thời i ê n bạn câu nhóm câu câu lên n h ô gian đi được r trôi qua rất nhanh tại ba giờ sáng lúc trần phong còn đang ở bên hồ chứa nước đang nói với lâm đại phàn nhìn lời nói bên lấy lâm tiểu hồ liền cầm di động vẻ mặt hưng phấn chạy tới phong thúc phong thúc có siêu cấp đại lão bản liên hệ ta siêu cấp đại lão bản lớn bao nhiêu hắn nói ngươi muốn bán bao nhiêu hắn thì thu bao nhiêu tất cả ngư chủng toàn bao hả vậy cái này là có chút lớn trần phong cùng lâm đại phan nhìn nhau một chút lâm đại phan nói kia trần phong ngươi xem một chút ta đi trước bận điệu có việc lại đ ể ta ừ m lâm đại phan đi làm việc lâm tiểu hổ chạy đến trước người trần phong tiếp nhận hắn điện thoại di động xem xét chỉ thấy lâm tiểu hổ là cùng một người tại giờ ho u ii n trò chuyện vm nhìn một chút nói chuyện p h i m ghi chép cũng không nhìn thấy người này nói hắn là làm cái gì t hắn, hắn mấy phút đồng hồ sau trần phong tăng thêm đối phương vệ trát ngồi ở phía sau một chỗ trần phong đốt hoa tử cầm điện thoại cùng đối phương hàn huyên lâm tiểu hồ cũng tới đến một bên chằm chằm vào vũ lý khán hoa hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản trần phong là ta đại ca ta bên này muốn bán một ít ngư nói ngươi bên này phải cho ta tòa bao ta bán bao nhiêu ngươi mua bao nhiêu vũ l y khán hoa trần phong ta này muốn bán tất cả ngư trùng cộng lại muốn bán có chút nhiều a vũ l y khán hoa cá đao cá tầm châu âu cùng nhau khoảng tính ra một chút là có bao nhiêu tiền lượng ta là thay ta lão bản mua cấp cho hắn báo một chút trần phong khoảng mười mấy cái ức chủ yếu ta cá đao cùng cá tầm châu âu quý đặc biệt cá tầm châu âu tiếp theo còn có cá hồi tại mẹn cá hồi vân những kia làm nhưng ngươi lão bản muốn ăn không xuống lời nói cũng được lựa chọn ăn một bộ phận cũng là có thể vũ lý khán hoa còn tốt một trăm cái trong vòng không có vấn đề hiện kết hiện tại ta là có thể sắp đặt công việc ngừ xe đi ngươi bên ấy chuẩn bị kẹo a Trân Phong. ừ để điện thoại di động xuống trần phong nhìn lầm tiểu hổ nói hổ ca ngươi nói người này trực tiếp cho ta muốn bán ngư toàn bao còn một trăm linh ước trong vòng không sao hết hắn sẽ không phải là mẹ nó nghĩ sao chép một cái ta hồ chứa nước ngọc long thôn dạng này khu câu ca lâm tiểu hồ chương năm trăm chín mươi tám khu câu tôn gầy dựng chương năm trăm chín mươi tám khu câu tôn gầy dựng hồ chứa nước ngọc long thôn dạng này khu câu cá sao chép là tuyệt đối sao chép không ra được không phải tiền vấn đề liền xem như tiền vấn đề vậy cái này chỉ là mười mấy cái ức tuyệt đối là không thể nào phòng chế ra đây bởi vì này mười mấy cái ức bên trong cá tầm châu âu thì chiếm chín mươi vì một cái trưởng thành giống cái mang trứng cá tầm châu âu tiểu chút cũng muốn mấy trăm vạn lớn một chút chính là mấy ngàn vạn tựu theo bình quân một cái một ngàn vạn m à tính nay mười mấy cái ức cũng mới mấy trăm cái cá tầm châu âu mà thôi chờ hôm nay bạch tiên chủ nhật một thiên những bạn câu kia câu đi lên chọn chọn lựa lựa mấy trăm cái giống cái mang trứng là nhất định là có thì nay đều muốn ăn hắn mười mấy cái ức đương nhiên trần phong không muốn bán nhiều như vậy cá tầm châu âu vốn định liền bán hơn mười đầu chẳng qua người ta tất nhiên toàn bao cái gì ngư đ ề u m u ố n kia trần phong cũng là không ngại dùng cá tầm châu âu cho người ta góp đủ một trăm ức cá tầm châu âu giá trị phía trước cũng đã nói hắn trứng cá là toàn thế giới tất cả trứng cá bên trong đứng đầu nhất có một trăm hai lại thêm bây giờ cá tầm châu âu thân mình hy hữu tính giá này giá trị tự nhiên cũng liền định tiêm dù sao ta nhưng để khôi phục mật độ và số lượng nay bất luận người ta mua đi làm cái gì đều là không cần sợ dù sao lại không thể chân p h ỏ n g chế ra ta dạng này khu câu cá ra đây cùng ta cạnh tranh đúng rồi cá tầm châu âu tại ta nơi này năng nuôi sống là bởi vì ta có ngón tay vàng người ta mua đi có thể hay không nuôi sống này rất khó nói à. ta hồ chứa nước ngọc long thôn ngư danh tiếng đã sớm đi lên lại bán tiện nghi đoán chừng là mua ta ngư cầm lấy đi kiếm t r a n l ệ giá đi kiểu này người có thực lực k hôm ẳ n định cũng g có t sau khoảng n một này cấp cao mươi hai giờ, cá giờ chưa giáng vẻ trần phong lúc này mới tỉnh ngủ vừa tỉnh dậy liền thấy hồng tỷ thông tin người ta thu ngư xe tới trọn vẹn năm mươi chiếc chín dài sáu mét công việc ngư thu ngư xe trần phong nhìn thấy tin tức này cả người cũng kinh ngạc một chút cái đó v ụ lý khán hoa hoặc nói là v ụ lý khán hoa phía sau lá bản là thực sự có thực lực a trong thời gian ngắn ở đâu tìm nhiều như vậy xe lớn vì không ảnh hưởng bạn câu nhóm câu cá chứa ngư là phải chờ buổi tối hôm nay buổi câu tối sau khi kết thúc mới biết trực tiếp đem xe mở đi chứa hiện tại tất cả xe cũng tại nhị đội bên ấy buổi tối chứa ngư mới đến hôm nay tất cả bạn câu nhóm câu ngư là toàn bộ không tha hồi hết ngư lại giả bộ trả cá hộ đổ nước trong liên quan dọ cá cho bạn câu nhóm mua lại vùng nước cá tầm châu âu vị thanh niên câu đi lên liền thả thành niên bất luận hùng thư cũng đều là không có phóng là trực tiếp chụp vào dây thừng cái chốt tại bên bờ lại muốn lưu ngư chờ đợi thu ngư lại tại bình thường mở ra câu cá hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn bên cạnh giường như càng thêm náo nhiệt mấy phần một giờ chiều trần phong tại phòng ă n g ắ n g cơm trừ gia đại tranh tử hồng tỷ đồng đồng hai m u ộ i muội cùng với tiểu cứu tử cùng vân vân bên ngoài cái đó thanh đại nghiên cứu sinh vương phi cũng tại trần phong cố ý gọi hắn đến cùng nhau ăn trên bàn cơm vương phi có vẻ hơi cẩn thận trần phong vừa ăn cơm một bên đang hỏi hắn nói vương phi ngươi khu câu tôm thế nào ta nhìn x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 ta hồ chứa nước ngọc long thôn ngư danh tiếng đã sớm đi lên lại bán tiện nghi đoán chừng là mua ta ngư cầm lấy đi kiếm t r ê n l ệ n h giá đi kiểu này người có thực lực khẳng định cũng có tài nguyên con đường đem những thứ này cấp cao hàng đầu cơ trục lợi ra ngoài ta hồ chứa nước ngọc long thôn ngư hẳn là sớm đã có bị các loại nhân vật theo dõi đặc biệt cá tầm châu âu như thế dễ thấy tồn tại d ạ n g sáng bốn giờ nhiều trần phong an bài tốt một số việc về sau liền trở về tìm đại tranh t ừ ngủ lưu lại bắt cá các công nhân viên bận rộn có lâm đại phản chiều khán hôm sau khoảng mười hai giờ chưa dáng vẻ trần phong lúc này mới tình ngủ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 vương phi có vẻ hơi cẩn thận trần phong vừa ăn cơm một bên đang hỏi hắn nói vương phi ngươi khu câu tôm thế nào ta nhìn xem nên không sai bị lắm Ừm. vương phi vội vàng đáp đã tất cả đều làm xong cái k i a chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong ngày mai thứ hai tôn tổng đã đồng ý khu câu tôm ngày mai liền bắt đầu kinh doanh chương sáu trăm mới ngư trồng nổ tràng chương sáu trăm mới ngư trồng nổ tràng trần phong tin tưởng một chuyện hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn đang câu cá giới nổi tiếng là chân chính đánh tới nước ngoài hoặc nói là mạng bên ngoài vòng tròn đi bởi vì hắn tiếp xuống tại bên hồ chứa nước dọc theo con đường này gặp phải người nước ngoài lại còn không ít hai ngày trước kia cũng cơ bản không biết ngượng người trong nước đây nhất định là cái tiêu một dài ba m hai một bốn tấn siêu cấp cá tầm châu âu mang tới a thật là tất cả người câu cá trong suy nghĩ thánh địa trong ngoài nước toàn cầu cái chủng loại kia về sau mỗi ngày đến hồ chứa nước ngọc long thôn người nước ngoài tuyệt đối càng ngày càng nhiều chán cá tầm châu âu quá đ ỉ n h tiêm đối trong ngoài nước người câu cá đều có đầy đủ lực hấp dẫn đặc biệt ta nơi này còn lớn như vậy nhưng ta nơi này trừ ra cá tầm châu âu bên ngoài cái khác như trồng hình như tại đ ố i nước ngoài người câu cá lực hấp dẫn phía trên không có đ ố i trong nước người câu cá lực hấp dẫn mạnh như vậy phải kém chút ý tứ chủ yếu là có năng lực xuyên quốc gia đến ta này chơi người câu cá cơ bản cũng đều là thâm niên người câu cá các loại cự vật cũng có thể cũng làm qua hiểu sâu biết rộng đặc biệt nước ngoài câu cá tài nguyên thân mình thì so với ta trong nước muốn ngưu bức tình hụt dưới cũng tỉ như cá chép trên trăm cân cá chép đúng là chân thực tồn tại nhưng trong nước hiện nay trừ ra hồ chứa nước ngọc long thôn bên ngoài địa phương khác ở đâu còn có thể tìm đến nhưng nước ngoài rất nhiều nơi có thể tìm thấy trên trăm cân cá chép trên mạng những kia chân thực trên trăm cân cá chép hoặc nói rất nhiều phá kỷ lục cái khác ngư trồng chân thực video kia cơ bản đều là nước ngoài phát ra tới cho nên a hồ chứa nước ngọc long thôn có thể khiến cho nước ngoài người câu cá nhóm cầm giữ không được nên cũng chỉ có cá tầm châu âu có thể coi như thượng cá hồi tại mẹn cùng cá t r ấ m đen ta nơi này cá hồi tại mẹn cùng cá t r ấ m đen đ ố i có năng lực xuyên quốc gia câu cá nước ngoài người câu cá mà nói cũng hẳn là có nhất định sức hấp dẫn chuẩn xác hơn nói hẳn là như vậy ta nơi này cá hồi tại mẹn cùng cá t r ấ m đen thậm chí còn có cá chép liên dung cá thể đ ố i nước ngoài người câu cá nhóm mà nói cũng vô cùng hấp dẫn nhưng còn chưa đủ vì để bọn hắn chuyên môn vì vậy mà xuyên quốc gia đến câu có thể ta nơi này cá tầm châu âu vậy thì có này phân、lượng. trước u y ệ t ó thể mắt nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh đã hoàn thành vậy theo hôm qua suy tính tốt này mới đạt được cơ hội nâng cấp lại là nâng cấp loài cá tốn lấy một lần kia diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp mới là lấy ra tiêu hao hết dùng cho cấp ngư trồng số lượng và mật độ khôi phục mà lần này nâng cấp l o à i cá trần phong chờ mong cũng có thể tới một cái n ă n giống g như cá tầm châu âu có thể tuyệt đối thu hút nước ngoài người câu cá xuyên quốc gia đến dự ngư trồng có sao khẳng định là có có thể nhìn xem không thể rút đến a tốt nhất là quốc tế nổi tiếng cao mang theo quốc tế phong phạm cấp cao ngư trồng cũng là trong ngoài nước người câu cá cũng vô cùng khát vọng lại câu không đến ngư trồng cá thể lớn nhỏ không cần lo lắng chỉ cần l à như thế ngư trồng theo hồ chứa nước ngọc l o n g thôn ra đây có thể có đạt tới hắn lý thuyết cực h ạ n cá thể tốt nhất là thuộc về cơ lớn hệ thống ở ký chủ chỉ có một cái tuyệt đối có thể khiến cho nước ngoài người câu cá lập tức làm hộ chiếu cá tầm châu âu n à y muốn trở thành toàn cầu người câu cá trong suy nghĩ thánh địa cá nhân ta cảm giác còn kém chút ý nghĩa à, lại đến một cái đi cho ta nâng cấp loài cá tuyệt đối không nên cho ta cá chấm cỏ hắc ngư những k i a à. nhận được nâng cấp loài cá rút ra bên trong chúc mừng ký chủ cá hải tượng long là loài cá quý hiếm đặc biệt tức lần này thăng cấp số lượng mật độ tương đối không có loài cá hiếm cùng bình thường ngư trồng như vậy cao khoảng vẹn vẹn bình thường ngư trồng khoảng ba phần mười mượn biết đi tại bên hồ chứa nước trần phong r u n g dày chương 601, m ặ c chiến giáp ngư chương 601, m mặc chiến giáp ngư lại tới một cái loài cá quý hiếm đặc biệt cá hải tượng long cũng gọi là hải tượng ngư hoặc tượng ngư là thế giới hiện có lớn nhất cá nước ngọt trồng một trong nó hình thể to lớn lại bởi vì đặc biệt ngoại hình cùng cổ lão lịch sử mà nổi tiếng tuyệt đối cỡ lớn ngư trồng cũng là tuyệt đối có quốc tế phong phạm lại đứng hàng cấp cao cỡ lớn ngư trồng trước nói lớn nhỏ cụ thể lớn bao nhiêu rất rõ ràng không thể nào có cá tầm châu âu đại nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ Cá tại ầ m châu Âu t tại trọng tại t hồ chứa ể t h nước ngọc long thôn thăng cấp ra tới ngư trồng còn nhất định phải nhắc tới lý luận của nó sinh trưởng cực hạn mà cá hải tượng long giới hạn tăng trưởng lý thuyết là thân dài có thể vượt qua năm m thể trọng có thể đạt tới một cân cũng là năm trăm linh kg làm sao n à y sinh trưởng cực hạn mặc dù kém xa cá tầm châu âu nhưng cũng tuyệt đối không tệ trừ ra cá tầm châu âu bên ngoài hiện nay cá nước ngọc trồng nên tìm không ra giới hạn tăng trưởng lý thuyết có thể trăm phần trăm xác định siêu việt cá hải tượng long băng vào trọng tải thân dài đây tuyệt đối lại là hồ chứa nước ngọc long thôn một đại mánh hàng nhưng mà cá hải tượng long điểm sáng còn không chỉ là ở tại cá thể trọng tải phía trên còn có nó vẹn ngoài tạo hình hình thể là tròn vo t r ắ n g k i ệ n cũng hơi dài hình t h ô i mà bề ngoài quan m ư ơ i phần đặc biệt đầu tiên là hắn lân phiến toàn thân m ư ơ i phần to lớn không chỉ đại còn dị thường cứng rắn hiện ra màu xanh lá cây đậm hoặc màu nâu xám thậm chí có chút cá hải tượng long hắn lân phiến là hiện ra ám kim sắc phần đuôi lân phiến thì lại màu đỏ đầu vẹn ngoài cũng là do rời rạc tấm trạng cốt tạo thành có vẻ m ư ờ i phần trầm trọng cá hải tượng long tên cũng là bởi vậy mà đến có thể nói như vậy cá hải tượng long là tất cả loài cá bên trong duy nhất mặc chiến giáp ngư chỉ là nhìn một chút liền sẽ để người nhìn mà than thở cũng là bởi vì đây tại có chút kẻ có tiền trong nhà cá hải tượng long cũng thuộc về là một loại cá kim loại nó toàn thân như áo giáp một lân phiến làm cho người ta yêu trộm không thôi đây là nguyên nơi sản sinh bờ da d i u amazon này một ít địa phương ngư không phải chúng ta trong nước trong nước bạn câu nhóm n g h ị câu cá hải tượng long cơ bản không thực tế trừ phi là có tiền ra ngoại quốc câu t h như cha vợ mà đồng dạng nước ngoài người của những quốc gia khác cũng chỉ có thể là đi bờ da d i u và những địa phương này mới có câu cá hải tượng long không chỉ đặc biệt hy hữu cũng thuộc về gần như giống loài chỉ có tại bờ da d i u những kia đặc biệt nguyên nơi sản sinh chỗ mới có làm như nhân g n công nuôi dưỡng và thưởng thức nuôi dưỡng ngoại trừ quốc tế phong phạm cấp cao ngư trồng trong ngoài nước tất cả người câu cá nghĩ câu lại câu không đến ngư trồng này không liền đến sao hay là cái loại cực lớn như trồng toàn cầu phần trăm chín mươi chín chín người câu cá tuyệt đối không có câu qua nhưng nói chuyện đến cá hải tượng long tuyệt đối là trong suy nghĩ nước ngọt vương giả tồn tại vì cá hải tượng long b ứ c cách tuyệt đối đầy đủ giống như cá tầm châu âu là tuyệt đối có thể để cho nước ngoài người câu cá cũng lập tức làm hộ chiếu hộ chiếu đến câu tồn tại đồng thời ta nơi này so sánh amazon những địa phương kia nguy hiểm phí tổn còn chưa cao như vậy không nói ta nơi này còn là có đạt tới sinh trưởng cực hạn tồn tại mẹ chứng cảm giác lại muốn lên tin tức thượng hot sê ấp thực sự là nói đến là đến lại một lần rút đến như thế nghịch thiên ngư trồng trần phong đi tại bên hồ chứa nước cả người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau hắn kềm chế kích động hư n g phấn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một bên mặt nước đã năng nhìn thấy lớn như vậy hồ chứa nước mặt nước các nơi ngẫu nhiên có vạch nước tiếng động xuất hiện n g ư ơ i không biết khẳng định là cho rằng hồ chứa nước ngọc long thôn ngư quá nhiều lại m ư ờ i phần sinh động lại có lẽ là dưới nước thiếu dưỡng ngư đều hướng nổi lên mà trần phong lại là hiểu rõ đây là cá hải tượng long, tại hải tượng long là nhất định phải định kỳ phù đến mặt nước lấy hơi hô hấp đại khái là khoảng cách khoảng mười phút chúng nó rồi sẽ như thế tới một lần cá ũ n thuận tiện g là lấy vì hô hấp lấy hơi, c hải tượng long sinh hoạt nước, n hoạt thì là thủy t lâm là vực r u giá tượng tầng, tuyệt trung tầng trở、xuống. Chương không xuống. máu, sẽ chương là trị phương diện cá hải tượng long giá trị chủ á ả i giá tượng trị long c h yếu là tại văn hóa cùng sinh thái phương diện bởi vì h i hữu cùng đặc biệt tính phương diện kinh tế giá trị thì không thấp nhưng nơi này kinh tế giá trị không phải nơi phát ra hắn là nguyên liệu nấu ăn mà là thưởng thức cá hải tượng long coi như là tất cả loài cá bên trong thưởng thức giá trị cao nhất một trong một cái huyết thống phẩm tướng thuần chính còn nhỏ cá hải tượng long đại khái là có thể bán mấy ngàn viên đây là bình thường Mà ám kim không bình thường, như tỉ s ắ cá o giáp cá hải tượng long hẳn h n tại t ư ở mặc dù là loài cá quý hiếm đặc biệt cũng thuộc về lâm nguy ngư trùng nhưng trên mạng hay là có không ít người phát video những người kia đều là coi cá hải tượng long là làm cá k i ế m nuôi phát video ra đây chính là vì tranh thủ lưu lượng năng lực hỏa cũng là bởi vì đây trần phong đối với này cá hải tượng long cũng là tương đối mở chẳng qua lần này có phải không dùng tại trên mạng nhìn xem video l i ế u hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn thì có còn lớn hơn đặt tới giới hạn tăng trưởng lý thuyết đại số lượng mật độ là bình thường bình thường ngư trùng bá thành m ẫ u chốt là lấy trước mắt hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu diện tích mặt nước thăng cấp ra tới này ba thành số lượng thì tuyệt đối không í t lại là một muốn lên tin tức hot sệ ở ngư trùng lại là một cần nghiên cứu sao mở ra câu cá ngư trùng a hiện tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn đơn thuần cá thể lớn nhỏ ngư trùng xếp hạng năm người đứng đầu chia ra chính là cá tầm châu âu cá hải tượng long Cá h một nghìn nguyên mỗi giờ loại cá, cá, được được cá. cá quý hiếm đặc biệt hay là theo tam trăm đã tăng tới một chủ vì tăng hai trăm linh cùng cá tầm châu âu lúc đi ra không sai biệt lắm vậy cái này hạ chỉ có cá hồi tại mẹn này một ngư chủng đẩy vào còn 163.840 n g ư ờ i lần này muốn thời gian dài vấn đề không lớn trần phong cảm giác chính mình này khu câu cá hiện tại có liêu cá hải tượng long gia trì đã vô cùng thư thái phía sau cơ hội nâng cấp không nóng n ả y hệ thống đến nhường cá hải tượng long không nên công kích ta hồ chứa nước bên trong cái khác ngư trùng ngoài ra nhường cá hải tượng long đến đầy đủ vùng nước cá tầm châu âu đời sống nhận được đã bắt đầu chấp hành hoàn mỹ cá hải tượng long là chủ ăn thị tính t l o à i cá có hệ thống tại không cần lo lắng chúng nó sẽ chết đói ngoài ra cá hải tượng long là hút vào thức ăn không dựa vào răng có thể mặc dù không rửa vào răng nhưng hắn ăn uống thời hình tượng là phi thường máu tanh bạo lực trên mạng những kia đem cá hải tượng long làm cá kiểm nuôi thường xuyên rồi sẽ chụp cá hải tượng long nổ v ả y video tuyệt đối bạo lực mỹ học cụ thể chính là cầm công việc ngư cho cá hải tượng long cho ăn cá hải tượng long phát hiện sau lại đột nhiên đột nhiên một ngụm đem công việc ngư cho hút vào trong miệng dường như trong n y mắt tại cá hải tượng long hai bên má chỗ rồi sẽ nổ hiện ra sương máu là chân chính sương máu chính là bên trong huyền ảo tiểu thuyết mới có hình dung loại đó mà liên tại cá hải tượng long hoàn thành cái này ăn uống động tác đồng thời nó toàn thân lân phiến lại đột nhiên mở ra một cái c h ấ p mắt cũng là nổ v ả y liễu phối hợp hai má nổ ra s ư ơ n g máu hình ảnh k i a cảm giác là tương đối kích thích ánh mắt chẳng qua nơi này cần thiết phải chú ý là cá hải tượng long nổ v ả y cũng liền chỉ ở nó ăn cái gì trong nháy mắt đó sẽ hiện ra nếu như là tại không phải ăn lúc thì có nổ v ả y hiện tượng đó chính là ngã bệnh tạm thời trước hết nhường cá hải tượng long tại vùng nước cá tầm châu âu cùng cá tầm châu âu trộn lẫn lên cá tầm châu âu là tuyệt đối tầng dưới chót ngư cá hải tượng long là tuyệt đối thượng tầng ngư không có xung đột câu cá phân tầng cũng tốt điểm Chương 603, chương 603, l ã o bản người hồ chứa nước mở vì 2880 m ẫ u diện tích mặt nước lại vì bình thường ngư chủng ba thành thăng cấp ra tới cá hải tựa long như cá tầm châu âu giống nhau hiện tại toàn bộ trên tại tận cùng bên trong nhất vùng nước khu cá tầm châu âu số lượng này mật độ có thể tưởng tượng được phía trước chính là vùng nước cá tầm châu âu hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn bên trên đám người là có rõ ràng tụ tập đường danh giới khu câu đài người thì rất nhiều chủ yếu là câu nhiều người có thể cùng vùng nước cá tầm châu âu khu câu lù bên này so sánh vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt lao bản n g ư ơ i này cá tầm châu âu thật to lớn thật là mạnh a lão bản đến rồi lão bản tốt đến hút thuốc lão bản lão bản ta là người f a n hâm mộ cùng ta ống kính chào hỏi lão bản lão bản giới thứ ba câu cá thi đấu khi nào a lão bản ta yêu ngươi mọi việc như thế chào hỏi trần phong một bước vào vùng nước cá tầm châu âu liền bên thai không dứt, c h í n h là muốn đáp lại kia cũng đáp lại không qua tới cá tầm châu âu nhân khí là thực sự đỉnh a trần phong mặt mỉm cười nói mọi người tốt chào mừng mọi người đến ta hồ chứa nước ngọc long thôi chơi cũng chú ý hạ an toàn a đến nhuần một chút ta muốn trong quá khứ lão bản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 vui vẻ trần phong một đường trong miệng không dừng lại các loại đáp lại một đường hướng phía trước rất nhanh liền căn cứ a n dưa còn chúng cho manh mối tìm thấy lý pháo bất quá lý pháo mấy người là phía trên thuyền l ũ lại bất quá vừa vặn lý pháo mấy người chỗ thuyền l ũ này lại cách v ờ bên cạnh rất gần trần phong vừa đi đến tại thuyền l ũ lý pháo thì chủ động hô đến bên cạnh còn có người của hắn bắt mắt cầm lên cầm trong tay ca mê ra đối lão bản lão bản pháo nhi các ngươi câu kiểu gì a m ệ t chết ta vừa chạy một cái siêu cấp lớn bất quá ta hiện tại có kinh nghiệm dính cá xuất càng ngày càng cao mấy ngày nay cá tầm châu âu là càng ngày càng lựa nóng đặc biệt phía sau hai ngày này trên cá tầm châu âu cũng là càng lúc càng lớn chủ yếu cũng là đến câu nhiều người luôn có chút ít c h â u bỏ nhân vật lợi hại tồn tại tuần này chu bảng dài năm mét cá tầm châu âu chân vào không được trước mười bảy mét trở lên mới có cơ hội hôm qua tiếp theo hiện tại trên bảng trước mười đều là khoảng bảy mét trước ba hạng ba đều là cái dài hơn tám mét vừa nãy vậy sẽ tại phòng ă n ăn cơm thì có cho tới bảng danh sách nghe nói ngày hôm qua cái dài hơn tám mét kia một cái vậy đại ca vì cầu ổn quăng kia một cái liền từ giữa buổi trưa chạy tới trời tối lúc này mới dám chậm rãi cả bờ lý pháo chỗ thuyền lụi chậm rãi cách xa bên bờ tiếp tục đi chiến đấu đi trần phong mỉm cười tiếp tục đi lên phía trước dự định lại đi trước thăm hỏi một chút cha vợ bọn hắn còn có xem xét đại bồn u thường nhạc bọn hắn ở đâu nhưng mà lại đi rồi không nhiều một hồi đ g ừ n g chân nhìn xem một cái không sai biệt lắm sáu mét nhiều cá tầm châu âu cập bờ về sau trần phong gặp phải đối diện lo lắng đi tới phạm thắng kiệt phạm thắng kiệt phía sau còn đi theo dơ điện thoại đang lấy dễ ảm hướng thụy lão bản thế nào nước của ngươi kho mở nghĩa là gì ngươi không thấy được sao khắp nơi đều đang nổi lên a chương sáu trăm linh bốn dưới thứ ba câu cá giải thi đấu chương sáu trăm linh bốn dưới thứ ba câu cá giải thi đấu cự cốt lưỡi ngư vạch nước hô hấp thái thường xuyên đặc biệt tất cả cự cốt lưỡi ngư tất cả đều tụ tập tại âu châu hoàng thủy vực kia âu châu hoàng thủy vực trên mặt nước nhìn thật giống là mở giống nhau bất luận là bạn mới hay là lão bằng hữu nhìn thấy hắn trần phong không ít người đều sẽ ân cần hướng hắn nhắc nhở tình hình này bình thường người không biết nhìn thấy mặt nước chạm hướng này rốt cuộc lớn như vậy mặt nước tự nhiên là sẽ không hoài nghi là ngư quá nhiều rồi nhiều đến loại trình độ này bình thường cũng sẽ là hoài nghi dưới nước thiếu dưỡng ngư đều hướng trên chạy lại tấp n ậ p v ạ c nước đây là thiếu dưỡng đến sắp ở ra g i m trạng thái trần ph những tia đều là cự cốt lưới ngư đang hô hấp cho nên chỉ có thể là cười lấy cùng mọi người nói không sao là ta ngọc long thôn đập chứa nước ngư quá nhiều thái sinh động mãi đến khi cha ngươi sao một người tại trên bờ nha không có ở trên thuyền cùng ngoại công lưu đại sư ngư thuốc bọn hắn cùng nhau câu cá sao cha vợ đứng ở một chỗ ít người bên m ờ hai chân dẫm tại chỗ nước cạn trong nước đang nhìn qua lớn như vậy mặt nước lẳng lặng quất lấy một điếu thuốc nghe vậy hắn quay đầu mắt nhìn chân phong lại lần nữa nhìn về phía mặt nước chậm dãi nói người trẻ tuổi ngươi nơi này khi nào lại nhiều nhiều như vậy cự cốt a cha ngươi nói cái gì cái gì cự cốt cự cốt là cái gì muốn giấu giếm ta k hay h là cha ngươi lao mắt sáng như đuốc đây đều là mới đến hàng chín m sáu cá lơn xe trọn vẹn kéo năm mươi chiếc tới đây chứ nhiều như vậy bạch tuấn khuôn mặt l ắ p một cái c a o mày vừa muốn tiếp tục nói chuyện chỉ thấy trần phong một bên rời đi vừa nói cha ngươi quất g ấ y ta còn có việc muốn đi bận điệu à ta nên chuẩn bị giới thứ ba câu cá giải thi đấu xem xét làm sao chỉnh mới tốt giới thứ ba câu cá giải thi đấu bạch tuấn lại s ữ n g sở phản ứng vội vàng quay đầu hô ngươi đứng lại thế nào trần phong quay đầu giới thứ ba câu cá giải thi đấu nhà tài trợ không muốn bên ngoài tiếp một đều không cho vừa v ặ n cho chúng ta tự mình làm những kia đánh quảng cáo ây mười mét có hơn trần phong mặt lộ khổ sở nói kia cha ngươi cho quảng cáo phí tài trợ sao ta hiện tại là công ty kinh doanh có cổ đông không dễ đi quan hệ và chơi có cổ đông nghe nói như thế bạch tuấn trong nháy mắt liền đem trong tay tàn thuốc mất đi hướng phía trần phong bên này đi vài bước nói ngươi mẹ nó khi nào tìm cổ đông cần cổ đông không tìm l a o tử cho ngươi nhập cổ phần、Phúc. cổ đông là hầm tỷ có cho nàng một chút chia hoa hồng nhà kia g i i thứ ba câu cá giải thi đấu quảng cáo nhà tài trợ chuyện quyết định như vậy đi một giờ ta để người đem nhãn hiệu những kia cũng phát ngươi hiện tại trần phong chính mình có hai kiện đại sự chuyện thứ nhất chính là muốn nghiên cứu này mới ra cự cốt lơi ngư làm như thế nào mở ra thả câu chuyện thứ hai chính là nghiên cứu g i ớ i thứ ba câu cá giải thi đấu đã nói xong mỗi tháng một giới nay cả tháng bảy đều đi qua bao nhiêu ngày rồi mấy ngày nay lục tục no g ngoe cũng có không ít người đang hỏi vừa nãy cùng nhau đi tới cũng có không ít người hỏi cái kia chuẩn bị làm g i ớ i thứ nhất câu cá giải thi đấu là cân nặng rút liên dung này dưới thứ ba câu cá giải thi đấu thật là làm cái gì khẳng định là phải có một chút ý mới cách chơi không thể là hai lần trước cái chủng loại kia chẳng qua có một chút trần phong đã xác định đó chính là này dưới thứ ba câu cá giải thi đấu hắn muốn để tất cả dự thi bình dân câu tay cũng có đổ thần cơ hội vì ta ngọc long thôn đập chứa nước bây giờ danh khí bức cách và tại ngư nhà quyền địa vị nghĩ đến đem tất cả trong nước ngư nhà quyền những kia vong hồng đại gia và thi đấu câu tay cũng mời đến cùng nhau chơi b ổ n một cái bọn hắn hẳn là sẽ không từ chối đáng tiếc cái này đem quảng cáo nhà tài trợ bị cha vợ cho độc bá bây giờ ta lực ảnh hưởng cùng phơi sáng như bức như vậy chỉ ít thứ bị thiệt hại nghìn vạn lần a ô i chương sáu trăm lẻ măng thật là khó nghe chương sáu trăm linh năm măng thật là khó nghe bên hồ chứa nước một vòng c h u y ể n s o n g cũng nhìn được đại bồn u thường nhạc đám người làm nhưng còn có không ít lao bằng hữu trương đức khai khương thượng viên h ò a vương cường các loại hôm nay là chủ nhật chu bảng buổi tối hôm nay hai mươi b ố điểm muốn kết toán đặc biệt trong đó cá tầm châu âu bảng tiền thưởng phong phú mọi người hôm nay cũng tại chân quý cơ hội cuối cùng mão nhìn tình làm đấy đồng thời hiện tại s u n g kích hồ chứa nước ngọc long thôn m ẫ cá giống chu bảng cũng thành mọi người tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá đồng thời làm lợi í c dễ ảm làm video nhân khí manh lưới một trong hơn bốn giờ chiều gặp phải cầu nhi ca lại tại cầu nhi ca bên ấy cùng phòng lấy dễ ảm các minh đệ đánh xuống chào hỏi lập tức nhường cầu nhi ca quan truyền bá về sau trần phong này vừa chắp tay sau lưng rời khỏi hồ chứa nước chỉ thấy tất vân đào tên n g kia giơ điện thoại vừa lấy dễ ảm vừa cười dạng rỡ xuống dưới hồ chứa nước hai người đối diện gặp nhau phong phong tại lấy dễ ảm này không rõ ràng bao nhiêu người không nhiều không nhiều ta vừa mới mở chuẩn bị xuống đi truyền bá đâu này lại mới hơn bảy vạn người chờ đến vùng nước cá tầm châu âu hẳn là có thể trên một trăm ngàn đi xoa đến đem n g ư ờ i điện thoại cho ta làm gì giúp ngươi thượng nhân a cho yêu ngươi tất vân đào vẻ mặt chờ mong đưa hắn điện thoại lấy dễ ảm đưa cho trần phong trần phong tiếp nhận mặt lộ mỉm cười trước nhìn một chút phòng lấy dễ ảm nhân số hào ra hỏa chân hơn bảy vạn người lập tức tám vạn k h é o lộ ô đi bị phòng lấy dễ ảm các huynh đệ ta là trần phong hồ chứa nước ngọc long thôn l ã o bản chào mừng mọi người đi vào huynh đệ của ta ô đi bị phòng lấy dễ ảm a ừm như vậy đi tối nay vợ ta đại tranh tử bên ấy muốn lên sóng cho mọi người làm p h ư c lợi này lại đã lên sóng mọi người liền đi vợ ta đại tranh tử bên ấy đi rời khỏi phòng lấy dễ ảm trực tiếp lục x o á t hồ chứa nước ngọc long thôn đại tranh tử có thể nhìn thấy tốt mọi người không công chúng ta đại tranh tử phòng lấy dễ ảm thấy a tiếng nói rơi trần phong đem tất vân đào điện thoại trả lại hắn nụ cười trên mặt thu hồi tất vân đào chừng trong mắt ngẩng ngơ tiếp nhận điện thoại lại túi đầu nhìn một chút sau đó ngẩng đầu liền bắt đầu chửi mẹ mắng có thể khó nghe trần phong chờ hắn mắng thêm vài câu rồi mới lên tiếng ngươi nhìn xem trước đây ngươi phòng lấy dễ ảm còn có một chút người còn có thể lấy dễ ảm ngươi nhất định phải nói thô t ụ lần này phòng lấy dễ ảm được phong a ta xem một chút nhà muốn mười hai mấy giờ sau mới có thể mở truyền bá ta ít hít í t người tiên n h â n a đừng làm rộn tối nay ta đền bù ngươi c ú t v ư n ôn cùng ngươi câu cá bốn giờ hơn đại tranh tử tiểu đồng vương như m ộ n g lộ nhã cùng với tiểu hàm ễ những người này d ư ớ i mắt đã tại trong đội ngọc lan thẩm ra lầu hai mở ra l ấ t dễ ảm tại bắt đầu giúp đại tranh tử l ấ t dễ ảm bán hàng là bốn điểm cả lên sóng trân phong hiện tại cũng là muốn mau chóng tới giúp đỡ lộ mặt cùng nhau nhiều giúp đỡ mang mang hàng rốt cuộc đại tranh tử là lần đầu tiên không có ta đó là không được thời gian trôi qua quá trình cụ thể không nói dù sao nhiều người như vậy giúp đại tranh tử cùng nhau vậy cũng đúng náo nhiệt phòng lấy dễ ảm trong thì náo nhiệt phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn cũng quan truyền bá buổi tối không có lên sóng chính là vì cho đại tranh tử bên này tăng lưu chẳng qua lấy dễ ảm bán hàng nhân khí thủy t r u n g vẫn là đây không mang theo hàng lấy dễ ảm người đương thời khí thấp nhiều lắm tăng thêm là đại tranh tử hào mà không phải bây giờ f a n hâm mộ đã phá sáu ngàn vạn hồ chứa nước ngọc long thôn hàng này cho nên tối nay tiếp theo đại tranh tử bên này lấy dễ ảm bán hàng tối cao phòng lấy dễ ảm nhân số cũng là không thể phá một trăm vạn đại khái là hơn tám mươi vạn bình quân thường xuyên tiếp theo đại khái là hơn sáu mươi vạn đương nhiên thuần lấy ít dễ ảm bán hàng người này khí thì tuyệt đối không thấp toàn bộ lưới không tìm ra được mấy cái chín giờ tối đúng giờ ngừng phát sóng lần này đại tranh tử lấy ít dễ ảm bán hàng thứ gì đó cơ bản thì toàn bộ là ngư cụ hoặc ngoài trời tại đông loại cơ bản đều là lần trước đi hồ t h a n g trung những kia không tốt chối từ từ đó đáp lại tới nhãn hiệu phương cùng với phía sau muốn lên hồ chứa nước ngọc long thôn bên này cuối cùng lên không được chuyển qua đại tranh tử bên ấy gia tăng một ít tất cả chuẩn bị hàng hóa tồn kho toàn bộ bán không nhà mình biệt thự trong trần phong tiếp vào đại tranh tử gọi điện thoại tới đại tranh tử nói lão công ta ngừng phát xong à công chuẩn bị xong chưa chết đói hành khổ b ả o bảo chuẩn bị xong ngươi bây giờ mang theo các nàng đến ta thì gọi điện thoại nhường hồng tỷ sắp xếp người đưa tới tối nay trong nhà ăn không tới phòng ăn tốt chúng ta lái xe đến mấy phút sau liền đến ô cốc bảo ngươi trận này lấy dễ ảm bao nhiêu vẫn mức tiêu thụ t h á m g hai trăm triệu nhiều thói xấu mặc dù đại tranh tử hào là lần đầu tiên mang hàng nhưng có mấy lần trước trần phong bên này kinh nghiệm lần này đại tranh tử bên này các phương diện chuẩn bị thì tương đối đúng chỗ thăng thêm hơn sáu mươi vạn bình quân thời người cao khí tám cái nhiều ức vẫn mức tiêu thụ mặc dù vô cùng khoa trương nhưng cũng tại trần phong đoán trước trong phạm vi không có cách nào chính là ngưu bức như vậy đương nhiên đây là vẫn mức tiêu thụ trừ bỏ nhãn hiệu sản phẩm phương nền tảng và thuế vụ đại tranh tử khoảng nhìn xem có thể hay không tới tay một nửa đi tới tay một phần ba khẳng định có rốt cuộc đại tranh tử kêu hào hiện tại thì nhận chứng công ty hồ chứa nước ngọc long thôn có giảm thuế ưu thế không đánh cúp điện thoại trần phong đưa trong tay bại bổ kẽ m một cái nhìn trần lị quân cùng vương phượng vẫn nói nhanh thu thập cái bản lập tức ăn cơm c hiện ư ơ n g phát r ể triển n rừng chân, chương 606, phát triển khu rừng chân. khu khu phát h i tại c ăn ăn. hơn a v g o ạ i chín ô n n g h u giờ đêm cha vợ ngoại công bọn hắn vẫn chưa về cũng không biết có phải hay không còn đang ở hồ chứa nước câu cá có thể cho dù hết rồi ngoại công cha vợ ngư thuốc đám người dưới mắt cái này đ ố n g nhiên cơm tối trên bàn cơm cũng là đầy áp người ngồi không sai biệt lắm hơn mười người chủ yếu là hôm nay giúp đại tranh tử lấy dễ ảm vương như m ộ n lộ nhã tiểu hà mễ tiểu đồng đám người cộng thêm trần phong huynh mỗi ba người còn có tiểu cứu tử cùng vân vân ngoài ra thấy có ăn ngon đã ăn cơm rồi hồng t ỷ thì lưu lại tiếp tục ăn điểm còn có hôm nay trần phong tâm tình không tệ nhường lão nhị lao tam cũng tới bàn cùng nhau ăn thêm chút nữa hai người bọn họ cũng là đạn đêm qua ban an tử mọi người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm trần phong đầu tiên là tán dương đại tranh tử hôm nay đầu tràng lấy dễ ảm bán hàng đồng, đồng thì cảm tạ giúp đỡ tiểu hà, sau một lát lại hỏi hồng tỷ nói hồng tỷ ngươi tương lai hai ngày bận được không vẫn được sao hồng tỷ trợ thủ đã đi làm hai ba ngày có trợ thủ giúp đỡ hồng tỷ ở một mức độ nào đó tại các phương diện công tác xác thực b u n g l ỏ n g một chút nàng g á i này b u n g l ỏ n g trấn phong liền đến chuyện hồng như vậy tỷ ngươi xem chúng ta hiện tại khu câu cá cái này nhân khí mặc dù có khu cắm trại nhưng căn phòng rừng chân mới tám mươi tám ở giữa hay là có vẻ hơi quá ít khu rừng chân phía sau còn có một phiến lớn địa phương có thể khai phát nếu không hoạch định một chút tiếp tục tìm đại tranh tử cứu cứu bên ấ y cho thêm đến một trăm tám mươi tám ở giữa hai trăm tám mươi tám ở giữa đi Ta x ừm còn có ngày mai trong đội khu c â u tôm bắt đầu kinh doanh hồng tỷ ngươi chiếu khán giới ngoài ra tối nay bản ca chuyện hồng tỷ ngươi đừng quên ừm vân vân g về sau liên quan khu c â u tôm bên ấy cùng nhau lão nhị lao tam đọc ngồi cửa sân lão nhị lời kia vừa thốt ra toàn bộ bàn người tất cả đều tò mò nhìn về phía trong viện cửa sân thì không có đóng chỉ thấy trong viện bàn đá vị trí kia không biết khi nào xác thực ngồi một người còn thỉnh thoảng hướng phía bên trong nhìn quanh lão nhị đứng dậy đi ra rất nhanh tất vân đào đi theo lão nhị cái mông mang trên mặt nụ cười đi đến nói ai nha các ngươi nhiều người như vậy à thật là náo nhiệt thấy là tất vân đào mọi người trong nháy mắt cũng không để ý trần phong nhường tiểu đồng tăng thêm cái b ă n g nói ngươi làm gì ngồi bên ngoài không lên tiếng các ngươi ăn đồ ăn ngon lại không gọi ta ta nào dám lên tiếng a xoa ngồi xuống ăn không được không được các ngươi ăn các ngươi ăn ta nên qua trần phong im lặng chẳng qua hắn thì nhìn ra trong phòng nhiều người như vậy đặc biệt nữ khá nhiều hay là đang dùng cơm tất vân đào vẫn còn có chút cẩn thận cùng lúng túng giá hỏa này đến rất rõ ràng là có chuyện tìm ta nhưng ta còn chưa cơm nước xong xuôi nhà chương 607, t h a o ca ngươi sẽ không tiếng anh chương 607, t h a o ca ngươi sẽ không tiếng anh đại tranh tử cười lấy thì hô ngồi xuống ăn thôi không muốn ngại quá chen chen không, không sao tranh tử các ngươi ăn thất vân đ ả o khách khí k h o á t tay tiểu cứu tử cũng nói ai nhà thao ca ngươi đến cũng đến rồi liền ngồi xuống ăn mà ta nếm qua đây này được n h ư n g hắn ngồi xuống ăn hắn không ngồi xuống ăn tiếp xuống thì càng lúng túng tất cả mọi người đang ngồi ăn cơm thì hắn tất vân đ ả o đứng ở bên cạnh đó là đi cũng không được ngồi xuống thì không thích hợp thì hung hăng c h ầ m c h ầ m vào trần phong trần phong cùng đại tranh tử trò chuyện đâu ngầm đầu nhìn lên cũng là nghĩ cười cảm giác thì ăn không sai b ệ t lắm liền đứng lên nói các ngươi ăn đi ta ăn xong bảo ta đi ra ngoài một chút ta nhìn hắn có chuyện gì ừng đi thôi rơi tiệc trần phong đi vào trong sân ngồi xuống theo trong túi lây ra một cái khói tan đưa cho tất vân đào nói tìm ta làm gì có việc n h ậ n ngươi nói làm gì tất vân đào nhận lấy điếu thuốc hướng trong túi một thăm dò xoay tay lại lại mang ra một cái ngậm lên n ô i điểm hít một hơi vẻ mặt tú h n nói, nói đã nói xong tối nay đền bù ta đây cậu cá nói nhảm mẹ nhà hắn hiện tại mới mấy giờ ngươi gấp cái truy sớm xuống dưới sớm câu nào hôm nay chủ nhật cũng tại đua tốt không đến giờ không có thuyền lũ chống ra ách hình như cũng là a vậy chúng ta trước tiên ở trên bờ câu lập tức mười giờ rồi này lại bên ấy trên bờ an dưa còn chúng cũng không có nhiều như vậy được thôi kia đi trần phong bất đắc dĩ đứng dậy muốn đi ra ngoài tất vân đảo một tay lấy hắn bắt lấy hướng bên trong nhìn nói k e o lên ngươi tiểu cứu tử a trần phong vừa quay đầu lại vừa vặn đối đầu tiểu cứu tử kia nhìn qua vẻ mặt chờ mong ánh mắt trần phong nói bảo tối nay ta cùng tất vân đ ả o bọn hắn xuống dưới câu câu cả a tiểu c ứ u tử ngươi nhìn xem cái gì nhìn xem muốn cùng nhau thì đi a có ngay đến rồi tiểu c ứ u tử vẻ mặt cao hứng chạy ra ngoài đại tranh tử cùng vân vân cũng đều không có lên tiếng ngăn cản lần này cần phải đi a cái nào hiểu được tất vân đ ả o tên chó chết này lại không đi tóm lấy trần phong lại nhìn về phía tiểu c ứ u tử nói bạch tiên ngươi vào trong đem trên b à n k i a cá tầm châu âu trưng cá cho ta làm chút ngoài ra k i a cá đao hấp còn có nhiều như vậy thì bắt cũng cho ta trang trí nhà tiểu cữu tử vội vàng trở về đi chân phong mặt xạm lại nói có bệnh gọi ngươi ngồi xuống ăn người không ăn ta đạp mã là cho vợ ta dẫn đi thường nói nam nhân vừa có tiền thì đổi bại vừa có tiền thì thế nào thế nào hiện tại tất vân đảo thì cụ tượng hóa căn cứ chính xác thực n à y không tuyệt đối vẫn là phải nhìn xem người nha không thể không nói tất vân đảo là một người đàn ông tốt hiện tại gia hỏa này tiền mặt tiền tiết kiệm cũng có mấy trăm vạn ngoài ra siêu thị sinh ý thịnh vượng không nói hắn giờ ho ui nở nhân khí hiện tại cũng là đi lên căn bản cũng không cần là kiếm tiền mà phát sầu nhưng hắn vẫn như cũng là không giờ khắc nào không tại nhớ hắn kết tóc vợ a quá làm cho người ta cảm động ba người đi đến sông núi bên kia trên đường trần phong vung tay lên nói đào về sau vương mai muốn ăn t r ừ n g cá muốn ăn cá đào trực tiếp đi phòng ăn điểm chính là không cần đưa tiền ta sẽ nhường hồng t ỷ cùng phòng ăn bên ấy chào hỏi cảm ơn hảo huynh đệ của ta cùng lao tử nói những thứ này ha ha kia không nói Hãy các ngươi mau nhìn bên ấy bên ấy theo phòng cá chép ra đây kia gái tây thấy không xuyên chân đạp mã gợi cảm ạ thật xinh đẹp hai ngươi chờ chút ta đi hỏi nàng một chút có phải hay không một người tới chơi trong tay cho vương mai mang thứ gì đó đưa tới trần phong trong tay nhìn tất vân đảo chạy tới trần phong trận mắt há hớt mồm đồng dạng ngây người còn có tiểu cứu tử tiểu cứu tử há to miệng đột nhiên nói ra thao ca ngươi sẽ không tiếng anh có muốn hay không ta đến giúp ngươi không cần ta học tập chương sáu trăm linh tám không đứng đắn nam nhân tốt chương sáu trăm linh tám không đứng đắn nam nhân tốt một gái tây xuất hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn sẽ là một người tới sao kẻ ngốc đều biết đáp án nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân tốt tất vân đào hắn nghi thử một lần trần phong thì nhìn kỹ một chút kia gái tây không thể không nói kia gái tây xác thực đúng giờ mặc đơn bạc không nói rắn người càng là hơn cao giáo động lòng người chính yếu nhất nàng là gái tây nàng kia tinh mỹ ngũ quan tướng mạo giống như cùng là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường tiến hành đẹp mắt màu vàng tiểu tóc t ô điểm quả thật có chút một chút có thể làm cho nam nhân tim đập thình thịch cảm giác cùng mở mỹ nhan tựa như trần phong khách quan đánh giá này gái tây cùng đại tranh tử có so sánh coi như là nước ngoài bản đại tranh tử nhan sắc cấp bậc tồn tại tiểu cứu tử cũng tại nhìn bên đấy nói tỷ phu kia nữ có điểm giống là đại nga người siết cũng có thể là tiểu nga người bên kia dài thật trắng xem bộ dáng là đến chúng ta bên này du học sinh viên xoa đây là trọng điểm sao a cái gì trọng điểm trọng điểm là hắn tất vân đào không nên như thế hắn là có vợ người vợ hắn còn mang thai hưởng lão tử v ừ a nãy cảm thấy hắn là một người đàn ông tốt quá bất chính kinh chán t h ị phu nói rất đúng điểm ấy xác thực tiểu cứu tử sắc mặt dần dần nghiêm túc nhưng lại thấy trần phong h i ế p mắt t h ô n g thả nói có thể cũng là tên chó chết này nhịn gần chết rốt cuộc nàng vợ mang thai cũng có hai tháng tiểu cứu tử hai người hướng phía trước chậm rãi đi rồi chút ít rất nhanh tất vân đào thì hấp tấp đuổi theo trần phong cười khẩy nói lùng tung không tất vân đào vẻ mặt tinh thần nói nàng sẽ nói tiếng trung nàng không phải một người tới nhưng cùng với nàng cùng đi cũng là một nữ thì hai nàng người nàng nói nàng tắm rửa m u ộ n giờ xuống dưới bên hồ chứa nước tìm ta chơi nhìn ta câu cá ta cho nàng nói điện thoại của ta nàng thì nhớ kỹ tiểu cữu tử vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn tất vân đ à o ánh mắt có chút sủng bái trần phong nhưng lại không biết vì sao có chút khó chịu không nói rõ được cũng không tả rõ được dù sao tất vân đ à o cái kia trên mặt nụ cười càn thịnh hắn thì việc có chút khó chịu phản phất là tất vân đ à o k ê u cười tại công kích hắn ngoại quốc mọi giấy thẩm mỹ thực sự là lùng ta lùng tùng a ngươi nói cái gì ta nói ngươi châu bỏ mau đem đồ vật cho ngươi bà nương đưa tới cho ta muốn gi vậy ngươi liền xong rồi kia không làm phiền ngươi hiện tại cặp vợ chồng siêu thị nhân viên là thực sự nhiều thì nuôi dưỡng nhân viên thu ngân hiện tại siêu thị mỗi ngày chỉ cần có hắn cặp vợ chồng bên trong một cái người tại bên trong siêu thị chằm chằm vào là được đều không cần vào tay làm việc chính là có đôi khi cặp vợ chồng đều không tại trong siêu thị vậy cũng vấn đề không lớn chẳng qua dưới mắt cái giờ này còn sớm mới mười giờ tối ra mặt vương mai này lại là còn đang ở bên trong siêu thị tất vân đào vào trong cho vương mai tặng đồ trần phong cùng tiểu cữu tử ngay tại trên sông núi chờ hắn một chút tiện thể xem xét bên kia hồng kỳ quốc lễ bị người làm hỏng không có nhưng mà cũng là lúc này một xe cảnh sát đột nhiên l ó i đèn đánh lấy loa theo đại lộ gãy cần bên ấ y ra đám người sôi nổi né tránh t h ị phu xe cảnh sát đi đi xem trần phong hoài nghi là có chuyện gì mang theo tiểu cứu tử cùng đi xe cảnh sát thấy hắn trần phong thì rất phối hợp tại trước mặt hai người dừng lại bốn phía bạn câu nhóm đều hiếu kỳ nhìn lại có thì đi tới tiếp theo ba cái cảnh sát đều là quen mặt người bên trong một cái là hứa khải thấy một lần nhìn trần phong trần phong còn chưa lên tiếng hứa khải thì bước lên phía trước đưa tay cười nói lao bản lại gặp mặt trần phong cũng cười nắm tay nói hứa ca cái hứa khải gật đầu nói có người tại ngươi bên này câu cá báo cảnh sát nói có người đem hắn đánh chúng ta liền đến xem xét vừa liên hệ báo cảnh sát người nói hắn còn đang ở phía dưới hồ chứa nước đánh nhau a kia hứa ca các ngươi vội vàng đi xuống xem một chút đi phiền thoái tình huống cụ thể cùng kết quả xử lý và làm xong nói cho ta biết một tiếng được vậy chúng ta đi xuống trước xem xét ừ mừng hứa khải ba người lại lên xe trực tiếp mở ra dưới xe cảnh sát đi trần phong mỉm cười không có để ý rốt cuộc hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi ngày nhiều người như vậy đâu ngẫu nhiên có bạn câu nhóm trong lúc đó xảy ra cái xung đột ma sát cái gì thái bình thường chỉ cần không ra nhân mạng đều là chuyện nhỏ đều không đáng cho hắn đi để ý dưới mắt cần để ý là xuống dưới câu cá cá hải tượng long chương sáu trăm linh chín một ít nhất béo m ư ơ i cân chương sáu trăm linh chín một ít nhất béo m ư ơ i cân Phong, Tiên, à, được, Trần Tiên, Phong, Bạch đúng i gọi i A, ta đ không sai cá hải tượng long tiểu này cỡ lớn ngư tự nhiên cũng là dùng câu lù nhưng tiểu c ứ u tử tất vân đào hai người không biết là muốn câu cá hải tượng long a hai người bọn họ còn tưởng rằng tối nay lại là muốn đi cùng cá tầm châu âu vật lộn thì phu ta không đi tìm cha ta bọn hắn muốn cần câu sao ngoại công cha vợ bọn hắn này lại đoán chừng còn đang ở phía dưới câu đâu không cần tối nay chúng ta thì dùng chính chúng ta trang bị được rồi dùng ngư làm ngồi chờ chút xuống dưới khu câu đài t r ả cá lúc làm chút cá giết lớn mang lên chẳng qua thì mang chút ít m g ồ i giả a không cần tôm càng xanh ả nha không cần cao phi người còn chưa tới trần phong cùng tiểu cữu tử và tất vân đào cùng nhau ba người trước đi tới nhà kho đơn sơ bên này chuẩn bị chính mình trang bị tất vân đ à o còn muốn nhường trần phong đi lấy hắn cha vợ trang bị trần phong chỉ nói tối nay không cần đến như thế tất vân đ à o cũng là không có để ý nhiều tên chó chết này dưới mắt tâm tư đoán chừng một nửa là tại phía trên câu cá một nửa kia là ở chỗ nào gái tây phía trên đấy tính cả cao phi tối nay chúng ta bốn người hay là thì làm hai bộ cần câu đi bộ dây câu linh kiện những thứ này cũng chuẩn bị kỹ càng đi đi hôm qua nghỉ ngơi một đêm không có câu cá dưới mắt mọi người cũng là đều có chút hưng phấn cùng chờ mong đợi đến cao phi đến bốn người cùng nhau mang theo trang bị xuống dưới bên hồ chứa nước lúc trên đường trần phong thậm chí còn gọi điện thoại cho ngọc lan thẩm nhường ngọc lan thẩm gọi phòng ă n sau bếp bên ấy an bài một chút nhường một đầu bếp tối nay mang lên đồ vật đến vùng nước khu cá tầm châu âu làm đồ nướng lại mang rượu tới thủy đồ uống hoa quả chủ yếu đồ nướng nội dung đó chính là dê b ò thịt xiên cùng với cá hồi tại mẹn cá đao cá hồi vân thậm chí trần phong còn cố ý dặn dò làm chút cá tầm châu âu trứng cá đến thì thử một chút dùng giấy bạc cá nướng tử ra tới hương vị kiểu gì không thể không nói phen này làm việc đem tất vân đảo ba người k tối nay điệu bộ này đây là muốn sảng khoái ngất trời nha hơn mười giờ đêm bên hồ chứa nước buổi câu tối còn chưa kết thúc chẳng qua cũng không xê xích gì nhiều vì ngày mai là thứ hai quan hệ này lại bên hồ chứa nước ăn dưa của chúng đó là cơ bản lấy mắt thường có thể thấy được trình độ ít hơn phân nửa nhiều đương nhiên bốn người là mang theo đồ vật đi đường và đi đến vùng nước cá tầm châu âu bên ấy đi thời gian này cũng là hơn mười một giờ khuya đạo chờ chút n g ư y i lại muốn l ệ c dễ ảm nhất định a được vậy ta thì l ệ c dễ ảm ta nhường đồng, đồng đến giúp ta cầm điện thoại đi lại gọi điện thoại ra ngoài Trần Phong nói chuyện, đây ồ đồng hồ n nhiên là đáp lại, nàng ước gì buổi tối năng lực đến bên hồ chứa nước g gì đáp đ tự tối lực chứa chơi lại, buổi là ước u qua chẳng cảnh cáo, không cho cùng các chơi. Phong nghiêm không hai hai tranh Trần trọng nàng mang hai mội mội đến. Liên nàng tử mội mội mội mội đại để đ â cũng không phải là tối nay câu cá có ăn ngon không cho hai mội mội ăn mà là đêm h ô m khuya khoát tại bên hồ chứa nước có nhất định an toàn thai hoàng ẩm ăn ngon tùy thời đều có thể ăn nha cái này cái nghỉ hè bảo đảm hai cái này mội mội trở về lúc đi học một ít nhất béo nó cái mười cân chương sáu trăm m ư ơ i bạn câu xung đột chương sáu trăm m ư ơ i bạn câu xung đột đi hướng vùng nước cá tầm châu âu trên đường trần phong bốn người gặp phải hứa khải bọn hắn tiện thể trần phong cũng liền tò mò nhìn hiểu rõ một chút tình huống nguyên lai、like. là tại khu câu đài hai cái liền nhau b ạ n câu đang câu cá lúc phát sinh cãi vã từ đó thăng lên đến động thủ trình độ chẳng qua cũng may vấn đề không lớn ngay cả huyết đều không có dòng người dưới mắt hứa khải bọn hắn là đã hòa giải xong rồi chuẩn bị thu đội trở về đều không cần đem người trong cuộc hai bên mang đến đồn công an hai phe cũng động thủ tính đánh lộn cho nên hòa giải hòa giải đã thành việc này cứ như vậy kết thúc hứa ca khổ cực ngày nào có rảnh rỗi đến ta này câu cá a cho người miễn phí miễn phí vậy ta nhất định phải đến ha ha ha không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian hứa khải ba người đi rồi trần phong cũng nhìn được hai cái kia đã hòa giải người trong cuộc trần phong không cảm thấy quên mặt rốt cuộc mỗi ngày bạn câu quá nhiều nhưng hai người này có một đặc điểm đáng giá nói chuyện hai người nhìn tướng mạo đều là hơn ba mươi tuổi nhưng bên trong một cái ngưu cao mã đại ít nhất tiếp cận một m tám dáng người cường tráng một cái khác lại khoảng chỉ có một m hơn bốn dáng vẻ đây đại b ồ n trương đức khai cũng thấp hơn nửa cái đầu không có rõ ràng người lùn đặc t ủ chính là đơn thuần dài thấp lão bản tốt dưới mắt đã m ư ơ i một giờ đêm khu câu đài b u ổ i câu tối kết thúc cảnh sát thúc thúc vừa đi hai người này cũng tại bắt đầu thu thập trang bị và trả cá g i á n g lùn đại ca nhìn thấy trần phong mấy người chủ động cùng trần phong tiếu nhìn lên tiếng c h à o trước đây hứa khải bọn hắn cũng hòa giải hòa giải trần phong cũng là không có ý định lẫn vào nhưng thấy nhìn hai người bề ngoài thân cao như thế tranh lệnh cũng là không tự giác ngừng xuống bước chân tất vân đào tiểu cứu tử cao phi ba người thì ngừng lại xin chào đại ca trần phong đáp lại nói n à y sẽ là hai người ai báo cảnh là ta dáng lùn đại ca trên mặt lộ g i khó xử tri sắc trần phong gật đầu nói ừ n đều không có đại sự gì hiện tại hòa giải hòa giải là được hấp thụ kinh nghiệm về sau tránh ừ mừng cảm ơn lão bản g i á n g lùn đại ca gật đầu tất vân đ à o ở một bên đột nhiên nói ra hai người ai ra tay trước g i á n g lùn đại ca vội nói hắn ra tay trước bên ấy một mực ở một bên thu dọn đồ đạc một bên chú ý đến nơi này ngoài ra người trong cuộc kia bận bịu i lên tiếng nói lão bản là ta trước ra tay nhưng hắn thì hoàn thủ vừa nãy người ta cảnh sát đến cũng đã hòa giải hòa giải ừ m trần phong đáp lại một chút lại nhìn về phía này dáng lùn đại ca thấy này đại ca g i cá cũng thu lại không khỏi hiếu kỳ nói đại ca ngươi câu nư đâu lúc này mới vừa tới mười một giờ còn chưa trả cá a vậy sẽ lên xung đột bị hắn cho ta đổ về hồ chứa nước cảnh sát kia vừa nãy hỏa giải nói thế nào không chút nói hắn không muốn bồi ta cảnh sát thì khuyên ta được rồi lúc này bên cạnh vậy đại ca vừa vặn đốt lên điếu thuốc lại lên tiếng nói h ã y r ấ là bản các ngươi cũng đừng tin vào này quả bí lùn lời nói của một bên a ta ngược lại hắn ngư cũng là hắn trước gây ta vừa cảnh sát cũng khuyên hắn được rồi các ngươi nếu cảm thấy là ta khi dễ hắn vậy cũng được đi ta vui lòng cho hắn năm trăm khối tiền làm đ ề bù đủ ý t ứ đi trong lời nói mang theo n ạ o khí còn gọi người ta quả bí lùn nghe được trần phong nhữ mày trần phong vừa muốn nói chuyện g i á n g lùn đại ca lại nhìn về phía hắn nói được vậy ngươi lấy ra thao một tiếng nói tục người cao đại ca chừng trong mắt nhìn g i á n g lùn đại ca nói con mẹ nó ngươi vẫn đúng là muốn à. đến ngươi nói thật muốn tà chân cho ngươi thật muốn ha ha t ố t ta q u é t ngươi chương 611, nụ cười rời đi chương 611, nụ cười rời đi nhìn trần phong bốn người một chút người cao đại ca lấy điện thoại di động ra đi tới thực sự là muốn quét mã ý nghĩa dáng lùn đại ca do dự một chút thì rút điện thoại ra đây năm trăm viên người ta chân q u é t tới giảng đạo lý mặt sau này trần phong mấy người cũng không nói cái gì này năm trăm là người ta hai cái tại cảnh sát hòa giải hết đi rồi sau đó lại tự nguyện đạt thành thỏa thuận nhưng này thu tiền g i á n g lùn đại ca trên mặt cũng không có cao hứng ý nghĩa ngược lại là này người cao đại ca trên mặt thân sắc ẩn chứa ý cười càng đậm trần phong nhìn về phía g i á n g lùn đại ca nói không có sao chứ không có chuyện gì l ã p bản ừ m trần phong cũng không tốt nhiều n h ú n g vào mang lên tất vân đảo ba người tiếp tục hướng phía vùng nước cá tầm châu âu đi đến nhưng bọn hắn người vẫn chưa đi xa l i ê n nghe đến phía sau kia người cao đại ca lời nói nói đừng cho lão tử đi à chờ chút lão tử hồi hết cá ta cùng ngươi cùng một chỗ g i á n g lùn đại ca không có lên tiếng âm thanh trần phong bốn người bên này trần phong bước chân dừng lại tất vân đào nói trời ạ phong phong ngươi đây cũng không quản một chút tử tiểu cứu tử cũng nói đúng thế tỷ phu cái đó cao rõ ràng bắt nạt người cao phi cũng không nhịn được nói cảnh sát thúc thúc hòa giải có vấn đề cậu lá đen kêu lên vui mừng kẻ yếu được rồi trần phong nghe xong ba người ý kiến quay người lại quay về tất vân đào ba người đuổi theo huynh đệ ngươi người này cao mã đại có thể hay không không gây sự a lão bản ngươi nói cái gì ta không có gây sự a ha ha trần phong không muốn bị ảnh hưởng tối nay mỹ hào tâm tình lập tức lấy điện thoại di động ra lật ra một chiếc điện thoại đánh qua nói hai câu quả điệu lão bản ngươi làm gì không sao ta bên này còn có việc ta gọi người đến cùng các ngươi người cao đại ca nụ cười trên mặt rời đi trần phong này đáy lòng trong nháy mắt thì thư thái vung tay lên cùng tất vân đảo ba người tiếp tục rời đi không nhạc dạo ngắn không nói nhiều sướng rồi là được lao tam tại đến đây hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi ngày nhiều người như vậy loại chuyện này cũng là không thể tranh lẽ nhưng phát sinh ở trên địa bàn của mình trần phong cảm thấy mình hay là có trách nhiệm muốn bảo vệ vừa đưa ra phía bên mình bạn câu không bị bắt nạt đây là thuộc về kinh doanh bảo hộ trong phạm vi chuyện phong phong này bên bờ cùng nhau đi tới sao có nhiều cá như vậy hộ bên trong toàn bộ là ngư cảm giác không giống như là buổi câu tối những người này a đi rồi một hồi tất vân đ ả o chú ý tới hồ chứa nước bên bờ tình huống trần phong nói bán chờ chút thì có ngư xe đến đây nhật ngươi bán cá ta đạp mã chính mình ngư ta nghĩ bán liền bán bên trong ngư quá nhiều rồi ta bán những thứ này về sau thì toàn bộ vào cá lớn đi vào không đ ư ợ ca người châu bò ta p h ụ không cần nói ta châu bò vì sao ta sợ ngươi cờ m ở nở khu câu đài mang theo cá giết cầm lên rất nhanh bốn người cùng đi đến vùng nước cá tầm châu âu cái giờ này bên hồ chứa nước cho dù là hết rồi ăn dưa của chúng k i a chỉ riêng mua phiếu câu cá người cũng không ít đặc biệt hôm nay hay là chủ nhật cuối cùng đua tốt thời khắc cho nên tối nay những thứ này câu cá b ạ n câu đều là không đến cuối cùng thời khắc không đi dưới mắt cũng coi là vừa mới bắt đầu trả cá đáp lại một ít bạn câu nhóm trả hỏi rất nhanh bốn người đi ngang qua vùng nước cá tầm châu âu bên này trước đó thường xuyên câu một khối khu vực tất vân đào ba người ngừng nhưng trần phong nhưng như cũng là tại đi vào bên trong tất vân đào m ở mịt nói phong ngươi làm gì thì nơi này à vị này thì rất tốt đi đến vừa đi làm gì tiểu cứu tử đúng á tỷ phu ngươi đi đâu cao phi l ã o bản thì nơi này trần phong bên này không được các ngươi đi theo ta chính là tối nay ta mang bọn ngươi đi một ngưu b ấ c vị trí bảo đảm câu thoải mái chương sáu trăm mười hai chiến c ự cốt thượng chương sáu trăm mười hai chiến c ự cốt thượng buổi câu tối đã kết thúc c ả tầm châu âu bên này bạn câu nhóm cũng đều tại kết thúc những kêu thu ngư xe lớn đã tại theo nhị đội bàn tới Ngư ngư c đương nhiên đây chỉ là thứ nhất thứ hai chính là nghĩ câu cá hải tượng long vậy thì phải câu nước cạn mới tốt nhất trước đó đã từng nói cá hải tượng long vì thuận tiện hô hấp lấy hơi sẽ chỉ sinh hoạt tại thủy vực thượng tầng không giảng cứu nước sâu hoặc nước cạn nhưng có một chút nước cạn địa phương cá hải t ư ợ n g long nhất định là muốn đây nước sâu địa phương cá hải t ư ợ n g long càng nhiều vì sinh hoạt tại nước cạn dễ dàng hơn hô hấp lấy hơi là cái này cá hải t ư ợ n g long tập tính nhưng nơi này nước cạn cũng không thể quá đông chừng hai mét nước sâu vẫn là nên mà nước đôi u bên ấy rất lớn một mảnh nước sâu ngay tại trình độ này cho nên muốn câu cá hải t ư ợ n g long toàn bộ châu âu hoàng thủy vực bên này tốt nhất vị trí chính là nước đôi kia p h i ế thủy vực có thể nói được trời ưu ái tất vân đào ba người không do nội tỉnh nhưng thấy trần phong không nên qua bên kia bọn hắn cũng liền cùng theo một lúc nhưng đi rồi không có mấy bước tất vân đào nói không đúng a phong phong tối nay chúng ta không lên câu thuyền sao cái giờ này nên có thuyền chống đi còn đi vào bên trong làm gì trực tiếp tìm trên thuyền thuyền a đừng nói nhảm lời nói thật nói với các người tối nay chúng ta không câu cá tầm châu âu ta mang bọn ngươi ngoài ra câu cái kích thích trước hết tại trên bờ vật lộn thử một chút câu cái gì tất vân đào tiểu c ứ u tử cao phi ba người sửng sốt trần phong vừa đi vừa tiếp tục nói có môi cá giống những kia thu ngư xe mang cho ta đến chờ chút các ngươi liền biết rất rõ ràng bất luận là câu cái gì ngư ba người cũng cảm thấy không bằng câu cá tầm châu âu thoải mái nhưng không biết hấp dẫn hay là hấp dẫn lấy ba người đuổi theo rất nhanh bốn người một đường đi tới nước đôi u bên này bên này dưới mắt cơ bản cũng không có cái gì người nhưng cùng lúc tất vân đào ba người thì phát hiện cái vấn đề đó chính là bên này thủy vực trên mặt sao khắp nơi đều có vạch nước tiếng động vừa nãy cùng nhau đi tới trên mặt nước thì thỉnh thoảng có động tĩnh nhưng rất rõ ràng nước đôi u động tính bên này càng thêm tấp nập chút y t a cao phi nói lão bản thủy a thiếu oxy muốn a mưa tất vân đào nghi ngờ nói không nên a hôm nay thời tiết thật mát mẻ dưới nước không nên thiếu oxy cũng không giống muốn mưa dám vẻ tiểu c ứ u tử tinh thần chấn động nói ta biết là ngư quá nhiều rồi trần phong tiểu c ứ u tử trả lời chính xác tiểu c ứ u tử ha ha ha ta thông minh a thao ca cao ca hai n g ư ờ i không được ca đúng chỗ đưa bao gồm trần phong ở bên trong bốn người tất cả đều mang theo vô cùng chờ mong cùng tò mò trực tiếp đi tới chính nước đ ô i vị trí không có tại hai bên vùng nước này nước không sâu tất vân đảo muốn đi nước sâu nhưng trần phong không t r ư ớ c nói cho hắn biết là có cái gì mới cá giống hắn cũng đành phải ở chỗ này cùng nhau chuẩn bị lên trước câu cá trần phong lấy rất dễ chờ chút và đồng, đồng đến lại nói chẳng qua tất vân đảo muốn trước lên sóng mở ra lợi ích dễ ảm hắn nhường cao phi trước giúp hắn chuyển bá một chút cao phi bị thương cái tay kia còn chưa tốt lưu loát cũng liền hai cây cần câu trần phong cùng tất vân đảo hai người đương nhiên chơi trước nhưng xét thấy mấy lần trước kinh nghiệm tiểu cứu tử nhịn không được nói ra thao ca lần này có thể hay không để cho ta trước chơi tất vân đảo chuẩn bị cũng không ngẩng đầu lên nói tìm ngơi ư tỷ phú a tiểu t cứu tử liền nhìn về phía trần phong t ỷ phu cái này được thôi chương sáu t r i ba chín cự t thượng trung chương sáu t r i ba chín cự t thượng trung có đến vài lần câu đêm t một p h o n g đơn giản làm việc phong lấy dễ hàm hồ chứa nước ngọc long thôn mở ra khoảng trước sau cũng liền hai phút tả hữu phong lấy dễ hàm liền rách mười vây đốt màn hình công khai cờ mờ nờ rốt cuộc biết lên sóng cái giờ này lên sóng làm gì lão bản ngươi truyền bá a tối nay suốt đêm làm cá tầm châu âu sao đầu chó đến rồi đến rồi ta tới lão bản tốt có phải hay không muốn chuẩn bị công bố bản g tuần lựa thích thượng nhân cỡ mờ n ở lão bản ngươi tối nay là lại muốn câu cá a ta nghĩ đi ngủ a hôm nay cẩu nhi ca buổi chiều thì quan truyền bá là bởi vì đại tranh tử bên ấy muốn dẫn hàng buổi tối hồ chứa nước ngọc long thôn là không có lên sóng cái ghế đợi lát nữa phòng bếp bên ấy hội mang tới trần phong chức đứng ở một bên ống kính đối với chính mình mà nói theo lộ các n g n h đệ lựa thích thượng nhân tuần c nay g t đại câu c vật bảng xếp hạng sẽ có người thống kê ta bên này còn không biết ngày mai mọi người xem hạng này phát video hoặc tài khoản công khai phía trên công bố đi tối nay chúng ta trước hết hào hào câu cá chờ chút phòng lấy dễ ảm nhân số phá một triệu thì cho mọi người phát bữa ăn khuya chán đã phá một triệu ta sát vậy đến đây đi chờ chút đồng đồng đến tối nay nàng giúp ta truyền bá đồng đồng s á t thực đến rồi gửi lấy tiểu xe điện đến rồi phong ca các người tối nay tại sao lại ở chỗ này câu nào thì nơi này trần phong đưa di động đưa cho nàng nói cho phòng lấy dễ ảm phát bữa ăn khuya túi phúc rút tiền mặt t ố t k i a phát bao nhiêu chán chúng ta phòng lấy dễ ảm nhiều người thì một ngàn bản mỗi bản một trăm viên mười phút đồng hồ một ra tay trước một giờ đi và sau nửa đêm lại đến hai giờ a một ngàn bản mỗi bản một trăm viên 10 phút đồng hồ một vậy cái này một chính là 10 vạn khối phong ca một giờ phát 60 vạn ra ngoài để ngươi phát thì phát nha đông đông bắt đầu làm việc ra tay trước cái thứ nhất phòng lợi í c dễ ảm n ổ các loại uy vũ ba khí trần phong không cần nhìn màn hình công khai đều biết hắn đối với phòng lợi í c dễ ảm cười nói các minh đệ hiểu rõ vì sao tối nay cấp cho các ngươi cả đêm tiêu không vì tối nay chúng ta bên này một bên câu cá còn vừa có các loại đồ nướng mỹ vị ta sợ các ngươi nhìn xem đói bụng màn hình công khai ta dựa vào sợ chệ mẹ người ta uy vũ ba khí châu bò ba ba chúng cho ta một ba ba mẹ a thai ấm nay p h o n g lấy dễ ảm quá nhiều người n g ư ơ i phát lại nhiều ta cũng không có vận khí đó cảm động khóc cái gì tân cá giống a không có lại cùng p h o n g lấy dễ ảm nhiều lời tối nay chính là nhường đồng đồng phụ trách đối với lấy dễ ảm tất vân đảo cùng t i ể u cứu từ hai người bên này thì chuẩn bị kỹ càng muốn ném c ẩ n áo phao đều là mang theo vì an toàn trên bờ câu cũng đều mặc vào khai cán chương sáu trăm mười bốn chiến cự cốt chung chương sáu trăm mười bốn chiến cự cốt chung thất vân đảo phong phong dùng những thứ này cá giết l à ngồi đúng cậu cái gì lớp nước thượng tầng dùng ngư làm ngồi còn câu lên t ầ n g thủy vực ngươi để cho ta đoán xem ngươi này t ầ n cá giống là cái gì à hẳn là ngươi năng lực đoán được cái rắm nhanh đi ta muốn nhìn xem tất vân đ ả o treo tốt ngồi ngư s á c h cần câu đi qua một bên tìm vị trí thích hợp chuẩn bị ném cần cao phi giúp hắn lầy t dễ a m thì đuổi theo tiểu cứu tử bên này tại treo ngồi ngư một bên treo một vừa nói nói t ỷ phu treo như thế to con cá giết cái kia còn sao câu lên t ầ n g thủy vực ta vừa ném ra đi nó không phải chìm xuống dưới sao trần phong trầm mặc một chút mới nói đại ca đội thành m ù i giả nó rơi xuống nước sau như thường muốn chỉ ba đó là sao câu lên tầng thủy vực ngạch ha ha ta đã hiểu ừm hiu bên đấy t ấ t vân đào thứ nhất c á n đã văng ra ngoài tiểu cữu tử kỹ thuật quá kém chúng rồi ngư đoán chừng cũng là muốn chạy cho nên trần phong không muốn xem h ắ n câu đã chạy tới nhìn xem tất vân đào câu đồng đồng cũng là đ u ổ i theo mỗi ngư rơi xuống nước tất vân đào đại khái là ném ra ngoài đi một trăm mét không đến gần một trăm mễ dán vẻ đối với cá hải tượng long mà nói phạm vi này nước cạn thủy vực không có tâm bệnh bởi vì là muốn câu lên tầng thủy vực dường như chính là rơi xuống nước một n á y mắt tất vân đào ngay tại khống chế nhảy cán quay mãi câu chỉ cần khống chế tốt tiết ấu kia mồi ngư cũng không cần chìm xuống dưới chỉ đơn giản như vậy tất vân đào một bên quay mãi câu một bên mang mong đợi nói phong phong ngươi nói cho ta biết trước ngươi này tân cá g ô n g cái đầu lớn không lớn ta thật có chuẩn bị tâm lý nói nhảm đều bị ngươi treo đại cá giết làm mồi khẳng định nhỏ không được à ngươi đem n h ả lực phanh trước lòng một ít đ ư n g quá gấp mà nó rốt cục bao lớn nha ngươi nói thẳng nhật dính cá tất vân đào lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm nhận được có ngư cho khẩu liền đột nhiên một đâm ngư vì đã lay nhanh dẹp x o n g quan hệ không sai biệt lắm thì khoảng mười mét khoảng cách khoảng cách này cơ bản cũng là ở trước mắt chính là tại vị này đưa bên trong ngư chỉ thấy tất vân đ ả o vừa mới gai hết ngư kia trước người khoảng mười mét trên mặt nước thì nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng vào nước hất đầu cự vẫn hất đầu còn ngay tại mặt nước Cơ mơ nhìn ở n mặt nước kia to lớn phản ứng t r ầ n phong sửng sốt một cái trước mắt bận điệu một đi nhanh tiểu sung đi lên bắt lại kém chút rơi xuống nước tất vân nào cao phi cách thì gần nhưng hắn một tay tổn thương còn chưa tốt một tay còn dơ điện thoại cho nên không dành tay thì may mắn trần phong phản ứng nhanh nếu không tất vân đào chân trực tiếp liền đi xuống mẹ nó để ngươi lỏng nhà lờ ca cái quỷ gì vậy cái quỷ gì vậy tất vân đào bị hù dọa bị hù phía sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh hắn không ngờ rằng này thứ nhất cắn liền trực tiếp dính cá càng không có nghĩ tới là ở trước mắt dính cá lại vẫn thật là ở cấp trên thủy vực không nói hay là một đại gia hỏa nay cự vật hất đầu tiếng động đem hắn giật mình ta con mẹ nó cái gì ngư a phong phong đây là cái gì cự vật cảm giác dường như là ghé vào thủy giới ra mặt tấn công bất ngờ cắn ta câu a tất vân đào khẩn trương vừa nói chuyện một bên vội vươn tay l ỏ n g một chút nhà lực hiện tại ngư là tại hướng xa xa chạy máy câu ra dây nhanh chóng trần phong ổn ổn tâm thần nhìn mặt nước kia tiếng động nói đầu này còn chưa đủ đ ạ i đoán chừng hai trăm cân đều không có ngươi có thể tự mình ổn định không hiện tại được rồi được ngươi chơi nó chơi lên đến ngươi liền biết cái gì cá chương sáu trăm mười lăm chiến cự cốt trung hạ chương sáu trăm mười lăm chiến cự cốt trung hạ thì vừa nay tất vân đào lần này trần phong cảm nhận được rất rõ ràng này câu cá hải tượng long cảm giác cùng câu cá, tầm châu Âu hoặc cá hồi tại mẹn hoàn toàn không giống trần phong bay đầu nhìn một chút tiểu cứu tử chỉ thấy tiểu cứu tử còn đang ở kia treo mùi ngư tiểu cứu tử có muốn hay không ta giúp ngươi không cần tỷ phu ngươi giúp thao ca ta có thể được ta nghĩ đem nó treo tốt một chút không thể để cho sạp cá khẩu cắn không mắc câu không có tâm bệnh t ấ t vân đào bên này vì đã n ố i lỏng nhà lực tạm thời chính tất vân đào năng lực ổn định trần phong thì lui sang một bên thì nhìn xem tất vân đào bắt đầu biểu diễn đồng đồng dơ điện thoại cũng tại một bên lấy t ấ dễ ảm vừa nãy một m ả n kia phòng l ấ t dễ ảm tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy không hề nghi ngờ tuyệt đối là r u n động thật sự là tại thủy giới ra mặt nhưng mắt thường lại hoàn toàn không nhìn thấy mãi đến khi nó ăn một lúc trong nháy mắt đó mới biết nhấc lên động tĩnh to lớn mẹ nó nhìn có chút kích thích xúc cảm khẳng định cùng cá tầm châu âu cá hồi tại mẹn hoàn toàn không giống rất muốn câu nào trần phong cảm giác chính mình nhịn không được mặc dù lúc này mới vừa mới bắt đầu tiểu cứu từ bên ấy vẫn chưa đem thứ nhất cắn ném ra ngoài đi đạo không được thì đội ta đến thao ta vừa mới cho ta. Vừa nãy ngươi xem đến không có bao lớn có chừng bao nhiêu cân nói không đến hai trăm cân kg đơn、cần. vậy ta sao cảm giác đây là có ba bốn trăm cân cảm giác ta cũng không dám gấp n h ả lực liền để nói như thế chạy làm sao có khả năng trần phong nhữ mày tiến lên phía trước nói đến cần câu cho ta ta xem một chút người cút không chặt n h ả lực khẳng định không được ngươi để nó lại chạy chạy thừa hơn một trăm mét đến lúc nhất định phải công cá thu dây ừ m tất vân đào gắt gao treo lên c ầ n câu cả người là đứng nhưng hắn cả nửa người lại là tại ngựa ra sau cảm giác phía sau lưng đều nhanh kể sắt đất đồng thời cả người hắn đi theo trong nước cự vật bơi lội phương hướng cũng tại trong phạm vi nhỏ di động điều chỉnh phương hướng t r ầ n p h o n g ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào mặt nước cũng tại bên cạnh hắn theo hắn di động để phòng đột phát tình huống xảy ra chạy bên ấy khác cao phi giơ điện thoại lấy dễ ảm hương phấn hô to hắn chỉ phương hướng đã là rời cái này bên cạnh bờ nước đ ô i có chút xa bên ấy đã nhìn không rõ ràng nhưng mặt nước k i a to lớn quay tiếng động lại là năng lực nghe rõ Sắp thực chạy bên ấy đi n à y cá hải tượng long nó bị câu về sau chạy trốn cũng sẽ không hướng xuống tầng thủy v ự c chui sẽ chỉ là ở chính giữa tầng hoặc thượng tầng mặt nước điều này nhìn làm cảm giác thật là quá không đồng dạng không như cá tầm châu âu như thế không dắt lật cơ bản thấy không đến mặt Thì ta phu, mỗi u ố n ném cẩn. n g ư ngư é m k h ô n cần ném quá x vừa, vừa rơi xuống nước tiểu cứu tử vội vàng vội vội vàng vàng đóng lại ổ chứa dây quay mãi câu khá tốt không có ăn mì xào chính là ném khoảng cách ngắn khoảng thì khoảng ba mươi mét thị phu người n ngư xa xa lại. Lại đâu tiểu cứu tử người đâu chương sáu trăm một mươi sáu chiến cự cốt hạ chương sáu trăm một m ư ờ i sáu chiến cự cốt hạ xoay đầu lại trần phong s ừ n g sốt một cái trước mắt một giây sau liền nhìn thấy trong nước hoạt động tiểu cứu tử đây là mẹ nó bị kéo xuống nước liền nói người sao không thấy vậy cao phi đồng đồng nhìn sang ngay cả tại r ắ t cá bên trong tất vân đào thì nhìn sang phong ca nhanh cứu người đồng đồng gấp hô lên âm thanh trần phong đắp một tiếng lại là không đội rốt cuộc đều mặc áo phao tiểu cứu tử cũng là mặc vào áo phao đồng thời bên này thủy t h ì không sâu cũng là ngư bức tất vân đào thứ nhất cắn ở giữa ngư tiểu cứu tử lại cũng thứ nhất cắn ở giữa ngư nhìn tới này cá hải tượng long vẫn đúng là tốt câu nào sở dĩ tiểu cứu tử trong nháy mắt liền bị kéo xuống nước đây nhất định là hắn không làm tốt chuẩn bị tâm lý cùng với đứng tới gần quá mép nước c ầ u cỡ lớn cá giống đặc biệt lại là vung câu lù kiểu này không cần đâu đứng thái mép nước bên trên về sau đứng chút ít cũng được còn an toàn ừ m không đúng trần phong chậm rãi đi đến tiểu cứu tử bên này nhưng mà còn chưa tới gần hắn phát hiện gì rồi lập tức hoảng hốt một giây sau hắn bận bịu tung người một cái nhảy xuống nước một phát bắt được chỉ còn lại một cái đầu đỉnh lộ ra mặt nước tiểu cứu tử đưa hắn cái này đầu cho lộ ra mặt nước khô khô ta khu cụ cảm ơn tỷ phu ta kém chút chết lối không muốn cùng tỷ phu k h á c h khí đi đi lên từ v ừ n g trên bờ cao phi cùng đồng đồng hai người đã giơ điện thoại lấy d ệ ảm đi tới thì tất vân đảo con hàng kia còn đang ở kia cùng hắn kia ngư vật lộn một lát sau trần phong đẩy tiểu cứu tử cái mông lên trước đến lập tức hắn lại trở về đi lấy tung bay ở trên mặt nước cần câu hẳn là t ổ i lưỡi ngư hết rồi cầm tới cần câu sau lại mới bơi lội đến bên bờ sau đó leo lên bên này mặc dù nước không sâu chỉ có hai ba mét nhưng tiểu cứu tử có kém không nhiều gần một m chín hay là không như nước sâu đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt là tiểu cứu tử không biết bơi đây cũng không phải là mấu chốt càng mấu chốt là trần phong quên tiểu cứu tử thể trọng tăng thêm hắn lại cao lại béo tiêu áo phao ở trên người hắn băng cùng mặc vào tiểu đồng trang phục tựa như căn bản không chịu nổi hắn thể trọng khá tốt cuối cùng phản ứng lại nếu không tiểu cứu tử liền không có không có tiểu cứu tử thời gian vậy nhưng làm sao bây giờ a không có sao chứ không sao người đi hảo hảo l ấ y dễ ảm làm ta sợ muốn chết vừa nãy tiểu cứu tử rơi xuống nước vẫn chưa dọa đến đồng, đồng. đúng lúc này trần phong đột nhiên giật mình thủy là dọa nàng giật mình ngay cả cao phi đều bị hù dọa dưới mắt không có việc gì hai người lại qua đối với tất vân đào truyền bá lúc này mới vừa mới bắt đầu trên người thì ướt đẫm trần phong cởi xuống áo phao trực tiếp liền đem áo cho thoát liền mặc cái quần cuộc sái dở t o tử sau đó bắt đầu lại lần nữa điều chỉnh tiểu cứu tử căn này cần câu dưới mắt tiểu cứu tử ngồi dưới đất còn lòng còn sợ hãi đâu cũng là đem hắn hù dọa khác đứng như vậy bên cạnh ngoài ra câu cá lớn còn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu cảm giác bất ổn vậy liền trước giờ đem nhả lực lại nhiều lòng một y ta thì phu ta cảm giác là ổn a người mẹ nó tất cả đi xuống còn ổn không dám câu được nay không có cách chỉ có thể ta tới câu được ngươi hảo hảo chỉ hoán một chút lần này còn không phải thế sao ta không cho ngươi chơi trước hở à à à ta dám à ta ta cảm giác kỹ thuật đi lên ném xuống thứ nhất cắn ở giữa thị phu ngươi giúp ta giọng tốt ta tiếp tục đến không ngươi không dám ngươi cần lắng động lắng động tất vân đ à o bên ấy con cá kia còn đang ở làm cho dù chỉ có hơn một trăm cân vậy không có nửa giờ trở lên cũng hẳn là trượt không ngã nơi này muốn nói một chút trên mạng có chút câu cá người video bọn hắn năng lực không d ắ t lật trực tiếp thu dây đem n ư kéo đến trước mắt sau đó tìm đúng cơ hội trực tiếp câu lù kìm kẹp lấy liền lên tới đợi â y là b ngư Ngư tiểu. chút nữa chính ngươi câu đi lên nhìn xem thôi ta muốn bắt đầu mình lại ngươi tiểu cứu tử không có sao chứ không sao Trần phong bên này thì tiểu cứu tử vừa n ã y ném vị trí này trần phong đem cần câu lại lần nữa điều chỉnh tốt phủ lên mồi ngư cá về sau lòng tràn đầy chờ mong ném ra ngoài đi hắn thứ nhất cắn tiểu cứu tử cựu ngồi ở phía sau có chút khó chịu quan sát đồng đồng bên ấy thì tạm thời không cần mang theo lấy t ứ dễ ả m đến rốt cuộc tất vân đ ả o bên ấy tại giắt cá trần phong bên này hắn còn chưa bên trong đâu cũng thứ nhất cắn trực tiếp ở giữa ta cái này cũng khẳng định hít vào một hơi thật sâu dùng sức hất lên đều là gần nước bên trong ngư cá cái này đem chính trần phong cũng không có bỏ xa không sai biệt lắm thì năm mươi mét r á n g vẻ rơi xuống nước con chén trực tiếp liền bắt đầu n ắ m trong tay tiết tấu l a y lên phanh nhà lực k h ó a gấp trần phong có tâm lý chuẩn bị chờ chút chỉ cần cảm giác được có cho khẩu vậy liền trực tiếp đ ó n g cá trước tiên đem xương cá ổn lại lòng nhà lực ừ m đồng đồng người trực tiếp tới đem ta dính cá đông cá xuất khí hình tượng lấy dễ ảm ra ngoài lập tức liền muốn bên trong mau mau a a đến rồi p h o n g lấy dễ ảm hiện tại bao nhiêu người hơn hai trăm sáu mươi sáu vạn tốt bữa ăn khuya túi phúc không muốn đoạn ừng diều a diều a lây nhân sinh lần đầu tiên câu cá hải tượng long hay là tại có thể là siêu cấp hơn trăm cân cá hải tượng long điều kiện tiên quyết trần phong đáy lòng không chỉ chờ mong còn có một chút thấp t h ỏ g đồng đồng dơ điện thoại đến ngay tại trần phong bên cạnh đối với truyền bá trần phong nhìn càng ngày càng gần mồi ngư cá cũng là ngày càng nghiêm túc đương nhiên phong là ấy dễ ảm này lại hơn hai trăm vạn người cũng là chờ mong không được chỉ có số ít người đang kêu đi truyền bá tất vân đạo bên ấ y chán ta này thứ nhất c á n không có à, phong là ấy dễ ảm các minh đệ không nên gấp à nhìn ta thứ hai cán thứ hai cán tật có có chút ít lung túng trần phong điều chỉnh tốt chuẩn bị ném thứ hai cán tiểu cứu t ử ở phía sau lại nói tỷ phu nếu không ta tới đi nghĩa là gì ngươi cảm thấy ta không bằng ngươi không có loại kia ngươi câu một cái thì đổi ta được không ừ m g hiu cái này đem t r ầ n phong vẫn như c ũ là vứt ra bốn năm mươi m xa rơi xuống nước trước tiên thay đổi ổ chứa dây bắt đầu quay máy câu trực tiếp vân nhanh thu là được muốn khoảng cách nhìn tiểu dừng lại một chút cũng được rất nhanh ngay tại còn có hơn hai mươi m xa dáng vẻ t r ầ n phong một tay cắn một tay quay máy câu động tác đột nhiên biến đổi hai tay nắm cắn đi lên vừa nhấc tuyệt đối anh tuấn mát điểm đóng cá động tác bên trong Cơ mờ nờ cơ mờ nờ cái này đ ạ i trần phong sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên hưng luận cả người ông cần câu theo vừa nay đong cá trực tiếp về sau ngựa mặt lên xì xì xì ra dây âm thanh trong nháy mắt v ă n g lên trên mặt nước to lớn bọn nước c u ộ n c u ộ n một đầu vật khổng lồ ở trên mặt nước dây ra hoa phong ca lợi hại cá thật là lớn tiểu c ứ u t ử ông ta nha không được không được trần phong cả người té ngựa đều bị lôi kéo tại tiến lên một bước bước đ g ừ n g đi trước đây đong cá sau khi hoàn thành nên lập tức lỏng chút ít nhà lực thế nhưng đầu này cá hại tượng lòng quá lớn chỉ ít đây tất vân đào bên ấy cái kia phải lớn nhiều hơn dẫn đến hắn không dám dành tay lòng nhà lực sợ một tay ôm không ở cán nghe được kêu gọi tiểu cứu tử cũng là phản ứng không chậm liền vội vàng đứng lên đã chạy tới từ phía sau ôm chặt lấy trần phong đồng đồng cũng tại một bên một tay giơ điện thoại một tay bắt lấy trần phong phía dưới quần đừng hỏi vì sao bắt q u ầ n vì h á o thoát ốc thao chương 618, kiếm hàng chương 618, kiếm hàng ốc thao nhưng mà tiểu cứu tử vừa mới ôm vào đến trần phong vừa muốn đưa ra tiêu pha nhà lực kết quả lực đạo sức kéo tàn ra đầu kia ngư cá rất rõ ràng hết rồi mang theo tiểu cứu tử cùng nhau hai người về sau l ã o đảo mấy bước trần phong sửng sốt vài giây đồng hồ lập tức bay máy câu đi lên xem xét t u ấ n lưỡi sao không phải ta không có gai ổn là mồi ngư cá không có treo tốt đường khẩu dẫn đến đóng cá không có gai ổn xoa lại đến lần này muốn chỉnh tốt có chút khó chịu còn không h ả o h ả o trải nghiệm ngư cá liền không có trần phong vội vàng lại lần nữa đi treo m g ồ i tiểu cứu tử lại nói theo thì phu tới phía ta cái gì tới phía ngươi ngươi mới vừa nói một người một con cá đội đúng ngươi vừa nay dinh cả à chạy cũng coi như tới phía ta nói chuyện phải giữ lời thì phu ngươi trước giúp ta đem m ộ i ngư cá treo tốt như vậy phải không ừ a tất vân đ ả o bên ấy cũng nhanh thôi xem trước một chút tất vân đ ả o cái kia cá hải tượng long đi lên vẫn chưa tại trong hiện thực gặp qua con cá này đấy được rồi ngươi tới thuần thục trần phong hai lần cho tiểu cứu tử làm tốt cá giết thì treo tốt sau đó thì mặc kệ trực tiếp tới tất vân đ ả o bên này cũng là lúc này bên ấy có mấy người đi tới không phải thu ngư cá xe kiếm cá bên này không có là phong bếp mấy người mang theo ra hỏa cái cùng nguyên liệu nấu ăn đến, đến rồi lão bàn tốt chúng ta ở đâu làm đồ nướng thì bên này Chính các ngươi nhìn ngươi x ừm còn có bao nhiêu tuyến ở bên ngoài hơn một trăm mét ngươi trực tiếp cường công thử một chút không được không được ta tới ngươi đi ra mẹ nó tại r ầ vợ cá trước khi đến tiểu cứu tử bên ấy một cắm thẳng dính cá hẳn là trước đó trần phong cùng hắn hai người ngay cả chạy hai con hứng cá tiếng động quá lớn đem chung quanh ngư cá cũng vụ chạy mà tất vân đào bên này và vợ cá đến rồi lúc hắn bên này đã căn bản là sắp dắt lật lần này là có thể trực tiếp cưỡng ép công cá trần phong cầm lấy vợ cá đứng ở một bên chuẩn bị giúp ăn chép n à y vợ cá lớn tuyệt đối là trên thị trường lớn nhất vợ cá hai ba trăm cân đều có thể chép cái chủng loại kia nhanh người gấp cái q u ò n lông đến rồi ngư cá còn đang ở đậu cũng không có triệt để g ắ t lật nhưng đã không có quá lớn phản kháng lực theo tất vân đảo cưỡng ép công cá thu dây kia trên mặt nước thỉnh thoảng quấy b ọ t nước thì càng ngày càng gần không nhiều một hồi liền đến trước mắt ám kim sắc trần phong hai mắt tỏa ánh sáng một bên dơ điện thoại giúp tất vân đảo lấy dễ ảm cao phi càng là hơn hoàng sợ nói cái này đây là cá hải tượng long phong lấy dễ ảm nổ đồng đồng dơ phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn thì nổ thất vân đào thì nổ nhưng hắn dưới mắt t h ở hổn hển chỉ phun ra hai chữ chép mau hiểu rõ chương sáu trăm m ư ơ i chín câu được cá sấu chương sáu trăm m ư ơ i chín câu được cá sấu c ơ mờ nở đây là cái gì ngư cá cá sấu sáu trăm sáu mươi sáu tân cá giống là cá sấu câu được cá sấu cái quỷ gì vậy lão bản ngươi tại bên trong hồ chứa nước nuôi cá sấu không như cá sấu a con mắt không như cái đuôi cũng không giống a là cá sấu phòng lấy dễ ảm toàn bộ là đ ậ bỉ nay mẹ nó rõ ràng cá hải tượng long a Cá hải t ư ợ nếu g long. Phong lấy dệ ảm hồ chứa nước ngọc long công cũng miệng ngư đang trong tượng long người trong Không người, lấy là lên lộ là đảo treo hoàn toàn hoàn nước thôn màn hình trên vân cần còn nước quan này nước nửa còn nước nhìn lần tiên hắn nhận hoàn thành n phía hồ chứa khai thì hệ, hải thấy thực. tất tất Tất đấy. mặt tại ít trước dệ ảm cả đem đặc sắc. câu, câu, cá cá cuối cá Xác ra dưới Vì đầu đầu. đều đầu đều sấu. bị ở không biết cá hải tượng long người lần đầu tiên chỉ thấy cá hải tượng long đầu cùng nửa người trên thân hình lời nói thật là có chút giống là cá sấu lại thêm hiện tại là buổi tối cho dù có đèn nhưng không phải khoảng cách gần tình hồ dưới phòng lấy t dễ ảm hình tượng tự nhiên cũng không phải như vậy thấy rõ t i u liền càng dễ bị nộ g nhận là cá sấu chẳng qua có một chút cá hải tượng l o n g con mắt cùng cá sấu con mắt đó là rõ ràng không giống nhau cá hải tượng l o n g con mắt chính là bình thường cùng cái khác loài cá tựa như con mắt còn có thể phản quang này cùng cá sấu con mắt hoàn toàn khác biệt ngoài ra nếu năng lực nhìn thấy cá hải tượng l o n g nửa người dưới vậy liền sẽ không có người còn có thể nghĩ lầm đây là cá sấu cá hải tượng lòng nửa người dưới cũng là cùng cá sấu hoàn toàn không giống là thuộc về loại cá hình dạng chính là chi tiết lân phiến vô cùng áo giáp mà thôi có thể nói như vậy không có chuyên môn xuất ngoại đi câu người câu cá cơ bản đều không có câu quá lớn ở steo lò xì phómes cốt lợi cá nhưng con cá này đối với tất cả người câu cá mang tới hấp dẫn đó là tuyệt đối lớn là chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám gần chơi chỗ này tồn tại bất quá vừa nghĩ tới hồ chứa nước ngọc long thôn ngay cả cá tầm châu âu đều có thể làm ra đến vậy đối với này cá hải tượng long xuất hiện kỳ thực cũng liền mặc dù kinh nhưng hợp lý tóm lại như sau hai cái phòng là ít dễ ảm cũng nổ tất cả mọi người không bình tĩnh hồ chứa nước ngọc long thôn lại xuất hiện một nịch thiên nước ngoài cá giống cá hải tượng long dưới mắt bên này chính trần phong cũng là có chút khẩn trương cùng hưng phấn hai tay của hắn cơ to lớn và cá đi đến tối mép nước vị trí lợi dụng đúng cơ hội như thế quơ tới không có chép bên trong có chút xa gần chút nữa người chân thủy a ta mẹ nó phun cái mặt ngươi tất vân đào ôm cần câu hùng hùng hổ hổ lại nhiều thu một ít tuyến lần này khoảng cách đủ tới gần t r ầ n phong hít vào một hơi thật sâu hai tay giơ vợ cá dò xét ra ngoài ngay tại một đoạn thời khắc một đáy biển mò kim trực tiếp vào lưới được rồi nhanh giúp đỡ hơn một trăm cân ngư cá một người là không có khả năng đem vợ cá nhấc lên t r ầ n phong một tiếng hống tất vân đào bận bịu kích động vứt bỏ cần câu liền lên trước giúp đỡ tùy theo hai cái lợi ít dễ ảm cũng đem điện thoại l ợ t dễ ảm chống đỡ gần một hai ba đến lên lên bắt lấy vợ cá thế giới hai người đồng thời cùng lúc phát lực cũng không có đem vợt cá đề được lên nhưng lại năng lực ma sát mặt đất cưỡng ép đem nó kéo đi lên cách bờ xa một ít tất vân đào bỏ mặt đặt mông ngồi trên mặt đất trần phong thì hai tay ném một cái nhìn đầu này cá hải tượng long hưng p h ấ n không thôi nhìn xem mau nhìn cho hai cái phòng lấy dễ ám tất cả xem một chút này ám kim sắc này áo giáp lân thiến khí tức cổ xưa đập vào mặt chương sáu trăm hai mươi màu vàng kim truyền thuyết chương sáu trăm hai mươi màu vàng kim truyền thuyết cá hải tượng long đặc biệt lớn cá hải tượng long lần đầu tiên thấy tận mắt nhìn người tất nhiên đều sẽ cực kỳ rung động cùng với trên lân phiến mặt tự nhiên hình thành đường vân hội dẫn đến cá hải tượng long trời sinh thì có một loại có phần dường như cổ lao khí huyết phản phất này cá hải tượng long không phải hiện nay thế giới sinh vật mà là một loại lẩn tránh chưa xuất thế cổ lao sinh vật là cái này cá hải tượng long tính đặc thù cũng coi là hắn đặc biệt khí chất cá sấu ở phương diện này ngược lại cũng là có chút tương tự hương vị giờ khắc này khoảng cách gần tại trên bờ đối với đầu này cá hải tượng long truyền bá hai cái phòng lấy dễ ảm tất cả mọi người càng là hơn không bình tĩnh t r i ệ để đã n ư ớ ra cao phi giơ điện thoại thì con mắt cũng trầm tròn, tròn. Đồng, đồng lần đầu tiên thấy loại cá này trước đây nghe đều không có nghe nói qua nàng càng là hơn kinh ngạc tất vân đào ngồi dưới đất mắt không chớp nhìn đầu này cá hải tượng long nói phong phong ngươi đạp mã khi nào lại làm con hàng này a ta thì hỏi ngươi sướng hay không thoải mái sung sướng mẹ nói đây là cá hải tượng long a thực sự là cá hải tượng long ha ha ha thoải mái là được rồi hiện tại ngươi thoải mái đến cái kia ta sướng rồi đầu này bao nhiêu cân hơn một trăm khẳng định có hai trăm khẳng định không có đại khái là một trăm ba bốn mà thôi cá hải tượng long có thể xa không chỉ điểm ấy đại hiện tại ta nơi này còn có lớn thói xấu nhìn này cá hải tượng long tất vân đào đều có chút kích động hắn chậm một chút lập tức liền gỡ lơi đứng dậy lại bắt đầu đi treo ngồi chuẩn bị tiếp tục làm cũng là lúc này đồng đồng dơ điện thoại nói phong ca phòng ấ t dễ ảm thật nhiều người nói muốn nhìn con cá này đầu nghĩa là gì ta đã chiếu vào ha ha ha nhìn xem cá hải tượng long đầu kia muốn r á n mặt đối với nó bọn hắn là n g h ĩ xem xét đầu này cá hải tượng long đầu có cái gì tự nhiên hình thành đồ án ngư cá còn có thể trưởng đồ án đối với cá hải tượng long mà nói đúng vậy ngươi nhìn hắn đầu trên lân tiến Các loại đồng ư tượng ờ n vân long g phức tạp,、có、chút cá hải có cá r i sẽ tự h hình thành hiện i kim lại cái ê trên n nào án, này này nếu trên đầu lại xuất là đó đồ đầu đầu ám sác, ì hình sáng số cái này, cái cá giá ảnh, này tượng long giá trị bản thân tỏ trị ít hải chí chữ vậy đồng ặ t cơ sở. A. đ đồng, đồng sợ ngây người cao phi đã ngồi s ổ m ở đầu này cá hải tượng long đầu trước ở một bên lấy dễ ảm một bên kiểm tra đầu này cá hải tượng long đầu đường vân trần phong theo đồng đồng trong tay tiếp nhận điện thoại lấy dễ ảm thì ngồi xuống một bên đối với đầu này cự cốt đầu nói đồng đồng bắt ngươi điện thoại ra đây lại đánh cái đèn ừ vừng phong lấy dễ ảm các minh đệ cá hải tượng long đầu sẽ có tỷ lệ sử dụng trên lân phiến đường vân hình thành đặc biệt đồ án ai ánh mắt đẹp mắt đến nói kỳ thực cá hải tượng long trên đầu đường vân có tỷ lệ sẽ hình thành đặc thù nào đó đồ án này nguyên lý cũng liền cùng người trên bàn tay đường vân đồng dạng có người bàn tay vì vân tay các loại giao thoa kết hợp rồi sẽ hình thành nào đó chữ tỷ như đại cái chữ này thậm chí không chỉ có thể hình thành còn hình thành rất tiêu chuẩn loại thứ này tồn tại đồng thời còn chưa không hiếm thấy mà cá hải tượng long trên đầu trên lân phiến đường vân thì tương đương với là vân tay ý nghĩa này có sát xuất hình thành nào đó đồ án thật là bình thường chính là tương đối hiếm thấy trải qua trần phong cùng cao phi hai người cẩn thận tìm kiếm cùng với hai cái phòng lấy dễ ảm cùng nhau dưới mắt siêu ba trăm vạn người online khán giả cuối cùng xác nhận đ ầ u n à y cá hải tượng long màu sắc vẻ ngoài có thể nhưng trên đầu lân phiến cũng không có hình thành cái gì đồ án thậm chí là chữ viết loại hình không có không có tốt cho nó thả lại trong nước hay là nhìn ta đi t ồ đi bị ảo không được nhìn ta cho các ngươi câu một cái càng lớn đi lên xem xét trên đầu nó có hay không có hình thành cái gì đồ án loại hình Lão lấy bản, ngạch cũng nghĩ Trường phòng câu. thực Mỹ thời gian đã là dạng sáng hai giờ tà h ư u tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn những k i a thu ngư cá xe đã tất cả đều tiếp theo đang tiến hành các loại vận ngư cá chứa ngư cá cảnh tượng cũng là có chút náo nhiệt nhưng đang ở nước đuôi trần phong đ á m người bên này không bị quấy nhiễu cao phi n h ị n không được hắn cũng nghĩ câu trần phong mắt nhìn tay phải của hắn im lặng nói bay à ngươi tay này câu không được chờ ngươi tay tốt lại câu nghe lời n g ạ c h một tay có thể cao phi một tay giúp tất vân đào giơ điện thoại ánh mắt sáng rực nhìn trần phong năng lực nhìn ra đáy lòng của hắn giờ phút này cũng là sao động vô cùng nếu không cho h ắ n câu sợ là hắn toàn thân đều không, được hình, an không vô. ngủ không được nhưng hắn tình huống này cá hải tượng long tiểu này loại cực lớn cá giống nào dám cho hắn câu nào khác mẹ nó đến lúc đó hai cánh tay cũng phế đi như vậy ta đi tìm tiểu cứu tử ta câu tiểu cứu tử cần câu đào ngươi cùng cao phi thì câu căn này cần câu và chúng rồi tiểu nhân cá hải tượng long đào ngươi lại để cho cao phi một tay cảm thụ một chút được hay không chỉ có thể như vậy tất vân đào cao phi hai người liếp nhìn nhau tất vân đào nói không sao hết nhỏ đến một tay có thể khống chế tiểu này ta thì cho cao phi ừ v cao phi cũng liền gật đầu liên tục hoàn mỹ như vậy bất luận là loại cá gì bất luận hắn cái đầu lớn nhỏ nó r ắ t cá xúc cảm đều là hoàn toàn không giống liền chúng phải tiểu nhân n h ư ờ n g cao phi cảm thụ một chút cá hải tượng long xúc cảm là được vì an toàn mười cân trong vòng cái chủng loại kia nhưng mười cân trong vòng như thế ấu tiểu cá hải tượng long nhưng ăn không nổi đại cá giết mồi cho nên tất vân đảo vì cao phi phải đổi mồi thử một chút này trần phong thì mặc kệ tiểu cứu tử giờ phút này đã một mình chạy đến khoảng cách mọi người mấy chục mét có hơn chỗ tại câu có vẻ như d i n h cá ở chỗ nào ông cần câu gào khóc nhìn xem dạng như vậy không lớn là cái tiểu nhân chính tiểu cứu tử ứng phó không có vấn đề ta tiểu cứu tử thì lấy được đi vậy chúng ta ăn trước bữa ăn kia k i a phía sau mấy cái ăn uống sau bếp bộ môn sư phụ đã bận rộn đã nửa ngày các loại đồ nướng mị thực đã bày ở một tấm ngoài trời trên b à n bốn phía còn cất ký cái ghế cá hồi vân x ả xỉ mịt thì tằng cũng may hướng trên bàn phóng còn có các loại đồ uống dưa h ấ u ớt đá rượu cũng không muốn rồi tại bên hồ chứa nước câu cá không thể uống rượu trần phong nói một tiếng đi đầu đi tới đồng đồng chạy nước bọt dơ điện thoại vội vàng đuổi theo lập tức cao phi suy nghĩ một lúc cũng vội vàng đi theo tất vân đào trước tiên đem ngư cá thả sau đó hắn ngồi xổng lấy cần câu một bên nhìn đã ngồi xuống trần phong mấy người, do dự. cao phi n g ư ơ i đang giúp ta l ấ i tất dễ ảm đến truyền bá ta ạ ăn trước vài thứ a mẹ nó tất vân đảo trong tay một bên bận rộn một bên mắt lộ g i y r u ộ n một giây sau chỉ thấy hắn đứng dậy đưa trong tay chuẩn bị bên trên mồi giả một ném chạy tới trần phong thì hướng về phía bên ấy hô tiểu cứu tử chúng ta bắt đầu ăn ngươi muốn trước ăn vẫn là chờ đem ngươi cầm trong tay cái xong trước ca thị phu các ngươi ăn trước ta đầu này đại t h o con cây nhi thì kia trên mặt nước kia tiếng động so với vừa nay tất vân đảo cái kia hơn một trăm cân kèm quá nhiều rồi nhiều nhất mười mới hai mươi cân không thể nhiều hơn nữa chúng ta ăn trước đi không cần trần phong nói mọi người đã chạy dê bỏ thịt xiên cá hồi tái mẹn áp c h ả o x à xị b ì cá hồi vân cá đau hấp còn có cá tầm châu âu trứng cá đồng đồng là hội ăn nàng một tay giơ điện thoại lấy dễ ảm một tay làm việc làm một khối cá hồi tái mẹn áp c h ả o tại chính mình trong đĩa sau đó lại múc một n g ỗ n cá tầm châu âu trứng cá để lên mặt sau đó cầm lên a o một ngụn vẻ mặt thỏa mãn trần phong cảm giác chính mình cũng là hội ăn cầm một lá r a u diếp bên trong thượng nướng xong dê bỏ thịt xiên lại thêm một khối nhỏ cá hồi tái mẹn áp trào lại đến một tỉa trứng cá sau đó g ả i lên từng chút một tiểu là tiêu lại là một điểm nhỏ xì dầu bọc lại hướng trong miệng vừa để xuống a dễ chịu t r ầ n phong đẹp lại xem xét tất vân đ ả o cùng cao phi hai cái này hàng ánh mắt một bên nhìn tiểu cứu từ bên ấy một bên trong tay cũng là không dừng lại nhưng đều là ăn như h ổ đói không hề kỹ xảo có thể nói ăn xong này là dao g i ế p bao thịt t r ầ n phong lại đến một n g ụ m mát lạnh gai thân cá hồi vân đương nhiên phía trên cũng không thiếu được muốn thả thượng một t ì a cá tầm châu âu trứng cá miệm vừa hạ xuống cảm giác này đẹp ngây người a hay đúng rồi đạo người tia gái tây mỗi, mỗi đâu không phải nói muốn tới tìm người chơi cờ mờ、Nờ. đúng a chương 622, có đạo lý chương 622, có đạo lý hai cái phòng lấy dễ ảm chung vào một chỗ hiện tại cũng còn có siêu ba trăm vạn người xem online như thế lưu lượng nhiệt độ phía dưới hay là tại này sau nửa đêm trần phong mấy người câu nhìn ngư cá đâu đột nhiên thì biến thành mục bằng mà lại còn là ăn mỹ vị như vậy mê người loại tình huống này cũng không cần nhiều lời bảo quản trí ít mấy chục vạn người nhìn lấy dễ ảm tại thời khắc này cũng vừa mắng nương một bên mở ra đồ ăn ngoài phần mềm chẳng qua cũng may trần phong đột nhiên gọi chuyện hấp dẫn hai cái phòng lấy dễ ảm lực chú ý của mọi người gái tây muộn Gái gì gái tây mội mội? Nào có gái tây người à o có á i mội mội? tây Thất vân、đào、ngây ngẩn n đào g cả ta h thuyết e o lý đều đã 2 giờ sáng, kia gái tây mội mội đáp ứng tốt, muốn tới lời là nói hẳn đều ã sớm tới? tới. tới muốn đến đến, định đ Thiếu Nhưng bây giờ, nhưng không có đến. Có phải hay không không、tới? Khẳng định là không、tới. Trần Phong thiếu nói, bị dỗ à. Người rồi. giờ phải hay bây bị có có ta là dỗ sớm đến cũng cái giờ này người ta khẳng định đã đều ngủ cảm giác hết hy vọng đi tất vân đào nhìn chung quanh một chút có chút khó chịu nói ta nhìn xem k i a dương mội mội không giống như là gạt ta dáng vẻ a nàng nói tắm rửa xong liền đến tìm ta chơi đừng có nằm động c h ú nếu g tăng ta thêm chát, n hệ k h ô người ta t r ớ c chụp ta một nếu người ta chân c n g tới tìm ngươi kia tìm không thấy khẳng định sẽ cho ngươi phát khỏe chặt ta vậy ngươi xem nhìn xem cho ngươi phát khỏe chặt sao tất vân đào nhìn về phía cao phi điện thoại mở ra lời dễ ảm một mực là cao phi giúp ăn cầm vậy có hay không cái gì tin nhắn m ẹ chặt đến cao phi rõ ràng nhất không có a cao phi mặt ngớ ngác lần này tốt tất vân đào tên chó chết này tuyệt vọng rồi trần phong đáy lòng thì thư thái tốt ta đã ăn xong ta trước đi tìm tiểu cứu tử cái kia ta câu câu sau đó nhường tiểu cứu tử đến ăn một chút đồng đồng đi a phong ca ta còn chưa ăn ngon a còn có cá đau hấp không ăn nhanh đợi lát nữa lại ăn nhà đồng đồng vội vàng lại cầm mấy sâu thịt bò sau đó giơ điện thoại đuổi theo hai người vừa đi chỉ còn lại tất vân đào cùng cao phi tất vân đào thuần thục lại ăn một ít liền đứng lên nói đi cao phi cầm lên lấy dễ ảm chúng ta tiếp tục đi chiến đấu chờ chút lại đến ăn nếu như ta câu được tiểu nhân thì cho ngươi trải nghiệm trải nghiệm ai nha ngạch cảm giác bụng có chút không thoải mái muốn lên l ầ n chỗ t r ờ i ạ vậy ai giúp ta lấy dễ ảm vừa vặn có một bếp sư sư phụ bưng lấy lại làm tốt cá đao hấp đi lên cao phi vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía người này tất vân đào thì nhìn về phía người này một lát sau cao phi chạy tới đi nhà xí tất vân đào tiếp tục chiến đấu tiểu cứu tử đồng đồng、like、muốn đ khóc trần phong im lặng nói ỉa không ra cất quái hầm cầu bật đèn vừa vặn tới phiên ta ngươi đi qua bên đấy ăn cái gì thật nhiều ăn ngon chờ ngươi đấy chờ ngươi từ từ ăn xong rồi lại tới ta cho ngươi tiếp tục câu ừ được rồi chương sáu trăm hai mươi ba tử vong lan lộn chương sáu trăm hai mươi ba tử vong lan lộn tiểu cứu t ử chạy tới ăn cái gì trần phong tiếp nhận căn này cần câu bắt đầu liên tục không ngừng lại lần nữa treo mồi chuẩn bị đồng đông một bên tuốt xiên một bên dơ điện thoại đối với l ị i c h dễ ảm trần phong nói các ngươi đệ các ngươi cũng nhìn thấy ta hồ chứa nước ngọc lòng thôn bây giờ lại có tân cá rông cá hải tự lòng cụ thể đối ngoại câu cá quy tắc c h ờ ta hai ngày này chế định tốt trước tạm thời trước không mở ra hà tối nay ta muốn cầu không cao ta trước giúp mọi người tìm xem cảm giác chí ít cũng phải trải nghiệm đến một cái trên trăm cân nặng cá hải tượng long là được rồi đương nhiên ta chỗ này lớn nhất cá hải tượng long có thể xa không chỉ mới lên trăm cân ha đang khi nói chuyện trần phong nhanh chóng phủ lên ngồi điều chỉnh tốt sau đó nhìn chung quanh một chút ngay tại tiểu cứu từ vị trí này ném c ậ n mở ra ổ chứa dây ôm lấy tuyến qua vai ném đi ra ngoài một tiếng rơi xuống nước trần phong lại bận bịu phủ lên ổ chứa dây bắt đầu vẽ mặt chờ mong quay m á y câu một bên quay m á y câu còn một bên tiếp tục nói với phòng lấy dễ ảm kỳ thực muốn đạt được hoàn mỹ câu cá trải nghiệm dùng câu lù nhiều nhất thì làm trọng tải tại một trăm cân tả hữu ngư cá liền thích hợp lớn hơn nữa lời nói muốn người giúp đỡ không phải mình một người từ đầu cùng nó đ ấ u đến đ g ô i cảm giác kia còn chưa đủ h à a mỹ chính là hang quá hóa dở lại nhỏ lời nói cũng không được nhỏ hơn dễ thoải mái không chế thì không đạt được cùng nó vật lộn đấu sức khoái cảm cho nên thì một trăm cân tả hữu phù hợp từ đầu tới cuối chính mình một người vật lộn tiếp theo thích nhất các người nói ta này nói không có tâm bệnh à. màn hình công khai không có tâm bệnh cái truy nói vậy câu cá đương nhiên phải phải lớn a càng lớn càng tốt sai ta yêu thích lớn ngư cá lớn đến bao nhiêu thì có nhiều kích thích không có liên h ạ cho dù là một người không giải quyết được m u ố n người giúp đỡ vậy cũng không ảnh hưởng lão bản a ngươi là cá lớn câu nhiều a đuổi nhanh lên ngư cá có khuyết điểm nhất định phải càng lớn càng được tỉ như một ngàn cân ngư cá dù là kiên trì vài giây đồng hồ liền không có vậy cũng đây một trăm cân tới kích thích nói cái gì mễ sảng chúng ta muốn nhìn lớn siêu cấp lớn đi tìm dương mượn mội trần phong không nhìn thấy màn hình công khai hán trưởng không nhìn tiết tấu đong đ ư a m á y câu ở giữa thỉnh thoảng sẽ dừng lại như vậy một tiểu dưới thì một tiểu hạ không thể để cho một ngư cá chìm xuống nhiều cái này ném có năm sáu mươi mét xa chẳng qua cái này cũng thuộc về tới gần nhưng mà còn chưa lay hồi bao nhiêu tuyến không sai biệt lắm còn có ba bốn mươi m ở bên ngoài lúc bên ấy tất vân đào bên ấy cái k i a cầu nhật lại dính cá ta sát tất vân đào ở bên kia hưng phấn gào khóc gọi t r ầ n phong trong tay không dừng lại con mắt nhìn quá khứ chẳng qua cũng là lúc này mới vừa nhìn sang đột nhiên đúng lúc này cảm nhận được trong tay cần câu t r u y ề n đến cảm giác t r ầ n phong tinh thần đại chấn vội vàng quay đầu đồng thời hai tay đột nhiên vừa nhấc c ầ n câu đóng cá ha ha ha phong phong ta lại chúng đầu này cảm giác so vừa rồi còn đại lao từ cúc chúng trấn phong vẻ mặt hưng phấn vì để tránh cho bị kéo xuống nước hắn ở đây đong c á qua đi vội vàng ôm cần câu lui về phía sau mấy bước xì xì xì ra dây tiếng vang lên cảm thụ lấy lực đ ạ o này trần phong lộ ra nét mừng nói các linh đệ ta đầu này vừa vặn hơn một trăm cân giá vẻ không lớn không nhỏ xôn xao xa xa trên mặt nước nhắc lên to lớn b ọ t nước trần phong l i ề u mạng ôm cần câu nói đồng đồng cho phòng lấy dễ ảm nhìn xem mặt nước ta mẹ nó này cá hải tượng lòng còn giống như sẽ chết quay cuồng kích thích đồng, đồng liền tranh thủ lấy dễ ảm ống kính nhắm ngay kia bước lên mặt nước trần phong toàn thân nhiệt huyết sôi chảo cả người cũng cảm giác sắc bắt đầu cháy rừng rực vì vừa nãy kêu một chút hắn xác thực cảm nhận được nay cá hải tượng long bị câu về sau tại sơ kỳ phát l ư c lúc là thực sẽ tử vong lan l ộ t là chân cảm giác được nó tại tử vong lan l ộ t nay mẹ nó là câu cá xấu mới có cảm giác à chương sáu trăm hai mươi b ố vật lộn chương sáu trăm hai mươi b ố vật lộn hơn một trăm cân tuyệt đối hơn một trăm cân nói không chừng hai trăm cân các m i n h đệ đầu này tuyệt đối kích thích ta lỏng điểm nhà lực chậm d ã i trước nó nhìn ta một người từ đầu tới cuối không muốn người giúp đỡ có được hay không phong lấy dễ ăn nổ câu cái cá chết vòng quay cùng đều đi ra năng lực không nổ sao giờ k h ắ c này phong lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn tất cả khán giả bất luận là không phải người câu cá kia từng cái thì tất cả đều mở to hai mắt nhìn cợt mờ n ở không ngừng đồng thời kia từng cái tâm lý cũng là bị đâm cào đến giống như trần phong cái này cán câu không phải ngư cá câu chính là bọn h ắ n tâm nghĩ câu rất m u ố n câu quá m u ố n câu được nhanh lão bản ta cho ngươi mười đồng tiền để cho ta trượt một phút thử vong lăn lộn lão bản ngươi khác thổi a cợt mờ nờ sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu như thế kích t h í sao thử vong lăn lộn đều đi ra sơ chê a mẹ để cho ta linh lợi sơ chê a mẹ chở sơ chê a mẹ vậy thật nhìn xem ta lòng t ố t độ n g đây câu cá tầm châu âu còn thoải mái sao lão bản ngươi không được để ta tới trần phong câu được nhiều năm như vậy ngư cá cũng là đầu một lần cảm nhận được ngư cá còn có thể tử vong la lộn đáy lòng của hắn cũng là có chút không tin rất có thể vừa nãy kia một chút là một lần tình cờ bị câu bên trong cá hải tượng long trong nước ấy lộn một chút thuộc về là phi thường quy làm việc cũng không phải cá hải tượng long thực sẽ lấy tử vong q a y cùng phương thức đến dãy rủa đào thoát nhưng mà mãi đến khi trần phong ôm thật chặt lấy cần câu trực tiếp ngồi sổn người xuống đem đường này á cần câu tiện tay can tựa như cho s ử đến trên mặt đất một bên nhìn trước điều chỉnh nhà lực một bên đang quan sát mặt nước tình huống lúc đột nhiên chỉ thấy tia trong nước bị câu bên trong đầu này cá hải tượng long đông nhiên tại mặt nước lại khuấy động lộn một chút hai lần liên tiếp ba lần trần phong hai mắt t ỏ a ánh sáng t h ở hồn hệ gầm nhẹ nói nhìn thấy chưa các huynh đệ nhìn thấy chưa lần này có rõ ràng hay không nhất định phải chết vòng quay q u ồ n g nay cá hải tượng long nó thật sự sẽ chết quay q u ồ n g cờ mờ anh nhìn thấy phong đ n đồng, đồng lấy dễ ám nổ tung cần câu đã bị kéo vượt qua chín mươi độ gấp rông trần phong hồng quang đầy mặt sợ cần câu đoạn mất chỉ có thể là cắn hàm răng đem xử trên mặt đất cần câu cho cầm lên ôm ở trong tay có thể vừa mới cầm lên cả người liền không nhịn được bị mang theo hướng phía trước tiễn bật điệu lại nối lỏng điểm nhà lực lúc này mới lại khó khăn lắm ổn định thoải mái giờ phút này trần phong cả người cũng sớm rồi các thái loại trạng phản ứng đầu ạ tại t Rất triệt tượng trên to đến đỉnh để đã đ phong.、Rất、nhanh hắn cũng Này long lên, cùng cái khác cá giống tại cảm giác bên trên to lớn khác nhau. hiểu. hải khác khác giác cá câu cá cái cá cảm là tiên bao gồm cá tầm châu âu ở bên trong tuyệt đại đa số cá giống thậm chí có thể nói là hắn trần phong câu cá qua tất cả cá giống kia bị câu dính cá tại phát lực lúc cơ bản đều là tại dưới nước tán loạn hay là hướng nước sâu chỗ đâm vào hay là đóng c ọ c bất động các loại nhưng mà nay cá hải tượng long hoàn toàn không giống đầu tiên này cá hải tượng long bị câu trúng rồi cũng sẽ không hướng dưới nước chỗ sâu đâm hoặc là ở trên mặt nước hoặc là cũng là ở chính giữa tiếp nước tầng tiếp theo này cá hải tượng long nó bị câu về sau mặc dù cũng sẽ bởi vì kinh sợ đau đớn tán loạn có thể nó tại tán loạn trong quá trình lại không ngừng rẽ rụa phản kháng chỗ biểu hiện hành vi chính là không ngừng bày đầu vung đôi quay cuồng những thứ này cùng câu cá cái khác cá giống mang đến cảm giác rõ ràng không giống nhau là thật thật sự càng thêm kích thích đồng thời gắt gao ô m cần câu thì bởi vì này cá hải tượng long những thứ này phản ứng từ đó không ngừng xuất hiện các loại bị kéo động c h ả h động run dậy và phản ứng căn bản không dừng được nếu dừng lại đó chính là chửa không sai bị lắm đối với câu cá mà nói câu này cá hải tượng long tuyệt đối là thuộc về mở ra thế giới mới lại môn xoa muốn chạy xa chương sáu trăm hai mươi lăm cao phi đánh lén chương sáu trăm hai mươi lăm cao phi đánh lén phanh nhả lực lòng hơi có điểm nhiều máy câu bên trên tuyến tải hưng ơ phấn ra bên ngoài bốc lên bị câu bên trong đầu này cá hải tượng lòng khoảng cách thì càng ngày càng xa trần phong phản ứng về sau lại vội vàng bắt đầu từng điểm từng điểm vặn chặt n h ả lực mãi đến khi một không còn dám gấp trình độ bây giờ liền bắt đầu công cá thu dây có thể công cá thu dây đối với mới một hai trăm cân ngư cá mà nói tối nay bộ này cần câu trang bị là tuyệt đối v ữ n v à tuyệt đối sẽ không có đứt dây gãy cần loại hình tình huống trừ phi là tuần lưỡi như vậy lúc trước đề dưới cho dù là cá hải tợn lòng mặc dù nó lại không ngừng rẽ rủa bậy đầu vung đôi quay cuồng vậy cũng đúng có khoảng cách thừa dịp cái này khoảng cách cùng nó qua lại bắt đầu đánh r ă n g co chính là công cá thu dây có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu lui trở về cũng không có quan hệ liền phải như vậy mới có thể tăng tốc tiêu hao nó thể lực đưa nó nhanh chóng r ắ t lật phong phong có muốn hay không ta giúp ngươi tất vân nào không biết khi nào xuất hiện ở một bên trấn phong nhìn hắn một cái nói ngơi ngơ cá đâu ngươi vừa rồi không phải thì dính cá quá lớn tuột lưới chạy xem trước một chút ngươi đầu này ta nhìn xem tiếng động không nhỏ a ha ha rác thải tất vân đào mặt sạm lại liền muốn lên tay giúp đỡ trần phong một c ư ớ c cho hắn đ á lui nói ngươi câu chính ngươi đi không cần ngươi giúp đỡ cao phi đâu hắn nói hắn đi nhà cầu đi hắn không phải muốn trải nghiệm hạ sao hắn đi nhà xì a chạy tới thượng lớn cũng hơn nửa canh giờ hơn nửa canh giờ còn chưa tới không phải là chạy về sống núi bên ấy đi lên a thật ngốc a nay đêm hôm khuya k h á t lại không người khác mà sau này trên sườn núi tùy tiện tìm một chỗ đào cái hố thật thôi cái nào dùng chạy xa như thế cảm nhận được sức kéo biến hóa trần phong v ộ i vàng thừa cơ quay máy câu mấy lần sau đó sức kéo lại một hồi đánh tới trần phong v ộ i vàng hai tay ôm cán ổn định đào a người đ o á n cao phi có phải hay không là đi tìm người kia gái tây m u ộ i m u ộ i nghĩa là gì thất vân đào sửng sốt trần phong gắt gao ô m cần câu ngửa ra sau nhìn cười nói cao phi kia câu nghiện dưới tình huống bình thường đi nhà xí loại sự tình này là trở ngại không được hắn thực sự không nín được thì khẳng định lần cận tìm địa phương tùy tiện bên trên nhưng bây giờ hơn nửa giờ cũng chưa trở、lại. ta đoán khẳng định không phải đi đi nhà xí ta nghe không hiểu sao ngu à tất nhiên chứng minh khẳng định không phải đi đi nhà xí vậy bây giờ hắn nhưng không thấy vậy ngươi đoán là có chuyện gì năng lực tại cá hải tượng long như thế hấp dẫn phía dưới dẫn đến hắn biến mất hồi lâu cũng đều không trở lại nữ nhân đúng rồi nghiêm chỉnh mà nói là đột nhiên xuất hiện nữ nhân cao phi là lưu manh sắp phôi đây là trần phong tất vân đ ảo thậm chí lưu giật phi đều t ì n h tưởng sự thực trước kia mấy người nửa đêm cùng nhau tại trong đội q y nhiều những dã chiến quân kết lúc cùng với đi hồ thăng trung thời điểm tranh tài cao phi biểu hiện đều đủ để chứng minh trước đó vậy sẽ tất vân đào điện thoại một mực là cao phi giúp cầm nói không chừng kia dương ngội ngội vẫn đúng là phát vẹn trở đến nhưng bị cao phi sau khi thấy cho tiện hồ phía sau lại bị cá hải tượng long thu hút đợi đến ăn cái gì lúc trần phong nói với tất vân đào lên cao phi lại mới nghĩ tới vô cùng khoát r ư ơ n g vô cùng ma nguyễn vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng trần phong tin tưởng tiểu này làm việc người bình thường không thể nào nhưng cao phi là tuyệt đối có thể làm ra tất vân đào sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra dưới mắt nghe được trần phong nói như vậy đột nhiên cũng là một hồi giật mình giác n ộ nói nói ta liền nói dương mội mội không giống như là gà ta giờ phút này tất vân đào điện thoại lấy dễ ảm tại chính hắn trên tay hắn vội vàng cùng phòng lấy dễ ảm chào hỏi một chút hoán đổi một chút h ẹ chặt giao diện vào trong một tìm kia dương mội mội h ẹ chặt kết quả không có dương mội mội h ẹ chặt cho dù bị dương mội cho bị dương mội、Mãi、cho xóa hoặc bơ lóc vậy cũng không đến mức ta bên này h ẹ chặt biểu hiện trên đều tìm không thấy a phúc tao phi ta dựa vào a bị đánh lên a ha ha ha người nhanh đi xem một chút đi nói không chừng người dương mội、Mãi、còn chưa thoát đâu đi chê cũng không nhất định nha một bên đồng, đồng cười đau bụng tất vân đ ả o sắc mặt lúc xanh lúc trắng do dự một chút nói chờ ta trước nhìn xem ngươi con cá này lên trước chương 626, xem kịch chương 626, xem kịch cá hải tượng long mặc dù phản kháng kịch liệt đồng thời hội các loại chiêu thức nhưng nó có một rõ ràng đặc điểm đó chính là nó tại dần dần bị g ắ t lận trong quá trình nó các loại phản kháng cũng sẽ từ từ càng ngày càng yếu cái này rất dễ dàng rõ ràng phân do nó có hay không có sắp bị g ắ t lận hơn ba giờ sáng tại trần phong n văn cường thế công cùng vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh phía dưới chính là không muốn người giúp đỡ rốt cục cảm giác được đầu này cá hải tượng long sắp không được trước sau cũng không có trượt bao lâu nhiều nhất một cái giờ đương nhiên cái này cũng không ngắn ngay tại phòng lấy dễ ảm tất cả ăn dưa còn chúng chờ mong phía dưới một bên tất vân đào thì giơ chính hắn điện thoại lấy dễ ảm đối với trần phong bắt đầu cuối cùng c ư ơ n g ép công cá thu dây rất nhanh liền nhìn thấy trên mặt nước kia tiếng động từ xa đến gần ngày càng h i ệ n ngày càng rõ ràng chuẩn bị thượng ngư cá thượng ngư cá muốn người giúp đỡ tất vân đào đem hắn điện thoại cũng cho đồng đồng hắn đi đem cái đó siêu cấp vật lưới lớn cầm tới tìm đúng cơ hội như thế quơ tới lên bờ nguyên bản trần phong dự đoán đầu này cá hải tượng long là có một hai trăm cân kết quả này thu được bờ xem xét thì mắt t r ò n váng khoảng thì bảy tám mươi cân một trăm cân nên đều không có phá nương bảy tám mươi cân khó trị như vậy à. đầu này trên đầu cũng không có hình thành đặc biệt đồ án các minh đệ là này cá hải tượng long lực lượng quá lớn dẫn đến ta tính ra sai lầm rồi đầu này gần một trăm cân nhưng hẳn là còn không có phá một trăm cân nương làm tay ta chua đã hơn ba giờ sáng nếu không tiếp xuống tối nay trước hết không cầu được a chủ yếu cũng là các ngươi hiện tại thì không tâm tư xem chúng ta câu cá cũng đều là muốn đi chóc gian dương muội a đồng đồng có phải hay không trần phong mỉm cười nhìn về phía đồng đồng đồng đồng bận bịu mắt nhìn hai cái điện thoại lấy t dễ ảm phía trên màn hình công khai lập tức liên tục gật đầu ta liền biết vậy thì tốt thả chúng ta đi Hà t h ị phu ta ăn ngon đến các ngươi muốn đi đâu lưu lại tiểu cứu tử một người ở chỗ này câu cá trần phong tất vân đào đồng đồng ba người cùng đi đi tìm cao phi cùng kia dương m ộ n m ộ i tiểu cứu tử một người ở chỗ này câu không sợ trần phong cố ý cùng còn ở lại chỗ này bên cạnh mấy cái đầu bếp sư phụ chào hỏi để bọn hắn nhìn một chút tiểu cứu tử mà nó nếu cao phi quả nhiên như vậy ta đánh chết hắn đồng đồng đi theo cũng là nghĩ xem kịch hơn ba giờ sáng nhanh bốn điểm bên hồ chứa nước thu ngư cá xe nhóm còn đang ở các loại chứa ngư cá càng là tới gần khu câu đài bên này thì càng náo nhiệt trần phong đi ngang qua cũng là thăm hỏi một chút nhưng cũng không nhiều trì hoãn rất nhanh đúng bốn giờ ba người liền trở về trên sông núi tất vân đ à o còn nhớ tia dương m ộ i m ộ i ở căn phòng do hắn dẫn đường cùng nhau đi trước tìm dương m ộ i m ộ i xem xét dương m ộ i m ộ i có ở đó hay không trần phong cảm giác như vậy có chút mạng m ộ i nhường trước cho cao phi gọi điện thoại tất vân đ à o lại không cho sợ đánh cỏ động r á n cũng sợ không tại chỗ bắt được cao phi không thừa nhận hai cái phòng lấy dễ ảm hay là mở dưới mắt hai cái này phòng lấy dễ ảm trong cũng là sung sướng cực kỳ rất mau tới đến kia dương n g i mụi ở căn phòng tất vân đảo đi người cửa nhà cũng không có gõ cửa thì nghe lén một hồi lâu sau đó đến nói trong phòng không có gì một chút âm thanh không có chúng ta đi cao phi xe kia xem xét n g ư ơ i biết cao phi xe dừng ở đây hiểu rõ đi được rồi chương sáu trăm hai mươi bảy ai đang quay ta chương sáu trăm hai mươi bảy ai đang quay ta tất vân đào lại một đường dẫn đường đi tới bên này khu cắm trại vực sau đó ba người còn chưa đi vào khu cắm trại chỉ thấy phía trước một nam một nữ sóng vai đâm đầu đi tới còn có nói có cười có đèn đường nữ xem xét chính là người nước ngoài mà người nam kia trên tay phải còn cuốn băng đeo trên cổ vừa nói chuyện còn vừa một tay đánh lấy thủ thế t r e o chọc kia mặc mát lạnh nữ dương mội mội k h a n khách cười không ngừng cao phi ba người dừng bước lại t ấ t vân đào nhẹ răng muốn n ư ớ c một tiếng hống trong n g á y mắt hai người ngẩng đầu nhìn đến cao phi xứng sở lập tức thì lúng túng nói không có câu gì à thao ca nàng không biết đường ta đang muốn mang nàng đi tìm các người đấy người đ o á n ta tin không tin nhân tăng đều lấy được tất vân đào khí thảm rồi cao phi cũng không nhiều giải thích ngược lại là kia dương m g ộ i m g ộ i một chút cũng không lúng túng dáng vẻ còn cùng tất vân đào chào hỏi lại cùng trần phong chào hỏi trần phong mỉm cười đáp lại lập tức cũng là khiển trách nói cao phi ngươi cái này không chính cống sao có thể như vậy chứ còn làm việc tất vân đào hẹ trả xóa hào hữu cao phi không lên tiếng một bộ muốn đánh phải không xin tùy tiện ý nghĩa đánh tự nhiên là không thể nào đánh tất vân đào tức giận cũng không có tâm tư cùng này d ư ơ n g mội mội kết giao bằng hưu xoay người rời đi tức giận đến tiếp tục chạy đi tìm tiểu cứu t ử câu cá đi trần phong bất đắc dĩ vừa muốn nói chuyện lại quay đầu nói đồng đồng ngươi chụp ta làm gì sau lưng một bên giơ điện thoại lấy dễ ảm đứng xem trò vui đồng đồng sửng sốt nói ta không có chụp n g ư ờ i à hả trần phong nghi ngờ hướng phía sau lưng tả hữu cũng nhìn một chút mặc dù đã là dạng sáng bốn giờ ra mặt nhưng khu cắm trại bên này nhiều người vẫn là vô cùng náo nhiệt bốn phía cách đó không xa thì khắp nơi đều có người tụ tập không ngủ nhưng cũng ở cách xa không phải ngươi vậy ai c h ú n ta ta nào biết được đ ô n g đ ô n g vẻ mặt xứng sở chợt trần phong thì không thèm để ý thì vô một cái m à thôi không sao kiệa cao phi các ngươi chơi đi chúng ta đi lão bản ngạch còn muốn đi câu gì cũng mấy giờ rồi ngươi muốn đi chính mình đi thôi tất vân đào cũng đi hai ngươi cùng nhau đừng đánh nhau à chuyện nhỏ lần sau không làm như vậy là được rồi ừ mừng cao phi liên tục gật đầu cùng dương mội mội chào hỏi về sau lại một mình đi rồi lưu lại dương mội mội một người cô đan đan đứng kia trần phong không có ý định xuống dưới câu được muốn trở về ngủ ngày mai còn muốn chế định cá hải tượng lòng câu cá quy tắc còn có giới thứ ba cuộc thi câu cá chuyện nhưng thấy này dương mội mội một người đứng cái kia không biết làm sao cũng là nói nói ngươi nếu không thì cùng bọn hắn xuống dưới chơi đùa ta không lão b à n g ư ơ i đi đâu ta đi theo ngươi chơi sẽ nói tiếng trung trần phong k i ế u nói đừng với ta ta muốn trở về ngủ ngươi nếu không muốn cùng bọn hắn xuống dưới chơi cũng trở về đi phòng ngủ đi đồng đồng chúng ta đi nói với phòng lấy dễ ảm dưới để bọn hắn đi ồ đi bị ở phòng lấy dễ ảm lập tức quan truyền bá được rồi hai người xoay người rời đi đồng đồng cũng là ở tại trần phong nhà biệt thự ai ngờ kia dương m g ồ i m g ồ i lại theo sau trần phong cho rằng kia dương m g ồ i m g ồ i là muốn hồi nàng khu rừng chân căn phòng thiện đường cùng nhau cũng không có nói thêm cái gì có thể và đi qua khu rừng chân nàng lại vẫn đi theo đồng đồng quay đầu lại hỏi nói tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì đi theo chúng ta ta nghĩ cùng lão bản đi chơi lão bản hiện tại muốn trở về đi ngủ a ngươi đi theo chơi cái gì vậy liền đi ngủ trần phong kinh ngạc xoay người không thể tưởng tượng nổi nhìn này mát lạnh lại xinh đẹp dương ngồi ngồi nói ngươi muốn đi với ta đi ngủ dương m ộ i mội như ngọc đứng thẳng n g ọ t ngào cười nói ừng đồng đồng nối rộng ra miệng nhỏ trần phong đầu đứng máy một chút cũng là lúc này trần phong một bên đầu nhìn đồng đồng nói ngươi lại c h ủ ta a phong ta ta không có c h ủ ngươi a hả trần phong lần này quay người xem thật kỹ một chút bên này bốn phía liền không có người cách đó không xa chính là nhà mình biệt thự này chứ ra đồng đồng còn có ai đừng làm rộn đồng đồng m ở mịt trần phong nhìn về phía dương m ộ i m ộ i nói không hổ là sinh viên mỗi giấy ngươi rất xinh đẹp nhưng vẫn làm mau đi về nghỉ đi ta không tìm tâm nhi chương sáu trăm hai mươi tám tháng tử địa báo chương c u i chương sáu trăm hai mươi tám tháng tử địa báo chương cuối trần phong cảm giác chính mình hẳn là quá đẹp tăng thêm bây giờ rất rõ ràng lại rất có tiền điều này sẽ đưa đến rất nhiều hiện thực mội mội chủ động đi lên dán đây thật là thái thực tế nhưng trong nhà có cái đại tranh tử ta nào dám a trần phong cũng nói như vậy này dương mội mội cũng liền thức thời không tiếp tục nhiều dây dưa như thế trần phong liền cùng đồng đồng một đường trở về biệt thự đồng đồng ngươi nói ta có phải hay không quá đẹp ừ mừng soái ha, ha ha ha nhanh đi về ngủ đi hôm sau tối hôm qua tất vân đào mấy cái câu được mấy giờ trần phong không biết dù sao hắn là ngủ một g i ấ c đến giữa trưa mới tỉnh hôm nay là thứ hai kêu lên đại tranh tử cùng nhau trần phong đầu tiên là đi tìm vân vân nhìn một chút hôm qua thượng một tuần kết thúc bảng tuần đặc biệt trong đó cá tầm châu âu bảng danh sách mười hạng đầu cũng có t h ư ở n g lại tiền thưởng phong phú trong hôm nay rồi sẽ cho bọn hắn toàn bộ cấp cho đúng chỗ hạng nhất khương thượng không có bất ngờ này tên thứ hai trần phong hơi kinh ngạc này tên thứ hai lại là chu chính chính là trương đức khai kêu người cao biểu ca lại câu được cái thân dài gần chín mét cá tầm châu âu này chuyện khi nào mạnh như vậy hạng ba không biết gọi là t r ư ơ n g kiệt hạng tư mới là kia viên hoa xuống chút nữa mười hạng đầu trong còn có một cái bên nhau là phạm thắng kiệt tại hạng chín còn lại liền toàn bộ đều không nhận ra đều là tên tương đối xa lạ lợi hại a hạng m ộ ư ơ i đều là gần dài tám mét do người và bảng tuần video hôm nay làm ra phát đến giờ họ ui n tuyệt đối nổ tung theo bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí tăng nhiều trừ ra cá tầm châu âu bảng danh sách bên ngoài còn lại các loại cá giống bảng danh sách trọng lượng câu cũng là chỉnh thể hơi có lên cao cũng tỷ như cá hồi tại mẹn tuần trước cá hồi tại mẹn hạng nhất là ba trăm chín mươi sáu cân còn kém bốn cân liền phá bốn trăm cân này dọa không dọa người phải biết cá hồi tái mẹn những thứ này đều là tại trên bờ câu không có lên thuyền cá chấm đen hạng nhất cũng đạt tới ba trăm mười cân không phải vua cá chấm đen cũng không xê xích gì nhiều ba trăm mười cân cá chấm đen tuyệt đối dọa người đáng tiếc mẹ nó không có thấy tận mắt trứng cá chép hạng nhất phá hai trăm cân liên dung đệ nhất danh tướng gần một trăm năm mươi cân còn lại liền không nói và xem hết tất cả bảng danh sách t r ầ n phong lúc này mới nuôi lớn t r á n h tử kêu lên hai muộn muộn tiện thể thì đem hồng tỷ cùng lâm đại phản kêu đến cùng nhau ăn cơm chưa ăn cơm ở giữa trần ố i hôm phong thỏa mãn gật đầu một cái lập tức đem g ư ớ i thứ ba cuộc thi câu cá thì chủ đ đánh nhường bình thường người câu cá cũng có đổ thần cơ hội hai ngày này bắt đầu rồi sẽ mời các loại câu cá võng hồng đại sư tham gia cũng không có vấn đề đều sẽ cho mặt mũi này t ư mừng lão bản cá hải tượng long đâu ách thông qua tối hôm qua lời dễ ảm không hề nghi ngờ hồ chứa nước ngọc long thôn hiện tại có cá hải tượng long thông tin đã không phải là bí mật tuyệt đối toàn võng mọi người đều biết hiện tại nên đều còn tại h ó t x ệ ở tượng đấy suy nghĩ một lúc trần phong nhìn hồng tỷ nói hồng tỷ cá hải tượng long ngươi đến sắp đặt hoạch định một chút nhìn xem sao mở ra con cá này thì đại lớn có gần một ngàn cân với lại làm cần thủ cảm giác hoàn toàn không giống có thể cùng cá tầm châu âu một mở ra quy tắc hoặc là liền dứt khoát cùng cá tầm châu âu lăn lộn cùng nhau trộn lẫn câu trải nghiệm t ố t ta nghiên cứu một chút xuất r a cách đến sau đó ngươi xem qua tức giới thứ ba cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn cùng cá hải tượng long sắp đặt cái này liền xem như cũng quyết định đương nhiên đều là hồng tỷ bên này sắp đặt phụ trách hiện tại hồng tỷ có trợ thủ thì còn tốt sẽ không quá mệt đến nàng hôm nay thời tiết rất nóng c ơ m nước xong xuôi trần phong cùng đại tranh tử cùng nhau lại đi trong đội nhìn một chút nhìn cái gì đương nhiên là khu câu t ô m hôm nay đã thứ hai khu câu t ô m đã chính thức khai trường trước đó tài khoản công khai h ẹ chặt phía trên thì có trước giờ tuyên bố thông cáo không ít người đều biết dưới mắt trần phong hai người đi vào trong đội vẫn chưa đến gần xa xa x e m xét cũng nhìn không được hai mắt tỏa sáng vì kia vài tòa khu câu tôn và phụ cận bù đầy người a làm ăn khá khẩm dáng vậy a câu tôn này tính kỹ xảo cùng tố chất thân thể yêu cầu đều là xa xa thấp hơn câu cá có thể nói là thích hợp tất cả độ tuổi tất cả mọi người chơi vài tòa khu câu tôm trần phong cùng đại tranh tử cũng nhìn một chút s ắ c thực làm ăn khá khẩm vây quanh khu câu tôm người đều ngồi đầy nhìn xem ly kỳ người càng nhiều lao công thật nhiều người mang đứa trẻ cùng nhau chơi đùa à chính là muôn cái này kỳ thực khu câu tôm kiếm tiền hay không trần phong đều không để ý h ắ n ở đây ư là hồ chứa nước ngọc long thôn có thể hay không đem tất cả tới chơi khách nhân đều năng lực chăm sóc đúng chỗ hiện tại tốt nam cùng với hội câu cá có thể đi hồ chứa nước câu cá nữ hoặc hải tử là có thể đến khu câu t ô m câu t ô m câu hết lấy về trở lấy trong nhà n ằ m câu hết ngư cá quay về cùng nhau tại khu cắm trại bên ấy làm đ ồ nướng nấu cơm g i ã ngoại loại cảm giác này thực sự là nghĩ đều không cần thái thoải mái mà dưới mắt bên này thì xác thực như thế nay vài tòa khu câu t ô m đang câu t ô m khác h nhân cơ bản đều là nữ nhân cùng đứa trẻ nam đương nhiên cũng có chẳng qua tương đối thiếu thật sự nam hội câu cá người câu cá cũng đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn tự nhiên là chướng mắt câu tôn đều sẽ lựa chọn đi câu cá như vậy chính là người một nhà cũng có chơi có thể nói vui thích lão bản tốt tranh tử tốt có thể hay không chụp ảnh chung không sao hết ta sau hai giờ trần phong lôi kéo đại tranh tử cũng như chạy trốn chạy sau khi trở về hồ chứa nước sơn loan trên đường trần phong mới nhớ tới cái gì vội vàng đáy lòng nói ra hệ thống sử dụng d ữ liêu diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp khôi phục cá giống số lượng thì khôi phục khôi phục hết hạn hiện nay đã thăng cấp ra tất cả cá giống số lượng nhận được bắt đầu chấp hành bên trong chúc mừng ký chủ khôi phục đã hoàn thành hoàn mỹ nguyên bản trần phong là chỉ tính toán khôi phục tương đối tốt cá giống nguyên thủy số lượng nhưng suy nghĩ một lúc hay là tất cả cá giống cũng khôi phục tốt vì đều là tiền a ngay cả tứ đại thần thú cũng khôi phục chẳng qua không cần lo lắng cá giống số lượng khôi phục đều là vì làm lúc vừa thăng cấp lúc đi ra số lượng là tiêu chuẩn bây giờ hồ chứa nước 2880 m ẫ u diện tích cho dù khôi phục cá n g á o cá bươm bươm cá bống kia vì bây giờ cái này diện tích cũng đem hắn pha loãng không hề ảnh hưởng lao công ta nghĩ trở về câu cá hải tự lòng cha ta cùng ngoại công bọn hắn này lại chính là tại hồ chứa nước câu cái này n g ự cá không sao hết ta chờ chút ta cùng ngươi ta cũng muốn đi hồ chứa nước xem xét Thôi ta. tất ta. t cả cá giống số lượng cũng khôi phục trần phong muốn đi bên hồ chứa nước xem xét hôm nay câu cá các loại cá giống bạn câu nhóm tình huống bất quá bây giờ là buổi chiều câu đài bên này cũng liền câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trên đường trần phong đến rồi tâm tư lại cùng đại tranh tử hai người tính toán một cái bây giờ hai người mình tài sản hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi ngày các loại ích lợi mặc dù đều là hồng tỷ chủ quản vân vân thống kê nhưng đại tranh tử cũng đều là xem qua t h ă n thêm các loại mang hàng bán cá các loại ngay cả giờ o u ý ý nở thượng còn chưa rút tiền các loại cùng nhau cái này không coi là t ă n g thêm đại tranh tử bên này chính nàng mang hàng kiếm liên đ ố i t à i khoản công ty tiền bên trong hai người hiện tại giá trị bản thân là có hơn ba mươi nhanh bốn mươi ức tính ra kết quả này không nói chân phong đại tranh tử cũng kinh ngạc núi rộng ra miệng nhỏ lập tức hai người chính là một hồi mừng rỡ chiếu vào cái này tiết tấu số dưới liền xem như phía sau lại kém tình huống xuất hiện như vậy nội trong năm nay hai người làm đến một trăm ức cũng là chắc chắn không sao h ế y ta thậm chí cố gắng một chút hai trăm ức cũng sẽ không rất khó hơn ba giờ chiều đi vào bên hồ chứa nước đại tranh tử đi bên trong tìm cha vợ ngoại công bọn hắn cùng nhau đi trước xem xét sao câu cá hải tượng long đi trần phong tại khu câu đài nhìn bên này người câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng mới vừa qua khỏi đến hắn trong túi điện thoại thì văng lên cầm lên xem xét không khỏi sửng sốt lập tức vội vàng kết nối trần phong ca thắng tử chia ra lâu như vậy mới muốn ta à. ha ha trần phong ca ta mỗi ngày giờ ó ui nở nhìn xem ngươi đây ngươi kia hồ chứa nước ngọc long thôn thật ô n t h n á o như ta lại nhiều cá hải tượng long không tới chơi chơi đến ta khẳng định đến chẳng qua trần phong ca nếu không ngươi tới trước ta này chờ ở ta bên này chơi xong ta lại đi c h u n g với ngươi ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn chơi đi ngươi kia đúng a gần đây tây xa bên ấy cùng ra vây xanh ngày hôm qua bên cạnh trí ít có mười đầu thuyền cũng làm đến vây xanh ngươi đ o á n một cái lớn nhất bao lớn bao lớn ba nghìn một trăm cân c ơ m ơ nở bị hù dọa đi đúng là ta bởi vì này mới gọi điện thoại cho ngươi nhìn xem trần phong ca ngươi tới hay không chơi ngươi muốn tới lời nói vậy chúng ta thì sẽ cùng nhau làm một lần vây xanh và này xóm kết thúc ta lại đi theo ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn trời dưới cái này đến a trần phong ca lần này kiểu này vây xanh tình huống tại chúng ta nam hải ta còn là lần đầu tiên gặp phải dự tính sẽ kéo dài vài ngày đến chúng ta cùng nhau chơi đ ù a ngươi nếu không đến cha ta nói thì thừa dịp này sóng vây xanh mang tổ khác đoàn lao bản l ợ i í tiền t xoa đến vậy ta mang nhiều mấy người không sao hết ta ok vậy ngày mai chúng ta đến đến lúc đó ngươi trực tiếp tới khách sạn tiếp chúng ta ừ mừng cúp điện thoại trần phong tinh thần s á n g láng vây xanh a hay là siêu cấp cá ngừ vây xanh lớn vậy liền đi ra ngoài chơi mấy ngày trở lại quay về vừa vận chủ trì giới thứ ba cuộc thi câu cá có thể. Mang đại tranh tử cùng vân tất đ à o hiện a sau y không, đó, cầm tại xuất phát trần phong đúng đừng cho cha vợ bọn hắn hiểu rõ lần này chính chúng ta đi ta vất vất vả và kiếm nhiều tiền như vậy là nên tiêu sái tiêu sái đại tranh tử ha ha được đến rồi kịp thời chỉ thủy chọn bộ rồi các minh đệ đây là ta lần đầu tiên viết đô thị loại đề tài cũng là lần đầu tiên tới cà chua sách này đơn thuần cũng là bởi vì say mê câu cá mới ý tưởng đột phát viết cho nên rất nhiều nơi đều không đủ tốt đối với câu cá ta trong hiện thực kỳ thực cũng vẫn là tuân thủ rất nhiều thứ đều là vừa viết bên cạnh kiểm tra không nhiều l ạ i nhải cảm tạ tất cả các minh đệ ủng hộ có bản này kinh nghiệm tin tưởng về sau lại viết đô thị loại hội rất tốt nhưng tiếp theo vốn là viết hồi ta am h i ể u tiên hiệp đã định tiếp tục phát tại cà c h ù a có yêu mến tiên hiệp tiểu đồng bọn có thể duy trì một chút cảm giác nên cũng không t ệ lắm thật có ý tứ trong tháng này rồi sẽ phát ra tới i Còn gặp l ạ